Chương 741, tiến vào vòng xoáy, 2, chương 741, tiến vào vòng xoáy, 2. Thạch cơ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, trong ý thức hắn truyền đến người lão đen lo lắng tiếng gọi ầm ĩ nhưng mà, thời khắc này thạch cơ căn bản vô hạ đáp lại. Bởi vì hắn đã bị âm tà chi khí trăm chú bao khỏa, thân thể cũng bắt đầu bị cỗ này âm tà chi khí dần dần ăn mòn. Tiên đang chết, đơn giản chính là cái mầm thai vạn, nơi xa tên lão giả kia thấy thế, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn ý đồ phóng tới thạch đài, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản là không có cách thoát thân tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản thanh niên áo trắng kia tới gần Thạch Đại. Song, lần này thật triệt để xong. Trên mặt lão giả tràn đầy tuyệt vọng cùng hối tiếc, lại nhìn Thạch Cơ, thân thể của hắn chính một chút xíu tan rã, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Ngay tại sau khi hắn chết, trong tay nắm một khối phong cách cổ xưa bia đá, từ tràn ngập trong huyết vụ chậm rãi trôi nổi mà ra. Tấm bia đá này toàn thân tản ra khí tức thần bí, khí tức kia cường đại đến đề Thạch Cơ cho dù chỉ còn một kia ý thức, cũng không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Thạch Cơ ý thức thuần thế tiến nhập trong tấm bia đá. Sau khi tiến vào, hắn nhìn thấy trong tấm bia đá khắc lấy hai cái nho nhỏ văn tự. Hai cái này văn tự theo thứ tự là: Thiên ngoại tinh thần thạch, Địa tâm chi hỏa. Nhìn thấy hai cái này văn tự, Thạch Cơ nao nao. Lúc trước hắn còn tại bốn châu nghe ngóng điệu tâm chi hỏa tin tức, không nghĩ tới giờ phút này lại trực tiếp ở chỗ này thấy được một khối thiên ngoại tinh thần thạch. Thạch Cơ không chút do dự, lúc này thi triển thủ đoạn, đem thiên ngoại tinh thần thạch lấy ra ngoài. Sau đó, hắn vận dụng tinh thần lực, nhẹ nhõm xóa đi thiên ngoại tinh thần thạch bên trên phong ấn. Thiên ngoại tinh thần thạch cứ như vậy bị Thạch Cơ thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong, mà Thạch Cơ linh hồn thì tiến nhập trong tấm bia đá cấp độ cản sở không gian. Tấm bia đá này chính là dùng thiên ngoại tinh thần thạch chế tạo thành. Thạch Cơ suy đoán, có lẽ khối này thiên ngoại tinh thần thạch chính là mảnh tinh vực này bên trong chân quý nhất bảo vật. Thạch Cơ linh hồn vừa mới đi vào trong tấm bia đá không gian, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất đưa thân vào một cái sâu không thấy đáy trong lỗ đen. Xung quanh, tất cả đều là đen như mực chất lỏng, trong tầm mắt chỗ, một mảnh hỗn độn, đã thấy không rõ bất luận cái gì vật thể, cũng không phân biệt ra được chung quanh cảnh tượng. Loại này không biết sợ hãi, để Thạch Cơ nội tâm tràn đầy bất an. Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng thôi động một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Phòng ngự này hộ thuẫn chính là tiên cấp pháp bảo. Lực phong ngự cực kỳ cường đại. Cho dù đối mặt chất lỏng màu đen này xâm nhập, hộ thuần cũng tạm thời không có phá toái. Nhưng Thạch Cơ có thể rõ ràng cảm giác được, hộ thuần đã bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu, cái này đủ để chứng minh những chất lỏng màu đen này bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Chẳng lẽ ta thật muốn tán thân tại mảnh này quỷ dị khó lường trong thế giới sao? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy băn khoăn, nhịn không được nở nụ cười khổ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từng đoàn từng đoàn đen như mực hòa diễm, từ những chất lỏng màu đen kia bên trong mãnh liệt phun ra. Đây là vật gì? Thạch Cơ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn vội vàng liều mạng lui về sau đi. Nhưng đã tới đã không kịp, thân thể trong nháy mắt bị những ngọn lửa màu đen này chăm chú bao quạ. A, cứu mạng a. Thạch Cơ phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị nhen lửa, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn sẽ bị tươi sống luyện hóa. Tại loại này thời khắc sốt còn, hắn nơi nào còn có dư lực đi cứu trợ người áo đen. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, kỳ tích phát sinh. Thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách thành hai nửa, cùng lúc đó, đoàn kia ngọn lửa màu đen cũng bị trong nháy mắt dập tắt. Ngay sau đó, một người tu sĩ từ trên trời giáng xuống, một quyền hung hăng đánh phía đầu kia bạch cốt khô lâu. Veng, một đạo đinh thai nhước góc trầm đục truyền đến. Đầu kia bạch cốt khô lâu bị một quyền này đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không bị triệt để phá hủy, mà là lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ đang xúc tích lực lượng chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Mà người áo đen thì chờ đúng thời cơ, nhẹ lên nhảy lên đầu kia bạch cốt khô lâu, sau đó hướng phía mảnh kia chất lỏng màu đen nhanh chóng bay đi, hắn dự định mạo hiểm tiến vào những chất lỏng màu đen này bên trong tìm tòi hư thực. Người áo đen mặc dù tu vi chỉ có chuẩn đế cảnh giới, nhưng hắn nhục thân dị thượng cường hãn, lực phong nự càng là cái người. Cho nên, đầu kia bạch cốt khô lâu mặc dù có thể tùy tiện đem hắn xé rách, lại không cách nào chân chính giết hắn. Cái này khiến người áo đen âm thầm may mắn, giờ phút này hắn chỉ mong lấy có thể thuận lợi tiến vào chất lỏng màu đen bên trong. Một bên khác, thạch cơ thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Khôi phục đàng sau, hắn lập tức hướng phía phương hướng kia mau chóng bay đi. Khi hắn đi vào khu vực này, nhìn thấy đoàn kia chất lỏng màu đen lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, đoàn kia chất lỏng màu đen bên trong, lại có một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy này, chính là trước đó thu nạp thiên địa linh khí cái kia thần bí vòng xoáy. Lúc này, chỉ gặp người áo đen chính đại miệng miệng lớn nuốt chửng những chất lỏng màu đen kia. Ra họa này, đơn giản chính là cái quái thai. Thạch cơ thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không dám có chút trì hoãn, thân hình lượi lên, cấp tốc tiến vào cái trong vòng xoáy. Vừa mới đi vào vòng xoáy, Thạch Cơ thân ảnh liền trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang hành biến ảo, lại nhìn chăm chú lúc, phát hiện chính mình đã thân ở một địa phương khác. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần sơn cốc. Sơn cốc quy mô hùng vĩ, bốn phía vách đá cao vút trong mây. Trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, ngũ thải ban lan, tràn ra tia sáng kỳ dị. Thạch Cơ ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, Lại kỳ quái phát hiện, nơi này lại không có một bộ hài cốt. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này thật là địa ngục ma khư phải không? Có thể những thi cốt kia lại đến tụ tập từ đâu mà đến đâu? Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên một tòa tấm địa đá. Tấm địa đá này trừng cao mười mấy trượng, phía trên khắc lấy mấy hàng bắt mắt chữ lớn. Không sai, chính là một tòa bia đá. Thạch Cơ đến gần nhìn kỹ, phát hiện trên tấm bia đá ghi lại là một môn công pháp, tấm địa đá này đúng là do trời bên ngoài vận thạch rèn đúc mà thành. Mà môn công pháp này danh xưng gọi là Thiên Ma quyết chính là một môn tiên cấp trung phẩm công pháp luân thể. Nơi này chẳng lẽ lại là cái luân thể thế giới? Thạch Cơ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, nghi thẩm, nơi này chính là địa ngục ma khư, từ trước đến nay quỷ dị khó lường, coi như nơi này là cái luân thể thế giới, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nghĩ được như vậy, Thạch Cơ đi thẳng tới dưới tấm địa đá, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nội dung phía trên. Vừa xem xét này, hắn phát hiện môn này Thiên Ma quyết cùng mình biết Thiên Địa Âm Dương quyết rất có chỗ tương tự. Thiên Ma quyết tầng thứ nhất pháp môn tu luyện tương đối thô thiện, cần thôn phệ thiên địa chi lực đến tối luyện nhập thân. Nhưng mà, loại phương pháp tu luyện này lại cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì lúc tu luyện, cần thôn phệ đại lượng người chết nhục thân tinh hoa. Một khi tu luyện thất bại, liền sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết hạ chàng. Nhưng nếu như tu luyện thành công, vậy cũng chính là một môn cực kỳ công pháp điên. Chẳng lẽ nơi này thật sự là địa ngục Ma Khư? Ta hiện tại vị trí nơi này chính là địa ngục Ma Khư nội bộ. Thạch Cơ trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Chương 742, Vương thị nhất mạch, 1, chương 742, Vương thị nhất mạch Thiên địa và vật đều có tương sinh tương khắc chi đạo. Địa ngục ma khư bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà địa ngục này ma khư bên trong duy có nơi đây thích hợp ta tu luyện. Đúng lúc này, Tôn Tiêu Thánh Giả cấp bậc tu sĩ cũng bay tới. Chỉ gặp hắn thương thế trên người đã cơ bản khỏi hẳn, hiển nhiên, vừa rồi tại thôn phệ chất lỏng màu đen lúc, hắn ta ngộ một chút không tốt lắm tình huống, bất quá lại khôi phục được nhanh như vậy. Người tên là gì? Tu sĩ kia mở miệng hỏi. Ta gọi Thạch Cơ. Thạch Cơ hồi đáp. À, nguyên lai like ngươi gọi Thạch Cơ a vậy ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi gọi không gọi Thạch Cơ. Dù sao ngươi cũng sẽ trở thành lần này địa ngục ma khư thí luyện một thành viên. Ta gọi Vương Long, về sau chúng ta chính là tri kỷ." Vương Long vừa cười vừa nói. Trước mắt Vương Long, nhìn qua bất quá là cái tuổi không lớn lắm bộ dáng thiếu niên, nhưng trên thực tế, hắn lại là cái tu luyện nhiều năm lão yêu quái, hơn nữa còn là thiên cấp cao giai cường giả. Thực lực như vậy, cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, đó cũng là tương đương lợi hại. Nhưng Thạch Cơ nghe nói như thế, nhưng không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Vương Long ở đâu ra như vậy tự tin a? Chính mình bất quá mới thánh vương cảnh giới tu vi, mà cái này Vương Long, thế nhưng là thánh hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả lại còn nói muốn làm chiến hữu của mình, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Càng làm cho Thạch Cơ kinh ngạc chính là, Vương Long nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi. Cái này khiến hắn nhịn không được gâm thầm lưu luyến, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ lại là một vị nào đó cổ thánh vương chuyển thế trung sinh? Không phải vậy làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Nếu hắn thật sự là cổ thánh vương chuyển thế trung sinh, tuổi tác đoạn sẽ không như vậy. Cho nên Thạch Cơ suy đoán, người này có lẽ là một vị nào đó cổ đại đại năng để lại truyền thừa giả. "Tốt ta, đã ngươi nói chúng ta là chiến hữu, vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng." Tranh thủ thông qua khảo hạch, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ân, Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi vào cách đó không xa trên tấm địa đá, thế là cất bước hướng phía bia đá đi đến. Trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ to, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Nhìn thấy ba chữ này, Thạch Cơ lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Đây chính là luyện chế cực phẩm tiên khí tài liệu quý hiếm a. Như vậy hi hữu bảo bối, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía bia đá dưới góc phải. Chỉ gặp nơi đó khắc lấy một hàng chữ nhỏ Trên đó viết, bia đá chủ nhân trước chính là đến từ địa cầu thế giới tu sĩ. Bởi vì tại địa cầu bên trên tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, mới bị vây ở nơi đây. Địa cầu? Thạch Cơ hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Cái kia đến tột cùng là cái thế giới như thế nào? Cái chỗ kia, phải chăng cũng tuần hoàn theo cùng nơi này giống nhau quy tắc đâu? Thạch Cơ ánh mắt lại chuyển hướng bia đá mặt sau, phía trên đồng dạng khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ. Ngươi nhìn bên kia." Thạch Cơ đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra. Vương Long Tuận Thạch Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bên kia Bên kia cũng có một khối bia đá to lớn. Ta tích cái quay quay, thật hay dạ. Vương Long cùng Thạch Cơ cũng không khỏi tự chủ lên tiếng kinh hô. Bởi vì tấm bia đá kia thật sự là quá lớn, chí ít cũng mấy trăm mét dài. Thạch Cơ cùng Vương Long không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía tòa kia bia đá to lớn chạy tới, đến phụ cận liền bắt đầu tự tế suy nghĩ. Chỉ gặp trên tấm bia đá hình linh khắc lấy hai cái chữ to, hai người nhìn thấy sau, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thạch Cơ nhịn không được mở miệng hỏi, không phải nói thiên ngoại vẫn Thạch Sớm tại Thái Cổ Kỳ Nguyên liền biến mất không thấy sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây này? Ngươi đối với thiên ngoại vẫn thạch hoàn toàn không biết gì cả." Vương Long hỏi ngược lại. "Thạch cực không biết. Thạch cơ chi tiết lúc đầu, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng hiểu qua thứ này." Điều này cũng làm cho Vương Long tâm sinh nghi nghi ngờ, lẽ ra giống thiên ngoại vẫn thạch như vậy trân quý hi hữu đồ vật, một khi hiện thế, tin tức tất nhiên sẽ cấp tốc truyền bá ra, có thể nó như thế nào xuất hiện tại trong khu vực này đâu? Thiên ngoại vẫn thạch là một loại cực kỳ đặc thù khoáng vật chất. Một khi nó gặp ngoại lực phá toái, còn lại bộ phận liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô, cuối cùng còn sót lại một cái hoàn chỉnh kết cấu bên trong." Vương Long giải thích nói. Thạch Cơ nghe xong, Không gọi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vương Long, hắn thực sự không nghĩ tới, Thiên ngoại vẫn thạch lại còn có thần ứng kỳ như thế công hiệu. Đây là ta thừa nhỏ liên tiếp xúc đến gia tộc bí thuật. Chúng ta Vương thị bộ tộc lịch sử đã lâu, có thể liên quan tới Thiên ngoại vẫn thạch nghe đồn, kỳ thật cũng không tính nhiều. Cái này Thiên ngoại vẫn thạch giá trị đơn giản không thể đo lường. Nghe nói, nó nội bộ ẩn chứa đại đế cấp bậc thần tính lực lượng, còn có một số thần bí khó lường kỳ diệu năng lượng, có thể làm cho chúng ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần nhiều. Cho nên, Thiên ngoại vẫn thạch giá cả đơn giản cao đến không hợp tói thường. Mà lại Nếu như Thiên Ngoại Vẫn Thạch có thể dung nhập chúng ta Vương Thị bộ tộc tổ tiên xương cốt trong huyết mạch, bọn hắn sẽ thu hoạch được lực lượng cực kỳ tương đại, thậm chí đủ để cho bọn hắn vượt qua một cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Ngoại Vẫn Thạch tuyệt không phải phàm vật. Nghe xong Vương Long lời nói, Thạch Cơ chỉ cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt, trong lòng tràn đầy may mắn. Hắn biết rõ chính mình sao mà may mắn, có thể ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ một khối Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Đây quả thực là trời cao ban cho bảo vật vô giá của hắn a. Theo ta thấy, khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch hẳn là dùng một vị cổ thánh vương hài cốt rèn đúc mà thành. Chỉ là, hắn tại sao lại chết ở đây đâu? Chẳng lẽ là gặp cái gì đặc thù biến cố? Thạch Cơ nhịn không được hỏi. Nghe được Thạch Cơ nghi vấn, Vương Long Nhãn bên trong hiện lên một tia lẫm màng, chậm rãi nói ra: "Kỳ thật, trước đây thật lâu, chúng ta Vương thị bộ tộc từng phái người tiến về qua địa cầu thế giới. Đó bất quá là một ngôi sao bình thường, trình độ khoa học kỹ thuật cùng chúng ta nơi này không kém bao nhiêu. Bất quá, trên viên tinh cầu kia lại tồn tại lấy rất nhiều cổ thánh vương di tích, mà lại, nơi đó còn ra đời không ít đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực thực lực đều khủng bố đến cực điểm. Thậm chí, còn có một cái tên là Thiên Võ Đại Lục Địa Phương, ta đã từng đi qua nơi đó một chuyến." Đây chính là chúng ta Vương thị bộ tộc một vị tổ tông từng đặt chân qua địa phương, đáng tiếc cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Thiên Võ Đại Lục, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên đỉnh?" Thạch Cơ giật mình hỏi. Hắn ngày bình thường xem không ít các loại truyện ký, đối với những truyền thuyết này tự nhiên là dọn như lòng bàn tay. Hẳn là tiên đỉnh, tiên đỉnh tiên đế nắm trong tay hết thảy, mà bọn hắn chỗ ở cũng được xưng làm Thiên Võ Đại Lục. Lúc này, Thạch Cơ bỗng nhiên lại hỏi, cái kia ở Thiên Võ trong Đại Lục, có hay không tu sĩ có thể tiến vào tiên ngoại vẫn thạch nội bộ đâu?" Vương Long Diêu lắc đầu, nói ra, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua. Theo ta được biết, Tiên Võ trong đại lục, chưa bao giờ có người có thể tiến vào Thiên Ngoại Vân Thạch nội bộ. Đó là một không gian riêng biệt, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể xuyên thẳng qua đi vào. Bất quá, nghe nói Thiên Ngoại Vân Thạch ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng, mà lại trong đó còn ẩn dấu đi to lớn cơ duyên. Chương 742, Vương thị nhất mạch 2, chương 742, Vương thị nhất mạch 2. Những năng lượng kia, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, đơn giản chính là một trận thiên đại tạo hóa. Thạch Cơ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn âm thầm cảm khái, chính mình thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Nếu không, như thế nào lại trùng hợp như thế tìm được cái này thiên ngoại vẫn thạch đâu? Chuyện thế gian này, quả thật kỳ diệu không gì sánh được. Theo ý ngươi, khối này thiên ngoại vẫn thạch giá trị cũng không thấp đi. Thạch Cơ nhìn về phía Vương Long hỏi. Không sai, khối này thiên ngoại vẫn thạch giá trị tuyệt đối không thể khinh thường. Thậm chí đủ để bù đắp được một kiện cực phẩm thần binh cấp bậc linh bảo. Vương Long nói ra. Thạch Cơ suy tư một lát, nói ra, ngươi muốn có được khối này thiên ngoại vẫn thạch, cũng không chỉ là muốn dùng nó đến trao đổi ngọn núi này đi. Vương Long thản nhiên nói, đương nhiên không chỉ nơi này. Ngọn núi này chính là năm đó thiên ngoại vẫn thạch hình thành thời điểm. Từ địa cầu bên trong bắn ra. Chúng ta Vương thị bộ tộc sở dĩ có, thể có hôm nay huy hoàng, toàn bộ nhờ ngọn núi này phù hộ. Nếu không phải ngọn núi này, Vương thị bộ tộc căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ như vậy cường thịnh của diện. Thạch Cơ lại hỏi, vậy trong này hết thảy có bao nhiêu thiên ngoại vẫn thạch đâu? Vương Long nghĩ nghĩ, nói ra, có chừng 7, 8000 khối tạ hữu đi. Thạch Cơ nghe xong, không gọi lũ lười sợ hai tháng phục, 7, 8000 khối. Nhiều như vậy, khối này thiên ngoại vẫn thạch giá trị, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để lượng được. Vương Long nói tiếp, thiên ngoại vẫn thạch vốn là cực kỳ trân quý khoáng sản tài nguyên, mà lại Nơi này Thiên Ngoại Vẫn Thạch số lượng, tự hồ xa không chỉ cái này bảy, 8 ngàn khối. Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, không phải chỉ có nhiều như vậy sao? Vương Long giải thích nói, xác thực không chỉ. Ta nghe nói, khối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch là bị người khai quật ra sau, lại cố ý mai táng tại bên trong ngọn núi này, dùng cái này không ngừng tư dưỡng chung quanh Thiên Ngoại Vẫn Thạch, dần dần mới tạo thành bây giờ đầu này to lớn sân mạch. Thạch Cơ nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại chôn nơi này, đến tột cùng ra sao chỗ a? Vương Long thần sắc mặt nghiêm trọng đáp lại, nơi này là một chỗ hung hiểm đến cực điểm khu vực. Nghe nói Nơi đây từng là một đám thần ma kịch liệt giao chiến chiến trường. Tại khu vực này, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành 9, cho nên, dưới tình huống bình thường, hiếm có người sẽ bước chân nơi đây. Thạch Cơ nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, càng như thế nguy hiểm. Đây chẳng phải là cơ hồ không người có thể từ chỗ ấy toàn thân trở ra. Không sai, nghe nói chính là như vậy. Mà lại, cái này thiên ngoại vân thạch, có lẽ cùng thần tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần tộc? Chẳng lẽ nơi này là thần tộc Hắc Ổ? Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hỏi. Vương Long khẽ gật đầu, rất có thể chính là như vậy. Theo ta được biết, Tối này Thiên Ngoại Vẫn Thạch chủ nhân, chính là một vị cổ thánh vương, mà thần tộc tổ tiên chính là vị này cổ thánh vương. Ngươi có phải hay không dự định rời đi nơi đây, tiến về khu vực này tìm tỏi hư thực?" Vương Long nhìn về phía Thạch Cơ hỏi. Thạch Cơ không chút do dự nhẹ gật đầu, "Đúng là như thế. Ta nhu cầu cấp bách tìm kiếm một gốc Thiên Ngoại Vẫn Thạch, dùng để luyện chế một loại có thể gia tăng tuổi thọ đan dược. Loại đan dược này cần đại lượng Thiên Ngoại Vẫn Thạch làm nguyên liệu." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Vương Long lập tức toát ra hâm mộ, ghen ghét lại xen lẫn mấy phần hận ý thân xác. Vương Long tâm bên trong cũng khát vọng có thể có được Thạch Cơ nói tới loại kia đan dược. Nhưng mà Hắn cũng không có loại đan dược kia, mà lại, hắn tự thân tuổi thọ đã còn thừa không có mấy, tình trạng cơ thể cũng không lớn bằng lúc trước. Mặc dù có gia tăng tuổi thọ đan dược, hắn cũng căn bản không cách nào phục dụng. Nếu không, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, để mạng hắn tang nơi này. Mà hắn một khi bỏ mình, khối kia thiên ngoại vẫn thạch cũng sẽ tùy theo hóa thành bột mịn. Cái chỗ kia thực sự quá mức nguy hiểm. Tuy nói chúng ta Vương thị bộ tộc đối với thực lực của mình cùng an toàn biện pháp có nhất định tự tin, nhưng cũng không dám lấn cược, chính mình nhất định có thể còn sống từ chỗ ấy đi ra. Vương Long nói tiếp, trong khoảng thời gian này đến nay Chúng ta Vương thị bộ tộc hao hết chắc trợ, mới thu tập được 326 khối thiên ngoại vân thạch. Đáng tiếc là, trong đó không có một khối nào thuộc về nhất giai thần thạch. Cho nên, lần này hy vọng tiểu huynh đệ có thể giúp ta một chút sức lực. Thạch Cơ suy tư một lát sau, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Chờ lần này giao dịch hoàn thành sau, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi dò xét khu vực này. Đến lúc đó, ta sẽ đem liên quan tới thiên ngoại vân thạch tin tức mang về cho ngươi. Gặp Thạch Cơ đáp ứng, Vương Long hưng phấn không thôi, vội vàng nói, rất cảm tạ, tiểu huynh đệ. Nói, hắn lại lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Thạch Cơ, "Cối lệnh bài này ngươi cầm, có nó Tại chúng ta Vương thị bộ tộc trên địa bản, cơ bản không có gì có thể chẳng lẽ ngươi. Trong lệnh bài, đi lại Vương thị bộ tộc rất nhiều bí mật không muốn người biết, ngươi nhất định có thể từ đó thu hoạch không ít đối với ngươi tin tức hữu dụng. Mà khác, ta chỗ này còn có một viên mộc bội, bên trong ghi chép một chút Vương thị bộ tộc hoạch tâm bí mật, hy vọng có thể đám tiểu huynh đệ giải khai rất nhiều nghi ngờ trong lòng. Thạch Cơ tiếp nhận mộc bội, chân thành nói một tiếng, "Cảm ơn." Vương Long cười khoát tay áo, "Không cần phải khách khí, ngươi đã cứu chúng ta từ trên xuống dưới vương gia tính mệnh, đây đều là ta nên làm." "Tốt. Vậy ta liền cáo từ trước." Nói đi. Hắn quay người ra khỏi phòng, trực tiếp hướng phía Vương Vân Dương nơi ở đi đến. Thạch Cơ gõ cửa một cái, Vương Vân Dương mở cửa phòng, thấy là Thạch Cơ sao, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi tại sao lại trở về?" "Ta có một số việc muốn hướng Vương đại ca thỉnh giáo." Thạch Cơ nói ra. Vương Vân Dương nhẹ gật đầu, "Ngươi đi theo ta." Sau đó, hai người hướng phía phủ đệ hậu viện đi đến. Vương gia tàng thư các tọa lạc tại một tòa núi giả đằng sau. Vương Vân Dương mang theo Thạch Cơ đi vào tàng thư các trước. Tàng thư các diện tích không tính lớn, đại khái 10 mấy mét vuông bộ dáng, bên trong bày đầy nhiều loại thư tịch, vật phẩm khác thì tương đối hơi ít. Thạch Cơ hỏi: Ta có phải hay không cần mượn xem một chút công pháp hoặc là bí thuật loại hình điện tịch. Những cái cũng không tính là vật hi hắn gì, chỉ cần một khối linh tinh liền có thể mua được. Mà lại, chỉ có Vương gia tộc trưởng mới có tư cách nghiên cứu vương gia trong tộc các loại bí pháp." Vương Vân Dương giải thích nói. Thạch Cơ lại hỏi, "Cái kia vương tộc trưởng là vị nào?" Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, "Ta muốn hỏi thăm một chút liên quan tới khối kia Thiên Ngoại Vân Thạch sự tình, không biết vương đại ca phải chăng biết được?" Thiên Ngoại Vân Thạch. Vương Vân Dương kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ. Hiển nhiên, hắn đối với Thiên Ngoại Vân Thạch là có hiểu biết. Vương Vân Dương chậm rãi nói ra Khỏa kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch sát thực chất chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chúng ta Vương thị bộ tộc đã từng có một vị tộc nhân may mắn đạt được Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Vị tu sĩ kia đem Thiên Ngoại Vẫn Thạch dung nhập chính mình bản nguyên bên trong, để cho mình bản nguyên phát sinh thủy biến, hóa thành Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Đang sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến đế cảnh đằng sau, càng là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Vị tộc nhân kia một đường thế không thể lỡ, liên tiếp chém giết 34 tôn đế chủ cấp cường giả khác, thanh danh truyền xa, uy trấn tứ phương. Bất quá, về sau vị tộc nhân kia cũng tao ngộ kiếp nạn, bất hạnh vẫn lạc. Không lâu sau đó, khối kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch liền lưu lạc đến bên ngoài. Chương 743, nhanh chóng cô đọng, 1, chương 743, nhanh chóng cô đọng, 1. Nghe xong Vương Vân Dương giảng thuật cố sự, Thạch Cơ không khỏi âm thầm kinh hãi. Vị tộc nhân kia quả nhiên thực lực phi phàm, có thể chém giết mấy chục vị đế chủ cấp cường giả khác. Phải biết, những này đế chủ cấp cường giả khác, tùy tiện một tôn, đều đủ để tại chư thiên trong vạn giới đi ngang. Nhưng mà, vị tộc nhân kia lại có thể lấy sức một mình quét ngang chư thiên vạn giới, đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Dựa theo Vương Vân Dương nói tới, vị tộc nhân này đã vặn lạ, như vậy khối kia thiên ngoại vẫn thạch theo lý thuyết hẳn là thành vật vô chủ. Chỉ là Khối kia thiên ngoại vẫn thạch bây giờ đến tột cùng tại trong tay ai đâu? Chẳng lẽ lại là bị Tiên Linh Thương hội, hoặc là còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm gia tộc cho lấy đi? Thạch Cơ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Muốn thật sự là nói như vậy. Bất quá cũng may, trước mắt xem ra, khối kia thiên ngoại vẫn thạch cũng không có bị Tiên Linh Thương hội hoặc là mặt khác đỉnh tiêm gia tộc một mực không chế. Nếu như Tiên Linh Thương hội hoặc là mặt khác đỉnh tiêm gia tộc thật đạt được khối kia thiên ngoại vẫn thạch, cái kia tất nhiên sẽ ở vùng tinh vực này nhấc lên một trận phong ba to lớn. Thạch Cơ hỏi tiếp, "Vương đại ca, ngài có biết hay không là gia tộc nào đạt được khối kia thiên ngoại vẫn thạch, tỉ như gia tộc này tên gọi là gì?" Vương Vân Dương nói ra, gia tộc kia tên là Vương thị Nhật Mạch. Thạch Cơ hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, "Vương thị Nhật Mạch? Ta chưa từng nghe qua gia tộc này." Vương Vân Dương cười giải thích nói, "Cái này cũng không hiếm lạ, ngươi mới đến tinh cầu này, tự nhiên chưa từng nghe qua gia tộc này." Bất quá như vậy cũng tốt, kể từ đó, chúng ta cũng không cần lo lắng khối kia thiên ngoại vẫn thạch bí mật tiết lộ ra ngoài. "Thì ra là thế, đa tạ Vương đại ca vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc." Thạch Cơ ôn quyền gửi tới lời cảm ơn, trong lòng nhất thời dễ dàng không ít. Hắn thấy, nếu chỉ là bình thường đại gia tộc, cũng là không sao. Nhưng nếu là loại kia đỉnh tiêm gia tộc đạt được thiên ngoại vẫn thạch, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Thạch Cơ định tìm đến Vương thị nhất mạch tộc trưởng, kỹ càng hỏi rõ ràng liên quan tới khối kia thiên ngoại vẫn thạch tình huống cụ thể, đàng sau suy nghĩ thêm tiếp xuống hành động. Sau đó, Thạch Cơ cùng Vương Vân Dương cáo từ rời đi, Vương Vân Dương đứng tại chỗ, ánh mắt một mực đi theo Thạch Cơ, cho đến hắn biến mất trong tầm mắt. "Công tử, chúng ta thật muốn thả qua người này sao?" Một lão giả mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Hắn thấy, Thạch Cơ mặc dù cho thấy tuyệt thế vô địch chiến lực, nhưng hắn thực sự còn quá trẻ, bên người đi theo cũng đều là một đám tiểu bối, căn bản không đủ gây sợ. Vương Vân Dương thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, người này tuyệt không phải hạng người bình thường, ngày sau tất nhiên sẽ có thời. Như hiện tại liền đem hắn chu sát, ngày sau nói không chừng sẽ lưu lại tai họa. Ta bây giờ tạm thời lưu hắn một mạng, ngày sau lại tìm cơ hội diệt trừ hắn. Nghe được Vương Vân Dương lời nói này, lão giả không khỏi khuôn mặt có chút động. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhà mình công tử đã có quyết đoán. Đương nhiên, cuối cùng muốn làm thế nào, tất cả Vương Vân Dương một ý niệm. Công tử anh minh, lão giả vội vàng đập lên mông ngựa. Vương Vân Dương cười lạnh hai tiếng, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Thạch Cơ mang theo Lý Tiêu Diêu bọn người trở lại chùa ở sau. Đệ lý Tiêu Diêu bọn người về phòng trước nghỉ ngơi. Đang sau, hắn liền đem Lục Minh triệu tập tới. Thạch Cơ nói ra, "Đêm nay chúng ta liền xuất phát tiến về Tiên Ma Thành." Tiếp lấy, hắn lại phân phó nói, "Lục Minh, ngươi đi thông báo một chút, tất cả mọi người, bao quát Lý Tiêu Diêu bọn hắn ở bên trong, đêm nay cần phải mặc chỉnh tề, không được lôi tha lôi đòi, loạn thất bát tao, nếu không, nghiêm trị không tha." Lạ, Lục Minh lĩnh mệnh mà đi. Thạch Cơ thì tiếp tục bế quan tu luyện, một lòng muốn sớm ngày tăng lên tu vi của mình. Đến ngày thứ hai, Lục Minh đến đây phục mệnh. "Minh chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Lục Minh nói ra. Thạch cơ nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, vậy chúng ta lên đường đi." Sau đó, Thạch cơ cùng Luding, còn có một đám cao thủ rời đi sân môn, leo lên phi thuyền, hướng phía Tiên Ma Thành mau chóng bay đi. Tại Tiên Ma trong tinh vực, một tòa hùng vĩ đô tổ cổ thành đứng sừng sững ở sâu trong vũ trụ, tản ra bảng bạc mênh mông thần uy. Tòa cổ thành này tên là Tiên Ma Thành chính là tiên ma tinh vực lớn nhất thành trì một trong. Nghe đồn, tòa cổ thành này là do một vị viễn cổ cự hình sinh linh tự tay kiến tạo mã thành. Tại toàn bộ Tiên Ma tinh vực, giống như vậy thành trì, không cao hơn 100 tòa. Thạch cơ một đoàn người đến Tiên Ma Thành sau, liền thẳng đến truyền thừa điện mà đi. Chưa đo điện nơi này, tu tập Đông đảo đến đây hối đoái truyền thừa tư cách thế lực đại biểu. Khi Thạch Cơ bọn người đến lúc, không ít người đều căng tới hâm mộ, ghen ghét lại xen lẫn hận ý ánh mắt. Thạch Cơ những năm này, một mực tại bên ngoài lịch luyện, chưa bao giờ tham gia qua bất luận cái gì thịnh điện hoạt động. Cho nên, người biết hắn cũng không nhiều. Thạch Cơ một đoàn người đi vào truyền thừa điện, chỉ gặp trong điện không gian cực kỳ rộng lớn. Bên trong trưng bày đủ loại ngọc đồng, mỗi người đều cần xuất ra mình tại bên ngoài lấy được truyền thừa ngọc đồng, giao cho phụ trách đăng ký nhân viên công tác. Đằng sau, những người này liền có thể tại tiên ma trên tấm bia đá, chọn lựa thích hợp bản thân công pháp tiến hành tu luyện. Tiên ma trên tấm bia đá công pháp chia làm đẳng cấp khác nhau, nhất phẩm đến ngũ phẩm công pháp, có thể tùy ý lựa chọn học tập. Ma lục phẩm trở lên công pháp thì không cho phép tu luyện. Trừ cái đó ra, trên tấm bia đá còn có cửu phẩm công pháp. Nghe nói, tiên ma trên tấm bia đá có dấu một thiên hoàn chỉnh cửu phẩm công pháp, nhưng có thể hay không đạt được, toàn bằng cá nhân vật khí. Tiên ma tinh vực cường giả như mây, cửu phẩm công pháp cũng không biết. Tại tiên ma tinh vực, cửu phẩm công pháp mặc dù không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không phải đặc biệt vật chất quý. Bất quá, phàm là tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ, trên cơ bản đều biết tiên ma bia đá tồn tại. Cho nên, đến đây Tiên Ma Bia đá nơi này chọn lựa công phắc người, số lượng đông đảo. Cũng may Thạch Cơ bên này đội hình cường đại, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Thạch Cơ đi đến một khối ngọc ống trước, đưa tay đem nó cầm lấy, bắt đầu xem xét bên trong tin tức. Tiên Ma Bia đá, hết thể 9.398 khối, xếp hạng thứ tư, Tiên Ma Thần Quyền Tàn Quyền, la không chọn vẹn phiên bản. Chú ý, thân này quyền chính là Tiên Ma tộc tiên tổ sáng tạo. Chú ý, Tiên Ma Thần Quyền tu luyện độ khó cực lớn, cần có được cực kỳ khủng bố nhục thân mới có thể tu luyện. Xem hết đoạn tin tức này, Thạch Cơ trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình kiếp sợ. Tại cái kia tiên ma trên tấm địa đá, xếp hạng thứ tư, đúng là dạng này một môn nghịch thiên thần thông. Mà lại, môn thần thông này yêu cầu người tu luyện nhất định phải có được tiên ma huyết mạch, nghịch thiên như vậy thần thông, thật sự là thế gian hiếm hữu a. Tiểu Hữu, có thể từng chọn tốt muốn tu luyện công pháp. Lúc này, một vị dáng người thon gầy lão giả chậm rãi đi tới, mở miệng hỏi: "Ân, đã cho tốt?" Thạch Cơ đáp lại nói. Lão giả nghe vậy, liền nói ra: "Nếu công pháp đã tuyển định, vậy chúng ta liền có thể tiến hành giao dịch. Xin ngươi nhỏ một giọt máu đến ngọc đồng này phía trên, để mà tế luyện." Nghe nói như thế, Thạch Cơ khẽ miệng không khỏi có chút có quắc một chút. Lão già này, ngay cả trao đổi điều kiện đều chẳng muốn cùng hắn thương nghị, trực tiếp liền muốn hắn nhỏ máu tế luyện. Đây cũng quá bất cận nhân tình đi." Thạch Cơ trong lòng âm thầm bặn thẩm. Chương 743, nhanh chóng cô động, 2, chương 743, nhanh chóng cô động, 2. Nhưng nghĩ tới chính mình còn cần mượn nhờ tiên ma bia đá lực hiệp mới có thể có đến vật mình muốn, hắn đành phải cắn răng, nhịn đau vạch phá ngón trỏ tay phải, đem ngón tươi nhỏ ở ngọc đồng phía trên. Rất nhanh, Thạch Cơ liền cảm giác được mình cùng ngọc đồng ở giữa sinh ra một loại vi diệu liên hệ, phản phất cùng ngọc đồng này ký kết một loại huyền diệu khó lường khế ước. Ma ngọc đồng cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng rơi vào thạch cơ trong tay. Lão giả thon gầy thấy thế, ổn quên, xem như hoàn thành giao dịch. Thạch cơ thì hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lục Minh cũng đi theo thạch cơ quay trở về chỗ ở trên đường, Lục Minh không nhịn được nói thầm: "Minh chủ đại nhân, ngài đây cũng quá biệt khuất, ngay cả một ngôi sao thạch đều không nở hoa, lần này sợ là phải thua thiệt lớn." Thạch cơ lại không hề lo lắng nói ra: "Ta không quan tâm chút đồ vật kia, ta chỉ để ý kết quả. Nếu là chúng ta thực lực quá yếu, chỉ sợ sớm đã bị người đoạt bảo bối." Điều này cũng đúng. Lục Minh gật gật đầu, cảm thấy thạch cơ nói đến có lý. Dù sao Thạch Cơ tu vi mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải là một tôn cấp bậc bá chủ nhân vật. Nếu không có Thạch Cơ sau lưng có một cái cường đại tông môn chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Trở lại sân nhỏ đằng sau, Thạch Cơ lấy ra một cái nhận chữ vật. Đây là hắn tại tử vong trong vùng biển lấy được, bên trong đầy bà bối. Thạch Cơ dự định đem 10 vạn cân nguyên tinh thạch cùng 100 triệu thuần nguyên đan phân phát cho dưới trướng người. Thạch Cơ trước đem 10 vạn cân nguyên tinh thạch phân phát cho lũ mình, mật mã, độc tổ, ta tôn thánh giả bọn người. Về phần Thạch Cơ phụ mẫu Lâm Bại Thiên, Tuyết Dao tiên tử, cùng Lâm Chấn Nam vợ chồng, Khương Nghiên Nhi vợ chồng bọn người, tự nhiên là không cần cho bọn hắn những này mà còn lại thuần nguyên đan, thạch cơ thì để lại cho chính mình. Trong cơ thể hắn tích xúc thuần nguyên đan trường hơn 10 vạn lức, khoản tài phú này, dù là chồng chất như núi, thạch cơ cũng không lo lắng sẽ tiêu xong. Thạch cơ đem những tiền tài này từng nhóm lấy ra, phân phối cho giới chướng những tu sĩ cấp cao kia. Những vật này đối với các ngươi tu luyện hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn." Thạch cơ nói ra. Đa tạ công tử trọng thượng, những tu sĩ này nhao nhao hướng thạch cơ thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy, thạch cơ lại cho Lục Minh một viên nhận chữ vật, nói ra, "Ta chỗ này có chút tài nguyên tu luyện, ngươi cầm, về sau từ từ tu luyện, tận lực đột phá đến đế quân cảnh giới." Căn cơ của ngươi không sai, tu luyện tới đế quân cảnh giới hẳn là sẽ không hao phí thời gian quá dài." Lục Minh nghe vậy, lập tức hưng phấn lên. Thạch Cơ cho Lục Minh chứa vật giới chỉ bên trong, khoảng chừng 1 tỷ thuần nguyên đan, 15 quyển pháp bảo cường đại, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiên linh dược, thần dược các loại tài nguyên tu luyện. Thạch Cơ còn đặc biệt vì Lục Minh chọn lựa một quyển pháp bảo cường đại cùng một quyển lợi hại phòng ngự áo giáp, sau đó giao cho hắn. "Công tử, ấn tình của ngài ta không thể bác đáp. Nếu là tương lai ta có thể trở thành đế quân cảnh giới cường giả, ta nhất định dốc hết toàn lực đi theo tại công tử tả hữu." Lục Minh quỳ lạy tại Thạch Cơ trước người, cảm kích nói ra Thạch Cơ để Lục Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, "Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tăng cao tu vi, những chuyện khác tạm thời buông xuống. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta một nhà sẽ đoàn viên." Nghe được Thạch Cơ lời nói này, Lục Minh con mắt không khỏi hờ hững. Thạch Cơ vỗ vỗ Lục Minh bả vai, nói ra, "Tốt, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta trò chuyện tiếp." Thoại âm rơi xuống, Thạch Cơ liền giậm chân hướng phía lầu các đi đến. Lục Minh tranh thủ thời gian rời khỏi gian phòng, cũng đóng ký cửa. "Hắc hắc, Minh chủ đại nhân, ta cũng không dám thăm dò ngài bí mật, bằng không mà nói, ta coi như thằng rồi." Lục Minh nét miệng nở nụ cười. Lập tức, hắn đem thạch cơ cho 10 vạn cân nguyên tinh thạch cùng khối ngọc kia ống thu nhập nhẫn chứa vật của mình bên trong, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Thạch cơ đi vào trong lầu các tính thất, mở ra cấm chế. Tinh thần lực của hắn tiến nhập chỗ sâu trong óc thạch thai trong thế giới. Thạch cơ phát hiện, toàn này thạch thai thế giới cùng thế giới bên ngoài là ngăn cách, cho nên hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Thạch cơ lấy ra từng cây tiên dược, những này tiên dược đều tản ra cực kỳ nồng đậm mùi thơm, để cho người ta nghe ngóng mơ say. Thạch cơ lấy ra một cây truy thủ, xé ra tiên dược phi lá. Tiên dược chất lỏng chảy ra đến Thạch Cơ há miệng đem nó nu. Trong náy mắt, một khối bảng bạc dược lực tràn vào trong thân thể hắn. Cái kia cố không khống lộ dược lực để Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Nhiều như vậy tiên dược gần chứa dược tính thật sự là quá to lớn, đoán chừng đầy đủ để cho ta đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Thạch Cơ kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Tiên dược hiệu quả thật sự là quá kinh người, Thạch Cơ cảm giác mình trong thân thể pháp lực đang sôi trào. Hắn mới vừa vận bước vào đế chủ cảnh giới không lâu, giờ phút này trong thân thể pháp lực đang nhanh chóng cô đọng. Thạch Cơ trong lòng minh bạch, đây là sắp đột phá đến chuẩn đế cảnh giới điểm báo. Rốt cuộc Khi Thạch Cơ đem tất cả tiên dược dược tính triệt để hấp thu hầu như không có lúc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, liền ngay cả xương cốt cũng bắt đầu khẽ run lên. Một cuỗ bảng bạc lực lượng mênh mông từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lúc này pháp lực của hắn so vừa đột phá đế chủ cảnh giới lúc cường đại mấy lần. Bất quá, cứ việc pháp lực tăng cường rất nhiều, nhưng khoảng cách đột phá đến chuẩn đế cảnh giới còn kém xa lắm đâu. Thế là, Thạch Cơ lấy ra tiên linh thạch, bắt đầu luyện hóa, kỳ vọng có thể nhờ vào đó lần nữa trùng kích bình cảnh. Luyện hóa tiên linh sau đá, Thạch Cơ cảnh giới bắt đầu chậm chạp tăng lên. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện hóa tiên linh thạch. Cứ như vậy, ước chừng qua 2 ngày thời gian, Thạch Cơ cảnh giới rốt cục đạt đến trạng thái đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, cách chỉ một bước, còn kém cái này Lâm môn một bước. Thạch Cơ thần niệm chìm vào trong tứ hải, chỉ biết trong biển có 8 đóa kim liên tại khẽ nụ nương, tản ra hào quang lóe ánh. Cái kia 8 đóa kim liên bên trong, diễn phần mình dựng dục một viên hạ sen, chính là Bát Phương Tạo Hóa Sen Hạ Sen. Mỗi một mai hạ sen dự tính đều không giống nhau. Thạch Cơ lấy ra Bát Phương Tạo Hóa Sen Hạ Sen, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tâm hắn muốn Nếu là phục dụng cái này Bát Phương Tạo Hóa Sen Hansen, sẽ có hay không có cái gì đặc tú hiệu quả đâu. Cuối cùng, Thạch Cơ hay là quyết định nếm thử phục dụng cái này Bát Phương Tạo Hóa Sen Hansen. Hắn đem Hansen để vào trong miệng nuốt vào. Bát Phương Tạo Hóa Sen Hansen vừa vào trong bụng, liền phóng xuất ra vô cùng vô tận năng lượng, những năng lượng này cấp tốc dung nhập Thạch Cơ nhục thân, linh hồn cùng trong huyết mạch. Hansen này năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại, cho dù Thạch Cơ có được tiên tiên cấp chí tôn khác nhục thân, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Hansen tại Thạch Cơ thể nội nổ tung lên, tựa la hủy diệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Thạch Thai thế giới. Thạch Cơ nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, liền ngay cả thần hồn của hắn cũng bị Bát Phương Tạo Hóa Liên Liên Tử thả ra năng lượng xé rách thành một phần. Nhưng mà sau một khắc, Thạch Cơ thần niệm một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, mà Thạch Cơ bản nhân vẫn như cũ sinh long hóa hổ. Kết quả như vậy để Thạch Cơ hết sức kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát nhục thân của mình, phát hiện bộ thân thể này vậy mà trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chương 744, trong lúc rảnh rỗi, 1, chương 744, trong lúc rảnh rỗi, 1. Thạch Cơ thậm chí cảm giác mình nhục thân tựa hồ đã phát sinh thủy biến, huyết nhục, xương cốt, gân lạc, da thịt đều phản phất biến thành từng kiện tuyệt thế tiên khí. Chẳng lẽ Bát Phương Tạo Hóa liên liên con năng lượng tại thối luyện nhục thể của ta, vậy mà có thể trợ giúp ta rèn đúc nhục thân?" Thạch Cơ con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nếm thử vận chuyển công pháp, để cho mình nhục thân cùng thân thể triệt để phù hợp. Rất nhanh, Thạch Cơ liền cảm giác được nhục thân cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Mà lại loại dung hợp này càng ngày càng hoàn mỹ. Đến cuối cùng, Thạch Cơ cảm giác mình nhục thân cùng linh hồn cũng hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Hắn thậm chí cảm giác mình ý chí lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Thạch Cơ ý chí lực vốn là cực kỳ khủng bố, cho nên Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ý chí lực biến hóa. Thân thể của ta vậy mà cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp, mà lại ý chí lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên." Thạch Cơ tự lẩm bẩm. "Loại biến hóa này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi." Thạch Cơ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua 3 tháng, Thạch Cơ cảm giác mình thân thể đã cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp, nhục thân cũng hoàn thành biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đột phá đi, chuẩn đế cảnh giới." Thạch Cơ khẽ quát một tiếng. Hắn bắt đầu trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Thanh âm mầm mầm không ngừng truyền đến. Thạch Cơ chung quanh phun trào năng lượng càng ngày càng nhiều. Hắn đem tất cả năng lượng đều dẫn đạo đến đan điền vị trí. Những năng lượng kia nhanh chóng tuôn hướng trong đan điền vòng xoáy, đem năng lượng quán chú đến đan điền vòng xoáy đằng sau, thạch cơ trong đan điền vòng xoáy bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Một khắc này, thạch cơ cảm giác mình trong thân thể phản xuất sinh ra một loại náo đảo biến hóa kỳ dị, mà khi pháp lực của hắn điên cuồng tràn vào vòng xoáy đằng sau, những cái kia pháp lực lại bị vòng xoáy thôn vệ. Thạch cơ nhục thân cùng thần niệm đều có thể cảm ứng được pháp lực bị thôn vệ, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản, căn bản không làm được đến mức này. Đúng lúc này, từng đợt lôi đỉnh quần cuộn thanh âm vang vọng đất trời, ngay sau đó hư không vỡ ra. Từng đầu hung thú bay ra, Đám hung thú này toàn thân trắng như tuyết như ngân, chiều cao ước chừng 500m. Lít nha lít nhít hung thú hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Đây là băng xương cự long. Thạch Cơ giật nảy cả mình. Băng xương cự long chính là băng hệ cự long, bọn chúng bình thường sinh hoạt tại cực bắc băng dương bên trong. Nhưng lần này xuất hiện băng xương cự long, rõ ràng là băng xương cự long bên trong vũ tộc. Một đám băng xương cự long gầm thét, lao về phía Thạch Cơ. Chấn áp. Thạch Cơ thần sắc hở hứng nói ra. Hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, sau đó hướng phía phía trước nhẹ nhàng đè xuống. Lập tức, một cú cường hành bá đạo uy áp bao phủ lại những băng xương kia cự long. Khi uy áp trấn trụ những băng xương kia cự long sau, thân thể của bọn nó đều bị giam cầm lại. Những băng xương kia cự long phẫn nộ gầm thét, ý đồ tránh thoát chói buộc, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Vô luận bọn chúng như thế nào ra sức giãy giụa, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát cố lực lượng vô hình kia. Đúng lúc này, Thạch Cơ thân hình khẽ động, tựa như tia chớp nhảy ra, vung vảng rơi vào băng xương cự long trên cổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng phía băng xương cự long huyết hầu đập tới. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Thạch Cơ một quyền liền đem băng xương cự long huyết hầu xuyên qua. Băng xương cự long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn như diều đất dây giống như hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Thạch cơ tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được băng xương cự long thi thể khổng lồ kia, lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu. Băng xương cự long thể nội ẩn chứa tinh thuần năng lượng, giống như thủy triều tràn vào thạch cơ toàn thân. Cái này khiến thạch cơ mừng rỡ không thôi, nhưng băng xương này cự long năng lượng thực sự quá mức khủng bố, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chói hai tiếng tê minh truyền đến, chỉ gặp một đầu băng xương cự long từ bên ngoài sơn động bay lượn mà đến. Đầu này băng xương cự long thân hình to lớn, trường dài và trượng còn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tương đại. Đầu này băng xương cự long, chính là sông băng long ngạc. Thạch cơ trước đó từng đập, đầu kia bị nó đánh bại băng xương cự long, bây giờ sông băng này long ngạc càng lại độ hiên thân. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Thạch cơ nhìn về phía sông băng long ngạc, ngữ khí bình thản nói ra. Nhân loại ti tiện tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sông băng long ngạc gầm thét, thanh chấn thiên địa. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo hàn băng cổ sáng, hướng phía thạch cơ đánh mạnh mà đến. Đạo này hàn băng cổ sáng ẩn chứa lực công kích kinh khủng, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị đông cứng. Thạch Cơ vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, lặng lặng chờ đợi Sông Băng Long ngạc công kích. Khi cái kia đạo hàn băng cổ sáng sắp đánh trúng Thạch Cơ lúc, hắn đột nhiên đưa tay một nắm, lại lạnh sinh sinh đem cái kia đạo hàn băng cổ sáng vỡ ra đến. Ngay sau đó, Thạch Cơ vung vậy hai tay, hung hăng quét vào Sông Băng Long ngạc trên thân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, Sông Băng Long ngạc thân thể cao lớn kia lại bị Thạch Cơ trực tiếp xé rách thành hai đoạn. Sông Băng Long ngạc máu tươi như như mưa to vậy xuống giữa không trung. Thạch Cơ lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quay người giẫm chân rời đi, không có chút nào dừng lại. Thạch Cơ trong lòng không khỏi cảm khái. Thế giới này tu sĩ thực sự quá mức khủng bố, tùy tiện gặp được một cái yêu ma hoặc thú thú, sức chiến đấu đều mạnh mẽ như thế. Nếu là gặp được tu sĩ nhân tộc, chỉ sợ chính mình cũng muốn bị ngược vượt vặn không xong ra. Mặc dù Thạch Cơ đã hoàn thành thoát thai hoán cốt thủy biến, nhưng hắn cũng không nóng lòng xuất quan. Hắn biết rõ, chính mình cần vững chắc vừa mới tăng lên cảnh giới. Thế là, Thạch Cơ vừa tu luyện chính là thời gian 3 năm, thẳng đến cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Hắn cẩn thận cảm ứng đến mình bây giờ trạng thái, không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này khổ tu hiệu quả rõ rệt. Tu vi của hắn lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Là thời điểm rời đi nơi này, Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán rời đi vực sâu hắc ám kế hoạch. Vực sâu hắc ám nơi này nguy cơ tứ phía, Thạch Cơ cũng không dám ở lâu. Hắn đi vào đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp nơi xa cuối chân trời, một tòa nguy nga tế đàn ngọc cổ lão đứng vững tại trong đám mây. Thạch Cơ biết tôn kia tế đàn ý nghĩa phi phàm, nghe nói lúc trước nam tử Mạc Hắc Bảo giáng lâm nơi đây lúc, chính là leo lên tòa tế đàn này. Khi đó, nam tử Mạc Hắc Bảo đã có thể mượn nhờ tế đàn lực lượng, cùng cựu châu thế giới cường giả chống lại. Nam tử Mạc Hắc Bảo, hi vọng ngươi còn sống. Nếu không Thạch Cơ có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng hướng phía tòa tế đàn kia bay đi. Bỗng nhiên, Thạch Cơ phát giác được một cỗ quỷ dị ba động truyền đến. Sắc mặt hắn trầm xuống, tranh thủ thời gian thi triển ẩn nấp phát quyết, làm yên trốn ở trong hư không. Chỉ gặp lần lượt từng bóng người chống rống ngưng tụ mà thành, đó là một đám thân hình cao lớn khổng lồ, làn da kim hoàng, con người màu đỏ tươi thiết vệ quân đoàn thành viên. Bọn hắn người khoác áo giáp màu vàng óng, khí thế hùng hổ. Bái kiến bệ hạ, những cái kia thiết vệ quân đoàn thành viên đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng nam tử mặc hắc bào hành lễ. Thạch Cơ không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là tôn kia nam tử mặc hắc bào là người hoàn tộc chương 744, trong lúc rảnh rỗi 2, chương 744, trong lúc rảnh rỗi 2. Cũng hoặc là, hắn tiên tổ là một vị nào đó hoàng tộc hùng hệ. Nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này coi như khó giải quyết. Thạch Cơ tiếp tục gần tàng thân hình, cẩn thận lắng nghe nam tử Mạc Hắc Bảo cùng thiết vệ quân đoàn đối thoại. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi lại là người nào?" Nam tử Mạc Hắc Bảo hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, nơi này là vực sâu Hắc Cám. Chúng ta là thủ hộ vực sâu Hắc Cám quân đội." Thiết vệ quân đoàn thủ lĩnh cung kính hồi đáp. Vực sâu Hắc Cám nghe được cái tên này, nam tử Mạc Hắc Bảo không khỏi khẽ nhíu mày. Đúng vậy A Bệ Hạ, trong vực sâu hắc ám có dấu rất nhiều cơ duyên cùng bà bối. Nếu là bệ hạ ngài có thể lấy đi đồ vật trong đó, chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Cho nên còn xin bệ hạ cùng chúng ta trở về trong vực sâu hắc ám."Thiên vệ quân đoàn thủ Lĩnh Quyên, "Ngươi lui xuống trước đi đi nam tử Mặc Hắc Bảo nói ra."Thiên vệ quân đoàn thủ nghe vậy, lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là cùng kính nói ra, "Tuân lệnh."Sau đó, hắn mang theo còn lại thiết vệ quân đoàn thành viên nhau, nhau rời đi. Nam tử Mặc Hắc Bảo ánh mắt nhìn về phía vực sâu chỗ sâu, trầm rãi nói ra, "Nếu đã tới, liền không cần lại che giấu tung tích."Thạch Cơ cười cười, hiện ra thân hình, nói ra Đã lâu không gặp, ta đi vào vực sâu Hắc Cám tìm kiếm một kiện đồ vật, ngươi có thể có manh mối?" Nam tử mặc Hắc Bảo nói ra, "Ta cũng đang chuẩn bị rời đi, chúng ta cùng đi đi." Thạch Cơ khẽ hất cằm, lập tức cùng nam tử mặc Hắc Bảo sánh vai mà đi, hai người thân hình như điện, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Tước chừng sau năm ngày, bọn hắn rốt cục thành công rời đi vực sâu Hắc Cám phàm chủ. Nơi đây mặc dù đã tiếp cận vực sâu Hắc Cám biên giới, nhưng xung quanh vẫn có không ít cường giả tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Hiển nhiên, những cường giả kia vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm Thạch Cơ hạ lạc. Dù sao, Thạch Cơ trước đó chiếm giết đông đảo cường giả, Bọn hắn thực sự khó mà tin được Thạch Cơ sẽ như thế dễ dàng vẫn lạc. Huống chi, Thạch Cơ còn chiếm được một viên tiên thạch. Loại cấp bậc này chỉ bảo, cho dù là đế chủ cấp cường giả khác gặp cũng sẽ lòng sinh tham niệm, thèm nhỏ dãi không thôi. Tiểu tử kia tựa hồ đã rời đi vực sâu hắc ám, chỉ là không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Có đế chủ cấp cường giả khác phóng xuất ra thân niệm, tại vực sâu hắc ám chung quanh trà xét rõ ràng. Bọn hắn ý đồ khóa chặt Thạch Cơ khí tức, để truy tung hành tung của hắn, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, những này đế chủ cấp khác tồn tại đành phải lựa chọn từ bỏ, nhao nhao rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Theo bọn hắn rời đi, Vực sâu Hắc ám nơi này cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. "Công tử, chúng ta sau đó nên đi đi nơi đâu?" đâu? Thạch Cơ hướng nam tử Mạc Hắc Bảo dò hỏi. "Đi theo ta chính là nam tử Mạc Hắc Bảo nhàn nhạt nói ra." Thạch Cơ nghe vậy, liền đi sát đằng sau tại nam tử Mạc Hắc Bảo sau lưng, cùng nhau rời đi vực sâu Hắc ám. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong vực sâu Hắc ám đột nhiên hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia bắt lại vực sâu Hắc ám lôi vào, sau đó chậm rãi co vào. Theo bàn tay co vào, vực sâu Hắc ám lôi vào cũng dần dần khép lại. Thạch Cơ cùng nam tử Mạc Hắc Bảo một đường phi nhanh, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền lặng lẽ chạy đi. Bọn hắn đi tới một mảnh sơn mạch bên trong, nơi này tọa lạc lấy vài tòa thành trì. Thành cơ tiến nhập một nhà khách sạn, dự định tạm làm nghỉ ngơi. Man đêm buông xuống thời điểm, Thạch Cơ cùng nam tử mặc hắc bào cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp không ít tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn đến từ ngoại vực, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Bọn hắn có một mình hành động, có thì tổ đội đến đây. Bất quá, phần lớn người hay là lựa chọn riêng phần mình hành động. Dù sao, vực sâu Hắc Ám nơi này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể có thể mất đi tính mạng. Công tử, trong tòa thành trì này có một chỗ phòng đấu giá. Bên trong hội tụ trừ thiên vạn giới các đại thế lực, không chỉ có thương nghiệp liên minh dạng này đại hình phòng đấu giá, còn có các loại chân quý thị trường giao dịch, thậm chí còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ phòng đấu giá. Cách mười mấy trăm năm, phòng đấu giá liền sẽ tổ chức một trận thịnh đại đại hội đấu giá. Mỗi một lần hội đấu giá vật đấu giá đều đủ để để vô số thế lực điên cuồng. Trong vực sâu hắc ám hung thú, độc trùng đám sinh linh thực sự quá mức lợi hại, mà lại rất nhiều sinh linh đều có được đặc thù thần thông, khó mà đánh giết. Những vật này đối với chúng ta mà nói có lẽ là cấm kỵ một dạng tồn tại, nhưng đối với thế lực khác mà nói, lại là vô giới chi bảo a. Hai người vừa nói Một bên xuyên qua sờ lầm, tiến nhập trong thành trì. Trong thành trì đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố phi thường náo nhiệt. Đủ loại cửa hàng san sát trong đó, tiếng giao hàng liên tiếp, rượu ngon hương khí cũng xông vào mũi. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, như nước chảy. Tại trong vực sâu hắc ám chờ đợi nửa tháng tả hữu thời gian sau, Thạch Cơ phát hiện nơi này cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, mà trong vực sâu hắc ám lại là một cái phồn vinh đại thế giới. Công tử, nhà này phòng đấu giá tên là Thiên Võ Các, chính là Bắc Mạc Tinh thuộc Thiên Võ vực một tòa nổi danh phòng đấu giá, chuyên môn buôn bán các loại chân quý bảo bối. "Vậy chúng ta liền đi vào ngồi một chút đi." Hai người nói, liền hướng phía Thiên Võ Các phương hướng đi đến. Không lâu sau đó, bọn hắn liền đạt tới Thiên Võ Các trước. Sau đó, bọn hắn đăng ký thân phận, nộp 100.000 tiên thạch làm phí vào bạn. Tiếp đấy, liền bị một tên mỹ lệ làm rung động lòng người thị nữ đưa vào trong sản bán đấu giá. Thiên Võ Các tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh, không gian có hạn, chỉ có thể dung nạp mấy trăm người tham gia giao dịch. Bất quá, tầng thứ nhất còn thiết trí bao sương, thờ có cần tu sĩ sử dụng. Tầng thứ hai thì là càng thêm rộng rãi đại sảnh, có thể dung nạp hơn ngàn người. Đồng thời còn thiết trí nhã gian cùng bao sương, hoàn cảnh càng thêm thoải mái dễ chịu. Tầng thứ 3 thì là cao nhất quy cách nhã gian, không gian to lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người. Bất quá, mỗi lần hội đấu giá tổ chức thời điểm, đều cần đặt trước mới có thể tiến vào tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 tiến hành tham quan. Mà lại, muốn nhìn rõ ràng bán đấu giá vật phẩm, cũng cần tốn hao nhất định tiền thạch. Cái này khiến Thạch Cơ không khỏi có chút nhíu mày. Tuy nói Thạch Cơ thực lực cường đại, không kém điểm ấy tiền thạch, nhưng tốn hao 100. Không không không tiên thạch vẹn vẹn vì tiến vào sàn bán đấu giá nhìn xem, hay là để hắn cảm thấy có chút lãng phí. Bất quá, như là đã tới nơi này, Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu là ngay cả bán đấu giá vật phẩm cũng không thấy, chẳng phải là một chuyến tay không sao? Cho nên, cứ việc trong lòng có chút thì đau, Thạch Cơ hay là quyết định tiến vào sàn bán đấu giá nhìn xem. Tầng thứ 2 trong đại sảnh tu sĩ mặc dù không bằng tầng thứ nhất như thế dày đặc, nhưng ý nguyên tụ tập hơn nghìn người. Phần lớn người đều là tu sĩ trẻ tuổi, mà lại cảnh giới phổ biến không thấp, đại khái tại đế chủ cấp đứng đến thánh hoàng cảnh giới ở giữa. Đương nhiên, cũng có một chút lão giả, nhưng số lượng tương đối hơi ít. Về phần tu sĩ cấu thành, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi chiếm đa số. Thạch Cơ cùng nam tử Mạc Hắc Bảo tiến nhập trong dạng. Thạch Cơ nhìn lướt qua trong giáp bộ, bao xương rộng rãi sáng tỏ, trưng bày 8 tấm cái bản. Thạch Cơ cùng nam tử Mạc Hắc Bảo lựa chọn vị trí tựa cửa sổ toa hạ, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức cuộc bán đấu giá này. Thạch Cơ từ trong không gian chứa vật lấy ra lá trà, động tác thành thạo lắc lắc ly trà hốt, nhẹ nhàng nhấc một miếng. Cùng lúc đó, nam tử Mạc Hắc Bảo cũng không nhanh không chậm xuất ra ấm trà cùng chén trà, bắt đầu đun nước pha trà. Đãi trà nấu nước tốt, nam tử Mạc Hắc Bảo liền vì Thạch Cơ châm bên trên một chén. Chương 745, Hồng Trần Tiên Tử, 1, chương 745, Hồng Trần Tiên Tử, 1. Thạch Cơ vừa cười vừa nói: Huynh đại thật sự là thật có nha hử a." Nam tử Mạc Hắc Bảo đáp lại nói, "Trong lúc rảnh rỗi, liền học pha trà đun nước, quyến dương làm hao mòn thời gian thôi." Thạch Cơ lần nữa khẽ nhấp một cái nước trà, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí trong nháy mắt tràn vào thể nội, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới, nam tử Mạc Hắc Bảo nấu nước trà lại ẩn chứa như vậy bàng bạc linh khí, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Không hổ là xuất từ vực sâu hắc ám thần bí như vậy chi địa, lá trà này quả nhiên không phải tầm thường. Thạch Cơ trong lòng âm thầm tán thưởng. Cũng không lâu lắm, hồi đấu giá chính thức kéo ra màn che, Đầu tiên biểu diễn chính là 10 cái vật phẩm đấu giá, mỗi một kiện đều có chút kỳ lạ. Trong đó còn có mấy cái phong cách cổ xưa Hà Châu, nhìn thần bí khó lường. Thạch Cơ phát hiện, những vật phẩm đấu giá này xác thực đều mười phần chất quý, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Chư vị thịnh an tĩnh lúc này, một lão giả chậm rãi đi đến trước sân khấu. Lão giả này dáng người mập lùn, khuôn mặt gầy gò, xem xét chính là trải qua vô số tuế nguyệt lao quái vật. Hắn chính là một tôn chuẩn đế cương giả, tại phòng đấu giá này bên trong đảm nhiệm trưởng lão chức. Lão giả hắng giọng một cái, tiếp tục nói, tiếp xuống vật đấu giá này phẩm, tin tưởng đang ngồi các vị đều có chỗ nghe thấy. Đây là một gốc thần thảo, có được tủy tủy phạt mạch công hiệu thần kỳ. Phục dụng thần này có sau, có thể cải biến tư chất tu luyện, tăng lên thiên phú tu luyện. Giá khởi đầu 50.0000 tiên thạch. Lão giả vừa dứt lời, dưới đài liền vang lên một mảnh kịch liệt đấu giá âm thanh. Giá cả cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền đột phá 100.0000 tiên thạch cửa ải lớn. Bất quá, cái giá tiền này cũng không tiếp tục quá lâu, liền dần dần hướng tới bình ổn. Cuối cùng, gốc này thần thảo bị một tên lão hầu lấy 170.0000 tiên thạch giá cả thành công độc xuống. Tiếp lấy, lại lần lượt đấu giá mấy món bà bối mặc dù đều là khó gặp chân phẩm, nhưng cũng không có thể kích thích quá nhiều người hứng thú. Khi đấu giá được cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá lúc, Thạch Cơ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Vật phẩm đấu giá này, đúng là một viên trứng. Một viên lớn chừng bàn tay cự đàn, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi ma khí, phản phất ẩn chứa vô tận quỷ dị cùng thần bí. Thạch Cơ thậm chí trong lúc mơ hồ nghe được các quỷ kêu rên thanh âm, phản phất quả trứng kia bên trong phong ấn cái gì tồn tại kinh khủng. Đây là cái gì trứng? Thạch Cơ nhịn không được mở miệng hỏi. Lão giả cười giải thích nói, nghe nói quả trứng này đản sinh tại hỗn độn chỗ sâu. Đản sinh tại hỗn độn chỗ sâu trứng Vậy nó đến toột cùng có tác dụng gì đâu?" Thạch Cơ nghi ngờ truy vấn. "Nghe nói quả trứng này có thể ấp ra một đầu cường đại dị chủng hung thú, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không thể mà biết. Dù sao, thực lực của chúng ta có hạn, căn bản không dám xâm nhập hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm quả trứng này." Lai Lịch lão giả bất đắc dĩ nói ra. "A? Vậy mà như thế thần kỳ. Vậy các ngươi liền không có thăm dò qua quả trứng này sao?" Thạch Cơ kinh ngạc nhìn hướng lão giả hỏi. Lão giả cười khổ một tiếng, nói ra, "Chúng ta đương nhiên thử qua, nhưng quả trứng này quá mức quỷ dị, sợ rằng chúng ta toàn lực hành động cũng vô pháp dung chuyện nó mấy mai." Cho nên, chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn dùng trận văn đem nó phong ấn. Nghe đến đó, Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, các ngươi mặc dù phong ấn lại quả trứng này, nhưng nó ý nguyên không ngừng phóng xuất ra âm trầm khí tức đáng sợ, bao phủ cả tòa phòng đấu giá. Quả trứng kia đang hấp thu rộng lượng tà khí đằng sau, trở nên càng ngày càng không bình thường. A, vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Quả trứng kia bên trong thật chẳng lẽ có gì mà phải sợ tổn tại sao? Thạch Cơ truy vấn. Lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, nghe đồn đây là thời đại viễn cổ một vị nào đó tuyệt đỉnh đại đế trong thi hài sinh ra dị trứng nhưng cụ thể là thật lạ dạ, liền không thể nào khảo chứng. Thì ra là thế. Thạch Cơ khẽ bước cẩm, trong lòng đối với quả trứng khủng lồ này càng tò mò. Tiếp lấy, lão giả lại giảng thuật rất nhiều hội đấu giá chuyện lý thú, sau đó hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Lần này hội đấu giá hết thảy có 49 kiện vật phẩm đấu giá, nhưng Thạch Cơ cũng không coi trọng mấy món, rước khoát nhắm mắt lại tính dưỡng tinh thần. Chư vị công nhân, người chủ trì thanh âm tại phòng đấu giá bên trong quanh quẩn ra. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo dáng vẻ thất tha mệt mỏi, tản ra mị hoặc khí tức thân ảnh dậm chân mà đến. Rất nhiều người kinh hô lên, trong mắt lóe ra lửa nóng quá mang toàn bộ đều tập trung tại trên bậc thang tên kia vũ mị câu hồn trên người nữ tử. Nữ tử này chính là Thiên Hương lâu lâu chủ, Hồng Trần tiên tử. Hồng Trần tiên tử chính là vạn tộc liên minh tam đại mỹ nữ đứng đầu, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người huyền chuyển yếu kiều, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nàng là một cái tràn ngập dụ hoặc nữ tử, nhưng lại không người dám đối với nàng có ý nghĩ xấu. Bởi vì Hồng Trần tiên tử bối cảnh cực kỳ phức tạp, sau lưng nàng có tam đại thế lực chèo chống. Một là Thiên Võ đại thế giới bên trong xếp hạng thứ 2 Thái Hư giáo phái, hai là xếp hạng thứ 3 Thánh Nguyên cổ dạy, ba là xếp hạng thứ 4 Minh Phụ tông. Đây đều là siêu cấp thế lực khổng lồ làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trừ cái đó ra, Hồng Trần tiên tử còn có một cái mười phần dọa người thân phận, mẹ của nàng nghe đồn là một tôn thánh hoàng cảnh giới cường giả. Tin tức này, để Thạch Cơ không khỏi cảm thấy mười phần giật mình. Thạch Cơ trước đây liền lẩn lẩn suy đoán, Hồng Trần tiên tử có lẽ có không đơn giản cường đại đối với cảnh. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hồng Trần tiên tử đối cảnh lại nghịch thiên đến tình trạng như thế. Nữ nhân này cũng không dễ trọng. Thạch Cơ trong đầu đột nhiên hiện ra liên quan tới Hồng Trần tiên tử một đoạn ký ức. Nữ nhân này, cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước Thạch Cơ tại Luân Hội Tiên Tông khu vực bên ngoài gặp phải kiếp nạn chính là Bái Hồng Trần Tiên tử bạn tặng. Hồng Trần Tiên tử, ngươi làm sao lại tới tham gia cuộc bán đấu giá này? Hôm nay tiếp thân nhất thời cao hứng, liền tới chỗ này tham gia náo nhiệt. Vừa dứt lời, một đám mỹ mạo vũ cơ nối đuôi nhau mà vào. Những mỹ đại vũ cơ, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái hộp gỗ. Khi hộp gỗ từng cái mở ra, bên trong lộ ra đông đảo tinh thạch. Từng khối tinh thạch lóe ra ngũ thải bàn lan quang mang, sáng chói chói mắt. Mỗi một khối trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng, đều cường bạo mà khủng bố, nếu là có thể dung nhập tự thân, nhất định có thể để sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Những tinh thạch này hẳn là từ trong khoáng thạch tỉ mỉ cắt chém đi ra. Nếu có thể đạt được những khoáng thạch kia, Thạch Cơ trong nhẫn chứa vật không gian chẳng phải là muốn bị nhiều loại tinh thạch chất đầy. Thạch Cơ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, con mắt chăm chú khóa chặt những tinh thạch kia. Những tinh thạch này đều là cực phẩm trong cực phẩm, như lấy ra bán, nhất định có thể đổi lấy tài phú kế sủ. Thạch Cơ tính toán đợi hội đấu giá sau khi kết thúc, lại ra tay mua sắm những khoáng thạch kia. Đây là cực phẩm nguyên tinh thạch, mỗi một mai giá trị chục tỉ nguyên tinh thạch, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, đông đảo cường giả nhao nhao đấu giá. Vô luận là cao giai tiên thạch hay là tiên tinh thạch hoặc là phổ thông nguyên tinh thạch, chỉ cần là nguyên tinh thạch, giá cả trên cơ bản đều tại trục tỷ cấp bậc tạp hữu. Chương 745, Hồng Trần Tiên Tử 2, chương 745, Hồng Trần Tiên Tử 2. Trong đó, một khối to bằng đầu nắm tay nguyên tinh thạch, tức thì bị trực tiếp đấu giá được 180 tỷ giá cao. Giá tiền này, Viễn Siêu Thạch Cơ đó trước. Cuối cùng, khối này nguyên tinh thạch bị một vị đại đế cấp bậc cường giả đọc xuống. Người này tên là Chu Thiên Hạo, là một tên thực lực siêu phàm chuẩn tiên cấp bậc cường giả. Tốt, các vị, hôm nay hội đấu giá đến đây là kết thúc, hy vọng ngày mai hội đấu giá Các vị còn có thể tiếp tục đến đây cổ động." Đấu giá sư tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hội đấu giá cũng chính thức kết thúc. Thạch Cơ đứng dậy rời đi phòng khách quý. Phòng đấu giá bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, đều đang đợi lấy phòng đấu giá mở cửa, tốt lấy đi chứng minh đập xuống vật phẩm. Thạch Cơ hướng phía bên ngoài đi đến, đương nhiên, hắn phát giác được mấy đạo lăng lệ sát ý đem chính mình khóa chặt. Có phiền toái. Thạch Cơ trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ, hắn biết, những người kia là hướng về phía hắn tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, quay người đi ra ngoài. Ngay tại Thạch Cơ xoay người sát na, Một đạo kiếm quang tựa như tia chớp hướng hắn chém tới, tốc độ nhanh đến kinh người, uy lực càng là khủng bố. Hiển nhiên, đối phương làm mưu đồ đánh lén đã lâu. Không ít tu sĩ cũng chú ý tới biến cố bất thình lình. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía thạch cơ phương hướng. Nhưng khi thấy rõ đánh lén thạch cơ tu sĩ là ai lúc, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tiếp sợ. Hồng Trần tiên tử không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Trần tiên tử vậy mà xuất thủ đánh lén tên tu sĩ kia, đây là vì gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Hồng Trần tiên tử tuy là cái trẻ tuổi mỹ mạo cô nương, nhưng tính tình tự hồ cũng không quá tốt thì nộ vô thượng, mà lại tâm ngoan thủ lạn. Rất nhiều tu sĩ đều đối với nàng trong lòng còn có kiêng kỵ, sợ trêu chọc đến nàng, dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Hồng Trần Tiên Tử mới thành nơi này đầu gia sư. Về phần Hồng Trần Tiên Tử phụ thân, nghe nói là cái nhân vật cực kỳ khủng bố, từng tại Thiên Võ Đại Lục nhấc lên qua gió tanh mưa máu, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Không ít tu sĩ cho là, Hồng Trần Tiên Tử phụ thân thậm chí là một tôn thánh hoàng cảnh giới cái thế tương dạ, cho nên mới có như thế thực lực mạnh mẽ. Thạch Cơ tự nhiên cũng nhìn thấy hướng chính mình đánh tới Hồng Trần Tiên Tử, hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, Một cú bảng bạc vô tận pháp lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh phía Hồng Trần tiên tử. Chỉ nghe phốc xích một tiếng vang trầm, Hồng Trần tiên tử phun ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực của nàng bị thạch cơ một trượng xuyên thủng. "Tiện tỷ, lại dám đánh lên ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, để giải mối hận trong lòng ta." Thạch cơ trong mắt sát ý ngập trời. Hắn đưa tay chụp vào Hồng Trần tiên tử. Nhưng lúc này, Hồng Trần tiên tử lại cấp tốc lui lại. Sau đó, nàng nhanh lấy ra lá đũa gián tại chỗ mi tâm, hư không vỡ ra một cái khe, Hồng Trần tiên tử vọt vào. Thạch cơ thu cánh tay về, thả người nhảy lên, đuổi theo. "Công tử" Nữ nhân kia chạy trốn, chúng ta đuổi theo đi." Độc Tổ trầm giọng nói ra. Thạch Cơ nhàn nhạt gật gật đầu, hắn lập tức một đoàn người nhanh chóng hướng phía Hồng Trần Tiên Tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Toàn này Hắc Ám Cổ Tinh mười phần bao la, địa hình phức tạp, người bình thường rất khó phân rõ phương hướng. Nhưng lúc này, Thạch Cơ tế ra phá trận đồ. Tại phá trận đồ trợ giúp bên dưới, Thạch Cơ tìm được Hồng Trần Tiên Tử chạy trốn lộ tuyến. Nơi này, cách phòng đấu giá đã đẩy đủ xa. Cho dù Thạch Cơ bọn người tốc độ kinh người, nhưng muốn đuổi kịp Hồng Trần Tiên Tử, vẫn cần hao phí không ít thời gian. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có thể đuổi kịp ta phải không?" Đơn giản thật quá ngu xuẩn. Trên đường, Hồng Trần Tiên tử bỗng nhiên dừng lại, quay người đối với Thạch Cơ, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Nghe được Hồng Trần Tiên tử chà phúng, Thạch Cơ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm nhiên. Hắn lạnh lùng đáp lại, "Ta lúc này xác thực đối không kịp ngươi, nhưng ta sớm muộn sẽ đem ngươi đợi kịp, ngươi chờ xem." "Hừ, nói nhảm hết bài này đến bài khác, ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Chờ đến Lạc Phượng Linh, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó, bản cô nương nhất định phải hảo hảo tra tấn ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết." Vừa mới nói xong, Hồng Trần Tiên tử hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ cau mày, không có tiếp tục đuổi đuổi. Lạc Phượng Linh chỗ kia, hung hiểm dị thường, giống như lẩm rồng há hổ. Hắn nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Hồng Trần Tiên tử nếu lựa chọn Lạc Phượng Linh, vậy liền nói rõ nàng có năm chắc thoát khỏi chính mình truy tung. Thạch Cơ cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Thế là, hắn quay trở về chỗ ở. Thạch Cơ bế quan 3 ngày, rốt cục khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn muốn định tiếp tục bế quan khổ tu, tranh thủ lại làm đột phá. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thạch Cơ mở cửa phòng xem xét, đúng là Hồng Trần Tiên tử phái người đưa tới tìm ngài. Hồng Trần Tiên tử mời hắn tiến về phòng bán đấu giá tham gia diễn hội. Thạch Cơ có chút nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, không biết Hồng Trần Tiên tử lại đang có ý đồ gì, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội giết trừ chính mình. Bất quá, đối với Hồng Trần Tiên tử phải chăng có đánh bại thực lực của mình, Thạch Cơ kỳ thật cũng không quá lo lắng. Hồng Trần Tiên tử tu vi, cho dù cùng hắn không kém bao nhiêu, cũng chỉ là vừa bước vào cựu trọng đế chủ cảnh giới không lâu. Thạch Cơ tự tin, chiến lược của mình tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy cựu trọng đế chủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Vạn nhất Hồng Trần Tiên tử che giấu thực lực đâu? Dù sao, giống Hồng Trần Tiên tử nữ nhân như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn quyết định trước ổn định thế cục lại nói, dù sao chính mình đối với Lạc Phượng Linh cũng chưa quen thuộc. Đi xem một chút Hồng Trần Tiên tử đến tuột cùng đang trợ trò quỷ gì, cũng chưa hẳn không thể. Thế là, Thạch Cơ nhận tiếng mời, quyết định phó ước. Thạch Cơ đi vào cửa khách sạn, chỉ gặp cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc bảo liễn, một đám nam tử trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ. Những tu sĩ trẻ tuổi này, hẳn là đến từ các đại thế lực tuổi trẻ tu tiên, bọn hắn chính tán gẫu tu luyện giới tin đồn thú vị. Có lẽ trong những người này, có là tán tu, có là tông môn đệ tử, còn có chính là đại tộc tử đệ. Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt thân phận đều không đơn giản. Bọn hắn sợ dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì một vị nữ tu. Tên nữ tu kia dáng người cao gầy, làn da trắng non như ngọc, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, thân mang một bộ váy trắng, dáng người dáng vẻ thoát tha mềm mại. Nàng đang đứng tại bảo liễn bên cạnh, cùng mấy vị tu sĩ trẻ tuổi trò chuyện với nhau, thần thái ưu nhã hào phóng. Thật sự là hồng nhan họa thủy a. Thạch Cơ không khỏi âm thầm cô. Những tu sĩ tuổi trẻ kia nhìn thấy Thạch Cơ đến, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Một tên tu sĩ áo xanh cười hỏi, "Huynh nãi, không biết ngươi từ chỗ nào mà đến?" Thạch Cơ đáp, tại hạ từ Nam Hoang Châu mà đến, nơi đây thế nhưng là đen ngục sơn mạch. Đen ngục sơn mạch. Huynh đài mà ngay cả nơi đây cũng không biết, huynh đài là từ ngoại châu tới đi, Tu sĩ áo xanh kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ, con mắt có chút nheo lại. Những người còn lại nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt cũng đầy lạ quái dị. Thạch Cơ từ tốn nói, không sai, ta mới từ vực ngoại tinh không thế giới giáng lâm, đối với nơi này sự tình cũng không hiểu rõ. Nghe được Thạch Cơ thừa nhận chính mình là vực ngoại tinh không thế giới mà đến tu sĩ, trên mặt của mọi người cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh bị. Vực ngoại tinh không thế giới tu sĩ, phần lớn nghèo hùm tặc. Chương 746 Cấm trì ổ đả, 1, chương 746, cấm trì ổ đả, 1. Mà lại, trong đó còn có một phần là bị trục xuất tới vực ngoại tinh không thế giới tội phạm. Tóm lại, vực ngoại tinh không thế giới tu sĩ, tất cả mọi người không thể nào chào đón. Huynh đài, xem ở mặt ngươi thiện phân thượng, đợi chút nữa chớ nói lung tung, miễn cho mất mạng. Nơi này tuy là Lạc Phượng linh khu vực bên ngoài, nhưng ý nguyên nguy cơ từ phía. Đa tạ các hạ nhắc nhở, bất quá, loại lời này ta sẽ không nói lung tung." Thạch Cơ nói ra. Huynh đài đã như vậy tự tin, vậy là tốt rồi." Tu sĩ áo xanh nhẹ gật đầu. Thạch Cơ không tiếp tục nhiều lời quay trở về trong phòng. Hắn đem Thạch Tính Triệu Hoán đi ra, sau đó hỏi: "Thạch Tính, ngươi cũng đã biết Lạc Phượng Linh nơi này?" "Lạc Phượng Linh? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua." "A, ngươi biết?" "Vậy liền nói rõ chi tiết nói, Lạc Phượng Linh đến thuộc cùng là cái gì địa phương?" Thạch Cơ tò mò hỏi. "Lạc Phượng Linh là Tây Bắc vực 36 tòa cỡ lớn ma quật một trong. Cái chỗ kia nguy hiểm trùng điệp, quỷ dị khó lường. Chỗ sâu có thật nhiều cường giả ẩn núp, mà lại trong khoảng thời gian gần nhất này, có một chi cường đạo liên minh ngay tại tiến đánh Lạc Phượng Linh." "Cường đạo liên minh? Cường đạo này liên minh là làm cái gì?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Thạch Kính nói ra, nghe nói Cường Đạo Liên Minh lưng tựa Hắc Phong Sơn Mạch, Hắc Phong Sơn Mạch bên trong quận mình lấy rất cường đại ma thú, những ma thú kia thực lực cực kỳ khủng bố. Ma tộc truyền, Hắc Phong Sơn Mạch bên trong tựa hồ có dấu một gốc thánh thụ, tên là Thuần Tiên Thánh Thụ. Gốc này thánh thụ vô cùng có khả năng đã dựng dục ra linh trí, mà Cường Đạo kia Liên Minh thủ lĩnh, tựa hồ là một tồn thực lực kinh khủng ma tôn cấp tồn tại. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng rất là chấn kinh, Hắc Phong Sơn Mạch lại có như thế nghịch thiên thánh thụ tồn tại. Đây tuyệt đối là cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu là gốc kia Thuần Tiên Thánh Thụ thật dựng dục ra linh trí, Đến lúc đó nó chắc chắn trở thành Hắc Phong Sơn mạch bá chủ. Mà một khi Hắc Phong Sơn mạch bá chủ đối với Hắc Phong Thành phát động công kích, Hắc Phong kia thành sẽ đối mặt với kết cục như thế nào? Gốc kia thôn Thiên Thánh thổ thật dựng dục ra linh trí. Thạch Cơ không khỏi cau mày, cảm giác việc này có chút khó giải quyết. Nếu như Hắc Phong Sơn mạch thật buộc phải phát tai nạn, Hắc Phong Thành nhất định phải nhanh chóng làm tốt chuẩn bị rút lui. Nếu không, Hắc Phong Thành cũng chắc chắn bị thương nặng. Hắc Phong Thành bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường giả? Thạch Cơ không khỏi hỏi. Hắc Phong Thành bên trong cường giả đông đảo, trừ cái đó ra Còn có rất nhiều tu sĩ, nhưng những tu sĩ này thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, cao thủ chân chính đều tụ tập trấn tại Hắc Phong Thành bên trong. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, "Lần này hội đấu giá, nghe nói có một trận thịnh đại đấu giá thịnh điện, đến cùng là cái gì thịnh điện?" "Là chợ đen đấu giá đại điện, nghe nói lần này đấu giá trong đại điện sẽ có một kiện chân quý chí bảo bị đấu giá, cụ thể là cái gì, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Đi, chúng ta đi chợ đen hội đấu giá dạo chơi." Thạch Cơ nói ra. Đám người hào hứng cao, nhao nhao phụ họa, sau đó đi theo Thạch Cơ hướng phía nơi xa bay đi. Nửa ngày sau, Mọi người thấy một tòa to lớn phủ đệ đứng sừng sững ở đó, tòa phủ đệ kia chính là chợ đen phòng đấu giá chỗ ở. Chợ đen này phòng đấu giá set ở Sơn Cốc trung ương khu vực, xung quanh có thật nhiều thủ vệ đang đi tuần. Những thủ vệ này, tất cả đều là âm minh. Hắc Phong thành tu sĩ đều biết, những âm minh này thực lực cực kỳ cường hành. Bình thường tán tu, căn bản không dám trèo chọc bọn hắn. Thạch Cơ bọn người tiến vào chợ đen phòng đấu giá sau, hắn trực tiếp hướng phía tầng cao nhất đi đến. Chợ đen phòng đấu giá tầng cao nhất, có hai hàng căn phòng độc lập. Mỗi một hàng gian phòng đều là đơn độc ngăn cách, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Vô luật ai đi vào, dù là Hắc Phong phòng đấu giá cũng sẽ không cho phép. Hắc Phong thành quy củ, xâm nghiêm không gì xảy được. Thạch Cơ tìm một căn phòng, sau đó dàn xếp số dưới. Gia hỏa này vậy mà cũng tới đến Hắc Phong thành. Thạch Cơ ở gian phòng bên ngoài, có một người tu sĩ, ngay tại vụng trộm thăm dò Thạch Cơ gian phòng. Thiên tu sĩ này tên là Chu Văn Bân, hắn là Chu thị gia tộc người. Gia hỏa này không phải là hướng về phía nhà chúng ta tiểu thư tới đi, bên cạnh tu sĩ nói ra. Chu Văn Bân hừ lạnh một tiếng, nói chớ đốn mọ, gia hỏa này là đức hành gì, ta lại biết rõ rành rành, rành. hắn căn bản không xứng với tiểu thư. Hắc, công tử, gia hỏa này chỉ là đế sư cảnh giới mà thôi, tiểu thư thế nhưng là chuẩn tiên cảnh giới đâu, tiểu thư cũng không thích kẻ yếu. Tiểu tử này muốn truy cầu tiểu thư, quả thực là si tâm vọng tưởng." Một tên tu sĩ khác nói ra. Hai người này chính là Chu thị gia tộc dòng chính truyền nhân. Chu Văn Bân nói không lâu sau đó, gia hỏa này liền sẽ rời đi Hắc Phong Thành, đến lúc đó cũng không cần lo lắng hắn quấy rối tiểu thư." Công tử anh minh." Hai người vội vàng đuốt ngông ngựa nói. "Đừng quên, ta thế nhưng là Chu gia tương lai người thừa kế, ta tự nhiên thông minh tuyệt đỉnh." Sáng sớm hôm sau, Thạch Cơ sớm rời giường, Hắn dự định trước làm quen một chút hắc phong thành hoàng cảnh, sau đó lại đi tìm hiểu tin tức. Thạch Cơ từ trong phòng đi ra. "Công tử, ngài tỉnh." Ta đi thông báo một tiếng. Một tên thị nữ vội vàng nói, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Chu Văn Bân liền dẫn một đám hộ vệ đi tới. "Chu công tử." Chu Văn Bân nói hôm nay chính là chợ đen hội đấu giá tổ chức thời gian, ngươi cùng ta cùng đi chợ đen hội đấu giá nhìn xem, nếu là có thứ cần thiết, có thể mua một chút." Thạch Cơ mỉm cười, lập tức nói ra, "Chu công tử, ta mới đến." Còn hy vọng Chu công tử có thể vì ta dẫn tiến một chút các vị cao thủ, để cho ta mở mang kiến thức một chút hắc phong thành cường giả đến cùng là bậc nào nhân vật lợi hại. Chu Văn Bân nhẹ gật đầu, sau đó nói, không có vấn đề, ngươi đi theo ta. Chu Văn Bân mang theo Thạch Cơ hướng phía mặt khác một lối đi đi đến. Trên đường, Thạch Cơ hỏi, nghe nói hắc phong thành bên trong có một vị lão tổ, chính là một vị tiên nhân. Chu Văn Bân nói vị lão tổ này tên là Triệu Nguyên, năm đó là một vị cường đại tán tu, nghe nói vị này Triệu Nguyên lão tổ đã từng chém giết qua thánh tiên cảnh giới tồn tại. Cái gì? Thánh tiên cảnh giới tồn tại? Hẳn là đã thành tiên. Thạch Cơ kiếp sợ không tôi nói, đương nhiên không có, bất quá, Thánh Hoàng cảnh giới tồn tại cũng đã đạt đến tiên cấp độ, cho nên, cái này Triệu Nguyên lão tổ sát thực vô cùng lợi hại. Thạch Cơ tâm thần chấn động, Thánh Hoàng cảnh giới đã tương đương với trong vạn giới thánh tiên cường giả, không hổ là thánh tiên cấp cường giả khác. Nghe nói Triệu Nguyên lão tổ đang lúc bế quan, đoán chừng không dễ dàng xuất quan, bất quá lần này hội đấu giá đằng sau, Triệu Nguyên lão tổ có lẽ sẽ xuất quan một lần. Chu Văn Bân nói ra, Thạch Cơ nói lần này hội đấu giá có một loại đan dược đấu giá sao? Ta muốn mua sắm mấy quả loại đan dược này. Chu Văn Bân nói đây là tự nhiên Loại đan dược này gọi là Huyết Long Tục Mệnh Đan. Phục dụng Huyết Long Tục Mệnh Đan đằng sau, có thể gia tăng 50% tuổi thọ. Đan dược này thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ ba buổi, dù sao có thể thêm ra 50% tuổi thọ, liền mang ý nghĩa có thể sống được càng lâu. Thạch Cơ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, loại đan dược này với hắn mà nói, thế nhưng là có hết sức quan trọng tác dụng. Hắn hỏi, loại đan dược này giá cả như thế nào? Chu Văn Bân hồi đáp, loại đan dược này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không phải muốn mua liền có thể mua được, bởi vì nó luyện chế tương đương rườm rà. Chương 746, Cấm trì Ẩu Đả 2 Chương 746, cấm chỉ ổ đả, 2. Cho nên cách mỗi 10 năm mới có thể đấu giá một viên huyết long tộc mệnh đan, một viên giá cả đại khái tại 5000 khối hạ phẩm tiên thạch tả hữu, hiện tại ngay tại cái tranh, không lâu sau đó liền sẽ xác định tụ về. Nguyên lai like là 5000 khối hạ phẩm tiên thạch, cái giá tiền này coi như công đạo. Thạch cơ có chút nhíu mày, nghĩ thầm 5000 khối hạ phẩm tiên thạch có thể mua được 5 hạt huyết long tộc mệnh đan. Bất quá cái này huyết long tộc mệnh đan chủ yếu là nhằm vào thánh vương cảnh giới cùng thánh quân cảnh giới tu sĩ. Cho nên, đối với thạch cơ cấp độ này tu sĩ tới nói, hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Công tử là muốn đạt được huyết long tộc mệnh đan sao? Chu Văn Bân thăm dò tính mà hỏi thăm. Thạch Cơ gật đầu nói: "Ừm, ngươi hẳn là rất rõ ràng tình huống của ta đi. Nếu như có thể đạt được huyết long tộc mệnh đan, đối với ta trợ giúp sẽ rất lớn, ta rất muốn đạt được nó." "Công tử nếu là nếu mà muốn, vậy thì dễ làm rồi, chờ một lúc ta bồi công tử cùng đi tham gia hội đấu giá, ta cùng trợ đen hội đấu giá người chủ sự coi như có chút giao tình, có lẽ có cơ hội giúp ngươi cầm tới loại đan dược này." "Đa tạ Chu công tử." Thạch Cơ cảm kích nói. "Việc rất nhỏ mà thôi." Chu Văn Bân khoát tay áo. Lập tức ba người liền rời đi hắc một cách lâu. Từ phía phòng đấu giá đi đến. A, đây không phải Thạch Cơ tên phế vật kia sao? Đột nhiên, một cái âm dương bá khí thanh âm truyền đến. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một tên dáng người thon gầy nam tử. Nam tử này mặc một thân áo bào trắng, tên là Trương Hằng, là Triệu Nguyên lão tổ cháu trai ruột, bình thường liền hy thế hiệp người đã quen. Hắn nhìn thấy Thạch Cơ sau, trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Trong mắt hắn, Thạch Cơ chính là cái đệ tiện nô lệ. Mà Thạch Cơ cũng cảm thấy gia hỏa này là cái ti tiện nô lệ. Thạch Cơ dùng đậm mặc ánh mắt quét Trương Hằng một chút, nói ra, ta cùng ngươi tựa hồ không giao tình gì đi, không oán không kỷ. Ngươi vì sao mở miệng đã thương người? Thật sự là thú vị a. Ngươi một cái ti tiện nô lệ, còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Có tin ta hay không cốt chết ngươi cậu nô tài này." Chương Hằng châm chọc nhìn xem Thạch Cơ, nhếch miệng lên một vòng sâm niên độ cong. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía Thạch Cơ chụp tới, muốn rút Thạch Cơ vài bản tay dài hạ giận. Nhưng mà, chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn, Chương Hằng bị đánh bay ra ngoài. Hắn nửa bên mặt trong nháy mắt xương đỏ đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ che gương mặt, không dám tin nhìn xem Thạch Cơ. Thạch Cơ vậy mà đột nhiên ra tay với hắn, đây quả thực để hắn khó có thể tin. Thạch cơ Lagan đã vậy còn quá lớn, dám động thủ với hắn. Trương Hằng không chỉ có cảm thấy không thể tưởng tượng, còn tràn đầy lửa giận. Thạch cơ cũng dám công kích hắn, đây không phải đang gây hấn với hắn uy nghiêm sao? Trương Hằng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thạch cơ, hung tợn nói ra, ngươi dám đánh ta? Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cho ta quỳ trên mặt đất liếm đầu ngón chân của ta, ta liền tha thứ ngươi vừa mới mạo phạm. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền để ngươi biết kết cục khi đã tội ta. Ngươi cũng dám phách lối như vậy, tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Trương Hằng giận dữ, nhảy lên một cái, trên phía thạch cơ đánh tới. Thạch cơ giẫm chân tiến lên, một thanh nắm chương hằng cái cổ, sau đó giống ném rác rưởi một dạng đem hắn văng ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, chương hằng ném xuống đất. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Chúng quanh tu sĩ đều lấy làm kinh hãi, chương hằng thế nhưng là chương gia con trai trưởng, thực lực thâm hậu, bản nguyên hùng hồn. Nhưng bây giờ lại bị thạch cơ nghiền ép trên mặt đất. Sức chiến đấu này đơn giản kia người. Gia hỏa này đến cùng là tu vị gì? Rất nhiều tu sĩ đều khiếp sợ không thôi. Trong những người này không thiếu một chút tu luyện nhiều năm lão bối tu sĩ. Nhưng từ xưa đến nay Thiên Kiêu bảng, bọn hắn cũng tìm không thấy một cái giống Thạch Cơ cường đại như vậy tồn tại. Ta nói, ngươi là ngốc bức sao? Ngươi là Trương gia con trai trưởng thì sao? Ta hiện tại làm theo thu thập ngươi. Thạch Cơ thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Hằng nói ra. Trương Hằng dọa đến run lẩy bẩy. Hắn không nghĩ tới Thạch Cơ tu vi vậy mà kinh khủng như thế. Hừ, tiểu tử, ngươi trợ, phụ thân ta là Triệu Nguyên lão tổ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tru sát ngươi. Trương Hằng oán độc gầm hét lên. A, Triệu Nguyên lão tổ. Nếu là hắn dám đụng đến ta, đến lúc đó ai tru sát ai còn không nhất định đâu. Thạch cơ thần sắc hờ hững nói ra, "Làm càn, ngươi thì tính là cái gì? Triệu Nguyên lão tổ là bậc nào vĩ nạn tôn quý, há lại ngươi có thể vũ nhục? Ngươi đầu này nhỏ tiện cẩu, chư hằng tiếp tục mắng." Nhưng còn không có mắng xong, hắn lần nữa bị Thạch Cơ tát lăn trên mặt đất, "Còn dám mắng ta nhỏ tiện cẩu? Ta hiện tại liền chém ngươi, sau đó đưa ngươi nghiền xương thành tro." Thạch Cơ thần sắc lạnh như băng nhìn xem chư hằng, con mắt híp lại thành nguy hiểm độ cong, "A, ngươi tên tiểu hỗn đản này, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, ta nguyền rủa ngươi." Chư hằng lòng tràn đầy hoán độc, hung tợn nguyền rủa Thạch Cơ. Hàn Đối với Thạch Cơ hận thấu xương, nhưng bây giờ lại cầm Thạch Cơ không có biện pháp. Trương Hằng cũng không mặt mũi lại đợi ở chỗ này. Hắn từ dưới đất bò dậy, chật vật không chịu nổi chốn. Gia hòa này, thực sự quá đồ bỏ đi tuổi. Nhìn xem Trương Hằng sói kia bái chạy trốn bóng lưng, không ít tu sĩ đều nhất miệng. Mà Thạch Cơ đâu, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Chu Bắc Yên vội vàng đi theo. Hắc Phong Thành bên trong nghiêm cấm ổ đã cãi lộn. Cho nên, cho dù Thạch Cơ dạy dỗ Trương Hằng, cũng không gặp phải phiền phức gì. Hắc Phong Thành bên trong có chuyên môn vụ trách chấp pháp đội hộ vệ. Đội chấp pháp này thực lực có thể cường hành rất. Thạch Cơ tiến vào thành rất nhanh liền tới đến phòng đấu giá. Hắn cùng Chu Bắc Hiên tìm được phụ trách bán đấu giá đấu giá sư. Hai vị khách quan không biết muốn đấu giá những thứ gì. Đấu giá sư cười giản dỡ, nhìn về phía Thạch Cơ cùng Chu Bắc Hiên. Hai gốc thánh cấp linh dược. Thạch Cơ nói, lấy ra hai gốc thánh cấp linh dược đưa cho đấu giá sư. Đấu giá sư lập tức mừng rỡ. Hai gốc thánh cấp linh dược, giá trị không sai biệt lắm tương đương với 4 triệu tiên thạch tà hữu. Thạch Cơ chỉ xuất ra cây này, hiển nhiên là dự định toàn dùng thánh cấp linh dược đem đổi lấy tài nguyên chân quý, tăng lên tự thân tu vi. Đấu giá sư vội vàng ghi chép lại Thạch Cơ báo ra số lượng. Sau đó nói vị đạo hữu này, xin ngài chờ một lát. Sau đó, Thạch Cơ cùng Chu Bắc Hiên tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức mở màn. Hội đấu giá trước đấu giá mười mấy món bảo bối, mỗi một kiện giá khởi đấu đều cao tới 800 triệu mai tiên thạch. Cuối cùng, những bảo bối này tổng cộng vỗ ra 67 ức mai tiên thạch giá cả. Sau đó phải bán đấu giá bảo bối là một gốc cựu phẩm linh dược, Kim Diệm Thánh Chi. Đấu giá sư giới thiệu gốc linh dược này, xác thực không phải tầm thường. Tuy nói chỉ là một gốc cựu phẩm linh dược, nhưng hữu phẩm linh dược vốn là cực kỳ hiếm thấy. Húng chi đây là cựu phẩm trong linh dược đỉnh tiêm chi truyện cái gọi là kim diễm thánh chi, là một gốc hỏa thuộc tính thánh dược, có thể dùng để luyện chế hỏa linh đan. Nghe nói, hỏa thuộc tính thánh dược phối hợp hỏa hệ thánh quả phụ dụng, hiệu quả tốt nhất. Mà lại, kim diễm thánh chi đối với trị liệu thể nội thai hỏa ngầm có hiệu quả. Thạch Cơ bây giờ đã đạt tới đế chủ cảnh giới, thể chất càng là người tiên. Bình thường đan dược chữa thương hoặc hồi phục loại đan dược, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Chương 747, Hắc châu màu đen, 1, chương 747, Hắc châu màu đen, 1. Nhưng kim diễm thánh chi liền không giống với lúc trước. Thạch Cơ thể nội ẩn giấu đi một cỗ không biết lực lượng hủy diệt. Nguồn lực lượng này cực kỳ khủng bố. Theo nó dần dần thức tỉnh, thạch cơ lo lắng nó sẽ bộc phát. Một khi bộc phát, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liệt lụy. Đến lúc đó không chết cũng phải trọng thương. Mà kim diễm thánh chi có thể ức chế nguồn lực lượng hủy diệt này bộc phát. Đây chính là thạch cơ cần thiết bảo bối. Lần này tới tham gia hội đấu giá tu sĩ không coi là nhiều, cho nên cạnh tranh cũng không tính kịch liệt. Rất nhanh, một gốc cựu phẩm kim diễm thánh chi liền bị đấu giá ra ngoài. Thạch cơ xuất ra 50 triệu tiên thạch mua gốc này kim diễm thánh chi. Đấu giá sư cười híp mắt nói ra, "Các vị, gốc này cựu phẩm kim diễm thánh chi thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, cho nên giá trị của nó Viễn Siêu nói nguyên bản giá cả. Sau đó, chúng ta muốn bán đấu giá bảo bối gọi Lôi Viêm Chi Tủy đây là một loại mười phần hiếm thấy dị hỏa. Lôi Viêm Chi Tủy công hiệu, chắc hẳn các vị đều rõ ràng, nó có thể thối luyện nhập thân, gột rửa linh hồn, thậm chí còn có thể trợ lực đột phá tu vi. Đấu giá sư dừng một chút, nói tiếp, Lôi Viêm Chi Tủy giá bắt đầu là 30 triệu mai tiên thạch. Hiện tại bắt đầu ra giá, giá đi. Thạch Cơ ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên sáng lên. Cái này Lôi Viêm Chi Tủy, thật sự là rất thích hợp chính mình sử dụng. Lục thể của hắn đã đạt tới bên cạnh, chính cần phải mượn ngoại lực đến sông phá nhục thân gông cùm xiển xích. Mà Lôi Viêm Chi Tủy Vừa lúc có thể giải quyết thạch cơ vấn đề này. Thạch cơ trực tiếp hô, 3001 khối tiên thạch. Nghe được thạch cơ báo giá, không ít người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lôi Viêm Chi Tủy, sát thực cực kỳ trân quý, rất nhiều người nguyện ý tốn 3000 tiên thạch mua xuống nó. Có thể thạch cơ như thế cái trẻ tuổi tu sĩ, còn muốn mua xuống cái này, Lôi Viêm Chi Tủy, rất nhiều người đối với cái này đều khịt mũi coi thường, cảm thấy gia hỏa này quả thực là điên rồi. Đoán chừng hắn căn bản không biết Lôi Viêm Chi Tủy chân quý cỡ nào đi. Ta ra 40 triệu mai tiên thạch. Đúng lúc này, một tên thân mang áo bào tím tu sĩ nhàn nhạt nói ra, 50 triệu mai tiên thạch. Người này tên là Lô Chí, tu vi cao thâm. Tại toàn bộ Hắc Phong Tinh vực đều tiếng tâm lừng lây, từng từng đánh chết thánh hoàng cảnh giới ba trọng thiên cường giả. Dù vậy, hắn vẫn bị người coi là hung tàn cuồng bạo chi đồ. Cho nên Lô Chí nhất mở miệng, liền trực tiếp báo ra một cái để rất nhiều nhân vọng bùi không kịp giá cao. Gia hoàn này, tuyệt đối có đầy đủ tài lực chèo chống hào khí của hắn. 55 triệu mai tiền thạch. Lô Chí trầm âm thánh quát. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn đập xuống gốc này Lôi Viêm chi tụỷ. Ha ha, ta ra 100 triệu mai tiền thạch. Thạch cơ cười nhạt một tiếng. 120 triệu mai tiền thạch. Nô Chí lần nữa đề cao báo giá. Thạch Cơ thì không nhanh không chậm hô lên 300 triệu Mai Tiên Thạch giá cả. Khi Ngô Chí nghe được Thạch Cơ báo ra 300 triệu Mai Tiên Thạch lúc, khẽ chau mày. Trong lòng của hắn rõ ràng, 300 triệu Mai Tiên Thạch đã đến một cái cực cao giá vị, như lại tiếp tục tăng giá, chính mình sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Vị công tử này, ta nhặt vua, hy vọng về sau còn có cơ hội có thể cùng ngài hợp tác. Nô Chí chắp tay nói ra. Tùy thời hoang nên Ngô huynh đến đây hợp tác. Thạch Cơ đứng dậy, cũng chắp tay. Sau đó, Nô Chí liền rời đi phòng đấu giá. Ngay sau đó, Thạch Cơ thuận lợi lấy được gốc kiệu cự phẩm linh thảo. Sau đó mang theo kim diễm thánh trì quay trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở sau, Thạch Cơ lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, hắn dự định mượn nhờ Lôi Viêm chi tụy đến tối luyện nhục thân của mình. Lôi Viêm chi tụy tản ra nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ cao, đó là một đoàn cháy hừng hực hóa diễm, ẩn chứa trong đó cường đại đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Thạch Cơ vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu Lôi Viêm chi tụy năng lượng. Hắn chỉ cảm thấy, Lôi Viêm chi tụy bên trong năng lượng ẩn chứa đơn giản mênh mông như biển. Thạch Cơ đem thân thể của mình tưởng tượng thành một tòa to lớn lò luyện, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa Lôi Viêm chi tụy. Theo hắn không ngừng luyện hóa Lôi Viêm chi tụy năng lượng, Thạch Cơ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình ngay tại phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thê biến. Loại thê biến này, để hắn cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Lôi Viêm chi tụỷ, quả nhiên không hổ là vô giới chi bảo a. Theo luyện hóa tiến hành, thạch cơ nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại, huyết mạch, thể xác, xương cốt, kinh lạc từng cái phương diện đều đang không ngừng tăng cường. Loại cảm giác này mỹ diệu đến cực điểm. Thạch Cơ tiếp tục đắm chìm tại luyện hóa Lôi Viêm chi tụỷ trong quá trình. Ước chừng qua thời gian nửa tháng, rốt cục, hắn hoàn thành luyện hóa. Mà thạch cơ nhục thân cũng đã nhận được trước này chưa có tăng lên. Hiện tại Thạch Cơ cường độ nhục thân đủ để so sánh tiên khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Lực thể của hắn trình độ cứng cáp, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Hiện tại thực lực của ta lại có to lớn bay vọt. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy phần chấn thần sắc. A, đây là cái gì? Đột nhiên, thạch cơ con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn phát hiện một viên thủy tinh cầu. Tại viên thủy tinh cầu kia bên trong, vậy mà phong ấn một đoàn năng lượng thần bí. Đoàn kia năng lượng thần bí trung quanh, lựa lờ lấy Hỗn Độn Sương Ngủ. Nhìn xem những cái kia Hỗn Độn Sương Ngủ, thạch cơ luôn cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhưng cụ thể chỗ nào quen thuộc, hắn nhất thời lại nghĩ không ra. Thứ này cùng hỗn độn trong cổ đăng chứa đựng năng lượng giống nhau như lúc, chẳng lẽ loại kia năng lượng thần bí chính là hỗn độn chi lực sao? Thế nhưng là, hỗn độn trong cổ đăng hỗn độn chi lực không phải cũng sớm đã dùng hết chưa? Thạch Cơ lấy ra hỗn độn cổ đăng, hỗn độn trong cổ đăng hỗn độn chi lực ý nguyên còn tại, nhưng những cái kia hỗn độn chi lực đã không cách nào lại đối với hắn thân thể sinh ra bất kỳ trợ giúp nào. Hiển nhiên, hỗn độn trong cổ đăng phong ấn loại này năng lượng thần bí, cùng hỗn độn trong cổ đăng hỗn độn chi lực cũng không giống nhau. Bởi vì Thạch Cơ có thể từ loại này năng lượng thần bí bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông sinh mệnh tinh nguyên. Thạch cơ thử nghiệm dùng máu tươi của mình nhỏ vào trong thủy tinh cầu. Đoàn kia năng lượng thần bí lập tức dung nhập thạch cơ trong máu tươi. Thạch cơ tranh thủ thời gian tồn vệ những năng lượng thần bí này. Những năng lượng thần bí này tiến vào thạch cơ thân thể sau, lập tức hóa thành nóng hồi chất lỏng, tuần hướng thạch cơ toàn thân mỗi một tế bào da thịt. Thạch cơ chỉ cảm thấy thân thể của mình phản vật tắm rửa tại ấm áp trong suối nước mùa dạng. Những năng lượng thần bí này làm dịu thạch cơ lẳng ra, lỗ chân lông, mạch máu, tạng phủ, kinh mạch từng cái bộ vị. Cuối cùng, năng lượng thần bí chạy xuôi đến ngũ tạng lục phủ trong đan điền. Trong đan điền truyền ra thanh âm chấn động. Sau đó Thạch Cơ cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Hắn cảm giác đến, huyết nhục của mình, gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều đang phát sinh thủy biến. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Khi loại cảm giác kỳ diệu đó biến mất sau, Thạch Cơ phát hiện, bên trong đan điền của mình nhiều một đóa hoa sen vàng. Đoá này hoa sen vàng, yêu diễm không gì sánh được. Đoá hoa sen vàng kia xoay chậm chậm, sau đó Thạch Cơ cảm giác được, hoa sen vàng bên trong, tiêu tán ra từng luồng từng luồng cường hoành đến cực điểm năng lượng. Những năng lượng màu vàng nóng kia, liên tục không ngừng hướng lấy Thạch Cơ toàn thân các đại mạch khiếu hội tụ mà đi. Chương 747, hạt châu màu đen 2, chương 747, hạt châu màu đen, 2. Thạch cơ nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thạch cơ làn ra, dần dần biến thành màu vàng, huyết nục của hắn, phản phất đều biến thành hoàng kim rèn đúc mà thành. Thân thể của hắn biến thành hoàng kim thân thể, thạch cơ lực lượng tăng vọt. Bên trong thân thể của hắn, va dội từng đợt như là như sấm rền va chạm thanh âm, vậy mà phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Thân thể của ta, vậy mà phát sinh bay vọt vệ chất. Thạch cơ không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn phát hiện, nhục thân của mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí so trước kia nhục thân cường đại không chỉ 10 lần. Hắn cảm giác đến một loại khó nói nên lời lực lượng kinh khủng tại thể nội phụ chào. Loại lực lượng kinh khủng này, là hắn trước kia căn bản là không có cách khống chế. Có lẽ, chỉ có bước vào chuẩn đế cảnh giới đằng sau, mới có thể chân chính khống chế loại lực lượng thần bí này đi. Thạch Cơ cảm giác, hiện tại nhục thân, trong lúc phất tay, đều tràn ngập tính hủy diệt lực phá hoại. Mặc dù bây giờ Thạch Cơ nhục thân, còn xa xa không đạt được chuẩn đế cảnh giới cấp độ, nhưng hắn cảm giác, chính mình khoảng cách chuẩn đế cảnh giới, cũng đã không xa. Huyết mạch của ta tựa hồ xuất hiện một chút dị dạng, cấp độ sâu địa phương phảng phất đang trải qua một loại thuế biến nào đó. Thạch Cơ trên mặt hiện ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Hắn mơ hồ phát giác được huyết mạch của mình phát sinh biến hóa, nhưng cụ thể là như thế nào biến hóa, hắn một lát cũng nói không rõ, ngay sau đó quyết định trước cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Thạch Cơ đem tinh thần lực thăm dò vào trong ngóc, chỉ gặp tồn kia thánh chứng trùng đang lặng lặng lơ lửng. Thánh chứng trùng tản ra chói lóa mắt quá mang, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Thạch Cơ tâm niệm hơi động một chút, thánh chứng trùng liền bị tế đi ra, trôi nổi ở trong hư không. Ngay sau đó, một luồng khí tức thần bí từ thánh chứng trùng bên trên tán phát mà ra. Thạch Cơ hết sức chăm chú quan sát lấy cố này khí tức thần bí, ý đồ cảm ứng ra nó đến tột cùng là loại nào lực lượng thần bí, nhưng mà một phen cố gắng sau, Nhưng như cũng không có đầu mối, chẳng lẽ đây là một loại nào đó thần bí huyết mạch khí tức? Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó, Thạch Cơ bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại lĩnh hội Luân Hồi Đế Chủ Luân Hồi chi thuật, có thể vẫn luôn không có tu được gì. Thạch Cơ phỏng đoán, muốn lĩnh ngộ Luân Hồi chi thuật, có lẽ cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Nói không chừng một lúc sau, là hắn có thể từ từ minh bạch Luân Hồi chi thuật đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Thạch Cơ đem Thái Sơ Cổ Đăng thả lại chỗ cũ, tiếp lấy thối lui ra khỏi Thái Sơ Cổ Đăng nội bộ thế giới. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Thạch Cơ chỉ cần không làm gì, liền sẽ đi lĩnh hội Thái Sơ trong cổ đăng luân hồi đế chủ lưu lại phù văn. Bây giờ, hắn đối với mấy cái này phù văn cũng có nhất định lý giải. Theo hắn tu vi đột phá, Thái Sơ Cổ Đăng cũng khôi phục trước kia như thế. Thạch Cơ cũng không rõ ràng, đến tột cùng là bởi vì năm đó Thái Sơ Cổ Đăng khí linh đã qua đời, hay là bởi vì Thái Sơ Cổ Đăng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Dù sao hiện tại, Thái Sơ Cổ Đăng đã rất ít có thể phóng xuất ra khí linh. Thạch Cơ khoanh chân ngồi ở trên giường, Hai mắt khép hờ, yên lặng vận chuyển lên luân hồi chín thức môn tuyệt học này. Đột nhiên, do luân hồi chín thức ngưng tụ mà thành chín chôi kiếm ảnh xuất hiện ở thạch cơ xung quanh. Thạch cơ từ từ mở mắt, trong lòng không khỏi thầm than, vòng này hồi thứ chín thức quả nhiên lợi hại, vừa mới thi triển đi ra, liền để hắn cảm nhận được gần chửa trong đó kinh người công phạt chi thuật. Thạch cơ quát khẽ một tiếng, huy động hữu quyền. Cái kia chín chôi kiếm ảnh trong nháy mắt tựa như tia chớp bay ra ngoài. Ngay sau đó, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm truyền đến. Chỉ gặp cái kia chín chôi kiếm ảnh cùng một người tu sĩ hung hăng đụng vào nhau. Tên tu sĩ này là một tên lão giả áo đen, thực lực cực kỳ cường hãn. Bất quá, hắn hay làm miễn cưỡng chặt lại Thạch Cơ một chiêu này luân hồi chi thức, nhưng hắn cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cách xa mấy mét. Mà Thạch Cơ thì bắt lấy cơ hội này, cấp tốc phóng tới lão giả áo đen, hắn thả người nhảy lên, một quyền hướng phía lão giả áo đen đánh sát mà đi. "Tiểu tử, ngươi dám đánh lên ta?" Lão giả áo đen lập tức giận tím mặt. "Ai đánh lẽ ngươi? Ta đây là Quang Minh Chính đại suất thủ." Thạch Cơ cười lạnh đáp lại nói. "Hừ." Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ vọt tới, hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Lão giả mặc áo đen này chiến lực sát thực tương đương cường hãn, nhưng Thạch Cơ cũng không chút thua kém. Hai người kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, lão giả áo đen dần dần đã rơi vào hạ phong. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, mà Thạch Cơ vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế như hổ, hai người trên lệch dần dần hiện hiện ra. Cuối cùng, Thạch Cơ chờ đúng thời cơ, một quyền hung hăng đệm ở lão giả áo đen trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lão giả áo đen phun ra một ngụm máu tươi, ủy một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy ván độc nhìn về phía Thạch Cơ. Khóe môi miết lên sâm nhiên cười lạnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Tiểu Súc Sinh, ngươi chết không miễn lạnh." "Ha ha, ta sẽ sống rất khá, không chỉ có sẽ sống rất khá, ta còn muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, để cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Thạch Cơ đi đến đen áo lão giả bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lão giả áo đen thâm trầm nói: "Ngươi không có khả năng giết ta, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Ngươi nếu là thả ta, ân oán giữa chúng ta liền xóa bỏ." Thạch Cơ khinh thường nhếch môi, lạnh lùng nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tốt sao?" Lão giả áo đen nhe răng cười đứng lên, ý đồ dùng ngôn ngữ uy hiếp Thạch Cơ chỉ gặp hắn hé miệng, phun ra một viên mẩu đen nhánh hạt châu, hạt châu kia lượn lờ tại lão giả áo đen trùng quanh thân thể. Đây là lão giả áo đen pháp bảo, màu đen nhánh trong hạt châu ẩn chứa kịch độc, một khi nh nhai, chắc chắn vạn kiếp bất phục. "Tiểu tử, ngươi có sợ hay không?" Lão giả áo đen hung tợn nói ra. "Chỉ là kịch độc, có thể làm khó dễ được ta?" "Ngươi tên hôn đản này, ngươi thật không sợ kịch độc sao? Cái kia tốt, ngươi bây giờ đem nó ăn hết, nhìn xem sẽ là kết quả gì." Lão giả áo đen cười lạnh liên tục nói. Nghe vậy, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Hắn thử nghiệm tới gần viên kia mẩu đen nhánh hạt châu, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạt châu kia tản mát ra từng vòng từng vòng ô quang, đem thạch cơ bao phủ trong đó, lập tức, thạch cơ liền không cách nào nhúc nhích. Lão giả mặc áo đen này, lại mưu toan mượn nhờ viên kia hạt châu đen kịt đến khống chế ta. Tiểu tử, đừng có lại uổng phí sức lực vô ích, ngươi nhất định không cách nào từ chỗ này đạo thoát ra ngoài. Hắc hắc, lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy đắc ý, tùy ý tiêu gào. Ta nếu thật muốn đạo tẩu, bằng vào luân hồi chín thức tứ thứ ba, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đánh nát hạt châu kia, sau đó thông dong thoát thân, không cần e ngại hạt châu kia. Nghe nói thạch cơ lời ấy, lão giả áo đen sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn biết rõ luân hồi chín thức, thức thứ 3 uy lực kinh khủng bở nào, đây chính là có thể xưng lịch thiên cấp bậc cường đại thần thông. Lão giả áo đen thậm chí hoài nghi, Thạch Cơ thi triển môn này luân hồi chín thức, thức thứ 3, đủ để chu sát đại đế cấp bậc cường giả. Nếu thật như vậy, vậy mình tính mệnh chẳng phải là nguy cơ sớm tối? Chương 748, không có quan hệ gì với ngươi, 1, chương 748, không có quan hệ gì với ngươi, 1. Lão giả mặc áo đen này mặc dù hung tàn đến cực điểm, nhưng dù gì cũng là một tôn tiên đế cấp bậc cường giả, loại tồn tại này, như thế nào lại cam tâm chịu chết đâu? Cho nên, giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn thật bắt đầu hoảng loạn lên. Lão giả áo đen nói ra, "Tiểu tử, chúng ta đều là người thông minh, sao phải nói những cái kia hư đầu bà não nói nhảm? Ngươi không chịu tha ta một mạng, vậy hôm nay ta liền lôi kéo ngươi đồng quy vô tận." Vừa dứt lời, lão giả áo đen mở cái miệng rộng, từng đoàn từng đoàn hắc vụ từ trong miệng hắn lan tràn ra, hướng phía Thạch Cơ mãnh liệt đánh tới. Những hắc vụ này bên trong ẩn chứa kịch độc, mà lại độc tính cực mạnh. Đây quả thực là cực kỳ đáng sợ kịch độc, một khi nhiễm, dù là Thạch Cơ có được gấp 5 lần sức chiến đấu tăng lên thẻ bài cường đại như vậy bà bối, cũng chưa chắc có thể biến nguy thành an. Thạch Cơ vội vàng thi triển ra luân hồi chín tức thức thứ tư, Từng luồn từng luồn sóng gợn mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch bắt phương, lực lượng luân hồi sôi trào mãnh liệt mà tuôn ra, lập tức liền đem lão giả áo đen tế ra độc vật bao trùm, đem những thứ kịch độc kia toàn bộ cắn nuốt không còn mùi mạnh. Đúng lúc này, Thạch cơ thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía lão giả áo đen lao đi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, lão giả áo đen căn bản không kịp tránh né, bị Thạch cơ một chưởng hung hăng đập vào trên lồng ngực. Phanh một tiếng, lão giả áo đen thân thể trực tiếp nổ tung. Hồn phách của hắn từ phá toé trong nhục thân chui ra. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Co như ngươi có lại lợi hại pháp bảo hộ thể, có thể thân thể của ngươi" Tổng gánh không được loại độc tố này ăn món đi. Lão giả áo đen hồn phách phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Nhục thể của hắn đã vỡ nát, bất quá, nguyên thần của hắn cũng không hủy diệt. Hắn ý đồ chạy trốn, nhưng mà, Thạch Cơ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Thạch Cơ vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp lão giả áo đen nguyên thần. "Ngươi mơ tưởng thôn phệ ta, tiểu tử, ngươi không có khả năng luyện hóa ta." Lão giả áo đen lớn tiếng kêu la. "Có đúng không? Phạm La bị bản công tử đè mắt tới muốn luyện hóa đồ vật, còn không có có thể chạy ra lòng bàn tay ta, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ." Thạch Cơ cười lạnh nói, tiếp lấy hắn vươn tay chào. Tồn phiêu lao giả áo đen nguyên thần chụp tới, mắt thấy là phải bắt lấy lão giả áo đen nguyên thần thời điểm. Hư không chi trung đột nhiên xuất hiện mấy đầu xích sắt. Những xiềng xích kia nhanh chóng quấn chặt lấy lão giả áo đen nguyên thần. Lão giả áo đen nguyên bản còn một bộ vẻ vương đắc ý bộ dáng, giờ phút này biểu lộ nhưng trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì hắn cảm giác mình nguyên thần phảng phất bị giam cầm bình thường. Hắn ý đồ vận chuyển pháp lực đối kháng cái kia mấy cây xiềng xích, lại phát hiện căn bản là không có cách vận chuyển pháp lực, nguyên lai hắn bị những xiềng xích kia cho phong ấn lại. Mà lúc này, Thạch Cơ đã đi vào lão giả áo đen nguyên thần trước mặt, bàn tay của hắn ôm đổ tại lão giả áo đen nguyên thần trên người trên mặt sững sích. Rang rắc rang rắc xé rách thanh âm bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Thạch Cơ ôm đổ nát lão giả áo đen trên người sững sích. Sau đó hắn một thanh nắm lão giả áo đen cổ. Phanh một tiếng vang thật lớn, lão giả áo đen thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, ngay sau đó bị Thạch Cơ giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lão giả áo đen phẫn hận đến cực điểm, chửi rối nói, "Ranh con, chờ ta khôi phục đằng sau, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết." Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy oán độc nguyên giụa Thạch Cơ. Thạch Cơ giơ trở lên, một cước đá vào lão giả áo đen trên đục. Lão giả áo đen kêu lên thảm thiết, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, hắn dạ dày bên trong truyền đến trận trận rời sông lấp biển giống như đau nhức kinh liệt. Thạch Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả áo đen, nói ra, có biết tên của ta? Ta chính là Thạch Cơ, năm đó ta cùng ma tộc Ma Thánh Sơn Thánh chủ giao thủ qua, Ma Thánh Sơn Thánh chủ cuối cùng bại vong trong tay ta. Năm đó sư phụ của ngươi cũng chết trong tay ta, cho nên, ta tin tưởng ngươi hẳn là đối ta đại danh cũng không lạ lẫm, hiện tại ngươi cũng đã biết ta là ai. Lão giả áo đen con ngươi có chút co rút lại, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi lại chính là Thạch Cơ, vị tia chém giết thiên đình chi chủ lý tu tộc, hủy diệt ma giới, diệt đi trời yêu hoàng cùng cái thế anh hùng." Nghe được lão giả áo đen lời này, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, nói ra, "Không sai, chính là bản công tử, không nghĩ tới ngươi đối bản công tử tin tức vẫn rất chú ý." Lão giả áo đen nói ra, "Ngươi lợi hại như vậy, tự nhiên đáng ra chú ý ngươi nếu là Thạch Cơ, vậy ta sư phụ cũng chết tại trong tay ngươi, sư phụ của ta là ai ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi nếu là dám giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi." Lão giả áo đen lời này vừa ra, Thạch cơ biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Lão giả mặc áo đen này sư phụ đến tuột cùng là ai? Nghĩ đến vấn đề này, thạch cơ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này sư phụ chính là vị tia sáng tạo ra trời yêu hoàng mật tàng cường giả lợi hại. Vậy cũng không được. Nhớ năm đó, trời yêu hoàng tại Cửu Châu đại lục đây chính là tung hoành vô địch tồn tại. Mà lão giả mặc áo đen này, rõ ràng là trời yêu hoàng đồ đệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão giả áo đen sư phụ theo lý hẳn là trời yêu hoàng nhi tử, lão giả áo đen thì là đồ tốn bối, nhưng bọn hắn hai lại ở vào cùng một bối phận. Chỉ là không biết lão giả mặc áo đen này phải chăng còn sống trên đời, nói không chừng sư phụ của hắn đã sớm thọ hết chứ già, hoặc là đã vất lạc. Thạch Cơ ánh mắt ngưng tụ, hỏi: "Sư phụ của ngươi bây giờ ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết sư phụ của ngươi chuẩn xác hạ lạc, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời." Lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy hung hắc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nằm mơ. Muốn cho ta khuất phục, quả thực là si tâm vọng tưởng, bản tọa tuyệt sẽ không nói cho ngươi ta sư phụ hạ lạc. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi." Thạch Cơ thần sắc lạnh lùng nhìn về phía lão giả áo đen chỉ gặp hắn tay phải rũa ra, trực tiếp bóp lấy lão giả áo đen cái cổ, đem hắn cả người nhấc lên. Ngay sau đó, Thạch Cơ vận chuyển pháp quyết, trong tay trái lập tức giấy lên cháy hùng hực hắc ám tà hỏa. Cảm nhận được hắc ám tà hỏa mang tới uy hiếp lớn, lão giả áo đen lập tức phát ra trận trận tiêu diên. Lão gia hỏa này rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Thạch Cơ cười lạnh không chỉ, nói ra, ngươi trước tiên đem sư phụ của ngươi Hạ Lạc nói ra, chờ một lúc ta lại lấy tính mạng ngươi. Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết sư phụ ta Hạ Lạc, lão giả áo đen vội vàng nói. Thạch Cơ lúc này mới bùng lòng ra bóp lấy lão giả áo đen cổ tay. Lão giả áo đen thở hổn hển nói ra Sư phụ ta bây giờ còn phải mạnh, hắn đã là tiên nhân cảnh giới đỉnh phong cấp độ cường giả. Bất quá trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn một mực tại bế quan trùng kích chuẩn đế cảnh giới, hiện tại đoán chừng đã đạt tới nửa đế cảnh giới. Người lão giả này, quả nhiên là lão quái vật, thọ nguyên đều nhanh hao hết còn muốn đột phá. Thạch Cơ nhếch miệng, khinh thường nói. Lão giả áo đen cười khổ giải thích nói, "Chúng ta ma tộc tu sĩ tu luyện vốn là cực kỳ gian nan, càng là về sau, mỗi tấn thăng một cảnh giới, cần thiết trả giá đại giới lại càng lớn. Đây cũng là sư phụ ta chậm chạp không cách nào đột phá đến chuẩn đế cảnh giới nguyên nhân. Chương 748, không có quan hệ gì với ngươi." Hai Chương 748, không có quan hệ gì với ngươi. 2. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, nói ra, "Nói tiếp đi." Lão giả áo đen tiếp tục nói, "Sư phụ ta mặc dù còn đang bế quan bên trong, nhưng hắn bố trí rất nhiều lợi hại bẫy dập. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ trêu chọc sư phụ ta, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm trời yêu hoàng mật tàng hạ lạc. Trời yêu hoàng trong mật tàng mật bảo bối đông đảo, ngươi sau khi đi vào, nhất định có thể thu hoạch chẳng đầy." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta như muốn tìm tới trời yêu hoàng mật tàng, còn cần đến ngươi dẫn đường?" Ngươi muốn tìm đến trời yêu hoàng mật tàng, lão giả áo đen con ngươi bỗng nhiên kịch liệt co vào, trên mặt lộ ra phảng phất gặp quỹ bình thường biểu lộ. Trời yêu hoàng mật tàng loại địa phương này, cũng không phải người bình thường có thể tìm tới. Nghe nói, tòa này mật tàng dấu ở một mảnh không ngừng biến hóa tinh không cộ lộ bên trong, liền xem như chuẩn đế cường giả, cũng khó có thể xác định nó vị trí cụ thể. Có thể. Thạch Cơ lại muốn tìm tìm trời yêu hoàng mật tàng, cái này thực sự quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, nói ra, không sai, chúng ta sẽ tìm được trời yêu hoàng mật tàng, không cần đến ngươi quan tâm. Lão giả áo đen nói ra, nếu các hạ cường đại như thế, Cần gì phải cùng ta liên thủ đâu? Ta chút thực lực ấy, căn bản là không thể giúp các hạ giúp cái gì." Lão giả áo đen trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Hắn thậm chí hoài nghi Thạch Cơ là đang cố ý trêu đùa hắn, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao mình mệnh môn còn nắm giữ tại Thạch Cơ trong tay. Thạch Cơ tùy thời đều có thể xóa đi linh hồn ấn ký của hắn. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không có làm như vậy. Cái này khiến lão giả áo đen trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chẳng lẽ Thạch Cơ thật không có khống chế tính toán của hắn? Thạch Cơ nói ra, "Ta cần ngươi giúp ta tìm một kiện đồ vật, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thủ lao, sẽ còn hứa hẹn cho ngươi một phần hậu lễ." Lão giả áo đen con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Rõ Thạch Cơ dạng này thế lực lớn chi chủ cam kết một phần hậu lễ, vậy khẳng định vô cùng trân quý. Lão giả áo đen kích động hỏi, không biết tiền bối cần ta giúp ngài tìm cái gì đồ vật. Thạch Cơ từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra quyển trục da cửu, đưa cho lão giả áo đen. Đây là trời yêu hoàng truyền thừa ngọc đồng. Lão giả áo đen nhịn không được la thất thanh, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ mặt kích động. Xem ra, lão giả mặc áo đen này quả nhiên cùng trời yêu hoàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem ra lão giả áo đen trước đó nói đều là thật. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Lão giả áo đen một mặt khiếp sợ nhìn xem Thạch Cơ, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ suy đoán, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, mà là hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Lão giả áo đen nói tiếp, "Trời yêu hoàng truyền thừa ngọc đồng hết thảy có bốn khối, ngươi đạt được mạc khối." Thạch Cơ nhíu mày, hỏi, "Còn có một khối ở nơi nào? Ngươi là từ đâu đạt được cái này ngọc đồng?" Lão giả áo đen hỏi ngược lại. Thạch Cơ thần sắc lạnh lùng, ngữ khí kiên quyết, "Chuyện này với ngươi không quan hệ." Lão giả áo đen lông mày có chút nhăn lại, Thạch Cơ như vậy kiệt ngạo bất tuân thái độ, để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn hay là cưỡng chế lựa giận trong lòng. Lão giả áo đen mở miệng nói, "Đi, ta cho ngươi biết một khối khắc trời yêu hoàng truyền thừa ngọc đồng vị trí." Hắn nói tiếp, "Một khối khắc truyền thừa ngọc đồng, dấu tại Thiên Ma vực bên trong, mà Thiên Ma vực chính là Thiên Ma tộc lãnh địa." Thiên Ma tộc tại Thiên Ma trong vũ trụ, thế nhưng là kinh khủng nhất chủng tộc một trong. Thiên Ma vực kẻ thống trị, tên là Minh Hà Ma tổ. Thạch Cơ một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, "Minh Hà Ma tổ là Thiên Ma tộc thủy tổ một trong đi? Hắn chạy thế nào đến Thiên Ma vực đi? Mà lại, nghe đồn hắn không phải đã bị tru sát sao? Tại sao lại xuống lại?" Ngươi tin tức này đáng tin tại sao?" Lão giả áo đen chậm rãi nói ra, năm đó Minh Hà Ma tổ mặc dù đã bỏ mình, nhưng hắn thân thể tàn phế lại lưu lạc đến Hỗn Độn trong Hải Dương. Năm đó sư phụ ta cùng Minh Hà Ma tổ tranh đoạt khối này Trời Yêu Hoàng truyền thừa Ngọc Đổng, có thể Minh Hà Ma tổ nhục thân quá mức cường đại, sư phụ ta cuối cùng bị thua, vì bà bệnh chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ không khỏi trợn trán mắt, nghĩ thầm cái này Minh Hà Ma tổ vận khí cũng quá tốt. Gia hỏa này không chỉ có sống lại, còn chiếm được Trời Yêu Hoàng truyền thừa. Hắn thật là Trời Yêu Hoàng huyết mạch hậu nghệ sao?" Thạch Cơ lại hỏi, "Sư phụ ngươi sau khi ngã xuống, Ngươi liền đầu nhập vào Tiên Ma tộc. Lão giả áo đen đáp, không sai. Thạch Cơ tiếp lời truy vấn, vậy ngươi có biết bây giờ Tiên Ma tộc có bao nhiêu chuẩn đế cảnh giới cường giả? Lão giả áo đen mặt lộ vẻ chần chờ, do dự một chút sau cắn răng nói ra, ta tuy có nghe thấy, nhưng cụ thể có bao nhiêu chuẩn đế cấp cường giả khác, ta cũng không rõ ràng. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng nói, vậy ngươi có thể đi chết. Vừa dứt lời, Thạch Cơ đưa tay bắn ra, một đạo kiếm khí bắn ra, hướng phía lão giả áo đen chém tới. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, lão giả áo đen đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài. Thạch Cơ từ lão giả áo đen trên thân gỡ xuống nhận chữ vật, lại phát hiện chiếc nhẫn đã bị hủy diệt. Lúc này, lão giả áo đen âm trầm nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện tin tưởng ngươi nói sao? Ta đã sớm hủy đi trong nhẫn chữ vật là ứng." Lão giả mặc áo đen này quả nhiên xảo trá không gì sánh được, thật không hổ là chỉ giả hồ ly. "Bất quá, Thạch Cơ đã sớm ngờ tới ra hỏa này sẽ như thế dạo hoạt, hắn lạnh lùng nói, "Ta cũng không có trông cũng cậy vào ngươi trả lời ngay ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ta muốn, tùy thời có thể tìm kiếm linh hồn của ngươi ký ức. Ngươi cái này ti tiện sâu kiến, ngươi dám?" Lão giả áo đen lập tức giận tím mặt, trong mắt lóe ra sâm nhiên sát ý. "Ta có cái gì không dám?" Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đáp lại. Lão giả áo đen tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể lập tức đem Thạch Cơ giết sát, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chính mình bao nhiêu cách lượng, căn bản không phải Thạch Cơ đối thủ, như cùng Thạch Cơ đối thủ, chỉ có một con đường chết. Cho nên, cho dù hắn thẹn quá hóa giận, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. "Ta nhận chữ vật mặc dù hỷ, nhưng ta còn có khác. Ta đem một viên khác nhận chữ vật cho ngươi, chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ, như thế nào?" Thạch Cơ nói có thể. "Ta trước nhỏ máu nhận chủ." Lão giả áo đen cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, bắt đầu tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Thạch Cơ đứng ở đằng xa, cũng không ngăn cản. Lão giả áo đen hoàn thành nhỏ máu nhận chủ xong, Thạch Cơ thần niệm liền xâm nhập hắn chữ vật giới trị bên trong. Chỉ gặp trong chiếc nhẫn chất đầy các loại bảo bối, có rất nhiều đan dược, tiên thạch các loại các dạng tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này đều là dùng để tăng lên tu sĩ sức chiến đấu. Thạch Cơ đại khái quét mắt một vòng, liền đem những tài nguyên tu luyện này thu sạch. Tiếp lấy, Thạch Cơ xuất ra một khối ngọc ống, đây chính là trời yêu hoàng lưu lại khối kia. Hắn đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó xem xét nội dung. Trong chốc lát, Sắc mặt của hắn hơi đổi. Trời yêu hoàng lưu lại nội dung, đích thật là truyền thừa một bộ phận. Nhưng mà, muốn thu hoạch được trời yêu hoàng truyền thừa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trời yêu hoàng từng bố trí một tòa tế đàn, mà bên trong tòa tế đàn này phong tỏa một đoàn thần bí hóa diễm. Chương 749, Tiên đại cảnh giới, 1, chương 749, Tiên đại cảnh giới, 1. Lúc trước, trời yêu hoàng thiết trí chí chín trọng cấm chế, mỗi một tầng uy lực của cấm chế đều cực kỳ cường đại, những cấm chế này tầng tầng vây quanh, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Muốn đi vào tế đàn, trước hết đánh tan đại trận này, nếu không căn bản là không có cách tới gần. Nhưng đây là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Bởi vì tòa đại trận này uy lực kinh người, ngay cả tiên nhân đều có thể giật sát. Muốn phá giải đại trận này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có lẽ chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng như vậy đại đế cấp cường giả, lác đác không có mấy. Thạch Cơ cũng rõ ràng, muốn đánh tan đại trận này, độ khó cực lớn. Cho nên, trời yêu hoàng lưu lại ba loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp là tìm đủ 9 kiện thiên tài địa bảo, sau đó tập hợp cái này 9 kiện thiên tài địa bảo lực lượng, đạt thông một đầu đường hầm không gian. Thông qua đường hầm không gian, tiến vào trong tế đàn. Loại thứ hai đừng tắt, chính là tìm kiếm một chút đặc thù bảo vật, mượn nhờ những này bảo vật đặc thù lực lượng, đồng dạng có thể bước vào trong tế đàn. Loại này bảo vật đặc thù tác dụng, có lẽ cùng xuyên qua không gian truyền có một loại nào đó chỗ tương tự. Loại thứ ba biện pháp đâu, cần nắm giữ một bộ đặc biệt pháp quyết, dùng cái này đến đả thông ba đầu thông hướng tế đàn con đường. Đáng nhắc tới chính là, điều thứ ba này đường đi còn cần tìm tới một kiện tới phù hợp với nhau bảo vật mới được. Cái này ba loại phương pháp, vô luận loại nào, áp dụng đều cực kỳ gian nan. Liên trước mắt mà nói, Thạch Cơ tạm thời chỉ có loại thứ nhất biện pháp có thể thử một chút. Về phần loại thứ hai cùng loại thứ ba biện pháp Hắn căn bản không có ý định cân nhắc, tính cách của hắn vốn là tùy tính lười nhác, từ trước đến nay ưa thích đi đường tắt. Đối lại người bên ngoài, có lẽ không nguyện ý đi dạng này đường tắt, nhưng Thạch Cơ lại không giống bình thường. Hắn có thể không thiếu mệt mạo hiểm thú thí. Thế đàn này bên trong bả bối về ta rồi." Thạch Cơ niết miệng cười nói. "Ngươi quả thực là tại mơ ngộng háo huyền." Lão giả áo đen trợn mắt tròn xoe, hung tợn gầm lên. Tuy nói hắn nhẫn chữ vật đã phá toái, nhưng mà, hắn trong nhẫn chữ vật bả bối quả thực không ít, đầy đủ đền bù những tổn thất này. Những bả bối này đều là dùng đến để thăng tu vi, ai sẽ ngại trên người mình bả bối nhiều đây? Thạch Cơ cười lạnh, nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Thạch Cơ liền nâng tay phải lên, một trường hướng phía lão giả áo đen đánh tới. Lão giả áo đen vội vàng tế ra mấy tấm kim phủ. Hắn thi triển ra một môn uy lực mạnh mẽ phù chú. Môn này phù chú chính là trời yêu hoàng sáng tạo, tên là Kim Phủ Hóa Rồng phù chú. Chỉ gặp cái kia từng tấm kim phủ cấp tốc bay về phía Thạch Cơ, sau đó lại ngưng tụ ra từng đầu hung thú hư ảnh, hướng phía Thạch Cơ đánh rết mà đến. Thạch Cơ một quyền nện ở sông lên hung thú hư ảnh bên trên, trong nháy mắt đem từng đầu hung thú hư ảnh toàn bộ phá hủy. Tiếp lấy, Thạch Cơ tiếp tục vung hai nắm đấm trốn phía lão giả áo đen đành tới, từng đầu hung thú hư ảnh nhao nhao nổ bể ra đến, nhưng lão giả áo đen hay là thành công tránh qua, tránh né thạch cơ công kích. "Ta liều mạng với ngươi." Lão giả áo đen cười gằn, thế ra một thanh đen kịt chiến đao, sau đó tôi động chiến đao hướng phía thạch cơ chém tới. Nương theo lấy một trận âm vang hữu lực tiếng va chạm, hai người công kích mãnh liệt đụng vào nhau, thạch cơ chỉ cảm thấy chính mình giống như là đánh vào trên một khối thiết bản. Hắn kiếp sợ phát hiện, lão giả áo đen trong chiến đao ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng kinh khủng kia chấn động tại trên nhục thể của hắn, để hắn không khỏi bị đau đứng lên. Trôi này chiến đao màu đen phẩm giai tuyệt đối không thấp, đoán chừng đã đạt đến chuẩn tiên khí cấp bậc. Mà lại thanh chiến đao này là dùng vật liệu chân quý rèn đúc mà thành, giá trị càng là không thể đo lường. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay muốn đánh bại lão giả áo đen là không thể nào. Thạch Cơ nói ra, "Ta hiện tại tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi thức thời nói, về sau cũng đừng lại đến trêu chọc ta. Không lâu sau đó, ta sẽ quay lại tới nơi này lấy đi trên người ngươi nhận chữ vật. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta ở chỗ này đừng gặp được nguy hiểm gì. Bằng không mà nói, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Nói xong, Thạch Cơ quay người rời đi. Lão giả áo đen thương thế cực nặng, khóe miệng run rẩy kịch liệt lên lấy, trong mắt bắn ra màu đỏ tươi ánh mắt, nhìn chằm chằm Thạch Cơ đi xa bóng lưng, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý. Thạch Cơ rời đi mảnh kia sơn mạch, tiến về Thiên Hỏa Thành. Hắn dự định tại Thiên Hỏa Thành dừng lại thời gian nửa năm. Thiên Hỏa Thành khoảng cách mảnh khu vực này không tính quá xa. Đại khái cần thời gian 3, 4 tháng, Thạch Cơ mới có thể chạy trở về. Hắn đi vào Thiên Hỏa Thành sau, thuê lại một nhà khách sạn ở lại. Thiên Hỏa Thành, chỗ Thiên Hỏa Châu Bắc Bộ khu vực, là một tòa cực kỳ phồn hoa cổ thành. Mà Thiên Hỏa Châu tại thế giới Hỏa Diễm trong xếp hạng đứng hàng năm vị trí đầu. Cho nên nơi này cũng tụ tập rất nhiều đỉnh tiêm đại tộc, giống Thiên Hỏa Minh, Thiên Hỏa Tông, thậm chí còn có một ít cường đạo tổ trước. Thạch Cơ hao tốn 1 tỷ tiên thạch mượn khách sạn này, tại Thiên Hỏa Trung Thành cũng coi là một nhà đại khách sạn. Nhà này đại khách sạn hết thệ có tầng 36. Mỗi một tầng lầu diện tích đều ước chừng 1800 mét vuông. Duy nhất một lần dung nạp 1 vạn người ở lại hoàn toàn không có vấn đề. Thạch Cơ thuê lại tầng 10 lâu. Hắn tại tầng thứ 10 nghỉ ngơi, tầng thứ 11 là chỗ tu luyện, tầng thứ 12 là phòng khách khu vực Tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 thì là khu dừng chân vực. Thạch Cơ ở tòa nhà này có cao 7 tầng. Đây là cả tòa công trình kiến trúc tầng thứ 7, cũng coi là một chỗ có chút xa hoa cỡ nhỏ khách sạn. Thạch Cơ khoanh chân ngồi tại chiếc giường, lĩnh hội trời yêu hoàng truyền thụ cho hắn tam đại bí thuật. Cái này tam đại trong bí thuật ghi lại trời yêu hoàng lưu lại ba loại thần thông. Trời yêu hoàng lưu lại cái này ba loại thần thông phân biệt gọi là trời yêu thánh thể, thiên yêu ngự kiếm pháp cùng thiên yêu ma công. Cái này tam đại thần thông đều có nghịch thiên hiệu quả, mà lại mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Thạch Cơ bắt đầu tu luyện trời yêu hoàng trời yêu thánh thể Hắn đầu tiên muốn tu luyện là trời yêu thánh thể pháp quyết. Bộ này pháp quyết tu luyện là thạch cơ từ một khối ngọc giạn ở bên trong lấy được, tên là trời yêu thánh thể quyết. Đây là trời yêu hoàng tu luyện trời yêu thánh thể tổng cương, trừ bản này tổng cương, bên trong còn có rất nhiều liên quan tới trời yêu thánh thể giới thiệu. Tỷ như trời yêu thánh thể chủ yếu tu luyện cái gì, cần thiết phải chú ý cái nào yếu điểm chờ chút. Thạch cơ trước đó chưa bao giờ thấy qua những tin tức này, giờ phút này mắt thấy đoạn nội dung này, trong lòng lập tức dâng lên khó mà ức chế kích động. Hắn hết sức chăm chú xem kỹ lấy trời yêu thánh thể quyết. Hồi tưởng lại lúc trước học tập trời yêu hoàng trời yêu thánh thể Thế nhưng là hao phí trọn vẹn hơn nửa năm, mà bây giờ, vẹn vẹn nửa tháng, hắn cũng đã đem trời yêu thánh thể lĩnh hội đến rõ ràng. Đây chính là thiên phú cao thấp mang đến rõ rệt chênh lệch. Tu sĩ thiên phú càng cao, lĩnh ngộ thần thông tự nhiên là càng nhẹ nhõm. Thạch Cơ bắt đầu nếm thử vận chuyển trời yêu thánh thể, chỉ gặp hắn lên làn da, dần dần hiện ra lít nha lít nhít phù văn, từng luồng từng luồng sóng gọn mạnh mẽ từ trong thân thể của hắn không ngừng tu ra. Chương 749, Tiên đại cảnh giới 2, chương 749, Tiên đại cảnh giới 2. Đột nhiên, Thạch Cơ phát ra giống to một tiếng Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi tự chủ khẽ run lên, phản phất gặp một loại nào đó mãnh liệt phản vệ, cái này khiến nội tâm của hắn kinh hãi không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ tu luyện trời yêu thánh thể sẽ còn giấu giếm tai họa ngầm phải không? Thạch Cơ cau mày, hắn cẩn thận kiểm tra trong thân thể từng cái kinh lạc cùng huyết thiếu, muốn tìm ra vấn đề căn nguyên. Có thể một phen tìm kiếm xuống tới, vẫn như cũng không có đầu mối. Cuối cùng, Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định tạm thời buông xuống tu luyện trời yêu thánh thể chuyện này. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt khác hai kiện chí bảo. Tôn phệ đế huyết cùng tôn vệ chi nhận. Hai món đồ này đều là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có tôn phệ đế huyết cùng tôn vệ chi nhận bản thân là hoàn chỉnh. Nhưng Thạch Cơ không rõ ràng nên như thế nào đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Thạch Cơ đem tôn vệ chi nhận kêu gọi ra. Cái này tôn vệ chi nhận sắc thực lộ ra một cỗ tà môn sức lực, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Mà lại, trong món pháp bảo này còn phong ấn một tồn chưa phục sinh sinh linh, chính là tồn này sinh linh bị phong ấn ở tôn vệ chi nhận bên trong. Thạch Cơ cảm giác cái này tôn vệ chi nhận cực kỳ quỷ dị, nó tựa hồ là một kiện cấm khí, đang không ngừng hấp thu máu tươi chất dinh dưỡng, hoặc là nói Bản thân nó chính là một tiện tà khí, mà lại, cái này tà khí tựa hồ đã dựng dục ra khí linh, khí linh này còn bảo lưu lấy khi còn sống ký ức cùng thần thông. Thạch Cơ thử đem máu tươi của mình nhỏ tại thôn phệ chi nhận bên trên, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ phong ấn của nó. Rất nhanh, đại lượng máu tươi bắn ra, hướng phía thôn phệ chi nhận rũ nhanh lao tới. Khi máu tươi tiếp xúc đến thôn phệ chi nhận lúc, lập tức truyền đến một trận âm vang va chạm giống như kịch liệt tiếng vang, thôn phệ chi nhận vậy mà trực tiếp đem những máu tươi kia thôn phệ. Thạch Cơ rất là giận mình, cái này thôn phệ chi nhận quả nhiên không tầm thường. Hắn không tiếp tục tiếp tục hướng thôn phệ chi nhận bên trên rỉ máu. Hiện tại muốn làm, chính là nghĩ biện pháp để thôn vệ chi nhận nhận chủ. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện dễ. Đầu tiên, nhất định phải triệt để trấn áp lại thôn vệ chi nhận khí linh, nếu không nó sẽ cho chính mình mang đến to lớn uy hiếp. Hắn cần tìm tới phương pháp, đánh trước phá thôn vệ chi nhận phòng ấn, sau đó lại cân nhắc như thế nào để nó nhận chủ. Thạch cơ thử nghiệm cùng thôn vệ chi nhận tiến hành giao thông. Quá trình này dị thường gian nan, căn bản là không có cách cùng thôn vệ chi nhận thành lập được liên hệ. Đúng lúc này, Thạch cơ cảm ứng được có thật nhiều người chính hướng phía nơi này chạy đến. Thạch cơ sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian trốn. Sau một lát, mấy tên tu sĩ mặc hắc bào dáng lâm tại trong viện. Cầm đầu là một tên công tử trẻ tuổi, hắn dáng người cao gầy, ánh tuấn tiêu điều, mặc một thân trường sam màu trắng, cầm trong tay một cái quạt xếp, rất có vài phần phong độ. "Tiểu gia, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, có người ở trong thành gặp qua tiểu thư kia." Dẫn đường công tử trẻ tuổi nữ khí bình thản nói ra. Lập tức, những cái kia tu sĩ mặc hắc bào đi theo công tử trẻ tuổi bên người, nhanh chóng rời đi. "Vậy mà lại đụng phải người quen, thật sự là không may cực độ." Nhìn thấy nơi xa rời đi đám tu sĩ kia, Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Vị công tử trẻ tuổi này Hiển nhiên chính là ngày xưa Thái Thương công tử Lý Thanh Huyền. Bên cạnh hắn mang theo 5 6 tên hộ vệ áo đen, mà lại mỗi người trên thân đều tản ra khí thế bức người. Hiển nhiên, mấy người kia đều là thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Dạng này một đám người, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi tồn tại. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới, vậy phiền phức nhưng lớn lắm." Thạch Cơ trong lòng nghĩ thầm nói thầm, vận khí của mình lúc nào trở nên kém như vậy? Hẳn là, từ khi đi vào tòa này Tinh Không Cổ Thành, vẫn vận rủi con thân. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Cơ đều đợi ở trong sân bế quan tu luyện. Nhưng là, đám tu sĩ mặc hắc bào kia từ đầu đến cuối canh giữ ở bên ngoài chờ lấy hắn ra ngoài, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Đến ngày thứ tư, Thạch Cơ quyết định ra ngoài đi một chút, hắn dự định đi trong thành đi dạo một vòng. Mặc dù Thạch Cơ cũng không e ngại Lý Thanh Huyền, nhưng hắn luôn luôn lo lắng Lý Thanh Huyền sẽ sử dụng âm lưu quỷ kế diêu nưu hại chính mình. Cho nên, Thạch Cơ dự định đi phố xá bên trên dạo chơi, mua chút thuốc bổ loại hình đồ vật, trở về đưa cho Mâu Thân Tâu nguyện tịch cùng phụ thân Lâm Kỳ Phong. Dạng này, bọn hắn nhị lão cũng sẽ không lo lắng cho mình ở bên ngoài sóng xáo an nguy. Thạch Cơ ở trong thành đi dạo lấy, rất nhiều cửa hàng đều tại bán Đông Hải thế giới đặc sản, tỉ như Tôn Hùm loại hình, mà lại giá cả cực kỳ đắt đỏ bất quá, loại vật này lại sâu thụ Đông Hải thế giới cư dân yêu thích. Dù sao thịt Tôn Hồn chất tươi đẹp, còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Có một vị nữ tính tu sĩ thậm chí chuyên môn mua một con rồng tôm nướng đến ăn, nàng ăn xong thịt Tôn Hồn sau, lập tức cảm giác mình cảnh giới tăng lên không ít. Vị này nữ tính tu sĩ tu vi đã đạt đến Tiên Đài cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Nếu như nàng có thể lại cố gắng một chút, đột phá hiện hữu cảnh giới, như vậy không lâu sau đó, nàng liền còn có hy vọng thành tựu chuẩn đế vị trí. Thạch Cơ ngày nào tại đầu đường đi dạo lúc, ngẫu nhiên nghe được có người đang đàm luận Thánh Sơn bí cảnh một chuyện. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Thạch Cơ trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nghi ngờ thần sắc. Thánh Sơn bí cảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại dẫn tới đám người như vậy bàn tán xôi nổi đâu? Mang theo phần này hiếu kỳ, Thạch Cơ đi vào một nhà tử lâu, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó hướng trưởng quỷ hỏi thăm Thánh Sơn bí cảnh sự tình. Trưởng quỷ nói cho hắn biết, Thánh Sơn bí cảnh là gần ngàn năm đến mới xuất hiện một cái thần bí chi địa. Nghe nói, nơi đó chôn giấu lấy một vị tuyệt đại nữ đế giải. Vị này nữ đế khi còn sống từng thống ngự và tộc, thành lập một cái vô địch hoàng triều. Nhưng mà, nàng cuối cùng lại tại một trận đột nhiên xuất hiện tai họa bên trong vẫn lạc. Nghe nói, nữ đế vẫn lạc lúc lòng tràn đầy bi thống, mà tại phần mộ của nàng trung quanh, đứng sừng sững lấy 9 tòa thánh sơn. Mỗi một tòa thánh sơn đều bị một sợi dây xích trăm chú khóa lại. Cái này 9 tòa thánh sơn phân biệt mệnh danh là Đông, Nam, Tây, Bắc bên trong 5 thánh sơn. Trong đó, Đông, Tây, Nam, Bắc 4 tòa thánh sơn phân biệt trấn áp thánh sơn bí cảnh lối vào cùng lối ra, cùng bí cảnh nội bộ từng cái thông đạo. Mà trung ương tòa kia thánh sơn thì là thông hướng thánh sơn bí cảnh khu vực hạch tâm con đường phải đi qua. Đồng thời, nơi đó cũng là hung hiểm nhất địa phương. Bất luận cái gì tới gần thánh sơn tu sĩ, đều có thể gặp bất trắc. Cho dù là chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, cũng không dám tùy tiện bước vào Thánh Sơn bên trong. Bởi vì, một khi tiến vào Thánh Sơn, trên cơ bản liền mang ý nghĩa có đi không về. Trừ phi có thể ngăn cản được Thánh Sơn nội bộ khủng bố công kích. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thánh Sơn nội bộ phong ấn một kiện uy lực vô tận binh khí, thôn phệ chi nhận. Kiện binh khí này có được uy diện chư thiên vạn vật lực lượng kinh khủng, bất luận kẻ nào đạt được nó, đều trở nên vô cùng cường đại. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ có thể có được kiện binh khí này. Nhưng mà, cho đến nay, vẫn chưa có người nào thành công qua. Thành cơ đối với kiện binh khí này cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu Thánh Sơn bên trong cất giấu khủng bố như thế một kiện binh khí, như vậy chính mình sao không nếm thử tiến vào Thánh Sơn, cướp đoạt kiện binh khí này đâu? Nghĩ tới đây, Thạch Cơ con mắt không tự chủ được phát sáng lên. Hắn quyết định, nhất định phải mau chóng tiến vào Thánh Sơn, tìm kiếm món kia trong truyền thuyết binh khí. Nhưng mà, Thạch Cơ tại tiểu lâu này bên trong chờ đợi nửa tháng, nhưng thủy chung không có tìm được tiến vào Thánh Sơn biện pháp. Giới vào đường cùng, hắn đành phải quyết định từ bỏ tìm kiếm. Chương 750, tiếp tục bế quan, 1, chương 750, tiếp tục bế quan, 1. Mà lại, Thạch Cơ cảm giác được chính mình khí vận tựa hồ đã còn trở không có mấy Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ gặp bất trắc. Ngươi nói cái gì? Thạch Cơ chạy, khi Lý Thanh Huyền biết được Thạch Cơ chạy trốn tin tức lúc, lập tức giận tím mặt. Hắn vốn cho là Thạch Cơ đã là vật trong bàn tay, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Có ai nghĩ được, Thạch Cơ vậy mà tại dưới con mắt của hắn chạy trốn. Giả hỏa này thật sự là một cái giảo hoạt trượt không gì sánh được hồ ly. Lý Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra băng lãnh quắm mang. Thạch Cơ thoát đi tầm mắt của bọn hắn phạm vi sau, bọn hắn liền đã mất đi mục tiêu. Muốn lại bắt hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Lý Thiên Huyền cũng không lo lắng. Lấy của hắn thân phận bối cảnh, muốn tìm được Thạch Cơ quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn lập tức phấn phó một đám thủ hạ đi điều tra Thạch Cơ hiện tại hạ lạc. Mà lúc này Thạch Cơ, chính bản thân chỗ tòa thần miếu kia phụ cận. Nơi này tụ tập rất nhiều người, có các lộ tiểu thương, cũng có một chút tu sĩ. Những tiểu thương này phần lớn đều là hướng tới Thánh Sơn bí cảnh tu sĩ, bọn hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng bán các loại vật phẩm, đồng thời cũng đang mong đợi có thể gặp được tiến về Thánh Sơn bí cảnh đồng bạn. Thạch Cơ nhìn xem những cái kia đến đây nhờ giúp đỡ tu sĩ, không khỏi nhíu mày. Thánh Sơn bí cảnh nguy hiểm, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đó là một chỗ cực kỳ hung hiểm địa phương, một khi tiến vào, liền có thể có thể cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, cái chỗ kia cũng xác thực lưu truyền rất nhiều liên quan tới đỉnh cấp bảo bối nghe đồn. Đối với Thạch Cơ tới nói, nơi đó cũng là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ mạo hiểm chi địa. Hắn dự định tiến vào bên trong thử thời vận, có lẽ có thể có được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng mượn cơ hội này đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Ở người tu luyện trên đại lục, Thánh Vương cảnh giới thế nhưng là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là chuẩn đế cấp cường giả khác, Tại Thánh Vương cảnh giới tu sĩ trước mặt, cũng bất quá như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Đương nhiên, Thánh Vương cảnh giới cường giả bình thường khinh thường tại đối với tu sĩ bình thường độc thủ. Đây cũng là Thạch Cơ muốn đi vào Thánh Sơn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân trọng yếu một trong. Thánh Sơn trong bí cảnh, có lẽ còn ẩn giấu đi một chút bí mật kia người. Thạch Cơ đến sau này, nghe được rất nhiều liên quan tới Thánh Sơn bí cảnh truyền thuyết cùng cố sự. Nhưng hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đối với Thánh Sơn bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Người nơi này phần lớn đều là tán tu, không có cái gì thế lực mối cảnh, tự nhiên cũng không biết Thạch Cơ dạng này thổ dân. Vị công tử này Ta nghe nói ngươi dự định tiến về Thánh Sơn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không biết ngươi là có hay không nguyện ý mang ta cùng một chỗ tiến về Thánh Sơn trong bí cảnh lịch luyện một phen. Lúc này, một tên nữ tử tuổi trẻ đi tới, vừa cười vừa nói, nàng tên là Liễu Giao Hi. Thạch Cơ nhìn thoáng qua Liễu Giao Hi, chỉ gặp nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, tựa như ngộ nhập phàm trần tiên tử bình thường. Thạch Cơ nhàn nhạt hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì? Liễu Giao Hi lòng tràn đầy mong đợi nói ra, ta một mực đối với Thánh Sơn bí cảnh tâm hoài luôn tới, đặc biệt muốn tận mắt đi xem một chút, cái kia Thánh Sơn bí cảnh đến tột cùng là như thế nào một phen bộ dạng. Thạch Cơ hơi nhíu lên lông mày, lập tức đáp lại nói, "Thánh Sơn trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ chẳng. Loại địa phương kia, thực sự không thích hợp ngươi đi mạo hiểm." Liễu Giao Hi kiên định biểu thị, "Ta không sợ nguy hiểm." Hiển nhiên, Liễu Giao Hi thái độ kiên quyết, một lòng không muốn bỏ qua tiến về Thánh Sơn bí cảnh cơ hội. Thạch Cơ bất đắc dĩ nói ra, "Tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ta không có khả năng mang theo ngươi đi Thánh Sơn bí cảnh mạo hiểm." "Vì cái gì không thể đi? Chẳng lẽ công tử là ghét bỏ ta sẽ liên lụy ngươi sao?" Liễu Giao Hi lập tức mơn mê miệng, bất mãn hỏi. Thạch Cơ liền vội vàng lắc đầu. Giải thích nói, cũng không phải là ghét bỏ ngươi sẽ liên lụy ta, chỉ là ngươi có được quá mức mỹ mạo, vạn nhất gặp được người trong lòng có quỷ làm sao bây giờ? Mà lại Thánh Sơn trong bí cảnh hung thú dị thường hung mãnh, ta sợ đến lúc đó không có cách nào hộ ngươi chu toàn. Vậy ngươi cho ta hai quyển lợi hại phòng ngự pháp bảo đi, dạng này chúng ta liền có thể chiếu ứng cho nhau. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực thông minh hơn người. Tuy nói nàng không có cung cấp cái gì tin tức có giá trị, lại đưa ra đề nghị như vậy, Thạch Cơ cũng là không tiện cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Dù sao hắn cũng có cần người hỗ trợ thời điểm. Thế là, Thạch Cơ đem một kiện chuông đồng đưa cho Liễu Giao Hi. Liều Giao Hi tiếp nhận Trung Đồng, cảm kích nói ra, "Đa tạ công tử." Sau đó, nàng quay người rời đi, cũng không lâu lắm, liền cùng mấy tên tu sĩ khác hội hợp. Mấy tên tu sĩ này, niên kỷ đều tương đối lớn, xem xét chính là đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từng cái khí độ bất phàm. Thạch Cơ không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được mấy người kia thân phận. Bọn hắn khẳng định là thế lực nào đó phái tới giám sát những người này tiến về Thánh Sơn bí cảnh lịch luyện. "Giao Hi muội muội, nghe nói cái kia ác đồ lại đi ra làm loạn, lần này, ta nhất định phải tự tay giết hắn, báo thù cho ngươi kết hận." Trong đó một tên lão giả tức giận nói ra. "Nhị ca, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng xúc động. Liêu Giao Hi vội vàng quên lớn. Giao Hi muội muội, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng lão giả vừa cười vừa nói. Không lỗ mãng? Lúc trước ngươi còn không phải bị tiểu hỗn đản kia dọa đến tè ra quần một bên công tử trẻ tuổi khinh thường điểm môi. Tam đệ, đem ngươi miệng túi nhắm lại lão giả trầm giọng quát, hắn tại trong nhóm người này đối phận cao nhất. Công tử trẻ tuổi mặc dù trong lòng phẫn phục, nhưng cũng không dám vi phạm trưởng bối mệnh lệnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền không còn lên tiếng. Lần này ta dự định mời Giao Hi muội muội cùng nhau đi thánh sơn bí cảnh lịch luyện. Giao Hi muội muội, đây là danh thiếp của ta. Về sau nếu là gặp được chuyện phiền toái, có thể liên hệ ta lão giả nói, xuất ra một khối ngọc phù đưa cho Liễu Giao Hi. Liễu Giao Hi nói ra, đả tạ nhị bà phù. Tiếp đấy, nàng thu hồi danh thiếp. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao xuất ra danh thiếp của mình đưa cho Liễu Giao Hi. Mọi người đều biết, Liễu Giao Hi là Liễu gia đích hệ huyết mạch, nếu có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, về sau tiền đồ khẳng định bừng sáng. Mà Thạch Cơ thì không để ý những người này, hắn đang chờ người, không biết Long Môn khách sạn trưởng quý lúc này có tới không. Thạch Cơ từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, hắn lặng lặng chờ đợi lấy. Rốt cục, Long Môn khách sạn trưởng quý tới. Đây là một vị lão giả, hắn cấp tốc hướng phía thạch cơ bên này chạy đến, sau đó cung kính hướng thạch cơ hành lễ. Lão giả cười híp mắt hỏi, "Công tử là đang đợi lão hủ sao?" Thạch cơ nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi cũng đã biết một chút liên quan tới Thánh Sơn bí cảnh tin tức?" Long môn khách sạn trưởng quý nói ra, "Cái này Thánh Sơn bí cảnh, cách nay đã có 560 .000 .000 năm. Nghe nói nó là từ thời đại thượng cổ để lại, cách mỗi khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần. Bởi vì trong khoảng thời gian này là Thánh Sơn bí cảnh mở ra thời cơ tốt nhất, cho nên lần này rất nhiều đại tộc đại phái đều lựa chọn tại thời gian này đi Thánh Sơn bí cảnh lịch luyện." Thì ra là thế. Thạch Cư gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, nếu rằng này, ta muốn hỏi lại một số chuyện, không biết có thể hay không giải đáp nghi ngờ của ta. Chương 750, tiếp tục bế quan 2, chương 750, tiếp tục bế quan 2. Công tử cứ hỏi, lão hộ đi đến, tuyệt đối sẽ không giấu giếm công tử." Long môn khách sạn trưởng Úy nói ra. Thánh Sơn bí cảnh khu vực Hạch Tâm có bao nhiêu cường giả?" Thạch Cư hỏi. "Thánh Sơn bí cảnh diện tích 10 phần rộng lớn, nghe nói bên trong có rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, liền xếp như đế chủ cấp cường giả khác, cũng rất khó đến khu vực Hạch Tâm. Thánh Sơn trong bí cảnh đến cùng cất giấu thứ gì, ai cũng không rõ ràng." Bất quá Thạch Cơ trong lòng minh bạch, bên trong khẳng định có một chút nhân vật cực kỳ khủng bố tiềm phục tại chỗ sâu. Bởi vì, đã từng có đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc tại thánh sơn trong bí cảnh, mà đại đế nhân vật cấp bậc này, thông nguyên bình thường đều có mấy ngàn nước năm. Nếu là bọn hắn không chết lời nói, khẳng định sẽ còn lại tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm. Nhưng ở thánh sơn trong bí cảnh, cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua đại đế cấp bậc cường giả. Chỉ là nghe đồn thánh sơn trong bí cảnh có đại đế cấp bậc cường giả lưu lại bà bối, nhưng đến đây có hay không, ai cũng không biết. Long môn khách sạn trưởng quý nói ra, Thánh chuẩn bị cảnh chỗ sâu sắc thực có một bộ đế thi, bất quá cố này đế thi thực lực phi thường cường đại, mà lại đã thức tỉnh, hiện tại ngay tại điền quần đồ sắt trung quanh tu sĩ. Cái gì? Đế thi vậy mà khôi phục? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lão hủ cũng không quá rõ ràng. Bất quá, chuyện này sớm muộn sẽ chân tướng rõ ràng, nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định không phải chuyện tốt gì mà. Long Môn khách sạn trưởng Úy nói như vậy đạo. Ân. Thạch cơ khẽ bước cẩm. Tiếp lấy, Thạch cơ lấy ra một viên nhận chữ vật, đưa cho Long Môn khách sạn trưởng quý, nói ra, đây là ta săn giết được một tôn đế thi. Mong rằng trưởng quỹ có thể bán tốt giá tiền. Đế thi, lại là đế thi. Công tử thật đúng là vận may vào đầu a. Lão giả con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Vị lão giả này tên là Lý Đức Nhân, khi lấy được thạch cơ trong nhẫn chứa vật tài vừa sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm tình bất định. Công tử cái này đế thi giá trị khá cao, nếu muốn bán ra, chí ít có thể bán 8000000 tiên tinh. Thạch cơ nói 8000000 tiên tinh sao? Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Lý Đức Nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Được rồi, vậy lão hủ cái này cho công tử an bài một chiếc xe ngựa, đoạn đường này có thể xa đâu?" Sau đó, Lý Đức Nhân để trong tiệm tiểu nhị tìm đến một tên mã phu. Tiếp lấy, liền khống chế lấy xe ngựa, rồi đi nơi đây. Nửa canh giờ qua đi, xe ngựa chạy nhanh lên một đầu con đạo. Thạch Cơ nhìn thấy, cảnh quan đạo có một tòa thành trì. Thạch Cơ ấn tượng tự sâu. Hắn nhớ ký tòa thành trì kia tựa hồ là Bắc Minh thành. Năm đó, hắn từng tại Bắc Minh thành tĩnh dưỡng thân thể. Bắc Minh Tiên Tông tông chủ tự mình đến nhà bãi phòng Thạch Cơ. Thạch Cơ hướng Bắc Minh Tiên Tông tông chủ nói rõ chính mình không muốn gia nhập Bắc Minh Tiên Tông nguyên do, bởi vì hắn sớm đã quyết định, muốn đi thánh sơn bí cảnh tìm kiếm đột phá chuẩn đế cảnh giới thời cơ. Cho nên Bắc Minh Tiên Tông Tông chủ đáp ứng Thạch Cơ điều kiện. Bắc Minh Tiên Tông Tông chủ thậm chí hứa hẹn Thạch Cơ, chỉ cần hắn có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, liền có thể gia nhập Bắc Minh Tiên Tông. Nhưng Thạch Cơ cũng không đáp ứng Bắc Minh Tiên Tông Tông chủ. Bắc Minh Tiên Tông Tông chủ cũng có chút phiền muộn, cảm thấy Thạch Cơ không biết tốt xấu, bất quá Thạch Cơ dù sao cũng là hắn mời tới khách nhân, cho nên Bắc Minh Tiên Tông Tông chủ cũng chưa đối với Thạch Cơ tiến hành trừng phạt. "Công tử, phía trước chính là Bắc Minh thành rồi." Lúc này, trong xe ngựa truyền đến Lý Đức Nhân thanh âm. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Tại Bắc Minh trung thành, thương đội đông đảo, Thạch Cơ mục tiêu là một chi tiến về nam bộ thương đội. Hán Dự định tiến về Bắc Minh thành nhằm bộ Hassa Châu. Những năm này, Thạch Cơ nhìn trời võ đại lục thế cục có nhất định hiểu rõ, Nam Bộ đại lục có 4 cái thực lực siêu cường cự vô phách cấp bậc đại thế gia. Thạch Cơ từng tìm hiểu qua tin tức, phát hiện cái này 4 cái cự vô phách cấp bậc thế lực tựa hồ cũng đang tìm kiếm Thánh Sơn bí cảnh tung tích. Mà lại nghe nói cái này 4 cái cự vô phách trong thế lực, đế quân cấp bậc cường giả không chỉ một vị, nhưng trong những thế lực này có tồn tại hay không chuẩn đế cấp cường giả khác, Thạch Cơ liền không được biết rồi. Thạch Cơ dự định trước tiên ở Bắc Minh thành chỉnh đốn 2 ngày, sau đó lại tiến về Hassa Châu. Trong khoảng thời gian này, Thạch Cơ một mực tại tìm kiếm một loại linh dược, loại linh dược này tên là Cửu Vũ cỏ. Nghe đồn Cửu Vũ có ẩn chứa cực kỳ quỷ dị tính độc. Tu sĩ một khi phục dụng Cửu Vũ cỏ, linh hồn liền sẽ bị Cửu Vũ cỏ thôn vẽ, cuối cùng triệt để chết, nhục thân cũng sẽ hư thối. Bất quá, Cửu Vũ cỏ công hiệu tuy khủng bố, nhưng cũng có nó hạn độ. Giống Thạch Cơ trong tay góc này Cửu Vũ cỏ, công hiệu chỉ là tăng lên gấp 5 lần linh hồn cường độ, nhưng mà, gấp 5 lần linh hồn cường độ đã tương đương đi tiên. Mà lại, Cửu Vũ cỏ còn có một cái khác công dụng. Đó chính là có thể ngưng tụ ra Cửu Vũ Quỷ Châu, đây chính là luyện chế tam chuyển tà hồn đan tài liệu quý hiếm. Thạch Cơ trước đó từng chiếm được hai gốc Cửu U Cỏ, hết thảy luyện chế được tám quả Cửu U Quỷ Châu. Trừ một viên Cửu U Quỷ Châu đã dung hợp, còn lại bảy viên Cửu U Quỷ Châu đều đã dung hợp hoàn tất. Thạch Cơ tính ra, nếu như đem còn lại cái này bảy viên Cửu U Quỷ Châu toàn bộ luyện thành Tam Truyền Tạo Hồn Đan, chính mình có lẽ có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới. Nhưng cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ gian nan quá trình. Thạch Cơ cũng không dám ôm lấy quá nhiều hi vọng, bởi vì hắn rõ ràng, luyện chế Tam Truyền Tạo Hồn Đan cần cực kỳ hiếm thấy tiên dược mới có thể thành công. Đây là ngay cả sư phụ hắn lợi hại như vậy luyện dược đại tông sư đều khó mà làm được sự tình, lại càng không cần phải nói chính mình tiểu nhân vật như vậy. Thạch Cơ bây giờ chỉ hy vọng có thể tận khả năng nhiều thu hoạch một chút tài liệu quý hiếm, nói không chừng đến lúc đó liền có thể gom góp luyện chế Tam truyền tạo hồn đang cần thiết tài liệu quý hiếm. Thạch Cơ ngồi trong xe ngựa, lặng lặng chờ đợi xe ngựa lái vào Bắc Minh thành. Bắc Minh trong thành có chuyên môn trợ người ở lại khách sạn. Thạch Cơ tiến vào khách sạn sau, phân phó trưởng quỷ cho mình an bài một căn phòng, sau đó đem khối kia đế huyết thạch đem ra. Hắn nếm thử hấp thu khối này đế huyết thạch bên trong năng lượng, nhưng mà Thạch Cơ thất bại. Hắn lại nếm thử luyện hóa khối này đế huyết thạch, nhưng đế huyết thạch trung giật tràn ra cái kia cỗ kinh khủng ba động, chấn động đến linh hồn hắn phảng phất đều muốn vỡ ra bình thường. Loại cảm giác này, đơn giản cực kỳ thống khổ. Ba động này thực sự quá kinh khủng, căn bản là không có cách luyện hóa. Thạch Cơ cau mày, cứ theo đà này, chuyện không phải kế lâu dài. Thạch Cơ từ trong nhẫn không gian lấy ra trước đó lấy được đế mạch, loại này đế mạch là đế trong tộc dựng dục ra tới một loại đặc thù thần mạch. Loại này thần mạch năng lượng ẩn chứa tương đối là thủ, có lẽ có thể áp chế đế huyết thạch trung giật tràn ra khủng bố ba động. Thạch Cơ đem đế mạch để đặt tại đế huyết thạch bên cạnh. Trong chốc lát, Đế mạch tách ra chói lóa mắt qua mang, nguyên bản đế huyết thạch tản ra cái kia cỗ làm cho người sợ hãi khủng bố ba động, cũng dần dần bị áp chế xuống dưới. Gặp tình hình này, Thạch Cơ khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười, xem ra đế mạch quả thật có thể áp chế đế huyết thạch ba động. Sau đó, Thạch Cơ lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, bắt đầu luyện hóa khối kia đế huyết thạch. Thời gian trôi mau, 3 tháng thoáng qua tức thì. Thạch Cơ thành công đem đế huyết thạch bên trong lực lượng toàn bộ luyện hóa, cái này khiến hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Bây giờ, đế huyết thạch bên trong nguyên bản ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Chương 751 Bắc Minh Tiên Tông, 1, chương 751, Bắc Minh Tiên Tông, 1. Mà lại, Đế Huyết Thạch hình thái cũng phát sinh cải biến. Nó biến thành một viên vàng óng ánh hạt châu, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Hiển nhiên, Đế Huyết Thạch nội bộ năng lượng đã hao tổn không còn. Đế Huyết Thạch nội bộ ẩn chứa đế nguyên, đế nguyên năng đủ tăng lên tu sĩ tu vi. Bất quá, hiện tại Đế Huyết Thạch năng lượng đã hao hết, đế nguyên tăng lên hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, hơn nữa còn cần bổ sung đế nguyên mới được. Nếu không, coi như đế nguyên lại nhiều, cũng sẽ từ từ tiêu tán. Xem ra ta phải đi mua sắm một chút đế nguyên, nếu có thể lấy tới đế nguyên, nói không chừng ta liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới." Thạch Cơ trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, sau đó liền đi ra gian phòng. Hắn dự định tiến về Bắc Minh Tiên Tông. Bắc Minh Tiên Tông khoảng cách Bắc Minh thành chừng trăm vạn dặm xa, nhưng Bắc Minh Tiên Tông ở vào Bắc Minh thành sườn tây khu vực, khoảng cách Bắc Minh Tiên Tông tông môn cũng không tính đặc biệt xa. Thạch Cơ hao tốn hơn 200 vạn tiên thạch, cưỡi phi chú đi tới Bắc Minh thành phụ cận. Hắn thuê khách sạn cách Bắc Minh Tiên Tông không xa. Thế là, hắn trực tiếp hướng phía Bắc Minh Tiên Tông chỗ sơn mạch bay đi. Trên đường, Thạch Cơ nghe được có tu sĩ đang đàm luận Bắc Minh Tiên Tông chiêu thu đệ tử sự tình, hắn nghe được 10 phần trăm chú, nhưng không có dừng bước lại. Rất nhanh, Thạch Cơ đi tới Bắc Minh Tiên Tông chiêu thu đệ tử bên ngoài quảng trường. Hắn hướng phía quảng trường nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Trung quanh quảng trường, người ta tấp nập, lít nha lít nhít đám người, cơ hồ đem quảng trường vây chật như nêm tối. Mà những người này, đại bộ phận đều là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ. Thạch Cơ hướng một người tu sĩ hỏi, "Các ngươi là tới tham gia Bắc Minh Tiên Tông tuyển bạt đệ tử sao?" Thiên tu sĩ kia nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Không sai." Thạch Cơ hơi có chút kinh ngạc. Những người này lại là đến báo danh tham gia khảo hạch. Chẳng lẽ là cái gì tông môn cỡ lớn tại chiêu thu đệ tử? Thạch Cơ tò mò hỏi. Tên nam tử trẻ tuổi kia nói ra, đúng là một cái tông môn cỡ lớn tại chiêu thu đệ tử, bất quá cùng bình thường tông môn cỡ lớn so ra, Bắc Minh Tiên Tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn phải nghiêm khắc được nhiều. Muốn thông qua Bắc Minh Tiên Tông chiêu thu đệ tử xét duyệt, nhất định phải có được đế văn cấp bậc chiến lược mới được, bằng không mà nói, Bắc Minh Tiên Tông là sẽ không tuyển nhận các ngươi. Thì ra là thế, cái kia không biết lần này chiêu sinh, do ai đến phụ trách xét duyệt đâu? Là một vị họ Dương trưởng lão. A, Dương trưởng lão sao? Thạch Cơ không khỏi có chút nghi mày, hắn nhớ ký vị này Dương trưởng lão. Lúc trước Bắc Minh Tiên Tông Triệu Thanh Tùng trưởng lão chính là vị này Dương trưởng lão dẫn tiến cho hắn. Triệu Thanh Tùng từng nói cho Thạch Cơ, Bắc Minh Tiên Tông bên trong tiên chỉ kia phong ấn một tồn vô thượng chí tôn. Lúc đó Thạch Cơ còn hỏi thăm qua Triệu Thanh Tùng, nhưng Triệu Thanh Tùng cũng không có nói rõ chi tiết, chỉ là để Thạch Cơ đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tự nhiên là sẽ biết được. Hiện tại Thạch Cơ suy đoán, phụ trách lần này chiêu sinh xét duyệt Bắc Minh Tiên Tông trưởng lão, hẳn là vị này Dương trưởng lão. Cái này cũng nói thông được. Bắc Minh Tiên Tông là Bắc Minh Hải vực đứng đầu nhất thế lực một trong. Có thể trở thành Dương trưởng lão nhân vật như vậy, làm sao có thể đơn giản đâu?" Thế là, Thạch Cơ lại hỏi, "Vị này Dương trưởng lão bình thường có gì vui tốt? Hoặc là nói thích gì người như vậy? Cái này ta không được rõ lắm tên tu sĩ kia lúc đầu." Thạch Cơ thở dài, nói ra, "Vậy thì thật là thật là đáng tiếc, ta vốn còn muốn mịnh nọ một chút Dương trưởng lão đâu." Tên tu sĩ kia vừa cười vừa nói, "Công tử nếu là muốn mịnh bợ Dương trưởng lão lại nói, có thể đi sòng bạc đặc cửa." Dương trưởng lão thích nhất đánh bạc, hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi sòng bạc chơi một chút. Thạch Cơ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nói ra, "Đã như vậy Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi, mang ta đi Bắc Minh Tiên Tông. Công tử xin chờ một chút một chút. Tiên tu sĩ kia tranh thủ thời gian xuất ra truyền âm ngập phủ liên lạc đồng bạn. Rất nhanh, hai gã khác tu sĩ trẻ tuổi cũng chạy tới. Ba người cùng một chỗ đổi tiếp Thạch Cơ tiến về Bắc Minh Tiên Tông. Thạch Cơ phát hiện, ba người này đều có đế chủ định phong tu vi. Ba người bọn họ tựa hồ đến từ cùng một cái thế lực. Một nhóm bốn người hướng phía Bắc Minh Tiên Tông vị trí bay đi, không lâu sau đó, liền tới đến Bắc Minh Tiên Tông chỗ sơn mạch bên ngoài. Nơi xa, sơn mạch liên miên mấy chục và rộng, trong núi mây mù lở lở. Núi sông tú lệ, cảnh sắc mê người. Các loại cổ thụ cao lớn thẳng tắp, mà lại, sơn mạch trung quanh còn có trận pháp cường đại thủ hộ lấy sơn môn. Những trận pháp này uy lực to lớn, lực phòng ngự kiêng người. Bắc Minh Tiên Tông mặc dù chỉ là Bắc Minh hải vực một cái quy mô khá lớn thế lực, nhưng thế lực này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì nghe nói Bắc Minh Tiên Tông nội tình thâm hậu, đã từng xuất hiện đế chủ cấp cường giả khác. Truyền tự như vậy, tự nhiên khủng bố đến cực điểm. Bắc Minh Tiên Tông chiêu thu đệ tử điều kiện cũng cực kỳ khắc nghiệt, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào Bắc Minh Tiên Tông tu luyện, trừ phi là dị bẩm thiên phú thiên tài. Cũng tỉ như nói thạch cơ người như vậy, mới có tư cách bước vào Bắc Minh Tiền Tông Tu Hành, Thạch Cơ đi theo ba tên tu sĩ đi vào sân môn. Vừa mới dạo bước tiến lên sân môn, Thạch Cơ liền ngửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc. Thơm quá a, cái này sẽ không phải là thức ăn ngon hương vị đi. Trong đó một tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói xong nhịn không được liếm môi một cái. Hiển nhiên, cái này mùi thơm mê người để hắn thèm ăn không được, hận không thể lập tức xông vào cái kia tràn đầy mỹ vị đồ ăn địa phương. Nhưng hắn không dám làm như vậy, chỉ có thể cố nén nỗi tâm thất vọng. "Tiểu tử, ngươi cái này thỏa thỏa chính là cái ăn hàng a, chỗ này thế nhưng là phòng bếp." Có hương khí bay ra không thể bình thường hơn được. Một tên tu sĩ khác nhìn xem Thạch Cơ, trong giọng nói mang theo trào phúng. "Thạch Cơ nghe, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nơi này người đều sẽ nấu nướng, nhưng mỹ thực này đều là dùng dược liệu quý giá làm ra." Vừa rồi tên tu sĩ kia lại tiếp lấy giải thích. "Nguyên lai like là dùng chân quý dược liệu làm đó a, ta đã sớm ngửi được cái này mùi thơm mê người, không nghĩ tới đúng là những này chân quý dược liệu nấu nướng đi ra, quá lợi hại. Vị huynh đài này, có thể hay không mang cho ta cái đường, ta muốn đi xem một chút nơi này mỹ thực." "Ha ha, không có vấn đề." Tên tu sĩ kia cười đáp lại. Sau đó liền dẫn Thạch Cơ đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Thạch Cơ liền bị trước mắt tòa này to lớn đỉnh viện rung động đến. Đỉnh viện này thực sự quá lớn, đơn giản cùng hoàng cung không có gì khác biệt. Người bên trong người tới hướng, mười phần náo nhiệt. Xem ra các ngươi những người này đối với nấu nướng xác thực rất lành nghề a. Thạch Cơ nhịn không được cảm khái. Lúc này, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi từ phòng bếp đi ra. Tu sĩ trẻ tuổi này gọi Chương Nguyên Khánh, là Bác Minh Tiên Tông đệ tử Hạch Tâm. Bác Minh Tiên Tông đệ tử Hạch Tâm hết thảy có 659 người, mà Chương Nguyên Khánh ở trong đó xếp hạng thứ 83 vị. Trương Nguyên Khánh vừa nhìn thấy Thạch Cơ, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn đối với Thạch Cơ tràn đầy lý trí, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là ghen ghét Thạch Cơ. Hắn nhìn thấy Thạch Cơ thế mà đi theo Bắc Minh Tiên Tông tu sĩ tiến vào Bắc Minh Tiên Tông. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, cái này thật sự là quá mất mặt. Chương 751, Bắc Minh Tiên Tông, 2, chương 751, Bắc Minh Tiên Tông, 2. Chính hắn cũng đã đạt đến đế chủ cảnh giới, hơn nữa còn là đế quân cảnh giới năm trọng thiên tu vi, có thể Thạch Cơ cảnh giới chỉ là đế chủ cảnh giới một trọng thiên. Hai người chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, có thể Thạch Cơ lại giống như hắn tiến vào Bắc Minh Tiên Tông. Cái này khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào? Mà lại, hắn một mực cũng nghĩ tiến vào Bắc Minh Tiên Tông tu hành. Cho nên, Chu Nguyên Khánh dự định ngăn cản Thạch Cơ tham gia Bắc Minh Tiên Tông tuyển bạt thi đấu. Vị sư đệ này, nghe nói ngươi muốn tham gia Bắc Minh Tiên Tông tuyển bạt thi đấu, quả thực là không biết lượng sức. Chu Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ. Ngươi quản được sao? Thạch Cơ nhàn nhạt lườm Chu Nguyên Khánh một chút nói ra. Gia hỏa này một bộ vẻ váo hung hăng bộ dáng, vừa nhìn thấy Thạch Cơ liền bắt đầu đối chọi gay gắt, còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Rất rõ ràng, người này chính là hiệp yếu sợ mạnh. Nếu không phải Kiêm Kỵ Thạch Cơ thực lực, Đoan Trường đã sớm động thủ giáo huấn Thạch Cơ. Trương Nguyên Khánh sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại Triệu Nguyên Lương, liền không coi ai ra gì, ta khuyên ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng như vậy nữa ngang ngược tàn rỡ, không phải vậy coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này." Thạch Cơ bĩu môi nói, "Ta lại không trêu chọc ngươi, dựa vào cái gì phải khiêm tốn? Ta phách lối không phách lối, mắc mớ gì tới ngươi?" Ngươi Trương Nguyên Khánh tức giận đến nỗi trợn lôi đỉnh, hắn chỉ vào Thạch Cơ, thanh âm lạnh như băng nói, "Tiểu tử thối, hi vọng ngươi về sau đừng hối hận hôm nay nói những lời này. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao?" có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới, ta cam đoan đem ngươi đánh cho ngay cả cha mẹ của ngươi đều nhận không ra." Trương Nguyên Khánh ra mặt kịch liệt co giáp, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lần này, hắn quyết định cho Thạch Cơ điểm nhan sắc nhìn một cái, để Thạch Cơ nhớ kỹ hắn, về sau đừng như vậy nữa phép lối, nếu không, sớm muộn sẽ thua ở trong tay hắn." Trương Nguyên Khánh bỗng nhiên đưa tay phải ra, trong nháy mắt liền hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Hắn đấm ra một quyền, hư không đều bắt đầu vặn mèo. Một kích này uy lực to lớn, đủ để hủy diệt thế gian bất luận sinh linh gì. Khi Trương Nguyên Khánh sử xuất môn này, lợi hại sát chiêu lúc, chung quanh mấy tên tu sĩ đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Trương Nguyên Khánh thế nhưng là Bắc Minh Tiên Tông trong thế hệ tuổi trẻ cao thủ đứng đầu nhất một trong, thậm chí được xưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả, hắn thi triển ra tuyệt chiêu như vậy, nhất định có thể trấn áp Thạch Cơ. Song, những người khác trong lòng đều nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy Thạch Cơ lần này chết chắc chắn. Nhưng Thạch Cơ cũng không có bị hù sợ, thần sắc hắn bình tĩnh, nâng lên cánh tay phải, một quyền hướng phía Trương Nguyên Khánh đánh tới. Theo một tiếng âm vang tiếng va chạm ở trong thiên địa vang lên. Mọi người thấy Thạch Cơ thế mà ngăn trở Trương Nguyên Khánh công kích, đều lộ ra mười phần kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà có thể ngăn cản Trương Nguyên Khánh công kích. Không chỉ là những tu sĩ này cảm thấy giận mình, liền ngay cả Trương Nguyên Khánh chính mình cũng phi thường chấn kinh. "Nha, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá coi như ngươi có thể ngăn cản công kích của ta thì phải làm thế nào đây? Hay là không cải biến được ngươi kết cục chắc chắn phải chết." Trương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra dự tận ý cười, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đánh ra một chưởng. Lần này công kích so trước đó càng thêm hung mãnh lăng lệ. Nhưng mà, Thành Cơ lại lần nữa huy động thiết quyền, trực tiếp đem Trương Nguyên Khánh đánh cho bay rất ra ngoài. Lần này, Trương Nguyên Khánh bị thương càng nặng, khóe miệng đều dịn ra vết máu. Cho đến lúc này, Hắn mới phát giác, người trước mắt này tựa hồ chỉ là nhục thân lực lượng cường đại chút, thực tế chiến lực cũng liền bình thường. Thạch Cơ cười lạnh, giễu cợt nói: "Ngươi thân thể này cũng quá yếu đuối, xem ra Bắc Minh Tiên Tông công pháp cũng chẳng có gì đặc biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi đâu, không nghĩ tới không chịu được một kích như vậy. Ta cũng không có thời gian rỗi cùng ngươi hao tổn, đừng chậm trễ thời gian của ta." Nói xong, Thạch Cơ nhấc chân liền hướng trong đỉnh viện đi đến. Gia hỏa này thực sự quá cuồng vọng, căn bản không có đem Bắc Minh Tiên Tông để vào mắt. Trung văn tu sĩ lập tức giận không kiểm được. Một đám người cấp tốc xuống lại tới, đem Thạch Cơ ngăn lại. Một tên nam tu sĩ lạnh lùng chất vấn: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không không biết Bắc Minh Tiên Tông là địa phương nào? Dám ở chỗ này dương oai?" "Ha ha, ta quản nó Bắc Minh Tiên Tông là địa phương nào, chẳng lẽ lại các ngươi coi là Bắc Minh Tiên Tông là đầm rồng há hổ, có thể hù sợ ta phải không?" Thạch Cơ không hề lo lắng đáp lại nói. Tên nam tu kia sĩ lập tức bị nén phải nói không ra lời đến. Xét thực như vậy, Bắc Minh Tiên Tông thế lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Có thể Thạch Cơ dám như vậy khẩu suất cũng luôn. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì thâm hậu bối cảnh? Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Tuy nói Thạch Cơ khí chất bất phàm, Nhưng hắn cảnh giới cũng liền chân tiên cấp bậc mà thôi, coi như bối cảnh cường đại, cũng không nên tiêu căng như thế đi. Một đám tu sĩ lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Thạch Cơ vì sao ngông cuồng như thế. Bọn hắn rất muốn biết rõ ràng, Thạch Cơ đến tụt cùng rựa vào cái gì dám ở chỗ này làm càn như vậy, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì gan to bằng trời. Nhưng hiển nhiên, loại suy đoán này căn bản chân đứng không vững. Đúng lúc này, một tên nam tu áo đen bỗng nhiên bỏ ra, chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, một trường hướng phía Thạch Cơ hung hăng vút tới. Tốc độ của người này cực nhanh, trưởng lực càng là kinh khủng đến mức kinh người. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Giã hỏa này ẩn tàng quá sâu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại một mực che giấu khí tức, trốn ở bên cạnh quan chiến, còn đột nhiên phát động đánh lén. Thật sự là âm hiểm xảo trá tới cực điểm. Bất quá, đối mặt thanh niên áo đen cái này kinh khủng một trưởng, Thạch Cơ không hề sợ hãi. Hắn bước nhanh đến phía trước, một quyền hướng phía thanh niên áo đen đánh tới. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, sau đó riêng phần mình lui về phía sau. Thạch Cơ khẽ miệng có chút dương lên, câu lên một vòng băng lánh độ cong. Tên này thanh niên áo đen quả nhiên lợi hại, thực lực so Trương Nguyên Khánh mạnh hơn không ít. Vừa mới một kích kia, Thạch Cơ cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong thôi. Nếu là tiếp tục đấu nữa, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. "Tuất, lại đến." Thạch Cơ hét lớn một tiếng. Hừ, thanh niên mặc áo đen kia cười lạnh liên tục, đồng dạng hướng phía Thạch Cơ vụt tới. Song phương lần nữa lâm vào kịch liệt chiến tuyến, chiến đấu say sưa. Tiểu tử kia thế mà có thể cùng cao thủ bậc này chống lại, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Nơi xa vây xem các tu sĩ từng cái trợn mắt hốc muội. Thạch Cơ cùng Trương Nguyên Khánh kịch chiến say sưa, hai người công kích đều dị thường cường hành. Mỗi một kích đều phản phất thần chứa có thể băng liệt thiên địa lực lượng, khí tức kinh khủng kia một lần lại một lần đụng vào nhau. Hai người càng đánh càng dữ mãnh. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, dần dần Lâm vào giảng cơ trạng thái, Thạch cơ có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Nguyên Khánh khí tức ngay tại dần dần suy yếu. Hắn biết, đây là bởi vì Trương Nguyên Khánh tiêu hao quá lớn. Dù sao Trương Nguyên Khánh không dám toàn lực ứng phó cùng chính mình liều mạng, sợ bị chính mình chu sát. Cho nên, hắn một mực tại từ từ làm hao mòn thạch cơ sức chiến đấu. Các loại đem thạch cơ pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chính là hắn chuyển bại thành thắng thời điểm. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Thanh niên áo đen cắn răng nghiến lợi quát. Ngươi câu nói này cũng không biết nói bao nhiêu lần, nhưng ta không phải là hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Thạch cơ không chút nào yếu thế đáp lại nói. Thanh niên áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một trường hướng phía Thạch cơ bổ tới. Chương 752, hung sát chi khí, 1, chương 752, hung sát chi khí, 1. Một. một trường này vi lực đơn giản khủng bố tới cực điểm. Thạch cơ cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, sắc mặt âm trầm như nước, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, ý đồ hóa giải một trường này công kích. Nhưng thanh niên áo đen pháp lực thực sự quá mức cường đại, trực tiếp phá vỡ Thạch cơ vận chuyển pháp lực, một trường hung hăng bổ vào Thạch cơ trên lồng ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Thạch cơ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó nặng nề mà đập xuống đất. Thạch Cơ rơi đầu váng mắt hoa, trên người xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. "Công tử, ngài không có sao chứ?" Độc Tổ vội vàng chạy tới, đem Thạch Cơ dìu dắt đứng lên. Thạch Cơ khoát tay náo. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng không có mấy may bối rối. "Tiểu Súc Sinh, ta nhìn ngươi còn thế nào phép lối? Hiện tại nếu là quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng." Trương Nguyên Khánh đắc ý cười ha hả. Thạch Cơ lau khô miệng máu tươi, nhếch miệng cười nói, "Trương Nguyên Khánh, ngươi cũng thật giống con chó a. Lúc trước cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi cũng nắm chắc không nổi." Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, không chỉ ngươi muốn chết, tộc nhân của ngươi, thân bằng hảo hữu đều phải chết. Con người của ta thích nhất Trạng Thảo Trư Căn, ta sẽ đem các ngươi Bắc Hoang Châu Trương thị gia tộc cả nhà giết đi. Cuồn vọng đến đột điểm. Chờ một lúc ta liền đưa ngươi ký ức rút ra đi ra, nhìn xem đến tột cùng là cái gì để cho ngươi như vậy không có sợ hãi. Trương Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát khí. Hắn vung tay lên, trong chốc lát, mấy trăm tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, trong nháy mắt đem Thạch Cơ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trương Nguyên Khánh những thủ hạ này đều là đế chủ cấp cường giả khác. Xem ra gia hỏa này đến có chuẩn bị a. Những thủ hạ này trên thân phát ra khí tức báo động, đều cường đại đến kinh người. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong đám người lại còn có Đế chủ năm trọng thiên tu sĩ. Phải biết, Đế chủ năm trọng thiên tu sĩ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh lại mang đến nhiều cao thủ như vậy. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, tấm này Nguyên Khánh thật đúng là rất cẩn thận, không hổ là một đời kiêu hùng. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đoán chừng đã sớm kìm nén không được, trực tiếp động thủ trấn áp hắn. Nhưng Trương Nguyên Khánh vẫn còn duy trì mấy phần lý trí, biết rõ mạo muội xuất thủ, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Mấy trăm tên tu sĩ cùng kêu lên ho hét, nhao nhao tế ra pháp bảo cường đại, hướng phía Thạch Cơ ven sát mà đi. Đối mặt mấy trăm tên đế chủ công kích, Thạch Cơ trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ trào phúng. "Một bầy kiến thôi thôi." Thạch Cơ một tiếng quát lạnh, thi triển ra đại luân hồi thuật môn này vang dội cổ kim tuyệt học. Trong chốc lát, lít nha lít nhít quỷ ảnh ngưng tụ thành hình, khoảng chừng hơn ngàn tôn chi nhiều. Mỗi một vị quỷ ảnh đều có được nghịch thiên chiến lực. Hơn ngàn tôn quỷ ảnh giống như thủy triều hướng phía những tu sĩ kia đánh tới. Những tu sĩ kia công kích, trong nháy mắt liền bị quỷ ảnh xé rách đến vỡ nát. Ngay sau đó, quỷ ảnh bắt đầu thôn vẽ linh hồn của bọn hắn. "Cứu mạng a!" Màu chôn a. Những tu sĩ kia hoảng sợ hét rầm lên, muốn quay người lảo đậu. Đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Linh hồn của bọn hắn trong nháy mắt bị thôn phệ, cả người hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là cái gì, tà môn ma đạo thủ đoạn? Trương Nguyên khánh sắc mặt b đột biến. Tâm tình của hắn hỏng bét cực độ, thạch cơ chiến lược hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm nghiên ép thạch cơ, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này đơn giản gây thơ đến buồn cười. Người đâu? Thạch cơ cởi quái dị một tiếng, tiếp lấy một quyền hướng phía Trương Nguyên khánh đánh tới. Trương Nguyên khánh cười lạnh liên tục, đồng dạng đấm ra một quyền. Cùng thạch cơ quyền đầu cứng sinh sinh đụng vào nhau. Song phương quyền kình kịch liệt giao phong, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình. Trương Nguyên Khánh thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Thạch cơ thừa cơ truy kích, thân hình ló lên, hướng phía Trương Nguyên Khánh đánh tới. Hắn đưa tay một chưởng, hướng phía Trương Nguyên Khánh vỗ tới. Mắt thấy một chưởng này liền muốn rơi vào Trương Nguyên Khánh trên thân. Trương Nguyên Khánh trên mặt lại lộ ra một vòng nhếch răng cười, "Tiểu tử, lần này coi như số người gặp may." Lời còn chưa dứt, quang mang lóe lên. Trương Nguyên Khánh thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ngoài trong trước. Thạch Cơ trong lòng giận mình, không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh có thể tránh đi chính mình một kích này. Tấm này Nguyên Khánh quả nhiên không đơn giản. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Trương Nguyên Khánh liền có thể đào thoát thăng thiên. Thạch Cơ vẫy tay một cái, Sơn Hà chiết dẫn lơ lửng tại tay phải của hắn trên nắm trỏ. Lập tức, Sơn Hà trong giới chỉ tản mát ra sáng chói chói mắt hào quang màu xanh lục. Tại lục quang chiếu rọi xuống, Trương Nguyên Khánh thân hình dần dần hiện hiện ra. Đây là bảo bối gì? Trương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Hắn phát hiện chính mình lại bị vây ở Sơn Hà trong giới trị bộ. Mặc dù Sơn Hà Chức Nhận trước nhận chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại phản phất là một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ tinh không. Trong đôi chỉ bộ có các loại kỳ lạ cảnh tượng, phản phất thần chứa một tòa thời không độc lập thế giới. Nơi này có sông núi, có hồ nước, còn có đại dương mênh mông. Thạch Cơ điều khiển Sơn Hà Chức Nhận, hướng phía Trương Nguyên Khánh giam cầm mà đi. Trương Nguyên Khánh tốc độ cực nhanh, ở trong hư không dậm chân mà đi, muốn né e tránh Thạch Cơ công kích. Nhưng Sơn Hà Chức Nhận giam cầm chi lực cường đại dị thường, mặc cho Trương Nguyên Khánh tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể tránh thoát nó chói buộc. Cuối cùng, Trương Nguyên Khánh bị Sơn Hà Chức Nhận một mực giam cầm ở trong đó. Sau đó bị lôi kéo tiến vào trong giới trị bộ. "Tha ta đi, ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm ngươi nô tài." Trương Nguyên Khánh kêu dây lên, hy vọng Thạch Cơ có thể tha hắn một lần. Thạch Cơ lãnh đạm nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, lạnh lùng nói, "Hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy quá muộn sao?" "Không, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là Trương gia đích hệ huyết mạch. Ngươi như giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn nhưng là đại đế cảnh giới cường giả, tại tiên vực tiếng tâm lừng lẫy, là cấp bậc bá chủ tồn tại. "Ngươi như giết ta, phụ thân ta chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Trương Nguyên Khánh lớn tiếng kêu lên. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, chỉ là một kẻ tiên đế, cũng dám đến trêu chọc ta. Huống chi, coi như cha ngươi là đại đế, ta cũng giết không tha. Ngươi nếu dám đánh ta mẫu thân chủ ý, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Trương Nguyên Khánh nghe được Thạch Cơ lời nói, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hung tợn nói ra, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, hắn giang hai cánh tay, chỉ gặp một chiếc cự hạm đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Chiếc cự hạm này dài đến mấy và mét, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Đại đế cấp bậc pháp bảo. Thạch Cơ con ngươi có chút co rụt lại. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta đại đế chiến truyền uy lực vô tận, liền xếp như đại đế cảnh giới cựu trọng thiên cương giả, cũng rất khó ngăn cản nó cương phạt. Ta nhìn ngươi lần này còn không chết. Trương Nguyên Khánh trên mặt hiện ra thâm trầm dáng tươi cười, phía sau hắn những tu sĩ kia cũng đi theo hưng phấn mà la lên đứng lên. Đại đế chiến truyền, lên cho ta, giết hắn. Dung đầu của hắn, để tế điện chúng ta anh linh. Đám người giận dữ hét lên, thanh âm rung trời. Chương 752, hung sát chi khí 2, chương 752, hung sát chi khí 2. Chiếc kia khủng lô chiến truyền tản mát ra trận trận làm cho người sợ hai hung sát chi khí, phản phất một đầu ngủ say manh thú tỉnh lại. Chiến thuyền tựa như tia chớp hướng phía Thạch Cơ mau chóng bay đi, mang theo một cố muốn đem Thạch Cơ triệt để phá hủy tư thế. Sơn Hạ chấp nhận. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Trong chốc lát, Sơn Hạ chấp nhận quang mang đại thịnh, một cú cường hành vô địch hấp lực từ trong chấp nhận bộc phát mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại Chương Nguyên Khánh chiếc kia khổng lồ chiến thuyền. Sau một khắc, chỉ nghe một trận mảnh liệt tiếng va chạm ầm vang vang lên, Chương Nguyên Khánh món kia đại đế chiến thuyền tại trước mắt bao người nổ tung. Chiến thuyền trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, vang từ phía. Chương Nguyên Khánh nhận phản vệ, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới bóng chốc kia va chạm, để hắn cảm nhận được toàn tâm thống khổ. Thạch Cơ không có chút nào dừng lại, tiếp tục thôi động Sơn Hà Chấp Nhận. Sơn Hà Chấp Nhận tạ mắt ra kinh khủng tôn vẻ chí lực, như một tấm vô hình người lớn, đem Trương Nguyên Khánh chăm chú bao phủ. Trương Nguyên Khánh liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi Sơn Hà Chấp Nhận trói buộc. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Cuối cùng, Trương Nguyên Khánh bị kéo xuống Sơn Hà Chấp Nhận khu vực hải tâm. Ngươi làm sao lại có được Sơn Hà Chấp Nhận? Món chí bảo này, ta cũng chỉ là từng nghe nói nó truyền thuyết, chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng ta biết nó đến cỡ nào phi phàm. Không nghĩ tới Ta hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy vườn này, chỉ là, để cho ta nghi ngờ là món chí bảo này tựa hồ còn tại thai nghén bên trong, ngươi đến tuột cùng là từ đâu lấy được Sơn Hà Chép Nhận? Chẳng lẽ thân phận của ngươi không đơn giản?" Trương Nguyên Khánh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, vội vàng muốn biết rõ ràng Thạch Cơ lai lịch. Vừa dứt lời, Thạch Cơ liền thôi động Sơn Hà Chép Nhận, hướng thẳng đến Trương Nguyên Khánh trấn áp tới. Trương Nguyên Khánh gầm thét liên tục, liều mạng muốn xông phá Sơn Hà Chép Nhận phong tỏa, nhưng Thạch Cơ không ngừng thôi động Sơn Hà Chép Nhận lực lượng, đối với Trương Nguyên Khánh triển khai điên cuồng công kích. Mỗi khi Sơn Hà chấp nhận lực lượng đánh vào Trương Nguyên Khánh trên tất lúc, đều sẽ dễ dàng phá mất phòng ngự của hắn. Trương Nguyên Khánh căn bản là không có cách chống lại Sơn Hà chấp nhận cái này cấp độ nghịch thiên chí bảo, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, xương cốt đứt gãy, nhục thân cũng dần dần rạn nứt. Sinh cơ của hắn ngay tại cấp tốc trôi qua, rất nhanh, tính mạng của hắn là cơn liền muốn triệt để tiêu tán thành vô hình. Mà lại, hắn cảm giác tuổi thọ của mình cũng tại kịch liệt giảm bớt. Trương Nguyên Khánh oán độc gầm hét lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng cũng không cam lòng. Hắn dùng hết toàn thân pháp lực, ngưng tụ ra một viên phù văn màu đen. Viên kia phù văn màu đen tản ra từng đợt quỷ dị mà kinh khủng ba động. Ngay sau đó, viên kia phụ văn màu đen trong nháy mắt vỡ nát. Không tốt, gia hỏa này muốn dẫn bạo chính hắn luyện chế viên ngọc phù kia. Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi, hắn cấp tốc tối lui ra khỏi sơn hạ trước nhẫn nội bộ không gian. Ngay sau đó, Chu Nguyên Khánh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh vô tận huyết vụ. Năng lượng kinh khủng như mãnh liệt như thủy triều quét sạch thương khung, đem chúng quanh vài trăm dặm phương viên địa phương đều hóa thành một mảnh hư vô chi địa, thậm chí ngay cả cao mấy ngàn thước cổ thành lâu đều bị phá hủy. Vì thế như vậy, đơn giản để cho người ta trong lòng rúng sợ. Nếu không có Thạch Cơ phản ứng kịp thời, giờ phút này chỉ sợ đã bị cái kia cổ hủy diệt tính năng lượng thôn phệ. Mặc dù Thạch Cơ thành công tránh né đi qua, nhưng hắn ý nguyên bị tòa lớn trùng kích. Trương Nguyên Khánh tự bạo sinh ra cường hoành năng lượng thật sự là thật là đáng sợ, cho dù Thạch Cơ thể sắc cường đại, lúc này cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn thấy Thạch Cơ vậy mà từ Trương Nguyên Khánh tự bạo sinh ra uy lực kinh khủng bên trong sống tiết được, xa xa một đám tu sĩ đều kinh dị không gì sánh được, nhao nhao đưa ánh mắt về phía đứng tại trong phế tích nam tử tuổi trẻ, Thạch Cơ. Vừa mới Thạch Cơ biểu hiện, quả thực để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Hắn hẳn là chính là trong đồn đại thần thông cảnh giới tu sĩ. Còn lại tu sĩ nhao nhao gật đầu. Hiện nhân đều tin tưởng lúc trước vị tu sĩ kia suy đoán, bằng không mà nói, lại nên như thế nào giải thích Thạch Cơ có thể từ Trương Nguyên Khánh tự bạo bên trong sống sót sự tình đâu? Thạch Cơ hướng phía những tu sĩ kia đi đến, ánh mắt rơi vào cầm đầu trên người hai tên lão giả. Cái này hai tên lão giả, hẳn là Thánh cung thủ vệ trưởng giả đi. Thạch Cơ cười lạnh hỏi, hai người các ngươi là Thánh cung thủ hộ trưởng lão sao? Hai tôn lão giả liếc nhau, lập tức đồng thời gật đầu. Một người trong đó nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi cùng Trương Nguyên Khánh đến tụt cùng có ân oán gì? Vì sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết?" Một tên khác lão giả cũng nói, Trương Nguyên Khánh chính là Thánh cung đệ tử kiệt xuất nhất một trong, càng là tương lai Thánh cung cung chủ người thừa kế. Tiểu Hữu làm như vậy, tựa hồ làm trái Thánh cung quy củ đi. Mong rằng tiểu Hữu buông tay, chuyện hôm nay chúng ta Thánh cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được cái này hai tôn lão giả lời nói, Thạch Cơ lập tức lộ ra xem thường cùng chào phúng biểu lộ. Chuyện cũ sẽ bỏ qua? Thạch Cơ trầm trọng nói, các ngươi tính là thứ gì? Lại có cái gì tư cách đại biểu Thánh cung? Hai tôn mặt của lão giả sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn vốn cho là, báo ra thân phận sau Thạch Cơ tất nhiên sẽ dọa đến kẻ gia quận, sau đó quỳ xuống hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Nhưng không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Loại tình huống này để hai tôn lão giả mười phần nổi nóng. "Ngươi biết chúng ta là người nào không? Cũng dám dùng thái độ như vậy đối đãi với chúng ta?" Một lão giả thanh âm lạnh như băng nói ra. "Mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần trọng ta, cũng đừng nghĩ an ổn rời đi nơi này." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, giọng kiên định nói. Thái độ của hắn mười phần kiên quyết, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, vô luận thân phận của ngươi cỡ nào tột quý, với cảnh thâm hậu bao nhiêu, chỉ cần trêu chọc ta, ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Vậy không nâng tay. Hai tôn lão giả nghe vậy, lập tức giận tím mặt, bọn hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp liên thủ hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đi. Bọn hắn dự định nhân cơ hội này, nhất cử đem Thạch Cơ 추 sát. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng căn bản vô tâm cùng bọn hắn dây dưa. Trong lòng của hắn một mực nhớ Cửu U Thánh Tổ, giờ phút này hắn thực sự muốn tìm kiếm được Cửu U Thánh Tổ thần hồn. Nói không chừng, hắn còn có thể từ Cửu U Thánh Tổ nơi đó đạt được đột phá đế quân cấp độ linh đan diệu dược. Thế là, Thạch Cơ quay người liền trốn. Trong nháy mắt, hắn đã bộ chạy ra ngoài vạn lý chi điều. Cái thứ hai tôn lão giả theo đuổi không bỏ, ở phía sau ra sức truy sát. Nhưng bọn hắn tốc độ cùng Thạch Cơ so sánh, thật sự là chênh lệch rất xa. Thạch Cơ thoải mái mà bỏ rơi hai tôn lão giả, sau đó lại lần về tới Cửu Vũ Thánh Tổ Tàn Hồn dấu ở một tòa bí ẩn trong Đạo phủ. Năm đó Thạch Cơ tới đây lịch lũy lúc, từng có may mắn được chứng kiến Cửu Vũ Thánh Tổ Tàn Hồn. Thạch Cơ cẩn thận từng ly từng tí tới gần Đạo phủ, cẩn thận quan sát đến Cửu Vũ Thánh Tổ Tàn Hồn. Chỉ gặp Cửu Vũ Thánh Tổ Tàn Hồn tựa hồ lâm vào trong ngủ say, không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến Thạch Cơ hơ thở giải một hơi. Nếu như Cửu Vũ Thánh Tổ Tàn Hồn một mực bất tỉnh tới, vậy coi như phiền toái. Dù sao, Thạch Cơ cũng không rõ ràng Cửu Vũ Thánh Tổ khi nào mới có thể thức tỉnh. Mà lại, coi như Cửu Vũ Thánh Tổ tàn hồn thức tỉnh, có nguyện ý hay không trợ giúp chính mình tăng lên cảnh giới, đó cũng là ân sủng. Chương 753, Trời yêu hoàng quyền, 1, chương 753, Trời yêu hoàng quyền, 1. Thạch Cơ tế ra sơn hạ trước nhẫn, đem chọn tòa động phủ bảo phủ trong đó. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra thạch đài, đem nó tế ra. Thạch đài lơ lửng ở giữa không trung, tản mắt ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, lộ ra thập phần thần bí. Đây là vật gì? Làm sao kỳ lạ như vậy? Thạch Cơ trong lòng giận mình, cẩn thận quan sát đến thạch đài. Bảy đá này chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải là phổ thông tiên thiết chế tạo thành, cũng không giống là tài liệu chân quý gì rèn đúc mà thành. Tóm lại, khối này thạch đại nhất định không phải phàm vật. Thạch đại đột nhiên phát ra một trận kêu khẽ, sau đó bay ra, vướng vàng rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, nó bắt đầu hấp thu trung quanh tử khí. Cái kia từng sợi tử từ khí cấp tốc hội tụ tại trên bảy đá, cuối cùng tạo thành từng đầu khí tức màu xám. Những khí tức màu xám này cuốn chặt lấy Thạch Cơ, sau đó toàn bộ tràn vào trong thân thể hắn. Thạch Cơ chỉ cảm thấy tu vi của mình ngay tại từng bước khôi phục, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Đương nhiên, Thạch Cơ kinh ngạc kêu một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn của mình trong hải dương vậy mà ngưng tụ ra một đoàn xương mù sám xịt. Lúc trước, thành cơ biển linh hồn bên trong chỉ có một đóa tinh thần hoa sen, mà bây giờ lại nhiều hơn một đoàn xương mù sám xịt. Một đoàn này xương mù sám xịt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kinh thế hải tộc bí mật. Thành cơ thử nghiệm vận chuyển hỗn độn, độn huyền hoàng trong chuông nội hạch. Khi đoàn kia xương mù sám xịt tiến vào hỗn độn huyền hoàng trong chuông hạch đằng sau, vậy mà dung nhập trong đó. Khi hỗn độn huyền hoàng trong chuông hạch hoàn toàn biến mất đằng sau, thành cơ cảm giác mình trong đầu phản phất nhiều hơn một đoạn thần bí kinh văn. Đoạn kia kinh văn thần bí, thần sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn. Thành cơ tinh thần lực nhìn lướt qua trong óc kinh văn, phát hiện đoạn này kinh văn vậy mà gọi là Thiên Ma Quyết. Thiên Ma Quyết. Thành cơ trên khuôn mặt lập tức lộ ra vui mừng. Thiên Ma Quyết thế nhưng là Thiên Ma tộc tuyệt học, nghe nói năm đó Thiên Ma tộc người sáng lập trời Ma Hoàng chính là một tôn nhân vật cực kỳ người tiên. Muôn công pháp này bao dung các loại thần thông, uy lực vô tận. Nghe nói lúc trước vị kia trời Ma Hoàng dựa vào Thiên Ma tộc các loại đỉnh cấp thần thông, đánh khắp Tam Thiên Châu vô đối thủ, thành tựu hiển hách không gì. Mà Thiên Ma Quyết tác dụng cũng không chỉ có chỉ là đơn thuần tăng phúc công kích của mình. Tu luyện Thiên Ma Quyết thời điểm, còn có thể thối luyện thân thể của mình để thân thể trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, Thiên Ma quyết tốc độ tu luyện cũng là cực chậm, cần nhất định cơ duyên vàng lộ tính. Điểm này Thạch Cơ ngược lại là cũng sớm đã dự liệu được, cho nên hắn cũng không có quá mức lo lắng, mà là quyết định tiếp tục tu luyện. Tu vi của ta vậy mà khôi phục một chút, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Nếu là ta tu vi khôi phục được càng nhiều, chiến lực tăng lên tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Hy vọng cái kia hai tôn lão gia hỏa có thể chẻo chống lâu một chút, chờ ta tu vi triệt để khôi phục đằng sau, liền có thể đi thu thập bọn họ. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, tiếp lấy liền khoanh chân ngồi ở trong sơn cốc, bắt đầu bế quan chữa thương. Thời gian thoáng một cái đã qua, năm ngày đi qua. Cửu U Thánh Tổ Tản Hồn rốt cục vừa tỉnh lại. Thạch Cơ tranh thủ thời gian đứng dậy, cho Cửu U Thánh Tổ dập đầu hành lễ. Cửu U Thánh Tổ nói ra, "Tiểu Hữu miễn lễ, tu vi của ngươi khôi phục được ngược lại là rất nhanh, a ngươi có thể tiếp tục tăng cao tu vi, đợi ngươi đột phá chuẩn đế cảnh giới, ta có lẽ có thể mượn ngươi thân thể trùng sinh. Mà lại thân thể của ngươi đủ cường hành, ta nếu là đoạt xá ngươi, có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại." Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng một trận kinh ngạc. Cửu U Thánh Tổ vậy mà muốn nuốt đoạt xá thân thể của mình? Giáo hỏa này tốt xấu cũng coi là một phương cấp chí tôn khác tồn tại, vậy mà cũng muốn chiếm cứ nhục thân của mình. Mặc dù Cửu Vũ Thánh tổ tàn hồn bị phong ấn, nhưng lại hắn hối hận vẫn vô cùng cùng đại. Tồn tại đáng sợ như vậy, nếu là đoạt xá mình, chẳng phải là sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết. Thạch Cơ cười khổ nói, "Thánh tổ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Thay cái phương thức hợp tác như thế nào?" Tiểu Bối, ngươi câu nói này để cho ta nghĩ đến rất nhiều chuyện. Năm đó ta bị trấn áp ở chỗ này thời điểm, cũng là dạng này cùng bọn hắn thương lượng, sau đó bị bọn hắn cư tuyệt. Ngươi hẳn là cũng sẽ tao ngộ kết quả giống nhau đi. Cửu U Thánh Tổ vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia niềm ấm. Thạch Cơ nhịn không được liếc mắt. Cửu U Thánh Tổ lời này, nghe khả chân làm cho lòng người bên trong cảm giác khó chịu. Cửu U Thánh Tổ gặp Thạch Cơ không có phản ứng hắn, liền lại mở miệng, "Tiểu tử, ta lần này tỉnh lại ngươi, là muốn mời ngươi giúp một chút. Ngươi như là đã đáp ứng giúp ta giải trừ 9 U Minh Vương đỉnh cấm chế, vậy ta tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi, nếu không, ta chẳng phải là thành nói không giữ lời ngươi." Cửu U Thánh Tổ dừng một chút, nói tiếp, "Năm đó, ta có một kiện bảo bối thất lạc ở nơi này, bảo bối kia tên là Hắc Ám Long Quan." "Hắc Ám Long Quan?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Đối với, chính là Hắc Ám Long Quan. Nghe nói đó là một bộ cổ tài, lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng. Năm đó ta vẫn là sau, thi cốt liền bị mai táng tại nơi này, Hắc Ám Long Quan cũng cùng nhau lưu tại nơi này. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mang đi nó. Cái gì? Hắc Ám Long Quan ngày ở chỗ này? Thạch Cơ nghe vậy, lập tức giật nảy cả mình, lập tức trong lòng dâng lên trở nên kích động. Hắc Ám này Long Quan, năm đó thế nhưng là tung hoành Tam Thiên Châu, chưa bao giờ có thua trận bảo vật ta. Bây giờ, Thạch Cơ chúa tể Đế viết đã thuế biến đến Thiên Yêu dẫn hoàng huyết cấp độ. Nhưng dù vậy, cùng trời yêu xả hoàng huyết cùng cấp bậc hắc ám long quan, nhưng thủy chung chưa từng hiện thân, thậm chí ngay cả một tia manh mối đều không có. Hắc ám này long quan, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kia người. Nếu là có thể tìm được nó, đối với Thạch Cơ mà nói, đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại chứ tốt. Cho nên, nghe tới hắc ám long quan ngay tại Cửu U Thánh Tổ trong huyện một lúc, Thạch Cơ xác thực hưng phấn không thôi. Tiên bối, vạn bối nghĩ ra được hắc ám long quan, không biết ngài ý như thế nào. Tiểu bối, bản tọa khi còn sống, đều không làm gì được tôn này hắc ám long quan, bây giờ bản tọa đã vẫn lạc và tái, chỉ còn tàn hồn, thì như thế nào có thể thao túng được nó đâu? Vậy vãn bối liền mà muội, xin cáo từ trước." Thạch Cơ Ôn Quuyền nói ra, quay người liền muốn rời đi. Cửu U Thánh Tổ lại nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp đi, bản tọa cái này dạy ngươi khống chế Hắc Ám Long Quan phương pháp." Nghe được Cửu U Thánh Tổ lời này, Thạch Cơ con mắt lập tức sáng lên. "Đa tạ Thánh Tổ." Thạch Cơ vội vàng hướng Cửu U Thánh Tổ nói lời cảm tạ, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, hận không thể lập tức liền đem Hắc Ám Long Quan cấp đi, nhưng hắn không dám. Nếu là chọc giận Cửu U Thánh Tổ, Cửu U Thánh Tổ một bàn tay trụm chết hắn, hắn đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. "Ngươi lại cẩn thận đi lại bản tọa nói khẩu quyết." Cửu U Thánh Tổ bắt đầu truyền thụ Thạch Cơ khống chế Hắc Ám Long Quan khẩu Quyết. Thạch Cơ một bên chăm chú lắng nghe, một bên yên lặng đọc thuộc lòng lấy bộ này khâu quyết. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Cơ đã đem Cửu U Thánh Tổ truyền thụ cho pháp quyết nhớ cho kỹ. Cửu U Thánh Tổ nói ngươi có thể thử nghiệm đi triệu hoán Hắc Ám Long Quan. Thạch Cơ vội vàng nếm thử triệu hoán. Hắn đem thần niệm chìm vào trong đan điền. Chương 753, Trời Yêu Hoàng Quyền 2, chương 753, Trời Yêu Hoàng Quyền 2. Phát hiện trong đan điền nổi lên lở lửng một tấm bia đá, bia đá kia tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Hắn đem thần niệm tập trung ở trên tấm bia đá. Ngay sau đó Tiếng vang ầm ầm truyền đến, toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy đứng lên. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp tấm bia đá kia lại hướng phía Cửu U Thánh Tổ mộ bay đi. Bia đá đứng tại mộ trước, Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tấm bia đá này có thể xuyên thẳng qua hư không, hẳn là cũng là một kiện tiên khí. Mặc kệ tấm bia đá này là cái gì, Thạch Cơ suy đoán, uy lực của nó khẳng định mười phần khủng bố, nếu không cũng sẽ không có được như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thạch Cơ lần nữa nếm thử cùng bia đá giao thông, hắn đem thần thức dõ vào trong tấm bia đá. Đương nhiên, hắn cảm giác đầu có chút đau sót, một cỗ lực lượng quỷ dị tràn vào trong đầu. Vô lực lượng kia trong nháy mắt bao phủ lại Thạch Cơ Nguyên Thần, sau đó nắm kéo linh hồn của hắn tiến nhập một tòa hắc ám thần bí tinh không thế giới. Đó là đen kịt một màu không gì sánh được tinh không, trung quanh lượn lờ lấy tối tăm mờ mịt sương mù. Tại tinh không chỗ sâu, một viên to lớn tinh cầu màu đen chậm chạp xoay tròn. Viên địa tinh cầu màu đen, tựa như vũ trụ tinh hà ngưng tụ mà thành tinh thần. Trong đó tựa hồ ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Thạch Cơ không biết ngôi sao kia đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn lại có thể từ ngôi sao màu đen bên trên cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn nổ tung. Cái này ngôi sao màu đen quá mức của quái, căn bản là không có cách tới gần, hơi không cẩn thận, liền có thể chết tại ngôi sao màu đen kia bên trên. Thạch Cơ tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi tòa kia thần bí hắc ám tinh không thế giới. Hắn mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là rung động. Vừa mới tòa kia tinh không màu đen thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại để hắn cảm thấy như vậy sợ hãi? Những cái kia ngôi sao màu đen, thật là một vị nào đó nhạc vô địch sau khi tử vong hóa thành sao. Nếu thật sự là như thế, tin tức này có thể quá giọa người. Thạch Cơ dùng mình một cái. Hắn không tin đó là cái nào đó nhạc vô địch lang tâm biến thành thế giới. Nhà vô địch kia khi còn sống tất nhiên cực độ khủng bố, có lẽ toàn thế giới kia là đặc thú nào đó pháp bảo, thân vật hoặc pháp trận biến thành, tóm lại, rất có thể là cùng loại với Huyền cảnh tồn tại. Tiên bối, ngôi sao màu đen kia chẳng lẽ là một vị nào đó cường giả vô địch vẫn lạc sau biến thành? Thạch Cơ mở miệng hỏi thăm. Đúng là như thế. Đó chính là vị cường giả kia sau khi chết hình thành tinh thần. Năm đó bản tọa cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ngôi sao này. Vị cường giả kia từng lưu lại một mai phù văn, ta vốn định đem nó thu lấy, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Cửu Vũ Thánh tổ trầm dãi nói ra, Tiền Bối có biết vị cường giả kia tụ danh? Thạch Cơ truy vấn. Không biết. Cửu U Thánh Tổ lắc đầu. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, lại hỏi, vậy ta nên như thế nào luyện hóa Hắc Ám Long con đâu? Cửu U Thánh Tổ mỉm cười, cái này liền muốn xem ngươi tạo hóa. Thạch Cơ khẽ miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng, lão gia hòa này, nói hồi lâu, tất cả đều là chút vô dụng nói nhảm. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi, tiền bối kia, chúng ta liền mở ra Hắc Ám Long con đi. Chỉ là không biết, Hắc Ám này long con có thể hay không tự hành bay lên. Nếu không thể, lại nên như thế nào mở ra? Hắc Cám Long Quan hãm lại phần vật, há có thể tùy tiện mở ra. Chỉ có tu sĩ tế luyện đằng sau mới có thể mở ra." Cựu Vũ Thánh Tổ giải thích nói, "Bất quá, bản tọa có thể giúp ngươi mở ra Hắc Cám Long Quan phong ấn." Vậy liền đa tạ tiền bối. Thạch Cơ nghe vậy lại hỉ, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi động pháp lực, nếm thử mở ra Hắc Cám Long Quan. Hắc Cám Long Quan bị phong ấn ở trên bệ đá, Thạch Cơ vận chuyển pháp lực, ý đồ thôi động nó. Nhưng mà, Hắc Cám Long Quan lại không nhúc nhích tí nào. "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Hắc Cám Long Quan chính là tuyệt thế sát phạt đồ vật, há lại dễ dàng như vậy mở ra?" Cựu Vũ Thánh Tổ vừa cười vừa nói. Thề cơ cau mày, thật chẳng lẽ không cách nào tôi động Hắc Ám Long quan sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, hai tay đột nhiên phát lực. Nương theo lấy một trận xé rách thanh âm, Hắc Ám Long quan bên ngoài bao khỏa bằng đá xiên xích nhau nhau vỡ nát. Hắc Ám Long quan rốt cục bị triệt để mở ra. Hắc Ám Long quan bên trong không gian cũng không rộng rãi, bên trong chất đầy đủ loại score, có xương thú, nhân loại hài cốt, hung thú hài cốt, còn có mặt khác không biết tên score. Hiển nhiên, Hắc Ám Long quan chủ nhân chính là một tôn long tộc tu sĩ. Những thi thể này bảo tồn được như vậy hoàn hảo, thậm chí chưa từng hư thối, thật là khiến người sợ hai thành phu. Nếu là đem những thi thể này huyết nục, tinh huyết, cốt tủy, nội tạng các loại dung hợp lại cùng nhau, có lẽ có thể sinh ra sinh mệnh mới đi." Thạch Cơ cười khổ nói, bất quá tiền bối ngài nói đến quá khoa trương, cường đại tới đâu thi thể cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt tân mọn. "Hốn hổ ta lại không hiểu luyện dược chi thuật, như thế nào rút ra trong thi thể máu tươi cùng tinh huyết đâu?" Cửu Vũ Thánh tổ nói ngươi có thể dùng đặc thù bình ngọc tới giả lấy những thi thể này huyết dịch cùng tinh huyết." Thạch Cơ gật gật đầu, lập tức nhanh chóng rời đi, lấy ra mấy cái đặc biệt hộp ngọc. Mỗi cái trong hộp ngọc đều nợ rộ lấy 3 giọt tinh huyết, 4 giọt máu tươi, còn có 1 giọt nội tạng bên trong còn sót lại huyết dịch. Những ngẫu tươi này đều là hắn lấy pháp lực ngưng tụ ra. Tiếp lấy, Thạch Cơ lại lấy ra hai kiện chuẩn đế binh cấp bậc bà bối, một kiện tấm chắn cùng một thanh trường thương. Tấm chắn là phòng ngự tính pháp bảo, trường thương thì là tính công kích pháp bảo. Hắn trước đem tấm chắn dán tại Hắc Ám Long Quan trên vách quan tài. Lập tức, vách quan tài bắt đầu rạn nứt, rất nhanh liền đã nứt ra, lộ ra bên trong cỗ kia sinh động như thật hài cốt. Hắc Ám Long Quan bên trong hài cốt tản ra âm trầm ba độ khủng bố, phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ đang gầm thét. Một đạo trầm thấp tiếng giống bỗng nhiên trong sơn động vang lên, bộ hài cốt kia trực tiếp từ Hắc Ám Long Quan bên trong nhảy vọt mà ra, hung hăng đánh tới Thạch Cơ. Hai cốt tốc độ nhanh đến nghe rợn cả người, mà lại tiêu tán đi ra uy áp càng khủng bố hơn. Thạch Cơ cảm giác, nếu là đổi thành phổ thông chuẩn tiên cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ ngay cả phản kháng chống đỡ đều không có, liền đã bị trấn sát. Đối mặt đánh giết mà đến hai cốt, Thạch Cơ tranh thủ thời gian chấn né, đồng thời tế ra bắt phương thế giới. Hắn cùng Hắc ám Long Quan đụng vào nhau, cảm giác giống như là đụng vào một tòa cự nhạc phía trên, kém chút thổ huyết. Bộ hai cốt này thực sự quá kinh khủng, Thạch Cơ tế ra Hắc ám Long Quan, ý nguyên không phải là đối thủ của nó. Hai cốt song phá Hắc ám Long Quan, tiếp tục hướng phía Thạch Cơ đánh giết mà đến. Quang mang trong khi lấp lóe Hắc ám chim mâu nổi lên. Thạch Cơ vi động hắc ám chim mâu, quét về Hải Cốt. Nhưng mà, hắc ám chim mâu cùng Hải Cốt vướt phải đụng vào nhau, chỉ là bắn tung tóe ra hỏa hoa, lại không thể tổn thương đến Hải Cốt. Gia hỏa này đến cùng sống mấy trăm triệu năm. Vậy mà có được khủng bố như thế sức chiến đấu. Thạch Cơ không dám tin nhìn về phía Hải Cốt. Hắn thi triển ra trời yêu hoàng quyền, tiếng vang ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra. Hắn đánh ra 100 triệu thiên yêu hoàng quyền, mỗi một quyền đều để hư không sụp đổ hủy diệt, nhưng Hải Cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi coi thật muốn đối địch với ta sao? Hai cốt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong thanh âm lộ ra lệnh leo thấu xương. Chương 754, Thanh Đồng Cổ Đăng, 1, chương 754, Thanh Đồng Cổ Đăng, 1. Nó tựa hồ đối với Thạch Cơ trở yêu hoàng quyền có chút kiêng kỵ, dù sao Thạch Cơ được trời yêu hoàng truyền thừa, tu luyện môn này uy lực cường hành quyền pháp, hai cốt tự nhiên rõ ràng nó lợi hại. Cũng không phải là ta muốn cùng ngươi là địch, mà là ngươi dồn ép không tha. Hôm nay ngươi đã muốn lấy tính mạng của ta, vậy liền phải trả ra cái giá thích đáng. Thạch Cơ thần sắc đạm mạc, vừa dứt lời, trong con mắt của hắn đột nhiên giấy lên hừng hực thánh hỏa, hỏa diễm lượn lờ quanh thân. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Thánh diễm phần thiên quyết, cho ta đốt. Thạch cơ khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, đầy trời thánh diễm giống như thủy triều tuôn ra, đem Hắc Cám Long Quan bao phủ trong đó. Cái kia Lít Nha Lít Nhĩ thánh diễm, như là có linh tính bình thường, hướng phía Hải Cốt quét sạch mà đi. Thánh diễm vị dị khó lường, lại chui vào Hắc Cám Long Quan nội bộ, bắt đầu thiêu đốt Hải Cốt. Hắc Cám Long Quan mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Hải Cốt đã chết, linh hồn sớm đã tan loạn, căn bản là không có cách ngăn cản thánh diễm tiêu đốt. Hải Cốt phát ra thống khổ gào thét, nhưng cái kia thánh diễm phản phất đối với nó linh hồn có to lớn tác dụng khắc chế. Thạch cơ thế thế, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Tiểu tử, ngươi ngược lại là cơ linh rất, có thể tìm được thánh diễm chi hỏa nhiều điểm." Cửu Vũ Thánh Tổ kinh ngạc nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ vội vàng khiêm tốn nói, "Vạn ngôi bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi, tiền bối quá khen." "Hừ, bất ở chỗ này định hót. Chênh thủ thời gian giải quyết hết bộ hài cốt kia, bộ hài cốt này trên thân cất giấu bí mật kinh người, nếu không thể kịp thời luyện hóa, ngươi chắc chắn chết thảm tại hài cốt này phía dưới." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tiếp tục điều khiển thánh diễm đốt cháy hài cốt. Thánh diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng, càng đem hắc ám long quan nắp quan tại đều tan chảy. Hài cốt thấy thế, một lần nữa ngồi trở lại trong quan tài, không tiếp tục để ý Thạch Cơ mà là quanh chân nhắm mắt, tụ dưỡng đứng lên. Thạch cơ trong lòng trầm ngẫm, lão già này càng như thế không chượng nghĩa, thời khắc mấu chốt cũng không kể chính mình. Xem ra là quyết tâm muốn để chính mình luyện hóa Hắc ám Long Quan, có thể vấn đề mấu chốt là hắn căn bản là không có cách luyện hóa a. Thạch cơ pháp lực căn bản là không có cách thẩm thấu đến Hắc ám Long Quan nội bộ, muốn luyện hóa nó, nói nghe thì dễ. Lúc này, Cửu U Thánh Tổ nhắc nhở, ngươi thử cùng Hắc ám Long Quan câu thông, có lẽ có thể thành công. Thạch cơ khẽ nhíu mày, Hắc ám Long Quan khí linh sớm đã tiêu vong, nếu vô pháp khống chế nó, chính mình căn bản là không có cách mang đi. Mà lại Hắc Cám Long Quan nội bộ tràn ngập lực lượng người rủ, ai cũng không biết mang theo nó có thể hay không nhưng phải. Điểm này nhất định phải cẩn thận làm việc. Thạch Cơ dự định nếm thử cùng Hắc Cám Long Quan câu thông, hy vọng có thể mượn nó khí linh chi lực, đem Hắc Cám Long Quan từ trong phòng ấn lôi ra. Hắc Cám Long Quan khí linh đúng là một vị nam tử. Hắn nhìn thấy Thạch Cơ sau, mở miệng hỏi, "Ngươi tới đây chuyện gì?" "Vạn bối nhận ủy thác của người, đến đây tìm kiếm chủ nhân các ngươi hài cốt." Nhưng tiền bối hài cốt đã vẫn lạc nơi này, không biết tiền bối phải chăng biết được, chủ nhân các ngươi có thể từng lưu lại thứ gì? Hắc ám Long Quan khí linh nói chủ ta gì vật đều là tại quan tải bên trong, nhưng quan tải giam cầm chi lực không thể coi thường, bằng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách giải khai. A, hẳn là tôn này cương giả, đúng là tiên đế cấp bậc tồn tại." Thạch Cơ giật mình hỏi. "Tiên đế cấp bậc cương giả, tại chư thiên trong vạn giới, đây chính là định cấp đại nhân vật. Bất kỳ một cái nào tiên đế cấp bậc cương giả, đều đủ để gây nên các lộng nhu quỷ xá thần phong thượng." "Chủ ta cũng không phải là tiên đế cấp bậc tồn tại." Hắc ám Long Quan khí linh lắc đầu nói ra. "A, cũng không phải là tiên đế cấp bậc tồn tại." Thạch Cơ nghi hoặc không thôi. Hắc Cám Long Quan Khí Linh tiếp tục nói, "Chủ ta tuy không phải tiên đế cấp bậc cường giả, nhưng thực lực lại so bình thường tiên đế còn kinh khủng hơn. Năm đó, địch nhân của hắn, thậm chí là tiên giới tiên vương cấp bậc cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Tiên vương cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào a?" Hắc Cám Long Quan Khí Linh nói năm đó chủ ta gặp nạn, nhục thân bị chu sát, duy trì có lưu lại một khối hài cốt. Thạch Cơ mới chợt hiểu ra, nguyên lai tôn này cường giả thi cốt có thể bảo tồn lâu như vậy, là bởi vì hài cốt tính đặc thù. Tôn này cường giả, quả nhiên là lợi hại a lúc trước cũng không biết gặp cái gì tồn tại cường đại, lại đưa đến hắn hủy diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên nghe được một trận thâm trầm tiếng cười. Ngay sau đó, một ngọn lửa bay ra. "Tiểu Súc Sinh, bản tọa chính là không chết gia tộc Tam Trường lão, ngươi dám giết phân thân của ta, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta bản tôn khôi phục đằng sau, nhất định phải đưa ngươi xé rách tôn vẻ." Đoàn lửa kia mầm đứng là từ một con đầu lâu ngưng tụ mà thành, hiển nhiên giá hỏa này cũng không phải là nhân loại, mà là đầu lâu tu luyện thành tinh quái. Bất quá, đầu lâu này mặc dù đã thành tinh, nhưng trí tuệ lại hết sức tặc kém, chỉ có đơn thuần oán hận, phẫn nộ, cửu thị vân vẫn tự Tư duy tương đương đơn giản. Thạch Cơ bất đắc dĩ nói ra, "Vị huynh đệ kia, chúng ta ngày xưa không oán ngày này không thù đi. Ngươi vì sao đối với ta có sâu như vậy thù đại hàn đâu?" Đầu lâu kia mặt mũi tràn đầy gởi lạnh, hung tận kêu ầm lên, "Tiểu tử, đừng tại đây nói nhảm hết bài này đến bài khác, để mạng lại đi. Chờ một lúc bản tọa nhất định phải từ từ hành hạ chết ngươi." Nói đi, đầu lâu bỗng nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp hướng phía Thạch Cơ nhào tới. "Hừ, muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy." Thạch Cơ đồng dạng cười lạnh một tiếng, lập tức tế ra chén kia thanh đồng cổ đăng. Khi thanh đồng cổ đăng chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung lúc, Một cú làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra. Đầu lâu kia bị thanh đồng cổ đang tản ra ba động dọa đến toàn thân run rẩy, xoay người bỏ chạy. Thạch Cơ tay mắt lênh lẹ, cấp tốc thu lấy đầu lâu bản nguyên linh hồn, cùng đem luyện hóa. Sau đó, Thạch Cơ thu hồi thanh đồng cổ đang, lại đem hắc ám long quăn cũng cùng nhau thu vào. Hết thảy thu thập thỏa đàng sau, Thạch Cơ chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, vừa phóng ra một bước, Thạch Cơ liền cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Ngay sau đó, hắn thẳng tắp ngã xuống đất bất đi. Không biết qua bao lâu, Thạch Cơ mới ung dung tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình đang nằm trên giường mà ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa cánh tượng. Nơi này hiển nhiên là sâu trong lòng đất, nhưng Thạch Cơ nhớ kỹ chính mình trước đó là bị vây ở một tòa sơn động bên trong. Bên trong hang núi kia tràn ngập các loại áp độc khí tức, để cho người ta dùng mình. Thạch Cơ không dám có chút dừng lại, vội vàng từ trong sơn động chột thoát. Về sau, Thạch Cơ bị Cựu Châu Đại Thế giới tu sĩ vây công, suýt nữa mất mạng. Hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, mới may mắn sống tiết được. Mà hắn sở dĩ có thể từ Cựu Châu Đại Thế giới thoát hiểm, toàn bộ nhờ trên thân món kia cường đại áo giáp. Bộ áo giáp kia lực phòng ngự đơn giản ngây tiền, mặc nó vào đằng sau, liền ngay cả cựu gia thánh ma hoàng hướng đại công tử cấp bậc kia cường giả đều không thể tổn thương đến Thạch Cơ. Bộ áo giáp kia tên là Bất Hủ Chiến Bảo chính là một kiện đế binh cấp bậc chí bảo. Lúc đó Thạch Cơ vẫn chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Đúng là có Bất Hủ Chiến Bảo bảo hộ, Thạch Cơ mới lấy đạo thoát. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Bất quá, Bất Hủ Chiến Bảo tuy mạnh, nhưng cũng có nó thiếu hụt. Nó cần hấp thu đầy đủ lật khí mới có thể khôi phục. Chương 754, Thanh đồng cổ đăng 2, chương 754, Thanh đồng cổ đăng 2 Thạch Cơ vừa lúc có được 150 tỷ năm phàm nguyên, cho nên Bất Hủ Chiến Bảo có thể hấp thu trong cơ thể hắn khủng lồ hết khí. Mà Thạch Cơ thì lợi dụng Bất Hủ Chiến Bảo, bố trí ra một tòa siêu việt đế chủ tuyệt thế sát trận. Tòa sát trận này bao phủ cả tòa địa cung, bộ khô lâu này đầu tự nhiên không cách nào đào thoát. A, Tôn kia tiên đế Hải Cốt làm sao không thấy? Thạch Cơ kinh ngạc mở hai mắt ra. Hắn phát hiện Tôn kia Hải Cốt vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Cơ trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn suy đoán Tôn kia Hải Cốt có thể là bị Hắc Cám Long Quan bên trong khí linh mang đi. Hắc Cám Long Quan khí linh từng nói qua, Hải Cốt kia có được khó có thể tưởng tượng uy lực. Thạch Cơ nghĩ thầm, Hắc Cám Long Quan khí linh có phải hay không muốn đem hài cốt luyện chế thành khí linh khôi lôi đâu? Nhưng là, nếu thật như vậy, không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút. Hắc Cám Long Quan tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhưng nó hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hy sinh chính mình. Thạch Cơ ánh mắt chuyển hướng thanh đồng cổ đăng, Hắc Cám Long Quan cùng bất hủ chiến bảo. Ba kiện bảo vật này đều để hắn thèm nhỏ nửa dãi. Ba kiện bảo vật này, cho dù đặt ở tiên cổ trong di tích, cũng là vô giới chi bảo, huống chi là hiện tại thế nào. Thạch Cơ đứng dậy, muốn đi điều tra mặt khác hai kiện chí bảo. Nhưng hắn vừa đứng lên, cũng cảm giác đầu đau như nước. Xem ra ta trạng thái hiện tại không thích hợp đi điều tra mặt khác hai kiện trì bảo a." Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển không chết thân thể, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Không lâu sau đó, thạch cơ thân thể dần dần khôi phục nguyên khí. Tiếp lấy, hắn đứng dậy hướng phía Hắc Ám Long Quan đi đến, cẩn thận quan sát đến Hắc Ám Long Quan. Hắc Ám Long Quan bên trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn kia ẩn chứa quỷ dị sức mạnh khó lường. Đột nhiên, thạch cơ trong đan điền trái tim màu vàng nhảy lên kịch liệt đứng lên, sau đó, trái tim màu vàng tiêu tán ra từng tia năng lượng thần bí, chạy vào thạch cơ trong toàn thân. Loại này năng lượng kỳ dị tiến vào thạch cơ thân thể sau, hắn cảm giác trên người các loại thương thế ngay tại cấp tốc hồi phục. Thạch cơ phát hiện, theo thương thế dần dần hồi phục, thân thể của hắn cũng đang phát sinh thủy biến, cường độ không ngừng tăng lên. Khi thạch cơ thân thể hoàn toàn hồi phục sau, khí huyết của hắn lần nữa tăng vọt. Lực lượng của hắn cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên có hiệu quả, bất hủ chiến bảo cùng trái tim màu vàng ở giữa tựa hồ sinh ra liên hệ đặc thù nào đó, hiện tại trái tim màu vàng có thể giúp ta tu luyện thân thể. Thạch cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây thật là cái ngoại ý muốn kinh dị a. Thạch cơ thử nghiệm thôi động bất hủ chiến bảo, quả nhiên thành công thúc dục. Bất Hủ Chiến Bảo bị thạch cơ thôi động sau, liền lơ lửng tại trước người hắn. Bất Hủ Chiến Bảo rung động nhẹ nhẹ đứng lên, tiếp lấy vậy mà xông phá giáng cẩm. Vèo một tiếng, bay ra ngoài. Bất Hủ Chiến Bảo thẳng đến trong lòng núi bay đi. Bộ y phục này lai lịch bất phàm a, ta nhất định phải tìm cơ hội biết rõ ràng nó đến cùng là cấp bậc gì chí bảo. Thạch cơ tự nhủ. Hắn đi theo Bất Hủ Chiến Bảo hướng phía sâu trong lòng núi bay đi, Bất Hủ Chiến Bảo tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, Bất Hủ Chiến Bảo ngừng lại, đứng tại một tòa thạch thất bên trong. Căn này thạch thất từ ngoại quan bên trên nhìn cực kỳ bình thường, cũng không cái gì quý giá bảo vật dấu hiệu. Vân hổ chiến bảo vững vàng rơi vào trên bệ đá, mà trên bệ đá lại lít nha lít nhít trưng bày Đông Đảo bình sứ. Mỗi cái bình sứ bên trong đều đựng đầy đỏ tươi chất lỏng, chợt nhìn, tựa như máu tươi, nhưng xích lại gần ngửi cẩn thận, lại không phải huyết dịch mùi, mà là một loại làm cho người buồn nôn tanh hôi. Loại chất lỏng này, không phải là từ những đầu lâu kia trên thân chảy ra a? Thạch cơ trong lòng âm thầm cô. Hắn thử nghiệm đi mở ra bên trong một cái bình sứ, tay vừa chạm đến thân bình, cái thứ cổ tanh hôi liền càng đọng đậm lên. Thạch cơ vốn định đem trong bình chất lỏng đổ sạch, lại phát hiện vô luận chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển bình sứ này mảy may. may càng đừng đề cập mở ra nắp bình. Hắn thử thi triển pháp quyết đi thôi động bình sứ, có thể pháp quyết vừa mới chạm đến bình sứ, liền phản phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại cách, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bình sứ này đến tột cùng để làm gì? Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Theo từng tiếng tiếng vang quen quần, cửa đá lại chậm rãi mở ra. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ trong lòng giận mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này nhìn như phổ thông thạch thất, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tại sao lại đột nhiên mở ra? Chẳng lẽ cái này thạch thất thật sự có cái gì bí mật không muốn người biết? Cửa đá mở ra sau khi, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm bừng lên, trong ngọn lửa, lại bao vây lấy một khối hỏa diễm tinh hoa. Khối này hỏa diễm tinh hoa tản ra nóng bỏng không gì sánh được nhiệt độ, phản phất có thể đem hết thảy xung quanh đều hòa tan. Thạch cơ thấy thế, vội vàng lấy ra một viên ngọc đồng, đọc đến trong đó tin tức. Đọc đến hoàn tất sau, trên mặt của hắn lộ ra cực độ rung động biểu lộ. Nguyên lai, like, nơi này phong ấn một đoàn Thái Dương chân hỏa, nghe nói đản sinh tại Quỷ Nguyên sơ kỳ. Về sau, Thái Dương chân hỏa gặp phải kết nạn, biến thành một đoàn kinh khủng tà hỏa. Đoàn tà hỏa này dựng dục ra một viên hỏa nhãn tinh cầu, tinh cầu dần dần biến thành một cái thế giới hỏa diễm. Mà tại ngọn lửa này trong thế giới dựng dục ra một bộ thi thể. Bộ thi thể này chính là Bất Hủ Chiến Bảo chủ nhân. Vị cường giả này vẫn là sau, hóa thành Bất Hủ Chiến Bảo, ngủ say tại lòng núi này bên trong. Năm đó, Bất Hủ Chiến Bảo chủ nhân từng tại thế giới hỏa diễm sáng lập Bất Hủ Tiên Tông. Thạch Cơ đối với cái này rất là to mò, Bất Hủ Chiến Bảo cùng Bất Hủ Tiên Tông ở giữa, đến tụt cùng có gì liên quan liên. Bất quá, hiện tại hắn còn không cách nào giải khai bí ẩn này. Hắn thu hồi Bất Hủ Chiến Bảo, tiếp tục hướng phía chỗ sâu lao đi. Khi hắn xuyên qua kết thất, đi vào một đầu thông đạo cuối cùng lúc, bước chân đột nhiên ngừng lại. Lối đi phía trước bên trong, thình lình xuất hiện chín cái hỏa nha. Cái này chín cái hỏa nha đang thiêu đốt hừng hực trong hỏa diễm xoay quanh, mỗi một cái đều dài đến ngàn mét tả hữu. Bọn chúng hé miệng, phun ra ra từng đạo hỏa diễm rồng lũ, hướng thẳng đến thạch cơ quát tới. Thạch cơ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng tế ra bất hủ chiến bảo. Bất hủ chiến bảo trong nháy mắt mở rộng, hình thành một con chảo, đem thạch cơ bao phủ trong đó. Nhưng mà, cái kia chín cái hỏa nha phun ra hỏa diễm quá quá mạnh liệt, bất hủ chiến bảo ngưng tụ vòng bảo hộ phòng ngự bên trên, rất nhanh liền xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Thạch cơ giật nảy cả mình, những con hỏa nha này thực lực vậy mà cường đại như thế, ngay cả lực phòng ngự nghịch thiên bất hủ chiến bảo đều ngăn cản không nổi bọn chúng công kích. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin, thạch cơ chưa từng nghe nói qua, trên thế giới này tồn tại có thể hủy diệt bất hủ chiến bảo công kích. Đương nhiên, chín cái hỏa nha đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, dung hợp thành một tồn cao tới vạn trượng hỏa điểu. Tôn này hỏa điểu tản ra uy áp khủng bố đến cực điểm, để cho người ta phản phất muốn ngạt thở bình thường. Nó cái kiết lạnh lùng con ngươi, phản phất có thể xuyên thủng toàn bộ vũ trụ. Nhìn thấy tôn này khủng lộ hỏa điểu, Thạch cơ lập tức cảm nhận được mối liệt nguy hiểm. Tôn này Hỏa Điểu thực lực quá mức cường đại, để tâm hắn thấy sợ hãi. Hỏa Điểu mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Thạch Cơ thôn phệ mà đến. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, hướng phía Hỏa Điểu phóng đi, muốn giết ra một đường máu. Chương 755, một chút phần thắng, 1, chương 755, một chút phần thắng, 1. Nhưng mà, Hỏa Điểu thôn phệ chi thuật quá mức khủng bố, Thạch Cơ vừa mới tới gần, liền bị nó nuốt vào. Hỏa Điểu mở ra miệng rộng, đem Thạch Cơ nuốt xuống. Sau đó, Hỏa Điểu biến mất không còn tăm tích. Khi nó lần nữa hiện hiện lúc, đã đi tới một tòa thạch thất bên trong. Toàn này thạch thất bên trong, chất đống vô số linh tinh thạch cùng pháp tắc kết tinh, còn có rất nhiều cổ lão quần trụ, ngọc đồng các loại vật phẩm. Nơi này pháp tắc kết tinh cùng linh tinh thạch, hẳn là đối ta khôi phục có chỗ trợ giúp đi. Thạch thất bên trong, truyền đến từng đợt tiếng cùng thiếu. Thạch cơ nhìn lại, phát hiện nói chuyện đúng là một pho tượng đá. Pho tượng đá này ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở, chính liên tục không ngừng hấp thu trùng quanh pháp tắc kết tinh cùng linh tinh trong đá năng lượng, tiến hành tu luyện. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch cơ cau mày, trong lòng tràn đầy cảnh giác, luôn cảm thấy trước mắt bức tượng đá này lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Tượng đá chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình thản mập miệng: Tiểu tử, ngươi gọi Thạch Cơ, không sai đi. Ta chính là Hỏa Hải Ma Đế. Thạch Cơ nghe vậy, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn âm thầm suy nghĩ, tượng đá này trong miệng Hỏa Hải Ma Đế, chắc hẳn chính là bất hủ chiến bảo khí linh. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vòng vui mừng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài xưa khí linh, chỉ là không biết biển lựa này Ma Đế bây giờ là sống hay chết. Vạn bối Thạch Cơ, xin ra mắt tiền bối. Thạch Cơ vội vàng ôm quyền hành lễ. Tuy nói trước mắt biển lựa này Ma Đế chỉ là một pho tượng, nhưng dù sao từng là uy danh hiển hách tổ đại, hắn tự nhiên không dám có chút hờ biếng. Hỏa Hải Ma Đế khẽ gật đầu, nói tiếp: Đã ngươi xuất hiện ở đây, chắc là đã được đến thanh tiên đao này đi. Sắp thực là được." được. Thạch Cơ thành thật trả lời. Hỏa Hải Ma Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, "Ta đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy, ngươi lại đem thanh tiên đao này lấy ra đi." Thạch Cơ lại mặt lộ đăm chắc, lắc đầu, cũng không lấy ra tiên đao. Hắn lo lắng tiên đao khí linh đã nhận chủ. Hỏa Hải Ma Đế tựa hồ xem thấu Thạch Cơ tâm tư, nói ra, "Không cần lo lắng, ta sớm đã thiết hạ cấm chế, cái kia tiên đao khí linh căn bản là không có cách phá vỡ. Ngươi cứ việc đem tiên đao lấy ra chính là." Thạch Cơ lúc này mới đem tiên đao đem ra, nắm trong tay, nói ra, Tiên đạo đã giao ra, còn xin tiền bối tuân thủ lứa hẹn, đưa ta rời đi nơi đây. Hỏa Hải Ma Đế lại thần sắc lạnh nhạt, nói ra: "Tiểu tử, muốn rời khỏi ngôi mộ này phủ, cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi phải trả ra cái giá tương ứng." "Đại giá gì?" Thạch Cơ truy vấn. "Dâng ra máu tươi của ngươi, ta cần dùng máu tươi của ngươi đến tầm bổ nhục thân." Hỏa Hải Ma Đế lạnh lùng nói ra. Thạch Cơ liếc mắt, trầm nghĩ trong lòng, máu tươi của mình, há có thể tùy tiện để cho người ta rút ra. Hắn lúc này cự tuyệt, ngươi mơ tưởng. Ngô Xuân mắt ôn. Hỏa Hải Ma Đế lập tức giận tím mặt, gầm thét hướng Thạch Cơ đánh tới. Một cái móng vuốt hung hăng chụp vào Thạch Cơ. Thạch Cơ vi động tiên đạo, đón lấy Hỏa Hải Ma Đế công kích, hai người trong nháy mắt triển khai một trận đại chiến kịch liệt, hỏa hoa vang khắp nơi. Thạch Cơ cùng Hỏa Hải Ma Đế đánh cho khó phân thắng bại. Biện lựa này Ma Đế quả thực lợi hại, đơn giản cường đại đến làm cho người khó có thể tin. Cho dù chỉ còn lại có một đạo hối hận, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ như thế, thực sự giò người. Hỏa Hải Ma Đế thế công lăng lệ đến cực điểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thào thiên cự lãng giống như uy lực. Tuy nói Thạch Cơ tu vi cao hơn nhiều tôn này Hỏa Hải Ma Đế, nhưng Hỏa Hải Ma Đế thực sự quá mức tương đẳng. Thạch Cơ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Hải Ma Đế công kích càng mãnh liệt, Thạch Cơ dần dần khó mà chống đỡ, bị buộc đến trong góc. Hỏa Hải Ma Đế một chưởng vỗ hướng Thạch Cơ, Thạch Cơ không tránh kịp, lồng ngực rắn rắn chắc chắc chịu một chưởng. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thương thế càng nghiêm trọng. Nhưng mà, Hỏa Hải Ma Đế muốn tùy tiện xử lý Thạch Cơ cũng không phải chuyện dễ. Thạch Cơ thi triển ra Tam Thiên Đại Đạo, các loại thần thông như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Hỏa Hải Ma Đế đánh tới. Nhưng Hỏa Hải Ma Đế thân hình linh hoạt, nhẹ nhõm tránh qua, chánh né Thạch Cơ công kích, sau đó nhảy lên một cái. Như mãnh hổ chụp mồi giống như nhào về phía Thạch Cơ. Hỏa Hải Ma Đế hét lớn một tiếng, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra lít nha lít nhít phù văn, những phù văn kia cấp tốc tạo thành năm cái mầu lửa đỏ ngắt vớt, hướng phía Thạch Cơ hung hăng xé rách mà đi. Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng vận chuyển Thái Huyền Bát Quái Quyết, ngưng tụ ra một môn thần bí khó lường thần thông. Môn thần thông này tổng cộng có 18 loại biến hóa, uy lực vô tận. Thạch Cơ trong nháy mắt thi triển ra ba loại biến hóa, ngay sau đó, các loại biến hóa lẫn nhau điệp ra, cuối cùng lại diễn sinh ra 108 loại biến hóa. Tuy nói môn thần thông này bây giờ vẫn còn hình thức ban đầu giai đoạn, chưa hoàn toàn tu luyện thành công, Thạch Cơ cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế uy lực của nó, nhưng cho dù chỉ là sơ bộ thi triển ra loại thứ nhất biến hóa, lại ngưng tụ ra 108 loại biến hóa, uy bi lực của nó cũng đã hết sức kinh người. 108 loại biến hóa chồng chất lên nhau, tạo thành một cỗ đủ để rung động chư thiên lực lượng kinh khủng, để bất luận cường giả gì gặp cũng không khỏi trong lòng rón sợ. Thạch Cơ thể nội lập tức tản mát ra tính hủy diệt ba động, cỗ ba động này cấp tốc quét sạch mà ra, đem hư không đều áp bức, hướng phía Hỏa Hải Ma Đế càn quét mà đi. Hỏa Hải Ma Đế công kích bị áp súc tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp trong khu vực, đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa một kích, hắn căn bản không trốn né tránh, chỉ có thể trợ cứng. Song phương đụng vào nhau, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng va chạm, từng đám từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Thạch Cơ một kích này trực tiếp vỡ vụn Hỏa Hải Ma Đế phòng ngự, đem nó đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nửa bên thể sắc trong nháy mắt nổ tung. Mắt thấy cảnh này, Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó có thể tin, còn sót lại một sợi tàn hồn Hỏa Hải Ma Đế, lại vẫn có thể thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Giờ khắc này, Thạch Cơ đối với lựa biển ma đế trình độ kinh khủng có càng sâu nhận biết, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Ngay cả một kia hối hận đều cường đại như thế, cái kia nó chân thân lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Thạch Cơ trong đầu bỗng nhiên hiện ra tại thế giới hỏa diễm bên trong nhìn thấy một màn kia. Năm đó, Hỏa Hải Ma Đế vẫn lạc, nó thi thể lại trôi nổi tại trong tinh không, càng bất khả tư nghị chính là, thi thể lại dựng dục ra linh trí. Như vậy, Hỏa Hải Ma Đế cuối cùng là không sống lại đâu. Vô cùng có khả năng đã sống lại đi. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, Hỏa Hải Ma Đế cường đại, để hắn cảm thấy một trận không z mà run. Giờ phút này, trong lòng của hắn thậm chí manh động đảo tẩu suy nghĩ, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sớm muộn sẽ bị Hỏa Hải Ma Đế trấn sát. Thạch Cơ lúc này quay người, liều mạng chạy trốn. "Ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hỏa Hải Ma Đế cười lạnh liên tục, lần nữa đuổi theo. Tốc độ kia nhanh chóng, không thể tưởng tượng, trong chớp mắt liền đuổi kịp Thạch Cơ, lập tức nâng tay phải lên, một chưởng vô hướng Thạch Cơ. Một chưởng này, như che khuất bầu trời giống như vọt tới. Thạch Cơ muốn tế ra pháp bảo ngăn cản, cũng đã không kịp. Hỏa Hải Ma Đế công kích đem hắn hoàn toàn bao phủ, bàn tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hỏa Hải Ma Đế cười gần nói ra, "Sâu kiến trung quy là sâu kiến, mặc dù ngươi có một bộ túi da tốt, cũng không cải biến được ngươi yếu đuối ti tiện bản chất." Vừa dứt lời, Hỏa Hải Ma Đế liền một thanh bóp gãy thạch cơ cái cổ. Chương 755, một chút phần thắng, 2, chương 755, một chút phần thắng, 2. Thạch cơ đầu lâu từ trên bờ vai lăn xuống đến, máu tươi trong nháy mắt tu ra. Đầu của hắn lộc cục lộc cục lăn ra thật xa. Chú công, Thạch Nhân Vương bọn người thấy thế, sắc mặt b abruptly, nhao nhao xúm lại tới. Các ngươi chớ kính ngưỡng chú công, tại trước mặt bản tọa, bất quá là một con giun dế. Các ngươi cũng đem rơi vào kết quả giống nhau. Hỏa Hải Ma Đế không khỏi cất tiếng cười to. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Thạch Cơ đầu không ngờ bay lên, một lần nữa mọc ra thân thể. Hắn đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hỏa Hải Ma Đế. Hỏa Hải Ma Đế không dám tin la hoảng lên. Hắn tuy biết Thạch Cơ có được tái tạo nhục thân năng lực, lại không biết đầu của nó có thể tái sinh. Đầu của ta vì sao có thể vô hạn sinh trưởng? Chẳng lẽ là bởi vì cái nải tiên khí? Đột nhiên, Hỏa Hải Ma Đế ánh mắt khóa chặt tại Thạch Cơ cánh tay trái vòng tay bên trên đeo món kia tiên khí bên trên. Trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam. Hắn cấp tốc hướng Thạch Cơ lao đi, tựa hồ muốn cướp đoạt món kia tiên khí. Khi Hỏa Hải Ma Đế đi vào Thạch Cơ bên người lúc, Thạch Cơ trực tiếp tế ra Thạch Kiếm, một kiếm chém về phía Hỏa Hải Ma Đế. Hỏa Hải Ma Đế đưa tay đi bắt Thạch Kiếm, nhưng Thạch Kiếm Thạch Kiếm quá mức đáng sợ, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn. Hỏa Hải Ma Đế tức giận rít gào lên đứng lên, liều mạng ngăn cản, nhưng căn bản ngăn cản không nổi Thạch Cơ một kiếm này công kích. Khi khi một tiếng, Thạch Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hỏa Hải Ma Đế mi tâm. Thạch Kiếm run lên bẩy, răng rắc rạn nứt thanh âm truyền ra, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Hỏa Hải Ma Đế nguyên thần phá hủy. Hỏa Hải Ma Đế, hình thần câu diện. Thạch Cơ thần sắc hờ hững, quay người hướng biển lửa ngoài cung điện lao đi. Nhưng mà, hắn vừa lướt đi biển lửa cung điện, liền nhìn thấy mấy tên tu sĩ cùng nhau mà đến. Thạch Cơ nhận ra trong đó một nữ tử, chính là lúc trước cùng Hỏa Vũ Tiên tử cùng nhau tiến vào biển lửa thế giới vị tuyệt đại giai nhân kia, tên là Bạch Nguyệt Nga, thực lực kinh khủng dị thường, từng đánh lui qua Thạch Cơ công kích. Chư Bạch Nguyệt Nga bên ngoài, còn có bốn tên tu sĩ, ba nam một nữ. Trong đó hai tên là tiên quân cấp bậc cường giả, còn có một tôn đế chủ cảnh giới cựu trọng tiên tu sĩ. Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ, Thạch Cơ chưa từng từng nghe nói, cũng không thuộc về hoàng kim cổ quốc. Nhưng Thạch Cơ biết rõ, tôn này đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ, thực lực tuyệt đối không thể so với hoàng kim cổ quốc đế chủ kém. "Tiểu tử, giao ra hỗn độn tiên thiên đi, bằng không mà nói, đường trách bạn tọa vô tình." Tên kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ lạnh lùng nhìn về phía Thạch Cơ. "Muốn đồ của ta? Hỏi qua ta không có." Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, không biết tự lượng sức mình, Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, giẫm chân hướng Thạch Cơ đi đến, dự định trực tiếp xuất thủ giải quyết hắn. "Ngươi muốn tìm cái chết?" Ta liền thành toàn ngươi." Thạch cơ trong con ngươi lóe ra sâm nhiên sát ý. Sau một khắc, hắn biến mất tại nguyên chỗ, thuần di đến cái kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả phía sau, cầm trong tay thạch kiếm, một kiếm ven sát mà đi. Tiên địa đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ thần sắc hờ hững, một quyền đánh phía thạch cơ. Âm vang tiếng vang truyền ra, thạch cơ thạch kiếm cùng đối phương năm đấm hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, thạch cơ thân thể bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không có bị miểu sát, nhưng tình huống cũng có chút không ổn. Thạch cơ sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng đã sáng tỏ. Tôn này đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cương giả, chiến lực thật là kinh người viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, nơi này vẫn là đối phương địa bàn, đối phương người đông thế mạnh, hắn muốn phá vây rời đi, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Tiểu tử, tu vi của ngươi xác thực không tầm thường, có thể làm bị thương bản tọa. Bất quá, ngươi cho rằng làm bị thương bản tọa, liền có thể bình yên vô sự sao? Ngay tận thế của ngươi đã đến gần. Tôn này đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ thanh âm lạnh nhạt, lập tức dậm chân hướng về phía trước, chuẩn bị triệt để tru sát kẻ cơ. Ai nói ta muốn chạy trốn? Nếu không cách nào thoát thân, vậy liền thống thống khoái khoái chiến một trận. Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, huy động Thạch Kiếm. Thạch Kiếm nội bộ, vô cùng vô tận kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn một kiếm phát ra, lít nha lít nhít kiếm khí giống như thủy triều tuôn hướng Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả. Vị cường giả kia sắc mặt biến, vội vàng thi triển các loại thần thông ngăn cản Thạch Cơ công kích. Song phương kịch liệt giao phong, Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ bị Thạch Cơ đánh cho liên tục bại lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn muốn thoát khỏi Thạch Cơ, nhưng Thạch Cơ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Thạch Cơ cấp tốc tới gần Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ, vận chuyển lên gấp 6 long tượng chi cánh tay lực lượng. Đuông theo lấy mảnh liệt tiếng va chạm, thành cơ cùng Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ hung hăng đụng vào nhau. Song phương đều thối lui ba bước, nhưng này Tôn đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ rõ ràng thụ thương cần nặng, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Thành cơ không để ý đến tên kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ, hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm mang, một kiếm bổ về phía Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ. Tôn này đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên tu sĩ chỉ cảm thấy như rơi vạn năm hàn đảm, chung quanh thân thể nhiệt độ chợt hạ xuống, cảm nhận được thật sâu tự vong nguy hiểm. Hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên chỉ có thể chơ mắt nhìn Thạch Cơ một kiếm bổ về phía độ ngực của mình. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ kiếm sắp đâm xuyên tôn này đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả lồng ngực lúc, Thạch Cơ đột nhiên cảm giác mình giống như là bị một loại nào đó sự vật quỷ dị khóa chặt bình thường. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không vô ra, một cái móng vuốt to lớn từ trong hư không ló ra, chộp tới hắn. Đó là một cái lượn lờ lấy hắc ám chi khí móng vuốt, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng lan tràn ra, để Thạch Cơ không tự chủ được cảm thấy run mình. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không thể không từ bỏ đối phó tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả, cấp tốc bất ra lui lại. Thạch Cơ đứng hư không trong nháy mắt nổ nát vụn. Hắn nhìn về phía Tôn kia đế chủ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả trước người, đứng đấy một tên dáng người quổng xuống La Hầu, La Hầu kia một bộ nửa thân thể đã xuống mồ bộ dáng, nhưng khí thế lại hết sức tương hành. "Lão bà tử, là ngươi đánh lên ta?" Thạch Cơ nhìn về phía La Hầu, nhíu mày hỏi. La Hầu thân sắc lạnh nhạt, nói ra, "Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn Tiên Tông chí nhớ truyền thừa ngọc đổng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Nghe được La Hầu lời ấy, chung quanh sắc mặt của rất nhiều người lập tức trở nên tái sắc. Hỗn Độn Tiên Tông truyền thừa ngọc đổng, đây chính là bảo bối nghịch thiên a. Thạch Cơ sao lại tùy tiện giao ra Hắn nhàn nhạt nói ra, viên này truyền thừa ngọc đồng chính là vật vô chủ, các hạ hẳn là muốn tranh trận cướp đoạt phải không? Tranh trận cướp đoạt thì như thế nào? Hôm nay, ngươi phải chết." La Hổ cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Móng vuốt to lớn kia tiếp tục hướng phía Thạch Cơ lao tới. Thạch Cơ điều khiển Thạch Kiếm, cấp tốc tránh thoát cái kia cự trảo công kích. Tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều lần, cho nên mới có thể thành công né tránh. Thật cường đại tu vi, người này đến tột cùng là cảnh giới gì? Vì sao cường đại như thế? Chương 756, năm tháng dài đằng đẵng, 1, chương 756, năm tháng dài đằng đẵng Nhìn thấy lão hầu so thủ, xung quanh rất nhiều tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Đây là một tôn quý tộc cường giả, có người nhận ra tên lão hầu kia thân phận, kinh hô lên, hai mắt trợn tròn xoe. Quý tộc cường giả, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lại là quý tộc cao thủ. Rất nhiều người đều bị dọa đến hồn phi phách tán, quý tộc cường giả thực sự quá mức cường đại. Nghe nói chủng tộc này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, quý tộc tu sĩ thường thường có được cực kỳ cường đại năng lực hồi phục. Vậy vậy, quý tộc tu sĩ trên cơ bản có thể được xưng là đánh không chết tiểu cường, muốn diệt đi quý tộc gần như không có khả năng. Quý tộc tu sĩ thọ nguyên đã lâu, cho nên quý tộc tu sĩ cũng đặc biệt cường đại. Mặc dù quý tộc tu sĩ số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn lại nắm giữ lấy đáng sợ nhất cấm thuật cùng bí pháp. Mà quý tộc cam hiểu nhất luyện chế thi khôi, thậm chí có thể đem thi khôi luyện chế thành là thi nô chi vương. Đây đều là nghe đồn, nhưng đủ để nói rõ quý tộc tu sĩ cường đại cùng khủng bố. Mà trước mắt tên lão phụ nhân này, chính là quý tộc cường giả. Thạch Cơ không khỏi nở nụ cười khổ, không nghĩ tới vậy mà gặp quý tộc cường giả. Mà lại gia hỏa này ẩn nấp công phu đơn giản như tiên, để hắn đều thiếu chút nữa đạo. Thạch cơ trước đây chưa bao giờ thấy qua trước mắt lão hồ này, bất quá trong lòng hắn âm thầm phán đoán, người này hoặc là giấu kín tại trong đám người, hoặc là chính là ẩn nấp tại cái kia Sơn Hà Sa Tắc Độ bên trong. Cái này Sơn Hà Sa Tắc Độ thế nhưng là một kiện tiên khí, uy lực của nó nhất định khủng bố đến cực điểm. Thạch cơ trước đây chưa bao giờ may mắn nhìn thấy tiên khí cấp bậc pháp bảo, dù sao tiên khí cấp bậc pháp bảo có thể sưng chân chính hi thế chất bảo, thế gian hiếm thấy. Bất luận kẻ nào, đối mặt tiên khí cấp bậc chí bảo, đều sẽ lòng sinh ngất ngế, khát vọng đem nó chiếm làm của riêng. Công tôn Thanh Minh, các ngươi ma tổ điện hạ đâu? Sao không gặp hắn chỗ này? Ma tổ điện hạ tại quý tộc bên trong chính là hoàng tộc thân phận, mà cái này trước mắt lão hổ, đồng dạng xuất thân ma tộc hoàng thất. Hai người này chạm mặt, nhìn quan hệ tựa hổ có chút thân mật, cũng không biết giữa bọn hắn đến tụt cùng có như thế nào ân oán gút mắc. Công tôn Thanh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy sâm nhiên sắc ý. Hắn cũng không muốn ngữ, chỉ vì giờ phút này trong lòng của hắn đối với Thạch Cơ hận thấu xương, hận không thể đem Thạch Cơ rút gần lỗ ra, an sống nốt tươi. Nhưng mà, hắn rõ ràng chính mình dưới mắt căn bản là không có cách đặt được. Chỉ gặp Thạch Cơ cầm trong tay thanh kiếm, cùng quý kia tộc lão hổ trong nháy mắt kịch chiến thành một đoàn. Quỷ tộc này lao hổ sức chiến đấu quả thực cường hãn đến kỳ người. Nang tế ra một thanh quỷ đao, mang theo năng lượng chi thế, hướng phía Thạch Cơ hung hăng chém tới. Thạch Cơ huy động Thạch Kiếm, đón lấy quỷ kia đao. Nương theo lấy một trận va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Thạch Cơ bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra 3 mét có thừa. Nhưng này trôi quỷ đao cũng không có tốt đi đến nơi nào, tại nửa đường bên trong cơ hồ liền muốn bẻ gãy. Thạch Cơ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là trôi này quỷ đao uy lực phi phàm, đủ để phá hủy hắn Thạch Kiếm. Không nghĩ tới, quỷ đao khoảng chừng chém ra trường 3 thước lúc, liền suýt nữa đâm Không thể không nói, thanh quỷ đao này sát thực lợi hại phi phàm, nếu không có có như thế bảo bối nghịch thiên giá trị, quý tộc này Lao Hầu chiến lực chỉ sợ sẽ không cường đại như vậy. Thạch Cơ trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, tâm hắn muốn, nếu là có thể đem quý tộc này Lao Hầu thu phục, cũng là xem như một quả chuyện tốt. Vị này quý tộc Lao Hầu thực lực mạnh mẽ, Thạch Cơ đoán chừng nàng đã đặt chân chuẩn tiên cảnh giới, cho nên Thạch Cơ cũng không lựa chọn cùng nàng liều mạng, mà là cấp tốc lui về phía sau, kéo ra một khoảng cách sau. Hắn thi triển ra Bộ Thiên Thuật, chỉ gặp 480 năm khối bộ thiên thạch trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Cái này 480 năm khối bổ thiên thạch như là sao chổi hướng phía quý tộc Lao ẩu hành sát mà đi. Quý tộc Lao ẩu sắc mặt hơi đổi một chút, nàng mặc dù thực lực cao cường, nhưng đối mặt thạch cơ một kích này, cũng không dám có chút chủ quan. Nàng lấy ra một tòa cổ lão hình cái pháp bảo, nhìn kỹ, cái kia đúng là một ngụm cổ trùng. Khi chiếc cổ trùng này bị tế ra sau, trong nháy mắt nhanh chóng biến lớn. Đợi cổ trùng triệt để biến lớn, hướng phía thạch cơ tế ra 480 năm khối bổ thiên thạch trấn áp xuống lúc, bổ thiên thạch lại toàn bộ vỡ nát ra. Pháp bảo thật là lợi hại, có thể phá giải ta bổ thiên thuật, Lao ẩu này đến tột cùng là người phương nào? Nàng lại kêu cái gì danh tự? Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, lão ổ này thực lực quá mức khủng bố, viễn siêu Thạch Cơ đơn trước, quý tộc cường giả, quả nhiên không thể khinh thường. Nhìn những cái kia quý tộc cường giả, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên, ngay cả vị này quý tộc bên trong tồn tại kinh khủng, đang đối kháng với Thạch Cơ bộ thiên thuật lúc, đều lộ ra có chút cố hết sức. Chúng chi là còn lại những người kia đâu? Thạch Cơ thần sắc lạnh lùng nhìn về phía những cái kia quý tộc cường giả, lạnh lùng nói ra, "Chư vị, bây giờ chúng ta có thể nói là thủ không đợi trời trùng, đã các ngươi một lòng muốn chết." Vậy hôm nay liền cùng nhau chịu chết đi, vừa vận dụng các ngươi những này ti tiện sâu kiến đến ma luyện ta chiến thể. Vừa dứt lời, Thạch cơ thân hình khẽ động, như như mũi tên rời cung liển sông ra ngoài. Thạch cơ thúc dục sơn hạ sát tốc độ uy lực. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang thanh âm truyền đến, toàn bộ hư không đều kịch liệt lay động. Ngay sau đó, trong hư không hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này đan vào lẫn nhau tổ hợp, lại hóa thành một con hung thú. Con hung thú này toàn thân đen như mực, tản ra từng đợt làm cho người sợ hãi khủng bố ba động. Chính là thôn vệ phù văn huyễn hóa mà thành hung thú. Thôn vệ phù văn hóa thành hung thú phát ra rung trời gào thét. Tuấn phiến những cái kia quý tộc tu sĩ bổ nhào mà đi, một đầu lại một đầu quý tộc tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bị thôn vệ phủ văn biến thành hung thú thôn vệ. Trong nháy mắt, hơn vạn tên quý tộc tu sĩ liền mệnh tang tại chỗ. Thạch cơ sắc mặt lại càng ngưng trọng lên. Những quỷ này tộc tu sĩ tu vi đều là thập phần cường đại, mỗi người đều thực lực không tầm thường, làm cho người e ngại. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại chết thảm tại Thạch Cơ công kích phía dưới. Cái này khiến Thạch Cơ không khỏi bùi ngùi mãi thôi, đây cũng là quý tộc a. Quỷ khí âm trầm, âm trầm cùng bố, quý tộc tu sĩ, không hổ là tà ác chủng tộc. Quỷ tộc còn lại cường giả thấy thế, thế tức giận rít gào lên đứng lên. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ phóng đi. Những quỷ này tộc cường giả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, ý đồ truy sát Thạch Cơ. Song Vương trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, các loại thần thông đan vào lẫn nhau va chạm, bộc phát ra từng đợt cực kỳ mãnh liệt tiếng vang. Một phen kịch liệt giao chiến xuống tới, Song Vương ai cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Thạch Cơ cảm giác mình pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã có chút lực bất tòng tâm. Quỷ tộc bên này cũng giống như thế, quỷ kia tộc La Hầu cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thương thế của nàng đồng dạng 10 phần nghiêm trọng. Ta nhìn ngươi lúc này còn có thể hướng chỗ nào trốn? Quý tộc Lao Hầu nhế răng cười liên tục. Quý tộc Lao Hầu một trường hướng phía Thạch Cơ hung hăng bộ tới. Thạch Cơ thì cấp tốc tế ra tứ tượng luân hồi quyết. Lập tức, Thạch Cơ tứ tượng luân hồi quyết bên trong tuôn ra bảng bạc pháp lực. Những pháp lực này hội tụ tại Thạch kiếm phía trên, Thạch Cơ huy động Thạch kiếm, hướng phía Quý tộc Lao Hầu ra sức bộ tới. Song phương hung hăng đụng vào nhau, Thạch Cơ Thạch kiếm bị Quý tộc Lao Hầu một trường đánh bay ra ngoài. Chương 756, 5 tháng dài đằng đẵng, 2, chương 756, 5 tháng dài đằng đẵng, 2. Quý tộc Lao Hầu chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên trong nháy mắt xông đến Thạch Cơ phụ cận, đưa tay chính là một chảo, hướng phía Thạch Cơ hung hăng đánh tới. Người cho rằng chỉ dựa vào món này Thạch Bình, liền có thể chống đỡ được lão thân. Quả thực là ý nghĩ háo huyễn. Quý tộc lão hổ thân nghiêm băng lãnh tố xương, trong ngôn ngữ tràn đầy miệt hai. Thạch Cơ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, thôi động thạch kiếm, lần nữa nên kích mà lên. Thạch kiếm cùng quý tộc lão hổ lợi trảo hung hăng đụng vào nhau. Thạch Cơ chỉ cảm thấy một cỗ cực lực đánh tới, thân thể không tự chủ được lão đảo hướng về sau lùi lại. Quý tộc này lão hổ chiến lực thực sự quá mức cường hành, công kích càng là lăng lệ đến cực điểm. Vừa rồi một cái kia, suýt nữa liền đem nhục thể của hắn xé rách. Nếu không phải hắn nhục thân đủ cường hãn, đổi lại khác đế chủ, chỉ sợ sớm đã mệnh tang quý tộc Lao Hầu chi thủ. Quý tộc Lao Hầu đâu chịu bỏ qua, tiếp tục hướng phía Thạch Cơ truy sát mà đi, một lòng muốn nhân cơ hội này đem hắn đưa vào chỗ chết. Quý tộc này Lao Hầu, tâm địa ác độc đến cực điểm, phàm là trêu chọc đến người của nàng, cơ hội không ai có thể còn sống sót. Thạch Cơ biết rõ không ổn, chạy như bay, liều mạng hướng phía bên ngoài phóng đi, muốn thoát khỏi cái này nguy hiểm cục diện. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đầu xiển xích tựa như tia chớp bay tới, trong nháy mắt quấn quanh ở trên cổ hắn. Ngay sau đó, liên truyền đến một trận răng rắc răng rắc tiếng vang. Xiên xích kia tựa hồ đang không ngừng nắm chặt, chăm chú gìm chặt thạch cơ cổ. Xiên xích này, đúng là một kiện chí bảo, có được giam cầm sự mạnh mẽ của kẻ địch năng lực. Thạch cơ liều mạng giãy giụa, có thể xiên xích kia lại không nhúc nhích tí nào, lực lượng của hắn phản phất hoàn toàn mất hiệu lực bình thường. Thạch cơ trong lòng kinh dị và phẫn, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính mình tất nhiên sẽ bị xiên xích này một mực trói chặt lại. Mà lại, xiên xích này còn ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ dị tính ăn mòn chất lỏng. Loại chất lỏng này một khi nhiễm đến tu sĩ thân thể có thể trực tiếp đem thân thể hòa tan thành nhỏ bé nhất hạt tròn, cuối cùng tiêu tán ở thế gian. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Quý tộc Lao Hầu nhìn xem Thạch Cơ, cười lạnh liên tục. Quý tộc này Lao Hầu thực lực, coi là thật không thể khinh thường. "Đừng lên mệ, trước giải quyết tiểu tử này, lại nói một vị khác quý tộc cường giả chậm giọng nói ra." Quý tộc Lao Hầu khẽ gật đầu, "Đáp, tốt, nghe trưởng lão." Quý tộc Lao Hầu khắp khuôn mặt là tàn nhẫn chi sắc, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ gặp một đoàn ngọn lửa xanh lục hướng phía Thạch Cơ bao phủ tới, ngọn lửa này tản ra từng luồng từng luồng âm trầm khí tức kinh khủng phản phất đến từ U Minh Địa Ngục. Trong chớp mắt, ngọn lửa xanh lục liền bay đến Thạch Cơ trước người. Nhìn thấy đoàn này ngọn lửa xanh lục, Thạch Cơ sắc mặt biến. Hắn một chút liền nhận ra được, đoàn này ngọn lửa xanh lục chính là Minh Giới Địa Ngục Chi Hỏa. Địa Ngục Chi Hỏa chính là U Minh thế giới dựng dục ra Tam Thiên Đại Đạo một trong, môn đại đạo này cực kỳ tà thủ, nghe nói có thể thiêu đốt thế gian vạn vật. Lúc trước, Thạch Cơ từng thu thập qua rất nhiều liên quan tới Địa Ngục Chi Hỏa tư liệu, cho nên đối với nó hết sức quen thuộc. Địa Ngục này chi hỏa uy lực khủng bố đến cực điểm. Thạch Cơ thậm chí hoài nghi, quý tộc Lao Hầu thi triển ra Địa Ngục này chi hỏa Có lẽ chính là năm đó Quỷ tổ lưu lại. Quỷ tổ thế nhưng là một tồn tuyệt đỉnh cao thủ, năm đó tung hoành chư thiên vạn hạ, không người có thể địch, nhưng về sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, từ đây không còn tin tức. Quỷ tổ biến mất sau, địa phủ bên trong hết thảy sự vụ liền do Diêm La Vương tiếp nhận. Bây giờ, nhìn thấy Quỷ tộc Lao Hầu thi triển ra địa ngục chi hỏa, Thạch Cơ kết luận, nữ nhân này hơn phân nửa là địa phủ bên trong cường giả, nếu không không có khả năng có được địa ngục chi hỏa như vậy nghịch thiên bản nguyên hỏa diễm. Tiểu Súc Sinh, có thể chết ở địa ngục chi hỏa bên dưới, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, dù sao địa ngục này chi hỏa, thế nhưng là tộc ta thánh hỏa. Uy Tế tộc Lao Hầu thanh âm trầm thấp, dự định nhất cổ tác khí đem Thạch Cơ đánh chết. Cái kia địa ngục chi hỏa ở trung quanh lở lở, tản ra giống như hủy thiên diệt địa khủng bố ba động. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, hắn xác thực đối địa ngục chi hỏa loại đại đạo này có hiểu biết. Bất quá, hắn mặc dù không dám khinh thường địa ngục chi hỏa uy lực, nhưng nghĩ thầm, nếu có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, có lẽ hay là có biện pháp ứng đối. Thạch Cơ trong đầu đột nhiên hiện ra một thiên cổ thuật luyện đan. Bản này thuật luyện đan ghi lại rất cường đại luyện đan bí kíp. Trước mắt hắn sở học thuật luyện đan, chỉ là một phần trong đó, cũng không phải là trọng yếu nhất nội dung. Bộ phận này thuật luyện đan bên trong, ghi chép mấy trăm chủng cường đại luyện đan bí kíp, uy lực cực kỳ kinh người. Mà lại, trong đó còn có rất nhiều chân quý luyện đan phối phương, từng cái giá trị liên thành. Thành cơ bây giờ thiếu nhất chính là cường đại luyện dược vật liệu. Hắn định dùng một chút đặc biệt luyện dược vật liệu, phụ trợ luyện chế một chút đặc thù linh dược. Mà những linh dược này cần dùng đến một loại hỏa diễm, tên là U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa cực kỳ hiếm thấy, nghe nói chỉ có tại U Minh giới bên trong mới có. Trước đó, thành cơ bốn chỗ tìm kiếm, nhưng thủy chung không thể tìm tới U Minh Quỷ Hỏa. Cho nên hiện tại, hắn chỉ còn lại có hai loại vật liệu Một loại là địa mạch linh sữa, một loại khác là Cửu Dương tiên thảo. Địa mạch linh sữa rất khó tìm kiếm, mà Cửu Dương tiên thảo tương đối dễ dàng tìm tới một chút. Bây giờ, Thạch Cơ đã gom góp 5 phần Cửu Dương tiên thảo, nếu có thể lại tìm đến cuối cùng một gốc địa mạch linh sữa, liền có thể luyện chế Ngũ Dương tiên đan. Ngũ Dương tiên đan, chỉ từ danh tự liền có thể biết được, nó là dùng tại cô đọng kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính bên trong kim thuộc tính lực lượng. Nay tiên đan đối với ở vào đế cảnh đỉnh phong, chuẩn đế cảnh giới cường giả mà nói, ý nghĩa phi phàm, có thể tăng lên rất nhiều bọn hắn đột phá tới thánh đế cấp bậc tỉ lệ. Mà lại Vũ Dương Tiên đan đối với đế chủ cấp cường giả khác đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Nó không chỉ có thể để đế chủ cường giả đột phá đến thánh đế cảnh giới, còn có thể để bọn hắn lĩnh ngộ mộ được một chút thánh đế cấp bậc tu sĩ đều khó mà chạm đến đồ vật, tỉ như đối với không gian đại đạo cảm ngộ các loại. Thạch Cơ vốn cho là, mình muốn đột phá đến đế chủ cấp đứng, cần trải qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới một mực tìm kiếm khắp nơi địa mạch linh sữa. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, hắn đã đạt được địa mạch linh sữa. Thạch Cơ lúc này quyết định, luyện hóa cái này địa mạch linh sữa, đột phá đến đế chủ cấp đứng. Hắn dự định mượn nhờ trước mắt chàng nguy cơ này, để cho mình thuận lý thành chương bước vào đế chủ chi cảnh, đây cũng là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Trong mắt hắn, trước mắt vị này quý tộc La Âu, bất quá là hắn một khối đá mài đầu thôi. Thạch Cơ dự định trước giải quyết hết cái này quý tộc La Âu, suy nghĩ thêm rồi đi điệu lao này. Chỉ gặp Thạch Cơ há mồm phun một cái, một cái thôn phệ hắc động liền xuất hiện ở trước mắt. Trong chốc lát, cái tia cháy hùng hực địa ngục chi hỏa, lại bị cái này thôn phệ hắc động một chút xíu thôn phệ đi vào. Tôn Địa quý tộc La Âu thấy thế, thần sắc hơi đổi, nàng bén nhạy phát giác được cái này thôn phệ hắc động không phải bình thường. Bất quá Nàng đối với mình Địa ngục chi hỏa có 10 phần lòng tin, trên mặt lập tức lộ ra vẻ trầm trọng, tiếp tục thôi động Địa ngục chi hỏa, Newton nhất tử phá hủy thôn phệ hấp động. Địa ngục chi hỏa tuy bị thôn phệ hấp động không ngừng thôn phệ, thế nhưng đang kéo dài tiêu hao thôn phệ hấp động lực lượng. Chỉ một lát sau ở giữa, Địa ngục chi hỏa liền tiêu hao 78 phần, đây là quý tộc Lao Hầu bất ngờ. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất quỷ dị, nhưng hôm nay, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết." Quý tộc Lao Hầu thanh âm băng lãnh, hai tay nhanh chóng nắm phát ấn. Chương 757, Thiên ngoại hữu tiên, 1, chương 757, Thiên ngoại hữu tiên, 1. Tức khắc Địa ngục chi hỏa uy lực bạo tăng, phát ra ầm ầm kịch liệt va chạm thanh âm. Ngay sau đó, địa ngục chi hỏa hóa thành một đầu to lớn hỏa long, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào đi qua. Đối mặt cái này hung ác không gì sánh được công kích, Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, uy quyền quét về phía cái kia từ địa ngục chi hỏa hóa thành hỏa long. Nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng va chạm, Thạch Cơ cùng hỏa long đụng vào nhau, làm cho người khiếp sợ lả, cái kia hỏa long lại ầm vang nộ tung. Cái gì? Địa ngục chi hỏa lại bị ngươi phá hết? Quỷ tộc lão hổ trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Nàng biết rõ địa ngục chi hỏa cường đại, thực sự khó có thể tưởng tượng Thạch Cơ lại có như thế thủ đoạn. Thạch cơ cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Người thi triển căn bản không phải địa ngục chi hỏa, người đến tổn cùng là cái gì? Quỷ tộc Lao Hầu trong mắt lóe ra sát ý nồng đậm. Nàng từ Thạch cơ trên thân cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, trực giác nói cho nàng, Thạch cơ thể nội khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó quỷ dị lại tồn tại cường đại. Quỷ tộc Lao Hầu quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về hướng Thạch cơ, muốn đem hắn trực tiếp chu sát. Nhưng mà, khi nàng tới gần Thạch cơ lúc, dị biến lại sinh. Thạch cơ thể nội đột nhiên tuôn ra một đám lửa, ngọn lửa này trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ đứng lên. Ngọn lửa này chính là Nghiệp Hỏa Hùng Liên. Nghiệp Hỏa Hùng Liên uy lực mạnh mẽ, lực phòng ngự càng là kinh người, thành công chặn lại Địa Ngục Chi Hỏa thể công. Nhưng dù vậy, Địa Ngục Chi Hỏa hay là cho Thạch Cơ mang đến thương tổn cực lớn, giờ phút này trường thế hắn nghiêm trọng. Thạch Cơ không dám trì hoãn, nhanh thủ thời gian lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, sau đó vận chuyển bổ thiên quyết, nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể. Quỷ tộc Lao Hầu thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, ngươi vậy mà nắm giữ lấy Nghiệp Hỏa Hùng Liên bảo bối như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao? Xét thực, Nghiệp Hỏa Hùng Liên bảo bối như vậy, là Thạch Cơ át chủ bài một trong Nếu đây là lá bài tẩy của ngươi, bây giờ át chủ bài đã mất, ngươi còn lấy cái gì cùng lao thân chống lại? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Quỷ tộc Lao Hầu cười lạnh liên tục, lập tức lần nữa tế ra địa mạch linh sữa, đem nó dung nhập địa ngục chi hỏa bên trong. Thoáng chốc, địa ngục chi hỏa uy lực lại lần nữa tăng vọt, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Thạch Cơ bánh sát mà đến. Địa ngục chi hỏa hung hăng đánh vào Thạch Cơ trên lồng ngực. Trong chốc lát, từng luồng từng luồng hỏa diễm nóng rực tràn vào Thạch Cơ thể nội, điên cuồng đốt cháy nhục thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn đốt sống chết tươi. Thạch Cơ phát ra thống khổ kêu thảm, loại đau khổ này đơn giản khó mà nói nên lời. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hỏng bét tình huống. Thạch Cơ vội vàng vận chuyển Bổ Thiên Quyết chữa trị thân thể, nhưng mà, Địa Ngục Chi Hỏa quá mức đáng sợ, cho dù hắn thi triển ra các loại tuyệt chiêu, thậm chí không tiếp vận dụng Địa Sắt Tam Thập Lục Biến Muôn Thần Thông này, cũng không có thể hóa giải Địa Ngục Chi Hỏa công kích. Thân thể của hắn đang từ từ bị Địa Ngục Chi Hỏa thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng ngay lúc Thạch Cơ sắp chống đỡ không nổi, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Thạch Cơ máu tươi trong nháy mắt hóa thành huyết dịch chiến giáp, đem hắn toàn thân bao trùm. Người mặc huyết dịch chiến giáp Thạch Cơ, thành công chặn lại Địa Ngục Chi Hỏa đốt cháy. A Ngươi vậy mà có thể gánh vác được địa ngục chi hỏa đốt cháy, nhìn thấy Thạch Cơ biến hóa này, ủy tộc La Hầu rất là giận mình. Bất quá, nàng cũng không đình chỉ đối địa ngục chi hỏa thao túng, ngược lại tăng lớn cường độ, nhường đất ngục chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt hướng Thạch Cơ. Lần này, địa ngục chi hỏa uy lực so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Thạch Cơ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã đến cực hạn, tựa hồ lập tức liền muốn không chịu nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vẫn lạc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Cơ thể nội địa sắt tam thập lục biến rốt cục hoàn thành thuyết biến. Lúc đó sát tam thập lục biến triệt để hoàn thành thuế biến lúc, Thạch Cơ kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình địa sắt chi khí vậy mà ngưng tụ thành tối đen như mực hỏa diễm. Nơi đó sát khí hóa thành đoàn nảy ngọn lửa màu đen sau, Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Phải biết, địa sắt chi khí trên bản chất là do âm dương hai loại thuộc tính dung hợp mà thành một loại tồn tại đặc thù. Âm dương tương khắc, đây là không đổi nói để ý. Mà âm sắt chi khí cùng dương sắt chi khí lại phân biệt tượng trưng cho tử vong cùng trùng sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, địa sắt chi khí lâm vào một loại có chút khó giải quyết hoàn cảnh. Nếu như không cẩn thận đem nó thả ra ngoài, vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng thậm chí để cho mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là một mực đem nó vây ở thể nội, không để cho nó phóng xuất ra, tuy nói có thể ở một mức độ nào đó tăng lên tu vi của mình, nhưng cùng lúc cũng gia tăng thật lớn tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, một khi địa sát chi khí tiết ra ngoài, rất dễ dàng gây nên địa phụ bên trong một ít nhân vật lợi hại chú ý, phát giác được chính mình hành vi dị thường. Cho nên, địa sát chi khí sự tình, người biết tự nhiên là càng ít càng tốt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thạch cơ trước đó một mực chưa từng vận dụng địa sát chi khí. Nhưng mà bây giờ, hắn quyết định thi triển chính mình thủ đoạn cuối cùng. Đám nọn lửa màu đen kia chính là thạch cơ hấp thu địa sát chi khí sau tỉ mỉ luyện hóa đi ra địa sát chi tinh. Loại này địa sát chi tinh, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng hủy diệt, có thể dễ dàng phá hủy bất luận phòng ngự nào. Cho dù là tiên khí cấp bậc pháp bảo, tại trước mặt nó cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, địa sát chi tinh tác dụng cũng không chỉ tại phá hư. Chư cương đại năng lực phá hoại bên ngoài, nó còn có thể thôn vẽ địa phương khác địa sát chi khí. Mà thạch cơ trước đó tu luyện qua địa sát công pháp, hắn địa sát chi khí sớm đã cùng đất sát chi tinh hòa làm một thể. Địa sát chi tinh Nguyên bản cũng không phải là đơn thuần địa sát chi khí, mà là âm sát chi khí cùng dương sát chi khí lẫn nhau kết hợp sản phẩm. Bởi vậy, thạch cơ tu luyện địa sát công pháp có thể đem âm sát chi khí cùng dương sát chi khí luyện vào địa sát chi tinh trùng, từ đó tăng lên trên diện rộng địa sát chi tinh uy lực. Đây cũng là thạch cơ Trố Át chủ bài. Thạch cơ thôi động địa sát chi tinh, hướng phía quý tộc La Hầu Tấn Minh đánh tới. Đoàn kia địa sát chi tinh, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới gần quý tộc La Hầu, sau đó trực tiếp chui vào trong thân thể nàng. Địa sát chi tinh tiến nhập quý tộc La Hầu thể nội sau, trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành mảnh liệt hỏa diễm, cháy rực Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Quỷ tộc Lao Hầu con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc trôi qua, mà lại trôi qua tốc độ cực nhanh. Quỷ tộc Lao Hầu trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, loại này quỷ dị tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà Thạch Cơ khẽ miệng thì khơi gợi lên một vòng băng lãnh độ cong. Lúc trước hắn một mực đối địa sát chi tinh vấn đề lo lắng, dù sao hắn tu luyện địa sát chi công pháp, cùng đất sát chi tinh cùng một nhật tử. Vậy vậy, Thạch Cơ một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi địa sát chi tinh bí mật. Nếu như bị người khác biết hắn tu luyện qua Địa Sát Cấm Pháp, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một tôn tuẩn tại cường đại ra tay với hắn, hoặc là điều động cao thủ tới đối phó hắn. Đến lúc đó, Thạch Cơ phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới, liên tục không ngừng. Chương 757, Thiên Ngoại Hữu Tiên 2, chương 757, Thiên Ngoại Hữu Tiên 2. Bây giờ, Thạch Cơ đem Địa Sát Chi Tinh luyện nhập Quỷ Tộc Lao Hầu thể nội, Quỷ Tộc Lao Hầu tự nhiên khó có thể chịu đựng. Địa Sát Chi Tinh có thể xưng hết thảy âm tà lén lút khắc tinh, Quỷ Tộc Lao Hầu thân thể rất nhanh liền bị Địa Sát Chi Tinh hỏa diễm ăn mòn. Quỷ Tộc Lao Hầu phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Thạch cơ rừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vọt tới, một trưởng hung hăng bổ về phía quý tộc La Ẩu. Quý tộc La Ẩu tranh thủ thời gian huy động cánh tay ngăn cản. Nhưng mà, Thạch cơ một trưởng này đập vào quý tộc La Ẩu trên thân, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Quý tộc La Ẩu há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nàng oán độc đến cực điểm gầm hét lên, "Thạch cơ, ngươi dám làm tổn thương ta, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, nguyền rủa ngươi cửa nát nhà tan, thê ly tử tán." Tại nguyên rủa Thạch cơ đồng thời, quý tộc La Ẩu một phát bắt được địa ngục minh đăng, quay người hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, Thạch Cơ căn bản là không có cách đuổi kịp. Thạch Cơ đuổi vài trăm mét, cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp quý tộc La Âu. Rơi vào đường cùng, Thạch Cơ từ bỏ truy đuổi. Trong lòng của hắn rõ ràng, quý tộc La Âu chạy trốn thủ đoạn hết sức lợi hại. Ngay sau đó, khẩn yếu nhất là trước đem thể nội cái kia kinh khủng hắc ám liệt diễm khu trừ ra ngoài. Nếu không, cho dù mình có thể truy sát quý tộc La Âu, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Thạch Cơ ngồi xếp bằng, vận chuyển địa sát công pháp. Lập tức, thể nội tuân gia địa sát chi hỏa bắt đầu trợ giúp hắn tôi luyện nhục thân cùng linh hồn. Trải qua địa sắt chi hỏa tối luyện, thân thể cùng linh hồn đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Mà địa sắt chi hỏa thì tiếp tục trợ giúp hắn khu trục thể nội đoàn kia hắc ám liệt diễm. Theo Thạch Cơ thân thể cùng linh hồn không ngừng đạt được tối luyện, đoàn kia hắc ám liệt diễm uy lực cũng tại dần dần yếu bớt. Không lâu sau đó, hắc ám liệt diễm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là nguy hiểm a, kém chút liền thua ở tên này quý tộc Lao Hầu trong tay. Thạch Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra đan dược cán vào. Ngay sau đó, Thạch Cơ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía quý tộc Lao Hầu trước đó vị trí. Nhưng mà, quý tộc Lao Hầu đã không thấy tung tích, hiển nhiên là đã thừa cơ trốn. Thạch cơ ánh mắt lập tức chuyển hướng sâu trong tung lũng. Trong lòng của hắn minh bạch, quý tộc Lao Hầu cũng không chân chính rời đi, mà là trốn ở sơn cốc một góc nào đó, bí mật quan sát lấy nhất cử nhất động của mình. Thạch cơ thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phía sâu trong tung lũng lao đi. Một phen cẩn thận tìm kiếm sau, nhưng lại chưa phát hiện quý tộc Lao Hầu bóng dáng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về thạch thất. Trở lại thạch thất sau, thạch cơ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương, khôi phục thương thế trên người. Tâm lượng ngày sau, thạch cơ chậm rãi tỉnh lại. Hắn từ trong không gian trữ vật lấy ra năm kiện đế binh. Cái này năm kiện đế binh đều là từ Tôn kia Quỷ Vương trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm, bây giờ vừa vận phát huy được tác dụng. Đỗng nhiên, một thanh đen như mực chủy thủ tự động bay ra. Trên chủy thủ, lựa lời lấy quỷ dị pháp vụ, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Thiên Âm Quỷ Nhận, lại là món chí bảo này. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn từng nghe người qua Thiên Âm Quỷ Nhận đại danh. Nghe nói, đây là quỷ tộc lão tổ tự tay tế luyện một kiện cường đại đế binh, uy lực vô tận, cho dù tại rất nhiều đế binh bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thạch Cơ tay phải nắm vào trong hư không một cái, Thiên Âm Quỷ Nhận liền vững vàng đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn cẩn thận cảm ứng một phiến tiên âm quỷ nhận ký tức, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hôm nay âm quỷ lưỡi dao mặc dù lợi hại, nhưng tựa hồ cùng mình rất có duyên phận. Vừa mới vào tay, liền hoàn thành nhật chủ. Hôm nay âm quỷ lưỡi dao hẳn là cần lựa chọn chủ nhân, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền kích hoạt lên tiên âm quỷ nhận bên trên là ấn. Lập tức, tiên âm quỷ nhận run lên bẩy, một cơ ba động khủng bố từ trên truyền thủy thủ tản ra. Trên truyền thủy thủ phù văn lấp lóe khói yên, sen lẫn thành một vãi bức thần bí khó lường đồ án. Một đoàn đù ám thâm thủy quang mang tràn vào Thạch Cơ não hải. Hắn trong nháy mắt tiếp thu được tiên âm quỷ nhận truyền lại mà đến tin tức. Biết được tiên âm quỷ nhận cần lấy linh hồn làm môi giới mới có thể vận chuyển sau, Thạch Cơ mừng rỡ trong lòng. Như là đã đạt được tiên âm quỷ nhận tán thành, vậy hắn liền có thể hoàn toàn thôi động cái này đế binh uy lực. Tiên âm quỷ nhận, không thể nghi ngờ là một kiện nghịch thiên pháp bảo. Nếu là món pháp bảo này tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người ngất ngế. Bất quá, Thạch Cơ thực lực siêu phàm, người bình thường căn bản là không có cách trấn áp lại hắn. Tiếp lấy, Thạch Cơ bắt đầu lĩnh hội còn lại 4 kiện đế binh. Trừ tiên âm quỷ nhận bên ngoài, còn có 2 kiện đế binh đưa tới chú ý của hắn. Một kiện tên là Lôi đỉnh cổ kiếm, một kiện khác thì là Băng phách lạnh châm. Cái này hai kiện đế binh đẳng cấp không thấp, lại cùng Thạch Cơ tựa hồ rất có duyên phận. Bởi vậy, hắn dự định thử nghiệm khống chế cái này hai kiện đế binh. Nhưng mà, cái này hai kiện đế binh bên trên hiện đầy phức tạp cấm chế, Thạch Cơ nghiên cứu hồi lâu đều không thể phá giải, cái này khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Xem ra, muốn khống chế cái này hai kiện đế binh, trước hết phá mất cấm chế phía trên, hoặc là tìm đến cao cấp hơn trận văn sư đến giúp đỡ. Nếu không, căn bản cũng không có hy vọng đưa chúng nó khống chế trong tay. Đang lúc Thạch Cơ chuyên chú vào nghiên cứu cấm chế thời điểm, Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra rung động biểu lộ. Tại lôi đỉnh cổ kiếm phía trên, hắn vậy mà thấy được lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này ẩn chứa cực kỳ cường hành tính hủy diệt khi tức. Khi Thạch Cơ lực lượng tinh thần nếm thử tham dò những phù văn này lúc, hắn lập tức bị thương nặng, linh hồn kém chút vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lôi đỉnh cổ kiếm là một kiện tà ác chi khí? Thạch Cơ cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không còn dám tại lôi đỉnh cổ kiếm trước dừng lại, vội vàng rời khỏi Thạch thất, dự định rời đi nơi chỉ. Nhưng mà, vừa đi ra cửa phòng, hắn liền thấy được thủ vệ tại cửa ra vào hai tên hộ vệ Nhưng lúc này, hai tên hộ vệ này sớm đã biến thành tro khô, thân thể cứng đờ đứng ở đó, hai mắt gắt gao trừng mắt Thạch Cơ. Đáng chết, bọn hắn lại là khôi lỗi. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy tới, muốn mau rời khỏi lôi chỉ. Nhưng vào lúc này, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến đùng đưa kịch liệt âm thanh. Toà kia lôi chỉ chi trùng, phản phất có tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh bình thường. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn ý thức đến lôi chỉ chi trùng quả nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó đồ vật đáng sợ. Hắn hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy bộ xương khô kia, cảm thấy bộ xương khô kia sở dĩ vẫn lạc tại nơi này, tất nhiên là bởi vì Lôi Chỉ Chi trung ẩn táng tồn tại. Nghĩ đến trong Lôi Chỉ Tôn kia sinh linh đáng sợ, Thạch Cơ dọa đến hồn phi phách tán. Phản ứng của hắn cực nhanh, cấp tốc hướng phía bên ngoài phòng đi. Nhưng mà, một đạo lại một đạo tiệm điện thô to chém giết mà đến, đem hắn đánh bay trở về, một lần nữa ngã ngồi tại thạch thất bên trong. Những tiệm điện kia ngưng tụ thành một tấm gương mặt to lớn, lạnh lùng quét về phía Thạch Cơ, nói ra: "Tiểu tử, ngươi dám can đảm xâm nhập bản tọa chỗ tu luyện, đơn giản tội đáng chết vạn lần." Nếu đã tới Liên vẫn vẫn trở thành bản tọa trên con đường tu hành đã đặt chân đi. A, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi chỉ là một cái tàn hồn, cũng dám lớn lối như thế. Tin hay không, đợi chút nữa bản công tử để cho ngươi cầu xin tha thứ." Thạch Cơ trầm chọc đáp lại nói, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Chương 758, Vĩnh Hằng Đế Quân, 1, Chương 758, Vĩnh Hằng Đế Quân, 1. Tàn hồn kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. "Côn vọng tự đại tiểu tử, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, để cho ngươi hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất." Tàn hồn phát ra một tiếng nhếch răng cười, lập tức nâng lên vút phải, đột nhiên hướng Thạch Cơ chụp tới. Móng vuốt kia trong nháy mắt mảnh trướng, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem trọn phiến tiên địa đều bao phủ ở bên trong. Thử vong nguyên rủa thuật. Thạch Cơ hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt thi triển ra Tử vong nguyên rủa thuật. Từng đạo khí tức tử vong giống như thủy triều hướng Tàn hồn kia dữ mạnh lao tới, y đồ ăn mòn nó thân thể. "Ân, đây là khí tức tử vong. Ngươi lại tu luyện Tử vong tiên tông thần thông?" Tàn hồn nao nao, lập tức móng vuốt trở nên cứng rắn như sắt, tản mát ra như kim loại con trạch. Âm vang thanh âm đinh thái nhấc Tàn hồn móng nuốt lại sinh sinh ngăn trở Thạch Cơ công kích. Không hổ là tiên vực cường giả, kiến thức quả nhiên uyên bác. Có thể nhận ra ta tu luyện là Tử Vong Tiên Tông thần thông. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá là một sợi cô hồn dã quỷ, mà ta thì là sống sờ sờ tu sĩ. Tu sĩ đối đầu quỷ vật, vốn là chiếm cứ thiên đại ưu thế. Thạch Cơ thét dài một tiếng, thanh trấn cửu tiêu. Ngay sau đó, hắn tế ra sáu chữ châm luôn bên trong kim cương thần ấn, hướng Tàn hồn đánh tới. Kim cương thần ấn tản ra ngập trời uy áp, phản phất có thể trấn áp hết thảy tà túy. Cảm nhận được kim cương thần ấn khí tức khủng bố, Tàn hồn trong mắt hiện lên một vòng sâm nhiên sắc ý. Nó gào thét liên tục, rũa ra tà trảo hướng Kim Cương Thần Ấn vồ tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Kim Cương Thần Ấn bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia màu đen móng vuốt cũng trông nháy mắt vỡ nát. Lực lượng thật là cường đại. Thạch Cơ mí mắt không tự chủ được nhảy lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tàn Hồn này lại có được chiến lực cường đại như vậy. Nếu không có Kim Cương Thần Ấn đủ cường hành, chính mình chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. "Tiểu xúc sinh, ngươi lại hủy bản tọa móng vuốt. Hiện tại, bản tọa liền muốn dùng máu tươi của ngươi, đến tắm rửa trên móng vuốt ố hế." Tàn Hồn phẫn nộ gầm thét, hướng Thạch Cơ lấn tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra tượng đá pháp chỉ Chơi nổi tại hướng trên đỉnh đâu? Hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, tượng đá pháp chỉ bên trong lập tức tiêu tán ra từng tia khí lưu thần bí. Pháp tắc Tử vong. Tàn Hồn cảm nhận được khí tức Tử vong, lập tức hoảng sợ hét rầm lên. Pháp tắc Tử vong là Tử vong Tiên tông hoạch tâm nhất thần thông, ngươi lại tu luyện thuật này? Tàn Hồn không ngừng lui lại, hiển nhiên đối với pháp tắc Tử vong cực kỳ e ngại. Ta tu luyện pháp tắc Tử vong thì như thế nào? Ngươi bất quá là một bộ bộ xương khô, ta một chiêu liền có thể miểu sát ngươi." Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Đừng muốn cản trở." Tàn Hồn gầm khét một tiếng, huy quyền hướng Thạch Cơ lập tới. Thạch cơ hét lớn một tiếng, một quyền lên đón tiếp lấy. Song phương hung hăng đụng vào nhau, Tàn hồn kia nhục thân tuy mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng ở Thạch cơ bá đạo lực lượng vô địch trước mặt, vẫn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tàn hồn trùng điệp quẳng xuống đất, từ trong miệng phun ra một viên màu đỏ tím hạt châu. Hạt châu kia lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra quỷ dị quang mang. Xem ra, hạt châu này chính là trước đó tên kia thôn phệ vào trong bụng bà bối. Lực lượng của ngươi tựa hồ cũng không thuộc về ngươi. Hà lạ, hạt châu này là của ngươi bạn Nguyên Châu. Thạch cơ cười lạnh liên tục, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hạt châu kia. Tiểu tử Ngươi biết sự tình cũng không phải yếu. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Trong hạt châu này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, ngươi lập tức liền sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Bản tọa sẽ từ từ hưởng dụng ngươi, đã không kịp chờ đợi muốn thôn phệ ngươi." Tàn hồn thâm trầm nói, trong mắt lóe ra tham lam quằn mang. Nghe được lời nói này, Thạch Cơ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tàn hồn kia nói không sai, hạt châu này rắc thực cần chứa lực lượng kinh khủng. Nếu là hấp thu những lực lượng này, Tàn hồn kia khôi phục tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đương nhiên, cái này còn cần một cái quá trình. Hiện tại cũng không phải là luyện hóa hạt châu này thời cơ tốt. Nếu là hiện tại luyện hóa Tàn hồn kia khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, gây bất lợi cho chính mình. Vậy chúng ta ai trước xong đời, còn chưa nhất định đâu." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Tàn hồn lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi tuyệt sẽ không là bản tọa đối thủ. Chờ ngươi bị ta giết chết đằng sau, ta sẽ đoạt xá nhục thể của ngươi, tiếp tục sống sót." Lời còn chưa dứt, Tàn hồn đã dẫn đầu hướng Thạch Cơ lao tới. Tốc độ của nó cực nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Quang ảnh lóe lên, Tàn hồn đã đi tới Thạch Cơ bên người, một chưởng hướng Thạch Cơ trấn áp mà đến. Thạch Cơ thần sắc hờ hững, tế ra cửu ma hình thì chuyển ra cựu ma loạn thiên thức. Đây là ma đế cấp bậc tuyệt học, uy lực vô tận. Tàn hồn công kích truy mạnh, nhưng cùng cựu ma loạn thiên thức so sánh, vẫn chênh lệch rất xa. Thạch cơ cựu ma loạn thiên thức tùy tiện phá hết tàn hồn công kích, đồng thời hắn nhanh chóng hướng tàn hồn lao đi. Một cái đá ngang rút ra, trực tiếp quất vào tàn hồn trên lòng lực. Trong chốc lát, tàn hồn kia xương cốt phát ra trận trận giòn vang, từng khúc băng liệt. Tàn hồn dọa đến toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liên tục cầu thần. Giờ phút này, nó mới chính thức lĩnh ngộ được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên bản, nó tự cho là thực lực siêu phàm đủ để khinh thường con hùng. Nhưng mà, cùng Thạch Cơ một trận chiến, nó mới phát hiện chính mình bất quá là hết ngồi đài giếng, nhỏ yếu đáng thương. Ngươi không phải ưa thích đùa lửa sao? Vậy ta liền thành cho ngươi, để cho ngươi nếm thử ngươi am hiểu nhất hỏa diễm tư vị." Thạch Cơ cười lạnh liên tục, một phát bắt được tàn hồn kia, sau đó thi triển ra 3000 đại thế giới chi chủ còn sót lại hỏa chủng. Hỏa chủng này uy lực kinh người, một khi kích hoạt, chắc chắn tiêu tận trừ thiên vạn vật, vật. Thạch Cơ vận chuyển hỏa chủng, tàn hồn kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm quanh quẩn ở trong tiên điện. "Tha cho ta đi, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó." Ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm nô bộc của ngươi, thậm chí giao ra bản nguyên linh hồn, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì chủ tội." Tàn hồn không ngừng kêu rên, khẩn cầu Thạch Cơ khoan dung. Nhưng Thạch Cơ lại không lưu tình chút nào, tiếp tục thôi động hỏa chủng, đốt cháy Tàn hồn kia. Tàn hồn phát ra tê tâm liệt phế gào khét, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi nều dám hủy ta bản nguyên linh hồn, ngày khác linh hồn của ngươi cũng chắc chắn khó thoát vần rồi." Tàn hồn ác độc mượn dụa Thạch Cơ, ý đồ dùng cái này vãn hồi một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Thạch Cơ lại đối với nó uy hiếp ngoài mặt làm ngơ, trực tiếp phá hủy Tàn hồn kia bản nguyên linh hồn. Sau đó, Thạch Cơ đem tàn hồn bản nguyên thu thập lại, tiện tay ném vào sơn hạ trong giới chỉ. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức hồi phục thương thế. Đợi thương thế sau khi khỏi hẳn, Thạch Cơ mở to mắt, nhìn về phía nơi xa tôn kia tàn hồn thi thể. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tàn hồn này hẳn là sẽ không như vậy tiêu vong đi. Dù sao, nhục thân của nó quá mức là tụ, cho dù hình thần câu diện, thi thể cũng y nguyên bảo tồn được hoàn hảo không chút tổn hại. Thạch Cơ thử nghiệm dùng đại hoang cổ đang đốt cháy tôn này tàn hồn, lại không thể thành công. A, bộ hài cốt này, làm sao lại thành như vậy quên thuộc? Thạch Cơ khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quên thuộc. Chương 758, Vĩnh Hằng Đế Quân 2, Chương 758, Vĩnh Hằng Đế Quân 2. Năm đó, hắn đạt được Đại Hoang Cổ đăng lúc, từng tại trong đèn phát hiện 3 tấm quyển trục da cũ. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua những quyển trục này, trong đó 2 tấm ghi lại là trận văn chi đạo, mà đổi thành 1 tấm thì ghi chép Đại Hoang Cổ đăng món trí bảo này thảo túng phương pháp. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, 2 tấm kia ghi chép trận văn quyển trục da cũ nội dung vậy mà giống nhau như đúc. Đại Hoang Cổ đăng khí linh từng nói cho hắn biết, chỉ có gom góp 3 tấm quyển trục da cũ, Đại Hoang Cổ đăng mới có thể lần nữa khôi phục. Khí linh còn khuyên bảo hắn Nhất định phải tìm kiếm được còn lại quyển trục da cừu. Mà cái này 3 tấm quyển trục da cừu, Thạch Cơ vẫn luôn có manh mối. Một tấm trong đó bị Thiên Yêu Sả Vương mang đi, mà các hai tấm thì phân biệt bị Thạch Cơ, Thanh Vân lão tổ cùng Bác Minh tả lòng đoạt được. Bây giờ, Thạch Cơ đã đạt được Đại Hoang Cổ Đăng chủ nhân truyền thừa, tự nhiên biết rõ Đại Hoang Cổ Đăng chính là một kiện đế binh cấp bậc chí bảo. Mà muốn thao túng món chí bảo này, đầu tiên cần có được 3 tấm quyển trục da cừu. Thạch Cơ đem 3 tấm quyển trục da cừu tụ tập cùng một chỗ, Đại Hoang Cổ Đăng quả nhiên phát sinh biến hóa, bắt đầu khôi phục. 3 tấm quyển trục da cừu dung hợp làm một, Thạch Cơ đem nó hợp thành Đại Hoang Cổ Đăng. Đại Hoang Cổ Đăng sau khi khôi phục, phun trào ra lít nha lít nhít phù văn, sen lẫn thành một tòa phù văn khổng lồ trấn pháp, đem thạch cơ bao phủ trong đó. Đương nhiên, Đại Hoang Cổ Đăng rung động, bay vào thạch cơ náo hải, lơ lửng tại hắn huyết linh đài bên trong. Đại Hoang Cổ Đăng tản mát ra cực kỳ khủng bố ba động, để thạch cơ không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Cái này đại hoang cổ đăng phẩm chất độ cao, đơn giản có thể sưng mì tiên, thậm chí siêu việt chuẩn tiên khí. Nhìn thấy đại hoang cổ đăng cường đại uy lực sau, thạch cơ không khỏi thoải mái lâm ly điệu đại cười lên. Bây giờ, hắn không chỉ tu phục đại hoang cổ đăng, còn chiếm được tôn kia tàn hồn bản nguyên. Đại Hoang Cổ Đăng đã một lần nữa nhận chủ, ma cảnh giới của hắn cũng đột phá đến tạo vật cảnh giới 8 trọng thiên. Thạch Cơ lấy ra từ tàn hồn trên thân lấy được trôi kia thạch kiếm, trong kiếm phong luẩn một cỗ thần bí ma lực lượng đáng sợ. Bất quá, nguồn lực lượng này trước mắt vẫn còn trạng thái ngủ đông. Thạch Cơ thử nghiệm tỉnh lại thạch kiếm bên trong lực lượng thần bí, tinh huyết của hắn ngưng tụ thành một giọt máu nước mắt, dung nhập thạch kiếm bên trong. Nương theo lấy một đạo âm vang tiếng va chạm, thạch kiếm kịch liệt chấn động đứng lên. Thạch kiếm bên trong lực lượng thần bí dần dần thức tỉnh, cuối cùng, Thạch Cơ nghe được một đạo băng lãnh mà thành âm uy nghiêm. "Ta chính là Thiên Đế chi tử, Thiên Địa duy ngã độc tôn. Các ngươi sâu kiến" Giáng can đạm ngỗ người ta, ta nhất định phải để cho các ngươi hôi phi yên diệt." Tàn hồn kia vậy mà vừa tỉnh lại, nó đối với Thạch Cơ nhế răng cười liên tục, trong mắt tràn đầy sâm nhiên sát khí. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền đột nhiên trầm xuống, hoảng sợ nói, "Cái này sao có thể?" Tôn Tiêu Tàn hồn run lên bần bật, sợ hãi nhìn về phía Thạch Cơ. Nó mới vừa vận thức tỉnh, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Cơ mắt sáng như lốc, lạnh lùng quét về phía Tôn kia Tàn hồn, nghiêm nghị quát, "Hèn bọn gia hỏa, ai cho ngươi là gan ở đây phế lối? Có tin ta hay không tùy thời có thể đưa ngươi luyện hóa?" để cho ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, ngươi đây là tự chịu giật vong. Tôn Tiên tàn hồn gầm thét liên tục, phẫn nộ đến cực điểm. Ngay sau đó, nó thân hình khẽ động, đột nhiên hướng Thạch Cơ lánh tới, ý đồ thôn phệ Thạch Cơ linh hồn, đoạt xá nhục thân nó, thoát đi nơi đây. Nó không cam tâm bị Thạch Cơ luyện hóa, bởi vậy dự định thừa dịp Thạch Cơ không sẵn sàng, nhất cử đem nó đánh giết, tước đoạt nó thân thể, trùng hoạch tự do. Hừ, muốn thôn phệ nhục thể của ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt đánh trúng Tôn kia tàn hồn. Tôn Tiên tàn hồn kêu thảm một tiếng, Thân hình trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Gia hoàn này, không hổ là thiên đế chi tử, thực lực quả nhiên không thể coi thường. Thạch Cơ nhếch miệng, tự lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào ba khối quần trục bằng da thú phía trên, bắt đầu tay giải khai bọn chúng phân lớn. Khi Thạch Cơ chuẩn bị mở ra khối thứ nhất quần trục da cừu lúc, một cô ba động khủng bố đột nhiên tràn ngập ra. Ngay sau đó, khối thứ nhất quần trục da cừu vậy mà tự hành bốc cháy lên. Thạch Cơ trong lòng giận mình, vội vàng tế ra tam muội chân hỏa, ý đồ dập tắt trên quần trục hỏa diễm. Cái này khối thứ nhất quần trục bằng da thú vô cùng kỳ dị không chỉ có thể tự đốt, mà lại trong hỏa diễm tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ. Quỷ trúc tự đốt sau, hỏa diễm trong nháy mắt cháy hùng hực đứng lên, nếu không kịp thời dập tắt, sợ rằng sẽ dẫn phát đại họa. Nhưng mà, muốn dập tắt ngọn lửa này cũng không phải là chuyện dễ. Khối thứ nhất quỷ trúc bằng da thú nhiệt độ cao đến kinh người, Thạch Cơ hao phí tới tận 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đem nó bên trên hỏa diễm dập tắt. Cuối cùng làm xong, Thạch Cơ thở phào một cái, trong lòng âm thầm may mắn. Tiếp lấy, hắn bắt đầu lĩnh hội khối thứ 2 quỷ trúc bằng da thú. Khối thứ 2 quỷ trúc cùng khối thứ nhất một dạng, đồng dạng cổ lão mà thần bí. Phía trên khắc lấy một hàng chữ, vạn cổ giai không, năm tháng dằng dặc. Thạch Cơ suy đoán, khối thứ hai quyển trục bằng da thú có lẽ cũng ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại, nhưng hắn cũng không nóng lòng đột vào. Dù sao, khối thứ hai quyển trục quá mức nguy hiểm, lấy trước mắt hắn linh hồn cấp độ, căn bản là không có cách ngăn cản nó thả ra uy áp. Thạch Cơ lo lắng, một khi xâm nhập nghiên cứu khối thứ hai quyển trục bằng da thú áo nghĩa, chính mình có thể sẽ lâm vào vô biên trong huyết tượng. Khối thứ nhất quyển trục bằng da thú bên trên chỗ ghi lại nội dung đã đầy đủ kinh người, nhưng nếu là chính mình không cách nào khống chế nội tâm rung động, tất nhiên sẽ mê thất bản thân. Ngay tại Thạch Cơ Soa Tan cầm cố chi thuật trong mắt, hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Hắn phát hiện chính mình vậy mà tiến nhập một tòa cổ lão trong thế giới. Chúng quanh lượn lờ lấy lít nha lít nhít hắc vụ, mỗi một đạo hắc vụ đều tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Một tôn tồn tại kinh khủng từ đằng xa chậm rãi bay tới, nó thân mang áo bào đen, che mặt bằng. Ngươi là ai? Chẳng lẽ cũng là một đạo hối hận sao?" Thạch Cơ cảnh giác hỏi. "Hắc, ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, càng không thuộc về nhân tộc, chỉ là một sợi du hồn thôi. Ta biết ngươi vì sao mà đến Tôn Kiệt du hồn cười lạnh nói. Có ý tứ gì?" Thạch Cơ nghi hoặc không hiểu. Ngôi đại mộ này chủ nhân chính là một tên Thiên Đế chi tử. Hắn nắm giữ lại rất nhiều cường hành tuyệt luân thần thông, nếu là có thể tìm tới hắn lưu lại truyền thừa, liền có thể thu hoạch được môn vô thượng thần thông này, Tôn Tiệt Du hồn giải thích nói. Thì ra là thế, nhưng Thiên Đế chi tử đâu? Ta tại bốn phía tìm khắp cả, cũng không thấy được hắn." Thạch Cơ nói ra. Tôn Tiệt Du hồn chỉ chỉ phía trước quan tài, nói ra, tại bộ quan tài kia bên trong, có lẽ ẩn dấu đi Thiên Đế chi tử bí mật." Thạch Cơ hướng phía bộ quan tài kia nhìn lại, cẩn thận quan sát một phen, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ là thủ. Nhưng này tên Du hồn nếu nói trong quan tài có cái gì, Ở trong đó liền nhất định có huyền cơ. Thạch cơ đi đến cạnh quan tài bên cạnh, đưa tay chụp vào nắp quan tài. Nắp quan tài đột nhiên kịch liệt rung động, sau đó đột nhiên bay ra ngoài. Phịch một tiếng tiếng vang truyền ra, nắp quan tài đập xuống đất, nhấc lên ngập trời giống như thủy triều. Vô tận thi thể hải cốt nhau nhau đứng thẳng lên, lít nhá lít nhít chồng chất cùng một chỗ, phản phất một mảnh biển dương. Những thi hài kia con mắt toàn bộ mở ra, tản ra yêu tà đến cực điểm ánh mắt. Chương 759, Tiên tông đạo thống, 1, chương 759, Tiên tông đạo thống, 1. Đây là quỷ vật. Những thi hài này khi còn sống hẳn là đều là lợi hại không gì sánh được tồn tại. Thạch Cơ không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Những thi hài này khi còn sống tu vi chỉ sợ cực kỳ cường hành. "Tiểu tử, những thi hài này khi còn sống đều là vô địch tiên quân." Ma Hoàng Tôn Tiệp Du hồn hưng phấn mà nói ra. Thạch Cơ không khỏi trợn trừng mắt, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn rất sẽ vượt mong ngựa. Nhiều như vậy tồn tại kinh khủng lại đều vẫn lạc tại chỗ này trong huyền mộ, mà gia hỏa này thế mà còn đối với những thi hài này lệnh loạn. Mối mộ này huyệt, đến tận cùng mai táng chính là vị nào thiên đế? Thạch Cơ lòng tràn đầy kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi. Tôn Tiệp Du hồn đáp lại nói: Ta biết có hạn, nhưng ta biết, vị này Thiên Đế danh hảo là Vĩnh Hằng Đế Quân. Thạch Cơ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Vĩnh Hằng Đế Quân, cái kia đến tụt cùng là bậc nào cảnh giới tồn tại? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vĩnh Hằng Đế Quân, đây chính là siêu việt đế chủ tồn tại a. Thạch Cơ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Trước đây không lâu, hắn từng gặp được một tòa thần miếu, mà tòa thần miếu kia chủ nhân thần bí khó lường. Hẳn là, tòa thần miếu kia chủ nhân cũng là một tồn Thiên Đế. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy, tòa di tích này thực sự quá mức phức tạp, phía sau liên lụy đồ vật rất rất nhiều. Thạch Cơ nhìn về phía Tôn Kiệt Du Hồn, hỏi: "Ngươi nói với ta những này, đến tột cùng là dụng ý gì?" "Hắc hắc, chúng ta hợp tác như thế nào?" Tôn Kiệt Du Hồn cười hắc hắc, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, nói ra: "Ta dẫn ngươi đi tìm những thi hài kia, giúp ngươi đối phó bọn chúng. Các loại thu phục những thi hài này, chúng ta sẽ cùng nhau phá giải Thiên Đế chi tử lưu lại bà bối." Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ lông mày hơi nhíu: "Ngươi dự định hợp tác ra sao?" Thạch Cơ trầm ngâm hỏi. "Hắc hắc, ngươi chấp thả ta đi ra." Tôn Kiệt Du Hồn cười híp mắt nói ra: "Đi, ta đã ứng, ngươi chấp thả ta ra ngoài." Dã hỏa này rất dạo hoạt. Thạch Cơ cũng không tin hắn sẽ như vậy tùy tiện thả chính mình ra ngoài. Hắn đến làm cho ra hỏa này trước thả chính mình ra ngoài, nếu không, một khi mình bị thả ra, ra hỏa này xoay người chạy, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Làm cho đối phương trước thả chính mình ra ngoài, bản lại hợp tác, đây là ổnvarphi nhất biện pháp, cũng là Thạch Cơ nhiều năm kinh nghiệm tổng kết ra hợp tác tính thúy. Thạch Cơ hiện tại bức thiết hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này. Dù sao, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Hắc hắc, được rồi, ta cái này đưa ngươi rời đi nơi này." Tôn Tiệp Du hồn cười quẻ dị một tiếng, cánh tay phải vung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị tôn ra. Ngay sau đó Thạch Cơ liền bị hư không xé rách, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khi Thạch Cơ lúc xuất hiện lần nữa, phát hiện mình đã rời đi tòa tế đan kia. Gia hỏa này vậy mà thật đem ta cho ném ra. Hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi, vừa rời đi sơn cốc. Đột nhiên, đinh hai nhức góc tiếng vang vang vọng bầu trời, cả tòa sơn cốc vậy mà sụp đổ. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, mau chóng bọn. Cái này sụp đổ tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt, Thạch Cơ liền bị mai táng tại phía dưới. Vô số tảng đá nện ở trên người hắn, Thạch Cơ bị nện đến đầu gối chấn váng, nôn đầy miệng bùn đất. Lúc này, một đám cương thi chạy ra, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu như ong vỡ tổ nhào về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ mắng một câu, sau đó lao nhanh ra. Hắn xông vào đám kia cương thi bên trong, một quyền quét ra, trực tiếp đem vài đầu cương thi quét bay ra ngoài. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài phòng đi. Nhưng là, rất nhanh Thạch Cơ sắc mặt liền trở nên ngưng trọc lên, hắn phát hiện phía ngoài đường bị phong kín. Hắn nếm thử dùng phụ văn phá trận, nhưng căn bản vô dụng, những phụ văn kia bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Thạch Cơ phiền muộn đến cực điểm, nói ra, đồ chết tiệt, thật hố cha a. Hắn nếm thử dùng hỏa diễm đốt cháy, muốn tiêu chết những cương thi này. Nhưng hỏa diễm căn bản không làm gì được bọn chúng. Mà lại những cương thi này tựa hồ còn có được miễn dịch các loại công kích đặc tính, lực phòng ngự đơn giản biến thái. Những cương thi kia tức giận rít gào lên đứng lên, nhanh chóng truy sát mà đến. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Thạch Cơ trong lòng thầm đủ, mặc dù biết những cương thi này khủng bố, nhưng hắn cũng không e ngại. Hắn lấy ra năm chuôi thạch kiếm, thi triển ra Chu Tiên kiếm thuật. Chu Tiên kiếm khí răng khắp nơi mà ra, trong nháy mắt đem mười mấy đầu cương thi bao phủ trong đó. Nương theo lấy liên tiếp xé rách âm thanh, mười mấy đầu cương thi bị Chu Tiên kiếm khí xoắn nát. Tiểu tử, không hổ là vạn tộc công nhận nghịch thiên chiến lực người, bất quá, thủ đoạn của ta cũng không chỉ những này. Tôn Địa Du hồn hừ lạnh lên tiếng. Một đầu lại một đầu súc giác kéo dài mà ra, mỗi đầu trên súc giác đều dài hơn đầy răng sắc bén, những răng kia bên trên lượn lờ lấy hắc ám âm trầm năng lượng. Những súc giác kia quấn chặt lấy những cương thi kia thi hải, thi hải bị quấn chặt lấy sau lập tức đình chỉ dãy rủa, sau đó bị kéo vào súc giác bên trong. Dã hỏa này đến cùng là thứ quỷ dị. Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, tồn này Du hồn thực sự quá quỷ dị, ngay cả hắn cũng không biết tồn này Du hồn đến tột cùng thuộc về cái gì loại hình. Có lẽ là một loại nào đó không biết sinh linh, lại có lẽ là một loại nào đó đặc biệt hiếm thấy sinh linh. Từng đạo kinh khủng ánh mắt từ những xúc giác kia bên trong chiếu xạ mà ra, những cái kia ánh mắt uy lực đều cực kỳ tương hành. Thạch Cơ không dám khinh thường, vận chuyển Ngũ Đế Long Tự Quyết, nhục thể của hắn tản mát ra một cỗ cổ lão mêng mông, bá khí tuyệt luân khí tức. Khi những cái kia ánh mắt bén sắt mà khi đến, Thạch Cơ thi triển ra Ngũ Đế Long Tự Quyết bên trong một môn khoáng thế thần thông, hắn một trường vỗ ra, trong mấy mắt hư không đều bóp méo đứng lên. Một trận tiếp một trận kịch liệt tiếng va chạm liên tiếp vang lên, những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt cùng Thạch Cơ đánh ra trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Những cái kia ánh mắt tại Thạch Cơ trưởng ấn công kích đến, nhau nhau bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà Thạch Cơ cũng không thể toàn thân trở ra, bị thương nặng. Hắn một nửa thân thể trong nháy mắt vỡ nát ra. Đầu đen do uốn, gia hỏa này quả nhiên khó giải quyết ra. Thạch Cơ nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải là mình độ thân đủ cường hành, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Bất quá, Tôn Tiệt Du hồn cũng không tiếp tục phát động công kích, bởi vì nó tự thân cũng thụ thương không nhẹ. Chỉ thấy nó thân thể cấp tốc tu nhỏ, khôi phục nguyên bản bộ dáng, sau đó hóa thành người bình thường dáng vẻ, nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy ám động, hung tợn nói ra: "Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chuyện này không xong." Quần xuống câu này tràn ngập ác ý ngoan ngoặt sau, Tôn Tiên Du hồn cấp tốc đi xa. Dã hỏa này sẽ không chạy tới viện binh đi. Thạch Cơ tự nhủ, Du hồn này lai lịch thực sự quá mức thần bí, mà lại hắn thực lực cường đại đến làm cho người lưu luyến, sát thực khó đối phó. Nếu để cho nó chịu tập đến một chút lợi hại giúp đỡ, vậy coi như phiền toái. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này mới được. Thạch Cơ không do dự nữa, lập tức hướng phía bên ngoài bay đi. Thế nhưng là, ngay tại Thạch Cơ bay ra hang động trong ngáy mắt, địa cung đột nhiên kịch liệt rung đưa. Răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến. Địa cung đã nứt ra từng đạo khe hở. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong địa cung truyền ra. Chương 759, Tiên tông đạo thống 2, chương 759, Tiên tông đạo thống 2. Ngay sau đó, từng đầu cương thi từ trong địa cung bò lên đi ra. Không phải đâu, những cương thi này vậy mà từ trong địa cung bò ra ngoài, Thạch Cơ rất là chững kinh. Hắn đội vàng tăng thêm tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Lít nha lít nhít cương thi từ trong địa cung chen chúc mà ra, đồng thời hướng phía Thạch Cơ xúm lại tới, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Thạch Cơ lập tức cảm giác gấp lực tăng gấp bội. Những cương thi này thực lực quá mức cường đại. Thạch Cơ căn bản khó mà ngăn cản nhiều như vậy cương thi công kích. Hắn vội vàng lấy ra hai viên bổ sung pháp lực đan dược nuốt vào, sau đó vận chuyển pháp lực để ngăn cản bọn cương thi tiến công. Những cương thi này khủng bố đến cực điểm, Thạch Cơ thậm chí hoài nghi Tôn kia Du hồn triệu hoán đến những cương thi này, tất cả đều là đế chủ cấp các tồn tại. Nếu là loại cấp bậc này cương thi quá nhiều, chính mình chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít. Cũng may Thạch Cơ pháp lực hùng hậu như biển, mặc dù không cách nào cùng những cái kia đế chủ cấp cương thi khác chính diện chống lại, nhưng hắn pháp lực y nguyên liên tục không ngừng rót vào Ngũ Đế Long Thượng quyết bên trong. Thạch Cơ đã đem Ngũ Đế Long Tượng Quyết tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, đây là đột phá Chuẩn Tiên cảnh giới trở ngại lớn nhất. Chỉ cần đột phá bình cảnh này, tương lai đột phá Tiên Nhân cảnh giới liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Cho nên Thạch Cơ hiện tại cần phải làm là không ngừng tích xúc tự thân pháp lực. Chỉ cần pháp lực tích xúc tới trình độ nhất định, chỉ cần lâm môn một cước liền có thể vượt qua Chuẩn Tiên cảnh giới, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, nhẹ nhõm đột phá đến Chuẩn Tiên cảnh giới. Thạch Cơ thể nội, pháp lực như quần quận giang hà giống như chảy xuôi. Ngũ Đế Long Tượng Quyết lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Thạch Cơ toàn thân, tăng lên lực chiến đấu của hắn. Từng đầu cương thi hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch cơ không ngừng vung vậy song quyền, đem từng đầu cương thi đánh bay ra ngoài. Những cương thi này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng căn bản không chịu nổi Thạch cơ cấp bậc này tu sĩ công kích. Thạch cơ đánh ra quyền ảnh mạn thiên phi vũ, đem tất cả vọt tới cương thi hết thảy đánh bay ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuyên qua trong địa cung dày đặc cấm chế. Hắn liền xông ra ngoài, nhưng vừa lao ra liền thấy từng đạo kinh khủng lôi đình tiệm điện bổ xuống dưới. Thạch cơ vội vàng tế ra Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà xã tắc đồ đem tất cả lôi đình tiệm điện thu sạch lấy đi vào. Nhưng mà, đúng lúc này, chuyện càng kinh khủng phát sinh. Vô cùng vô tận thi khí lan tràn ra, hướng phía Thạch cơ của tới. Thạch Cơ cảm ứng được cái tia kinh khủng thi khí sau, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết rõ, trong thi khí tất nhiên ẩn giấu đi khủng bố ma tà ác tồn tại, mà lại tồn tại kia cực kỳ đáng sợ, nếu không cũng vô pháp thao túng những cương thi kia. Đến đi nhanh lên. Thạch Cơ vội vàng chạy trốn, chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi tồn tại thần bí kia. Nhưng rất nhanh Thạch Cơ liền buồn bực phát hiện, chính mình căn bản không bỏ rơi được vị tồn tại này. Thạch Cơ thử nghiệm câu thông trấn Ma Châu, nhưng trấn Ma Châu không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ cùng hắn đã mất đi liên hệ. Trấn Ma Châu cùng năm kiện bảo bối ở giữa liên hệ hay là rất vững chắc, trừ phi Thạch Cơ vẫn lạc. Nếu không Trấn Ma Châu cùng năm kiện bảo bối liên hệ vĩnh viễn sẽ không gián đoạn. Nhưng bây giờ Thạch Cơ rõ ràng cảm giác tình huống không ổn, Trấn Ma Châu đã mất đi cùng năm kiện bảo bối liên hệ. Tồn tại kinh khủng này rốt cuộc là ai? Tại sao phải để mắt tới chính mình? Chẳng lẽ là Tôn Kiêu Du hồn trợ trò quỷ? Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày suy tư. Tôn Kiêu Du hồn khả năng biết được hắn một số bí mật, sau đó tìm tới một tôn tồn tại kinh khủng tới đối phó hắn. Thạch Cơ cảm giác mình bị hố, nhưng bây giờ nói những này đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh lên đảm bệnh. Nhưng mà Tôn kia tồn tại kinh khủng từ đầu đến cuối như bóng với hình cùng tại thạch cơ bên người. Vị tồn tại kinh khủng kia tốc độ thực sự quá nhanh, thạch cơ cho dù sử xuất tất cả vô liếng cũng vô pháp thoát khỏi nó. Thạch cơ không thể không dừng lại cùng vị tồn tại kinh khủng kia rằng co. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thạch cơ trầm giọng hỏi. Trên người ngươi mang theo Luân Hồi Tiên Tông đạo thống truyền thừa. Tồn tại kinh khủng này lạnh lùng mở miệng. Nghe được gia hỏa này đề cập Luân Hồi Tiên Tông, thạch cơ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Luân Hồi Tiên Tông, đây chính là Cửu Châu Đại Lục tiếng tâm lừng lẫy thế lực đỉnh cấp. Phải biết, Cửu Châu Đại Lục đã từng thế nhưng là thần tộc địa bàn. Chẳng lẽ vị tồn tại này là từ Luân Hồi Tiên Tông đi ra? Thạch Cơ không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là Luân Hồi Tiên Tông truyền thừa. Ngươi là thế nào đạt được truyền thừa này? Vị tồn tại này chăm chú nhìn Thạch Cơ. Luân Hồi Tiên Tông, làm Cửu Châu Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, hơn nữa còn là đã từng thần tộc dưới trướng thế lực, tại thần tộc thống trị Cửu Châu Đại Lục thời kỳ, Luân Hồi Tiên Tông đây chính là Cửu Châu Đại Lục thế lực đỉnh tiêm bên trong người nổi bật. Cho nên, luân hồi tiên tông vật truyền thừa tự nhiên không phải tầm thường, vị tồn tại này có thể nhận ra Thạch Cơ trên người có luân hồi tiên tông truyền thừa, cũng là chẳng có gì lạ. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, nói ra, ta được đến luân hồi tiên tông truyền thừa phương pháp, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Ngươi nếu là tứ thời, hiện tại liền tranh thủ thời gian rút đi, nếu là ngươi chấp mê bất độ, vậy hôm nay coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hoa con, thật sự cho rằng ngươi đột phá đến chuẩn tiên chi cảnh, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi đơn giản ngu xuẩn cực độ. Lực lượng của ta, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tồn tại kinh khủng này phát ra một trận nhếch răng cười, tiếp lấy liền hướng phía Thạch Cơ bộ nhỏ tới. "Hừ." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn khẽ đảo. Trong chốc lát, một tòa thạch tháp xuất hiện trong tay hắn. Thạch tháp tản ra âm lãnh ma quỷ dị khí tức. Khi Thạch Cơ tế ra tòa thạch tháp này lúc, tôn tia tồn tại kinh khủng cũng cảm nhận được thạch tháp phát ra khí tức. Khi khí tức kia truyền vào tồn tại kinh khủng này trong cảm giác, nó nguyên bản âm trầm kinh khủng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. "Thạch tháp, ngươi tại sao có thể có thạch tháp? Ngươi đến tụt cùng là ai?" Tồn tại kinh khủng này không còn dám tới gần thạch tháp, cấp tốc lui về sau đi. "Hắc hắc." Lão giả, muốn cấp trong tay của tà ta Thạch Tháp, ta cũng không có đáp ứng chứ." Thạch Cơ cười lạnh, hắn nhanh chóng đuổi theo, sau đó đem Thạch Tháp ném hướng giữa không trung, chính mình thì quay người hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Thạch Tháp trong nháy mắt phá toái hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Tiêu tồn tại kinh khủng cũng không có đi truy đuổi Thạch Tháp, mà là vòng trở lại, hướng phía Thạch Cơ đuổi theo. Thạch Cơ thi triển đại Na Di thuật hướng phía nơi xa lao đi, nhưng mà để hắn khiếp sợ là, tại mảnh cổ lâm này bên trong, đại Na Di thuật tựa hồ đã mất đi tác dụng, vô luận hắn hướng phương hướng nào tiến lên, tựa hồ cũng khó mà thoát khỏi tồn kia tồn tại kinh khủng. Tôn Địa tồn tại kinh khủng cười lạnh nói, nó hé miệng, phun ra ba miệng hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt hóa thành ba cái con rơi khổng lồ, mỗi một cái con rơi khổng lồ trường dài ngàn mét. Loại này con rơi màu đen tên là Phệ huyết ma rơi. Nghe nói, này rơi có được thôn phệ vạn vật tinh huyết năng lực, còn đặc biệt ưa thích gặm cắn tu sĩ đầu. Loại này khát máu con rơi, 10 phần cùng bố, mà lại thích ăn nhất con người sống sờ sờ. Thạch Cơ không để ý đến cái kia ba cái khát máu con rơi, mà là tăng thêm tốc độ thoát đi. Chương 760, trả giá đắt, 1, chương 760, trả giá đắt, 1. Nhưng là Những cái kia khát máu con rơi tốc độ so thạch cơ tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Bọn chúng trong nháy mắt liền đuổi kịp thạch cơ, sau đó cấp tốc hướng phía thạch cơ căn xe tới. Thạch cơ khắp khuôn mặt lạ vẻ kinh ngạc. Cái này ba đầu vệ huyết ma bức uy lực công kích thực sự quá cường đại, tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, thạch cơ thậm chí đều khó mà né tránh bọn chúng công kích. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe mà ra, thạch cơ lồng ngực bị một đầu thị huyết ma bức kéo xuống một miếng thịt. Đầu kia vệ huyết ma bức móng vuốt sắc bén đến như là lưỡi dao, ngay cả làn da đều có thể tùy tiện bắt mở. Thạch cơ không hổ là luân hồi tiên tông chủ nhân, nhục thân 10 phần cứng hãn. Nếu là đổi thành tu sĩ tầm thường Tuyệt đối ngăn cản không nổi Tôn này phệ huyết ma bức công kích. Thạch Cơ nhục thân sắc thực đủ cường đại, lại thêm hắn vận chuyển bất hộ chiến thể đến chống lại tổn thương, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Mà lại Tôn này thị huyết ma bức mặc dù sẽ rách nục thể của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành chí mạng tính tương tích. Bởi vì Thạch Cơ nhục thân thật sự là quá cứng rắn. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền quét về xé nát hắn lồng ngực đầu kia thị huyết ma bức. Phanh một tiếng kịch liệt tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, Thạch Cơ một quyền kia trực tiếp đánh xuyên qua thị huyết ma bức thân thể, nhưng hắn lại bị hai con khác phệ huyết ma bức cho cô lấy. Ti tiện sâu kiến, nhục thể của ngươi xác thực lợi hại, nhưng ngươi uy nguyên không cải biến được bị ta ăn hết kết cục, ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta." Vị tồn tại kinh khủng này nhế răng cười liên tục. Nó nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía thạch cơ hung hăng cắn tới. "Chúa tể đế huyết, cháy lên đi." Thạch cơ không khỏi gào thét một tiếng, trong chốc lát, bàng bạc như là biển huyết dịch tràn vào thạch cơ thân thể. Khi thạch cơ huyết mạch sôi trào lên đằng sau, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt, chiến lực cũng đã nhận được tiêu thăng. Thạch cơ một cước hướng phía tồn tại kinh khủng này đá tới. Tiên địa đang sợ không gì sánh được sinh linh trực tiếp bị thạch cơ cho đạp bay ra ngoài. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Vừa mới hắn còn muốn lấy đem cái này thần bí ma sinh linh đáng sợ biến thành của mình đâu, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, gia hỏa này rõ ràng đối với mình động sát tâm. Thạch Cơ cũng không có ý định lại cùng gia hỏa này dây dưa tiếp, thân hình hắn phóng lên tận trời. Trong tay nắm chặt thạch kiếm, nhanh chóng hướng phía tôn kia tồn tại kinh khủng xông tới. Giết. Tôn này sinh linh khủng bố phát ra rít lên một tiếng. Nó dương nhanh múa vút hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Tiếp lấy một quyền hung hăng nện ở Thạch Cơ trong tay thạch kiếm phía trên. Chỉ nghe một trận âm vang va chạm mãnh liệt giao kích đâm thanh truyền đến. Thạch Cơ cánh tay phải trong nháy mắt một trận chết lặng, hắn cảm giác xương cốt giống như đều đứt gãy một dạng, mà trái lại Tôn kia tồn tại kinh khủng, lại lông tóc không tổn hao gì. Rất rõ ràng, song phương căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Thạch Cơ chỉ có thể lựa chọn rút đi. Dù sao lưu tại nơi này, đối phó tồn tại kinh khủng này thực sự quá nguy hiểm. Thạch Cơ quay người liền trốn. Nhưng lúc này, tồn kia tồn tại kinh khủng đã truy sát tới. Mẹ nó, thật coi ta dễ khi dễ sao? Thạch Cơ sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn tế ra do đại nguyên rủa thuật ngưng tụ mà thành phù văn, hướng phía Tôn kia sinh linh khủng bố đánh tới. Đại nguyên rủa thuật uy lực thực cường đại, phù văn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, Tôn kia sinh linh khủng bố liền bị đại nguyên rủa thuật hình thành nguyên rủa phù văn cho bao phủ lại. Từng đợt tiếng kêu rên liên hồi tiếng gầm gừ từ Tôn kia sinh linh khủng bố trong miệng truyền ra. Đại nguyên rủa thuật uy lực sát thực khủng bố đến cực điểm. Nó hình thành khủng bố nguyên rủa phù văn trực tiếp phá toé Tôn kia sinh linh khủng bố thân thể tầng ngoài hộ giáp, cuối cùng chui vào trong thân thể của nó. Lần này, đại nguyên rủa thuật mặc dù không có triệt để phá hủy Tôn kia sinh linh khủng bố, nhưng lại để nó bị thương nặng. Tôn kia sinh linh khủng bố tức giận rít gào lên đứng lên, hiện tại tình huống thật sự là quá tệ. Nguyên bản nó hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp hacker. Không nghĩ tới Thạch Cơ lại có được khắc chế thủ đoạn của nó. Đại Nguyên rủa thuật uy lực mặc dù không tính đặc biệt to lớn, nhưng nó hình thành nguyên rủa phù văn đối với bất luận sinh linh gì đều sẽ sinh ra cực kỳ cường đại tổn thương hiệu quả. Cho dù là sinh linh mạnh mẽ, cũng rất khó thoát khỏi đại nguyên rủa thuật công kích. Hung trì Tôn này sinh linh khủng bố bản thân liền bị trọng thương, cái này dẫn đến lực chiến đấu của nó kịch liệt hạ xuống. Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, hắn thi triển ra bổ thiên thuật gia chỉ tự thân. Sau đó nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, tiếp lấy uy động thạch kiếm, hướng phía Tôn kia sinh linh khủng bố vách chạm đi qua. Nương theo lấy một trận xé rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mao đôi ban toe bốn phía. Tôn kia sinh linh khủng bố cổ bị Thạch Cơ cho chặt đứt. "Tiểu Súc Sinh, ngươi dám giết ta? Chờ một lúc, ta muốn để cả tòa thế giới đều vì ta chết cùng." Tôn kia sinh linh khủng bố dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ cười lạnh đáp lại nói, "Ta biết ngươi đến từ mặt khác một mảnh tinh không thế giới, phàm là người cùng ta đối nghịch, đều chỉ có một con đường chết, hôm nay, ngươi cũng không ngoại lệ." Vừa dứt lời, Thạch Cơ vi động Thạch Kiếm, hướng phía Tôn kia sinh linh khủng bố chém tới. "A!" Tôn kia sinh linh khủng bố phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nó bị Thạch Cơ chém giết, ngay cả hồn phách đều không thể thoát đi. Dã hỏa này tu vi sát thực thâm hậu, Thạch Cơ hao phí 2 canh giờ mới đưa nó chu sát. Giải quyết hết dã hỏa này đằng sau, Thạch Cơ tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo cơ duyên. Thạch Cơ tại mảnh này cổ lão trong dãy núi tìm bảy tám ngày, rốt cục hắn tìm được một tấm địa đá. Tấm địa đá này là dùng một loại tự hình kim loại chế tạo thành, trưởng cao 10 mấy mét. Trên tấm địa đá ghi lại rất nhiều nội dung. Trên tấm địa đá lít nha lít nhít chữ viết viết, vạn kiếp bất hủ pháp môn. Chính là vô tận 5 tháng trước đây, một vị tuyệt đại tiên đế lưu lại cái thế pháp quyết. Nếu có thể tu luyện thành công môn này vô địch pháp quyết, dù là nhục thân phân thân toái cốt, nguyên thần tịch diệt, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân, tái tạo thân thể, giành lấy cuộc sống mới. Thạch Cơ rất là giận mình, nghịch thiên như vậy pháp quyết đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu là có thể tu luyện thành công, xác thực có thể xứng hành vi người tiên, chỉ bất quá tu luyện loại pháp quyết này tu sĩ tuổi thọ quá dài. Dù là nhục thân hủy đi, nguyên thần tịch diệt, cũng có thể lại tố nhục thân. Có lẽ chính là bởi vì môn này vô địch pháp quyết dựa cơ, mới khiến cho người cảm thấy rung động cùng kinh ngạc, nhưng môn này vô địch pháp quyết cũng không giống miêu tả đơn giản như vậy. Tôn kia tuyệt thế tiên đế vì sao muốn đem nghịch thiên như vậy pháp quyết để ở chỗ này đâu? Thạch Cơ cẩn thận kiểm tra một phen trên tấm bia đá khắc ấn pháp quyết. Những pháp quyết này xác thực mười phần huyền diệu, Thạch Cơ nghiên cứu mấy ngày, cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó 3-4 thành tinh túy. Bất quá dù vậy, cũng làm cho Thạch Cơ cảm xúc bành trướng đứng lên. Nếu có thể tu luyện thành công môn này vô địch pháp quyết, đến lúc đó coi như gặp được nguy cơ, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ vất lạc. Ta nếu là tu luyện môn này vô địch pháp quyết, rốt cuộc muốn tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể thành công đâu? Thạch Cơ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cẩn thận cân nhắc môn này vô địch pháp quyết chương 760, trả giá đắt, 2, chương 760, trả giá đắt, 2. Nhưng mà, Thạch Cơ phát hiện, môn này vô địch pháp quyết mỗi tầng lên một cảnh giới đều khó khăn đến làm cho người nản thở, muốn trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công. Thật sự là muôn vàn khó khăn. Thạch Cơ thử nghiệm đem đại nguyên rủa thuật nguyên rủa phù văn dung hợp đến môn này vô địch trong pháp quyết. Nhưng môn này vô địch pháp quyết lại bài xích Thạch Cơ nguyên rủa phù văn. Chẳng lẽ cần đặc biệt thời cơ mới được sao? Nếu là không có cách nào đột phá bình cảnh kia, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào tu luyện thành công môn này vô địch pháp quyết. Hay là trước lĩnh hội một hồi rồi nói sau? Hắn dự định tiếp lấy tu luyện môn này vô địch pháp quyết, dù sao, môn pháp quyết này thế nhưng là liên quan đến tính mạng của mình ăn nguy. Thạch Cơ tiếp tục bế quan tu luyện. Hắn trong huyệt động ngồi xếp bằng xuống. Trong đầu, một lần lại một lần vang trở lại môn kia vô địch pháp quyết nội dung. Thạch Cơ vẫn như cũ không thâm ngộ thấu môn này vô địch pháp quyết, bất quá hắn đại nguyên rủa thuật lại có đột phá. Đại nguyên rủa thuật mượn rủa phù văn dung nhập môn kia vô địch trong pháp quyết sau, vậy mà để môn này vô địch pháp quyết trở nên càng phát ra dễ dàng lĩnh ngộ. Khi nguyên rủa phù văn hoàn toàn dung nhập môn kia vô địch pháp quyết đằng sau, môn kia vô địch pháp quyết nhưng vẫn đi vận chuyển lại. Vận chuyển thời điểm, Môn địa vô địch pháp quyết tán mát ra sức mạnh bí ẩn khổng lồ, phản phất có thể trấn áp thế gian và vật. Thạch Cơ cảm giác mình phản phất hóa thành môn kia vô địch pháp quyết, nắm trong tay môn này khủng bố lại mạnh mẽ pháp quyết. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy thiên địa ở giữa xuất hiện lít nhá lít nhít lôi đỉnh, những lôi đỉnh kia đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa lôi điện to lớn lừng ánh sáng, đem trọn khu vực đều bao phủ trong đó. Nơi đó đã bị lôi điện bao phủ hoàn toàn. Rốt cục tu luyện thành công, tu vi của ta cũng thành công bước vào tiên quân cảnh giới. Thạch Cơ nhịn không được hưng phấn mà hô lên. Bây giờ hắn đã là chơn tiên, khoảng cách tiên quân cảnh giới chỉ còn kém nửa bước. Thạch Cơ biết rõ, muốn thành tiểu tiên quân vị trí, thật sự là khó khăn trùng điệp. Rất nhiều người thậm chí tại cái nào đó ngõ chốt tiết điểm bên trên trì trệ không tiến, hao phí hơn trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đều chưa hẳn có thể trùng kích đến tiên quân vị trí. Cho nên Thạch Cơ hết sức rõ ràng mình muốn vượt qua bình cảnh này có bao nhiêu gian nan, nhưng hắn hay là làm được, hắn sắt thực tu luyện thành công vô địch pháp quyết. Đồng thời mượn nhờ vô địch pháp quyết ngưng tụ ra cường đại lôi kiếp, trực tiếp tấn thăng đến tiên quân cảnh giới. Quá trình này đơn giản só so ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng, mà lại Thạch Cơ bản thân tích lũy liền muội phần thân hấp, lại thêm hắn tu luyện rất nhiều thần thông. Cho nên lực chiến đấu của hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ bình thường. Thạch Cơ tiếp tục nghiên cứu những pháp tắc kia mạnh mẽ, những pháp tắc này mạnh mẽ đối với Thạch Cơ mà nói ý nghĩa trọng đại. Hắn nếm thử đem đủ loại mạnh mẽ pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, nhưng mà mạnh mẽ pháp tắc quá mức thân bảo, cho dù Thạch Cơ đã đạt tiền quân cảnh giới, cũng vô pháp đem tất cả mạnh mẽ pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, Thạch Cơ tìm được một loại điều hòa biện pháp. Hắn đem mạnh mẽ pháp tắc tháo gỡ ra đến, mỗi một khối mạnh mẽ pháp tắc đều đơn độc lấy ra sử dụng. Dạng này đã có thể tiết kiệm mạnh mẽ pháp tắc tiêu hao lại có thể giảm bất đối với pháp tắc mảnh vỡ tổn thương, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thạch cơ định đem một khối mảnh vỡ pháp tắc chia tách thành 4 phần. Trong đó 3 khối mảnh vỡ pháp tắc, phân biệt cùng hỏa diễm pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, pháp tắc hệ tổ mảnh vỡ dung hợp, cuối cùng một khối mảnh vỡ pháp tắc thì đơn độc phân giải ra ngoài. Sau đó, Thạch cơ đem một khối đặc thù mảnh vỡ pháp tắc chia tách thành 4 phần. Trong đó 3 khối phân biệt cùng hỏa diễm pháp tắc, kim thuộc tính pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, pháp tắc hệ tổ mảnh vỡ dung hợp, cuối cùng một khối đặc thù mảnh vỡ pháp tắc đơn độc chia tách đi ra, lại đem nó cùng một khối phổ thông mảnh vỡ pháp tắc dung hợp. Trong quá trình dung hợp, từng đạo dương như thẩm xét thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, khắp thiên lôi biển chút xuống. Lít nha lít nhít lôi điện hướng phía thạch cơ bộ tới, như muốn đem hắn triệt để phá hủy. Nhưng mà, thạch cơ tế ra khối kia đặc thù mảnh vỡ pháp tắc đem lôi đỉnh chi lực đều hấp thu. Khối này mảnh vỡ pháp tắc uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, mặc cho vô tận lôi đỉnh hành kích, đều không thể đem nó phá hủy. Lại là khối kia mảnh vỡ pháp tắc bỗng nhiên, trong tiểu thế giới truyền ra một đạo thanh âm kinh ngạc. Thạch cơ khẽ nhíu mày, nghe được thanh âm chủ nhân là ai? Hắn vội vàng hỏi nói tiền bối, ngài làm sao lại tại trong tiểu thế giới? Hắc hắc. Ngươi quên tử ta chỗ này lấy đi bảo bối như sao?" Trong tiểu thế giới vị thần này bí sinh linh vừa cười vừa nói. "Nguyên Lai, like, thành cơ trước đó theo nó nơi đó đạt được một chút trọng yếu tài nguyên, cái này có lẽ cũng là khả năng thuận lợi pháp quyết tu luyện một cơ hội." Nguyên Lai like là tiền bối. Thành cơ lúc này mới kịp phản ứng. Hán Vội Vàng hỏi nói không biết tiền bối bây giờ khôi phục được cấp độ gì. "Tu vi của ta khôi phục chính thành Tà Hữu, hiện tại hẳn là chân tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên đế cảnh giới, đường phải đi còn rất dài." Trong tiểu thế giới tên kia sinh linh ngữ khí bình thản nói ra. Nghe nói như thế, thành cơ rung động trong lòng không thôi. Hắn biết rõ vị thần này bí sinh linh thực lực không thể khinh thường. "Tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi tuy có nhất định cơ sở, nhưng cùng ta so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn, ngươi có thể vì ta cung cấp cái gì trợ giúp đâu?" Trong tiểu thế giới tôn kia sinh linh đặt câu hỏi. Thạch Cơ cung kính đáp lại, "Vạn bối muốn thỉnh giáo tiền bối, Kỳ Nguyên này tại sao lại đi hướng sụp đổ? Thiên địa tại sao lại đứng trước nguy cơ?" Kỳ Nguyên phá diệt, là ngày tận thế tới dấu hiệu trong tiểu thế giới tên kia sinh linh nhàn nhạt, nhạt đáp lại. "Tận thế? Kỳ Nguyên này đến tổn cùng ta ngộ loại nào tai nạn mới đưa đến phá diệt?" "Tiền bối, việc này quan hệ trọng đại, nhìn tiền bồi cáo tri vãn bối đáp án." Thạch Cơ vội vàng hỏi, vị thần này bí sinh linh trầm mặc thật lâu, thở dài nói, ta mặc dù có biết một hai, nhưng cụ thể chi tiết khó mà nói rõ, có lẽ đây là vận mệnh an bài đi. Mệnh số thứ này, thần bí khó lường, thực sự khó mà nắm lấy. Bất quá, ngươi như muốn biết được càng nhiều từng tỉnh, cũng không phải không thể, cái kia sinh linh thần bí chậm rãi mở miệng, ta có thể giúp ngươi rời đi tòa tiểu thế giới này, nhưng ngươi nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đại giới? Thạch Cơ mặt lộ nghi hoặc. Hắn cẩn thận tự định giá mơ phèn, cảm thấy tự thân tự hồ cũng vô năng để trước mắt tôn này sinh linh ngáp ngẽo đồ vật. Đương nhiên Thạch Cơ nghĩ đến viên kia giấu tại trong trứng đá đàn đoản, quả trứng này trứng một khi ấp, tạo ra sinh linh chắc chắn có được nghịch thiên huyết mạch. Vạn đối nguyện ý bỏ ra loại nào đại giới? Thạch Cơ hỏi: "Đem cái kia trứng đá dâng cho ta đi, ta cần trứng đá bên trong huyết mạch. Năm đó ta cùng một đầu ma long khi chiến, lục thân gần như phá toái, nhưng thôn phệ đầu kia ma long huyết mạch sau, tu vi trên diện rộng kéo lên. Bây giờ ta sắp thức tỉnh, lại cần càng tinh khiết hơn huyết mạch đến tầm bổ nhục thân. Quả trứng đá này là ta trước mắt duy nhất có thể thỏa mãn điều kiện độ vật, chỉ cần ta có thể hoàn toàn thức tỉnh, liền dẫn ngươi rời đi nơi đây." Cái này chứng đã chính là ta dưới cơ duyên xảo hợp được, được. Như vậy đi, chờ một lúc Vãn Bối lại đến tòa sơn cốc này, tiền bối có thể trước cáo chi ta một chút liên quan tới nơi đầy tin tức. Tự nhiên không có vấn đề sinh linh thần bí đáp. Nói xong, sinh linh thần bí liền lần nữa im lặng. Thạch Cơ tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, hắn dự định đem 3 khối mảnh vỡ pháp tắc toàn bộ dung hợp, kể từ đó, liền có thể thi triển ra cái này 3 loại pháp tắc dung hợp phi lực. Chương 761, ngu thuần vô tri, 1, chương 761, ngu thuần vô tri, 1. Thạch Cơ trước vận dụng mảnh vỡ pháp tắc đem ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc phân giải. Tiếp lấy Hắn bắt đầu dung hợp ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc. Trước đây, Thạch Cơ đã thành công dung hợp âm dương pháp tắc, mưa gió pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Thạch Cơ Thiên Phú có thể xứng cùng bố, cho nên, hắn cảm thấy lần này dung hợp cũng nhất định có thể thành công. Rất nhanh, Thạch Cơ liền hoàn thành âm dương pháp tắc dung hợp. Sau đó, hắn bắt đầu dung hợp Lôi Đình pháp tắc. Một ngày sau đó, Lôi Đình pháp tắc dung hợp rốt cục đại công cáo thành. Tiếp lấy, Thạch Cơ lại lấy tay dung hợp Thủy Chi pháp tắc. Hắn đối với Thủy Chi pháp tắc có chút quen thuộc, bởi vậy quá trình dung hợp mười phần thuận lợi. Ngay sau đó, Thạch Cơ lại dung hợp Quang Minh pháp tắc cùng Lôi Đình pháp tắc. Cái này ba loại mảnh vỡ pháp tắc dung hợp cũng có chút thông thuận. Thạch Cơ cảm thấy, hiện tại có thể nếm thử dung hợp khối thứ 4 mảnh vỡ pháp tắc. Hắn đưa bàn tay đặt tại không gian pháp tắc mảnh vỡ phía trên. Lập tức, một cỗ ba động kỳ dị truyền đến. Cảm nhận được cỗ ba động này sau, Thạch Cơ trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Cỗ này ba động kỳ dị, chính là quang minh pháp tắc phát tán. Thạch Cơ sợ gì khiếp sợ như vậy, là bởi vì, hắn từ cỗ ba động này bên trong cảm ứng được một cỗ mênh mông ngông ngẩn, phản phất vĩnh hằng bất hủ, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thể nội. Nguồn lực lượng này không gì sánh được cường hành, khủng bố lại ba khí. Phản Phật là một loại lực lượng vô địch, mà lại, lực lượng vô địch này chính liên tục không ngừng hướng lấy Thạch Cơ Đan Điền quán trú mà đi. Thạch Cơ Đan Điền kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Phản Phật muốn bị nó no bạo bĩnh cường. Răng rắc răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh liên tiếp không ngừng. Thạch Cơ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị làm vỡ nát. Hán Vội vàng vận chuyển Không Chết Tổ Phù. Không Chết Tổ Phù phụ văn cấp tốc lập loé, hình thành một đoàn phù văn thần bí, đem Thạch Cơ toàn thân các nơi lỗ chân lông bao vây lại. Không Chết Tổ Phù hình thành lực lượng phòng ngự, tạm thời hóa giải Thạch Cơ tấn công. Thạch Cơ bắt đầu điên cuồng luyện hóa Không Chết Tổ Phù hình thành phòng ngự phù văn. Thời gian dần qua, thân thể của hắn khôi phục bình thường. Nhưng không chết tổ phù phù văn cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Thạch cơ lực lượng trong cơ thể cũng cơ hồ hao hết. Mà không chết tổ phù hình thành phòng ngự phù văn cũng đã hoàn toàn biến mất. Thạch cơ thân thể lần nữa trở nên khô quắc. Không chết tổ phù hình thành phòng hộ phù văn vậy mà cũng không làm nên chuyện gì, xem ra chỉ còn lại có cuối cùng một tấm bảo mệnh át chủ bài. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra sau, một khối màu vàng ra đá từ đó bay ra. Khối này màu vàng ra đá bên trong tản ra bàng bạc không gì sánh được năng lượng ba động. Đá đá phía trên là cuốn Lelit nha Lít nhít hoa văn. Mỗi một vết hoa văn đều ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa uy thế. Chủ nhân, đây là không chết cổ thạch ra đá. Sinh linh thần bí thanh âm tại thạch cơ trong đầu vang lên. Khối này ra đá, có thể hay không cứu ta một mạng? Hắn thực sự quá khuyết thiếu sức tự vệ, cho nên hắn bất thiết hy vọng có thể sống sót, nếu có thể sống sót, tương lai có lẽ có thể báo thù rửa hận, như không xuống nổi. Thạch cơ liền lại không có tư cách đảm luận báo thù sự tình. Có thể, nhưng ngươi nghĩ được chưa? Một khi đưa nó giao ra, ngươi có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thứ, tỉ như tự do, thậm chí tính mạng. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Sinh linh thần bí hỏi. Tiếp lấy Thạch cơ cắn răng, nói ra, mặc dù mất đi hết thảy, ta cũng muốn trùng hạch tự do. Thạch cơ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp bóp nát không chết cổ thạch ra đá. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trước tới giờ không chết cổ thạch bên trong mãnh liệt mà ra. Lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt bao phủ thạch cơ toàn thân. Nguyên lực lượng kia mang theo tuyết nguyệt lãng động tang thương khí tức, tựa như từ xa xôi tuyên cổ tuyết nguyệt xuyên qua mà đến, để cho người ta không khỏi lòng sinh kinh sợ, sắc mặt thay đổi. Trong chốc lát, cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng liền hướng phía thạch cơ đang điền mãnh liệt phóng đi. Thạch cơ thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Muốn dốc hết toàn lực ngăn cản cỗ lực lượng khủng bố kia xâm nhập. Nhưng mà, hết thảy đều đã đã quá muộn. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc mãnh liệt tiếng va chạm ầm vang vang lên, thạch cơ đan điền trong nháy mắt phá toái ra. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kinh khủng kia như cuồng phong như mưa rào, hung hăng đánh vào thạch cơ Nguyên Thần phía trên. Thạch cơ phát ra một tiếng vô cùng thê lương thê thảm. Nguyên Thần của hắn bị thương nặng. Thạch cơ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút liền chết mất. Thật sự là thật đáng buồn a, ngươi hay là sớm làm từ bỏ đi. Sinh linh thần bí phát ra thở dài một tiếng. Thạch Cơ lúc này đã vô hạ đáp lại Sinh Linh Thần Bí lời nói, bởi vì hắn ý thức đang từ từ lâm vào hôn mê vực sâu. Không biết qua bao lâu, Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra. Đai hắn triệt để tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh khác trời sao mênh mông vô ngần trong thế giới. Mảnh thế giới này rộng lớn vô biên, không thể nhìn thấy phần cuối. Bốn phía đều là liên miên chập trùng dãy sơn nhạc ngọn núi. Thạch Cơ phát hiện, tại nơi núi rừng sâu xa, có một gốc cổ thụ che trời ngạo nghễ đứng thẳng. Gốc kia cổ thụ che trời, quên thân lượn lờ lấy vô tận tiên quang, phản phất thần chứa sâu không lường được thần thông pháp lực. Thạch Cơ trong lòng giận mình, lập tức cấp tốc hướng phía gốc kia cổ thụ che trời bay lượn mà đi. Khi hắn tới gần gốc kia cổ thụ che trời lúc, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai, gốc kia cổ thụ che trời quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, mà gốc kia cổ thụ che trời đầu cành, còn kết lấy bảy viên trái cây. Thạch Cơ đưa tay tháo xuống trong đó một trái cây, cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, viên trái cây này bảy biến ra màu xanh biếc, tràn ra nồng đậm tiên vụ. Thạch Cơ nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng không gì sánh được, mùi vị đó, thật sự là mỹ diệu đến cực điểm, để cho người ta say mê trong đó, muốn ngừng mà không được. Hắn không chút do dự nuốt viên trái cây này. Trong chốc lát, trong trái cây ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cùng thạch cơ bản nguyên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình trở nên càng cường tráng hơn hữu lực, huyết dịch tốc độ chảy sôi cũng rõ ràng tăng tốc, lực lượng càng là tấn mãnh tăng trưởng. Đây là trái cây gì? Làm sao thần kỳ như vậy? Ta ta cảm giác thân thể so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn tuyệt, loại trái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bản đảo thánh quả sao? Cái kia sinh linh thần bị nói ra, loại trái này danh tự ta cũng không rõ lắm, nghe nói, nó gọi là Cửu Phiếu Linh Lung Tâm Quả chính là Không Chết Đế Tôn lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ viễn cổ chiến trường bên trong ngẫu nhiên tìm được bà bối. Nghe được sinh linh thần bí sau khi giới thiệu, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra kích động vạn phần thân sắc. Không Chết Đế Tôn, đây chính là vô số tu sĩ trong lòng chí cao vô thượng tín ngưỡng tồn tại. Vị này tuyệt đại bá chủ, sáng tạo ra nhiều vô số kể truyền kỳ cùng kỳ tích. Hắn thậm chí có thể xưng rất nhiều kỳ nguyên bên trong độc nhất vô nhị truyền thuyết cấp tồn tại. Hắn để lại đồ vật, tất nhiên không phải tầm thường. Bảo vật như vậy, nếu là có thể là được, đối với Thạch Cơ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ có lấy trợ giúp to lớn. Tiểu Hữu, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Lập tức, Sinh Linh Thần Bí tế ra hai thanh Hắc Ám Ma Đao. Chương 761, Ngưu thuần vô tri, 2, chương 761, Ngưu thuần vô tri, 2. Thạch Cơ nắm chặt cái kia hai thanh Hắc Ám Ma Đao, hướng phía phía trước cấp tốc bay lượn mà đi. Nơi này trải rộng rất nhiều dã thú hung mãnh, không ít dã thú đều có được chuẩn đế cảnh giới thậm chí đế quân cấp độ thực lực tương đại. Thạch Cơ một đường chém giết những hung thú kia, thu được bọn chúng bản nguyên tinh hạch. Sau đó, hắn đem những cái kia bản nguyên tinh hạch cẩn thận thu thập lại. Tiếp lấy, Thạch Cơ lại gom nhặt đại lượng hung thú vật liệu, trong tòa động phủ này chứa rất nhiều chân quý hung thú vật liệu. Trừ những ngày bên ngoài, Còn có một cái đồ vật đưa tới Thạch Cơ chú ý, đó là một bức tranh, do Gia Dê tỉ mỉ chế tác mà thành. Thạch Cơ ánh mắt rơi vào trên bức tranh đó. Hắn hơi nhíu lên lông mày, luôn cảm giác bức tranh đó cũng không đơn giản. Hắn đưa tay chụp vào Gia Dê bức tranh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Gia Dê trong bức họa đột nhiên tiêu tán ra một cô vô cùng quỷ dị lực lượng. Một lực lượng kia cấp tốc bao trùm Thạch Cơ, đem hắn lôi kéo tiến nhập Gia Dê trong bức tranh. Khi Thạch Cơ lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, phát hiện mình đã rời đi tòa động phủ kia. Lúc này, hắn thân ở một tòa cổ lão trong cung điện. Cung điện bốn phía trưng bày đủ loại pháp bảo. Có binh khí sắc bén, có thần bí trận kỳ, còn có một số hiếm thấy khoáng thạch các loại vật phẩm. Mà bức tranh đó thì trôi nổi ở trong hư không. Lúc trước Thạch Cơ tại bức tranh này ở bên trong tao ngộ kiếp nạn, không biết tên cường giả bí ẩn kia dùng phương pháp gì cứu được hắn. Cho tới bây giờ, loại kia xé rách linh hồn giống như đau nhức kịch liệt cảm giác, Thạch Cơ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối cả đời khó quên. Thạch Cơ quỳ trên mặt đất, hướng bức tranh cung kính dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiên địa sinh linh thần bí trầm mặc một lát, lập tức nói ra, đây là chính ngươi lựa chọn, ta chỉ là thuận theo bạn tâm thôi. Thạch Cơ hỏi, tiền bối Ngài có phải không nhận biết không chết đế tôn? Tiên Tiên Sinh Linh Thần Bí cười lạnh một tiếng. Nghe được Sinh Linh Thần Bí chào phúng âm thanh, Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi hỏi, không chết đế tôn đến cùng là ai? Ngươi ngay cả mình là ai đều quên? Thạch Cơ cười khổ lắc đầu, nói ra, ta xác thực không nhớ rõ chính mình là ai, ta vốn chỉ là một tên bình thường phàm phu tục tử. Sinh Linh Thần Bí nói ra, xem ra ngươi thật đã mất đi quá nhiều ký ức. Thạch Cơ nói đúng vậy à, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta cũng muốn biết mình là ai, tại sao phải bị vây ở chỗ này? Sinh Linh Thần Bí nói ra, ngươi như là đã quên đi hết thảy, như vậy, liền quên đi đi. Đợi đến ngươi nhớ tới thời điểm, tự nhiên sẽ một lần nữa có được hết hay. Tiên bối, ngài có thể hay không cùng ta nói một chút ta trước kia một ít chuyện đâu?" Thì Như Thạch Cơ mở miệng hỏi. Sinh Linh Thần Bí đáp lại nói, "Có một số việc, biết được người càng ít càng ổn thỏa. Ngươi nếu thật muốn biết, phải cố gắng tăng lên chính mình, trở nên đủ cường đại. Chờ ngươi thực lực đầy đủ lúc, tự nhiên có thể minh bạch rất nhiều chuyện." Đa tạ Tiên bối chỉ điểm. Thạch Cơ vội vàng ổn quyền, cung kính hành lễ. Sinh Linh Thần Bí nói tiếp, "Ta cần tĩnh dưỡng chút thời gian, mấy ngày nay không nên ra ngoài đi lại. Chính ngươi cẩn thận một chút." Nói đi. Sinh linh thần bí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Cơ đứng tại trong điện phủ, thần sắc biến ảo chập chờn. Sắc mặt của hắn đặc biệt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không thể cho ai biết. Sinh linh thần bí đột nhiên xuất hiện, để Thạch Cơ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong một đoàn sương ngủ, không đi ra. Thạch Cơ lấy ra quyển trục da cũ kia, bắt đầu tự tế suy nghĩ. Quyển trục da cũ bên trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như một tòa phức tạp tinh diệu phù văn chất liệt. Những phù văn này thần bí khó lường, lộ ra khí tức cổ xưa. Nhưng mà Thạch Cơ chưa bao giờ thấy qua dạng này phù văn. Có lẽ, chỉ có truyền thừa từ Không Chết Đế Tôn Không Chết Giới bên trong nhân tộc mới có thể xem hiểu những này phù văn thần bí. Thạch Cơ nghiên cứu hồi lâu, từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Thế là, hắn đem quyển trục da cừu thu vào. Đây là Không Chết Đế Tôn bức tranh sao? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, thử nghiệm mở ra quyển trục da cừu. Có thể quyển da cừu này trục càng không có cách nào giải tỏa. Xem ra, đến tìm người mở ra quyển da cừu này trục, mới có thể biết được bí mật trong đó a. Thạch Cơ không khỏi nhỏ giọng thầm thì đạo. Thạch Cơ tiếp tục tại bên trong tòa hang động này bốn chỗ tìm kiếm. Bên trong tòa hang động này có một tòa ao, trong ao đựng lấy một chút nước. Những cái kia nước ẩn ẩn lộ ra một cỗ tà tính. Chẳng lẽ đây là nguồn rủa chi thủy? Thạch cơ trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hắn không dám lưu lại, quay người hướng phía sơn mạch ngoại tận chỉ mà đi. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm thanh chấn triệt vút điêu. Một đầu ác lang bổ nhào tới, trong nháy mắt đã đến Thạch Cơ bên người. Ác lang mở ra răng sắc bén, hướng phía Thạch Cơ cái cổ tá tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một viên hạt châu màu đỏ rực bay ra. Viên điêu màu lửa đỏ hạt châu trực tiếp nện ở ác lang trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, ác lang thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời vết vũ. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Vừa mới hắn căn bản không có thi triển bất luận cái gì công kích, hắn biết rõ chính mình cũng chưa hề lộ tới, có thể ngược lại đột nhiên toát ra viên này màu lửa đỏ hạt châu. Mà viên này màu lửa đỏ hạt châu trực tiếp vây sát ác lang. Thạch Cơ minh bạch, nhất định là hạt châu này thứ mình. Có thể hạt châu này đến tột cùng là cái gì đây? Thạch Cơ tạm thời còn không có biết rõ ràng. Lúc này, Thạch Cơ nhớ tới trước đó Sinh Linh Thần Bí nói lời, tiên tiên nói mình cũng không chết dễ tôn truyền nhân hữu duyên. Hala, chính mình lấy được hạt châu này là vị kia trong truyền thuyết Tung Hành Thiên Hạ không chết đế tôn luyện chế Tiên Tiên Chí Bảo. Nghĩ đến khả năng này, Thạch Cơ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây chính là đế tôn cấp bậc tồn tại a. Đế tôn cảnh giới, là tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh phong. Cho dù là Tiên đế cảnh giới, tại đế tôn cảnh giới trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Bất kỳ một thế lực nào, như có được một tôn đế tôn, vậy cái này thế lực chắc chắn vô địch khắp thiên hạ, mặc dù rất nhiều đế tông liên thủ cũng vô pháp chống lại. Đế tôn nắm giữ pháp quyết thần hùng, thực sự quá mức nghịch thiên. Cho nên, Thạch Cơ suy đoán chính mình lấy được có lẽ là đế tôn lưu lại tiên tiên chí bảo, nếu là rằng này, chính mình chẳng phải là gặp may. Thạch Cơ kích động không thôi, cấp tốc hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Hắn xông ra động phủ, sau đó nhanh chóng phi hành, tìm kiếm lối ra. Nhưng mà, Thạch Cơ bay ra mấy trăm dặm sau, phát hiện chính mình tựa hồ là đường. Thạch Cơ buồn bực chửi mắng đứng lên, đây là có chuyện gì? Rõ ràng bay ra ngoài, tại sao lại về tới nguyên điểm? Chính mình sẽ không gặp phải quỷ đả tương đi. Đang lúc Thạch Cơ phát sổ thời điểm, nơi xa truyền đến trận trận tiêu thảm. Nguyên lai like là 27 tu sĩ nhân loại đang kịch liệt chiến giết. Đương nhiên, Thạch Cơ nhãn tỉnh sáng lên, giật mình kêu lên. Ma tộc sinh linh cùng yêu tộc sinh linh từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn. Hai chủng tộc này đã tranh đấu ức vạn năm lâu, thậm chí không chết dưới, cũng là hai chủng tộc này tranh đoạt lãnh thổ. Nếu là mình có thể bắt lấy một đầu ma tộc sinh linh, đem nó mang ra mạnh khu vực này, có lẽ liền có cơ hội tìm tới Không Chết Đế Tôn Mộ Táng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ cấp tốc phóng tới ma tộc sinh linh vị trí. Chương 762, Bành Hàn Dung Dung, 1, Chương 762, Bành Hàn Dung Dung Đám kia ma tộc sinh linh có chừng 230 người, tất cả đều là ma binh cấp bậc tu sĩ. Mà những này ma binh cảnh giới tu sĩ đang bị 5 6 tên tu sĩ vây cùng, trên nhân số ở thế yếu, căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Nương theo lấy từng đợt xé rách nhục thân kịch liệt tiếng va chạm. Những cái kia ma binh cảnh giới tu sĩ nhao nhao bị chém giết. Thạch Cơ xông vào chiến trường, trực tiếp tế ra chúa tể chi khai mặc lên người. Sau đó tay cầm thạch kiếm, hướng phía đám kia ma tộc sinh linh đánh tới. Tu sĩ nhân loại thế mà còn sống. Đám kia ma tộc sinh linh nhìn thấy Thạch Cơ sau, lập tức ngây mẩn cả người. Những này ma tộc sinh linh chưa bao giờ thấy qua Thạch Cơ. Bất quá, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Thạch Cơ thể nội tán phát khí tức. "Tiểu tử," Thất Thời liền cút nhanh lên đi một bên, "chỗ này không có chuyện của ngươi." "Không phải vậy, tiểu gia ta hiện tại liền đem ngươi tinh khí thần đếu lướt, một đầu ác lang hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, mở ra miệng to như chỗ máu, lộ ra dữ tợn kinh khủng răng nanh, một bộ muốn đem Thạch Cơ ăn sống nuốt tươi bộ dáng." Thạch Cơ thần sắc lạnh nhạt, lườm những ác lang này một chút, nói ra, "thật sự là một đám ngu xuẩn, đối bản công tử vô lễ như thế, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường." Nói xong, Thạch Cơ bước nhanh đến phía trước, thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, ngay sau đó hung hăng một cước đá vào trong đó một đầu ác lang trên cổ. Ngay sau đó, hắn liên tục mấy cước đá ra, trực tiếp đem còn lại ác lang toàn bộ đá chết. Sau đó, Thạch Cơ ánh mắt rơi vào đầu kia cường đại nhất ma lang trên thân. Đầu này ma lang thân hình khôi ngô cao lớn, thân dài vượt qua 8m. Trên người nó cơ bắp đường cong trôi chạy lại cơn sững, lan luồn thân tản ra lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Đầu này ma lang chính là bọn này ác lang thủ lĩnh, nó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản sự, không hổ là đạt được món chí bảo kia người." Nhưng ngươi cho rằng bằng vào món trí bảo kia liền có thể đối phó chúng ta? Quá ngươi thơ rồi. Chúng ta chiến lực cũng không phải bình thường ma quân có thể so sánh. Thạch Cơ ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Ma Lang, nói ra, ngươi sai lầm, ta không phải dựa vào món trí bảo kia mới đi đến chỗ này, mà là dựa vào bản thân bản sự tiến đến. Ma Lang lông mày nhướng lên, nói ra, đã như vậy, vậy liền đem bảo bối của ngươi lộ ra đến, để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phế lối. Tốt, cho ngươi cơ hội này. Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh, lập tức thôi động chúa tệ chi khải bên trên là cẩn phù văn. Trong chốc lát, phù văn lóe ra chói mắt hào quang màu vàng. Ngưng tụ thành một bức hư không độ. Nay tấm hư không độ đem trọn tòa cung điện bao phủ, đem Ma Lang bọn người vây ở bên trong. Hư không độ bên trong, thời gian trôi qua tốc độ tăng nhanh gấp bội, khả Ma Lang bọn người lại cảm giác thời gian phảng phất dừng lại, căn bản là không có cách rời đi hư không độ. Ma Lang nhìn thấy hư không độ sau, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới lại là hư không phù văn, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp độ. Ma Lang cả kinh tê lên. Nghe nói như thế, Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, đầu này Ác Lang đến cùng đang nói cái gì? Hư không phù văn là cái gì? Đầu này Ác Lang giống như nhận biết hư không phủ văn. Thạch Cơ trong lòng có chút siết chặt, muốn thật sự là dạng này, vậy coi như phiền toái. Đầu này Ác Lang trí tuệ, tuyệt đối không thể khinh thường. "Ta hỏi ngươi, hư không phủ văn đến cùng là cái gì?" Thạch Cơ trầm giọng hỏi. "Hư không phủ văn là một loại cực kỳ phủ văn cổ xưa, đã sớm thất truyền, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người biết được." Đầu này Ác Lang quả nhiên không đơn giản, tựa hồ biết được không ít liên quan tới hư không phủ văn sự tình. Thạch Cơ đối với đầu này Ác Lang sinh ra hứng thú, nghĩ thầm, nếu có thể để đầu này Ác Lang quy thuận chính mình, có lẽ có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Thạch Cơ lấy ra một viên nhẫn chữ vật, ném cho Ma Lang, nói ra: "Đem trong nhẫn chữ vật đổi vật đều giao cho bạn công tử, tha các ngươi một mạng, nếu là dám phản kháng, bạn công tử hiện tại liền bóp nát chiếc nhẫn kia, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi biết chúng ta là lai lịch gì sao? Dám ở trước mặt bạn tọa làng can, quả thực là tự tìm đường chết." Ma Lang dùng liễu mai ánh mắt nhìn Thạch Cơ, khắp khuôn mặt là trào phúng. Hiển nhiên, nó cảm thấy Thạch Cơ thực sự quá cuồng vọng, căn bản không có đem nó để vào mắt. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Thạch Cơ thần sắc băng lãnh, cầm trong tay Hiên Viên Hảo Tinh Không Cổ Truyền, một kiếm hướng phía Ma Lang bổ tới. Kiếm lạc tại Ma Lang trên thân, Thạch Cơ lại kinh ngạc phát hiện, Hiên Viên Hảo Tinh Không Cổ Truyền công kích lại bị Ma Lang ngăn trở. Thạch Cơ trên mặt lộ ra vẻ giận mình. Ma Lang lực phòng ngự càng như thế tương hành, thực sự không thể tưởng tượng. Phá loạn ý này mà, liền xem như tiên khí cấp bậc bảo bối cũng không gây thương tổn được ta, huống chi là kiện phổ thông tiên khí. Ma Lang khinh thường nhìn về phía Thạch Cơ. Tuy nói Hiên Viên Hảo Tinh Không Cổ Truyền đã tổn hại, uy lực yếu bớt, nhưng dù sao cũng là tiên khí cấp bậc bảo bối, phía trên là cấn phù văn đủ để nghiền ép tu sĩ cùng giai luyện chế pháp bảo. Mà ma Mang lăng lại dùng chính mình móng vuốt ngăn trở Yên Viên Hạo Tinh không cổ thuyền công kích, cái này khiến Thạch Cơ mười phần máo ý mến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Ma Mang thế nhưng là một đầu đỉnh cấp ma quân, thực lực không thể khinh thường. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, vậy cũng quá ngụy tiên. Thạch Cơ tiếp tục vận chuyển hư không phù văn đối kháng chúng quanh cấm chế, mà Ma Mang bọn người thì cấp tốc hướng phía Thạch Cơ phóng đi, muốn đem cái này con mồi nhất cử giật đi. Cửu Âm Minh Long Trảo, Hắc Ám Chi Trảo. Ma Mang các loại 170.000 180 đầu ác lang nhao nhao thi triển riêng phần thủ đoạn cường đại, hướng phía Thạch Cơ bén sát mà đi. Từng đạo công kích lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay khí thế cường đại, trong nháy mắt đánh vào thạch cơ cấu trúc hàng rào hư không phía trên. Những công kích này uy lực thực kinh người, nhưng lại căn bản là không có cách xông phá thạch cơ tạo dựng hàng rào hư không. Thạch cơ đứng ngạo nghễ vào trong hư không, nhận do Ma Lang các loại một đám ác lang điên cuồng công kích, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Đây hết thảy đều là nhờ vào hắn nắm giữ hư không phụ văn. Thạch cơ hư không phụ văn cùng vùng thiên địa này hư không hoàn mỹ dung hợp, trừ phi hư không xuất hiện vỡ tan, nếu không muốn cưỡng ép xé rách hư không, cơ hồ không có chút nào khả năng. Đương nhiên co như thực sự có người có thể xé rách hư không thì tính sao đâu? Thạch Cơ vẫn như cũ có thể thông dòng đạo thoát. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại, một ngày nào đó, ta chắc chắn tự tay đưa ngươi bắt được." Ma Lang hung tận trừng mắt Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Sau đó, Ma Lang mang theo một đám ác lang cấp tốc rút lui. Bọn chúng dự định rút lui trước ra nơi đây, đi tìm kiếm trợ giúp. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, "Còn muốn chạy?" Trước tiên đem mệnh lưu lại lại nói, "Nói đi." Thạch Cơ nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, trong hư không bay ra lít nha lít nhít phụ vân. Những vụ văn này đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành từng đầu phù văn xiển xích, đem Ma Lang cùng cái kia hơn 20 đầu ác lang trăm chú của lấy. Đáng chết, ngươi cuối cùng là bí to gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phong thần bản chi thuật? Ma Lang tức giận rít gào lên đứng lên, nhưng mà, nó tiếng giống im bặt mà dừng. Ngay sau đó, những cái kia ác lang thân thể nhao nhao nổ tung lên. Chương 762, bình thản dung dung 2, chương 762, bình thản dung dung 2. Liền ngay cả đầu kia Ma Lang vương người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng chết thẳng tại chỗ. Giải quyết hết Ma Lang đằng sau. Thạch Cơ liền rời đi nơi đây. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Thạch Cơ trên cơ bản cách mỗi tầm 5-3 tháng liền sẽ gặp phải một đợt cường đạo. Những cường đạo này phần lớn là do đế cảnh hung thú xuất lĩnh đội. Mà lại, những này đế cảnh hung thú phần lớn nắm giữ lấy kinh khủng thần thông, do bọn chúng tạo thành đoàn đội, thực lực cực kỳ khủng bố. Thạch Cơ mỗi lần gặp được đám hung thú này đều phải vạn phần chú ý cẩn thận. Bất quá, cũng may Thạch Cơ nắm giữ hư không phù văn, cho nên mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể xảo diệu tránh đi một kích chí mạng. Thời gian trôi mau, loáng một cái hơn 3 năm đi qua. Thạch Cơ đã xuyên qua mấy ngàn dặm khu vực Nhưng mà, hắn nhưng thủy trung chưa từng gặp được một vị cao thủ chân chính. Chẳng lẽ, đúng như cái kia ma lang nói tới, những gia tộc kia thế lực không nguyện ý điều động cao thủ đến trợ giúp chúng ta. Nếu thật sự là như thế, hắn sợ rằng sẽ lâm vào đại phiền toái bên trong. Những đại gia tộc kia, đại tông môn, từ trước đến nay không gì sánh được kiêu ngạo, sẽ không tùy tiện túi đầu. Muốn để bọn chúng đáp ứng trợ giúp, thật sự là khó càng thêm khó. Thạch Cơ thậm chí suy đoán, những thế lực kia có lẽ căn bản liền sẽ không trợ giúp bọn hắn. Nhưng Thạch Cơ cũng không dự định từ bỏ. Nơi đây khoảng cách hải đảo tự chỉ còn lại có cuối cùng hơn 100 dặm lộ trình chỉ cần kiên trì một chút nữa, liền có thể tiến vào đạo bên trong. Thạch Cơ tiếp tục hướng về phương xa tiến đến, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật cường đại yêu khí, hẳn là kẻ bên này có sinh linh mạnh mẽ ẩn cư ở này. Nếu như thật có tồn tại cường đại ẩn cư, tùy tiện xâm nhập đối phương lãnh địa, rất dễ dàng đưa tới mầm tai họa. Thạch Cơ đang định đường cũ trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, cơ bộ của hắn bỗng nhiên một trận. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Đây là tiên tiên thạch nụ hư vị. Thạch cơ bén nhẹ đã nhận ra nồng đậm tiên thiên thạch nụ khí tức, thuận mùi thơm này tìm kiếm đi qua. Cuối cùng, hắn phát hiện một tòa đầm suối. Cái kia đầm suối bên trong, tràn ra nồng đậm tiên thiên thạch nụ khí tức. Thật là tiên thiên thạch nụ a, mà lại số lượng nhiều như thế, thật sự là quá tốt. Thạch cơ trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Đúng lúc này, một đám con rơi khổng lồ bay tới. Những này con rơi khổng lồ chiều cao 2m có thừa, phần lưng sinh ra cánh. Bọn chúng là rơi hút máu. Bất quá, loại này rơi hút máu cũng không chỉ là sẽ thôn vẹt huyết dịch đơn giản như vậy. Bọn chúng còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là có thể ngửi được các phái hương vị của máu. Những kẻ rơi hút máu người thấy thạch cơ trên thân phát ra mùi máu tươi, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng phía thạch cơ đánh rết mà đến. Thạch cơ tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu xiên xích, trực tiếp quất vào đám kia rơi hút máu trên thân. Những cái kia rơi hút máu trong nháy mắt bị quất bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống tại đống nham thạch bên trong, toàn bộ rơi sườn cốt đứa gãy. Những cái kia rơi hút máu dễ duỗi lấy đứng lên, lại lần nữa hướng phía thạch cơ đánh rết mà đến. Thạch cơ tế ra pháp quyết, một viên ngọn lửa màu vàng bóng ngưng tụ mà thành. Sau đó hung hăng đánh phía đánh giết mà đến rơi hút máu bảy. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một trận va chạm kịch liệt âm thanh bỗng nhiên vang lên, từng đầu rơi hút máu đều bị chấn động đến vỡ nát. Những này rơi hút máu mặc dù thực lực không kém, nhưng ở Thạch Cơ dưới một chiêu này, ngang nhau vẫn lạc. Thạch Cơ gấp nhặt một phen chiến lợi phẩm sau, tiếp tục hướng phía chỗ Seoul đi. Liên tiếp đi 7-8 ngày thời gian, Thạch Cơ phát hiện tốc độ của mình tựa hồ so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Trước đó tốc độ của hắn rất chậm, nhưng bây giờ lại tăng lên trên diện rộng, cái này khiến Thạch Cơ có chút nghi hoặc. Hắn không biết đây là vì gì, có lẽ cùng những cái kia tiên tiên thạch nhũ có quan hệ đi. Không lâu sau đó, Thạch Cơ nghe được trận trận thú giống thanh âm. Hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, quả nhiên thấy, nơi xa có một đầu quái vật khổng lồ. Trước mắt hình lĩnh đứng sừng sững lấy một tôn to lớn đến khó lấy tưởng tượng vai lớn. Con tự tượng này chiều cao chừng mấy ngàn trượng, lộ ra một cố khí tức cực kỳ cổ xưa. Bất quá, nó cũng không phải là còn sống sinh linh. Bởi vì, nó sớm đã tọa hóa, không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng thi thể lại bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh. Thạch Cơ một chút liền nhìn ra, con tự tượng này khi còn sống tu vi nhất định cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Thạch Cơ đi đến voi lớn bên cạnh, quan sát một lát sau, liền động thủ đem nó đào móc đi ra. Voi lớn này trong thi thể, lại tang nước cỡ không rõ bà bối, Thạch Cơ trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lần này thu hoạch, quả thực không nhỏ. Voi lớn trong thi thể dự chứa các loại tiên chân vật liệu, cộng lại giá trị viễn siêu chục tỉ tiên tinh thạch. Trừ cái đó ra, còn có một số cổ quái kỳ lạ bảo vật. Thạch Cơ lấy đi một viên nhẫn chữ vật, những vật khác thì toàn bộ lưu tại nguyên địa, tiếp lấy tiếp tục tiến về nơi khác tìm kiếm tài nguyên. Dọc theo con đường này, Thạch Cơ thu hoạch tiên chân vật liệu, so trước đó tìm kiếm đến tài nguyên số lượng còn kinh người hơn được nhiều. Hắn hết thảy tìm được sáu khối bia đá. Mỗi tấm bia đá bên trên khắc vết hiệu trước đều không giống nhau. Cái này sáu khối bia đá đại biểu cho lục đại cấm khu truyền thừa. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không từ đó tìm tới bất luận manh mối gì, bởi vì nội dung trên tấm bia đá, hắn đều đã nhìn kỹ. Trừ cái này mấy khối bia đá, Thạch Cơ còn chứng kiến rất nhiều cổ mộ. Hiển nhiên, những cổ mộ kia đều là sinh linh mạnh mẽ mai táng chi địa. Mảnh thế giới này, mai táng đông đảo cường giả. Thạch Cơ không có dừng bước lại. Trên đường đi, hắn vừa tìm được vài tòa mai táng cường giả lăng tẩm. Trong đó bốn tòa lăng tẩm Mai Táng Cường giả cấp bậc cao nhất, Thạch Cơ từ cái này bốn tòa trong lăng tẩm tìm được vài quặng đỉnh cấp tiên dược. Những này tiên dược, đầy đủ luyện chế 10 lô cựu truyền tạo hóa đan. Cơ duyên như vậy, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Nếu là việc này bị người bên ngoài biết được, sợ rằng sẽ hâm mộ ghen ghét đến phát cùng đi. Bất quá, Thạch Cơ cũng không vì vậy mà đánh chí. Hắn biết rõ, vận khí của mình xác thực rất dai. Thạch Cơ tiếp tục tìm kiếm lấy tiên tiên thạch đũ. Lần này, hắn phát hiện một cái khác sơn cốc. Sơn cốc nhập khẩu chỗ, lơ lửng hai viên lớn trùng quả đẫm hạt châu. Thạch Cơ cảm ứng được hạt châu tản ra năng lượng cường đại. Hắn hướng phía sơn cốc bay đi. Tới gần sơn cốc sau, Thạch Cơ nhìn thấy, sâu trong thung lũng đứng sừng sững lấy một tòa cổ lao thạch thất. Thạch thất bên trong trưng bày một bộ quan tài. Trên quan tài quấn quanh lấy một cây dây xích sắt, đem quan tài trăm chú buộc chặt. Thạch Cơ cẩn thận kiểm tra một phen. Phát hiện căn này dây xích sắt là do thần bí vật liệu rèn đúc mà thành. Thạch Cơ ánh mắt có chút méo lại, nhìn thấy căn này dây xích sắt trong náy mắt, hắn liền không khỏi có chút nhíu mày. Bởi vì, căn này dây xích sắt để hắn cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng cụ thể là làm bằng vật liệu gì, hắn nhất thời cũng không nhớ ra được. Hắn thử nghiệm dùng man lực giãy dụa Nhưng dây xích sắt không nhúc nhích tí nào. Thạch Cơ trong lòng không khỏi giận mình, xích sắt này con càng như thế cứng rắn. Thạch Cơ lại thử dùng Hắc Long kiếm đi đánh chặt dây xích sắt. Chỉ nghe một đạo âm vang va chạm thanh âm truyền ra, Hắc Long kiếm chạm tại dây xích sắt bên trên, lại chỉ để lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Cái kia đạo bạch ngấn rất nhanh liền biến mất. Thạch Cơ rất là giận mình, xích sắt này con đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành? Càng như thế khủng bố. Chương 763, Hồng Hoang Hung Thú, 1, chương 763, Hồng Hoang Hung Thú, 1. Hắc Long kiếm chôi này chuẩn đế binh cấp bậc chí bảo. Càng không có cách nào phá vỡ căn nệ dây xích sắt, Thạch Cơ kinh ngạc sau khi lại thử nghiệm thi triển ra Thái Dương chi nhãn thủ đoạn công kích. Một đạo sáng chói chói mắt tinh thần chùm sáng bắn ra, muốn phá hủy căn nệ dây xích sắt. Nhưng mà, ý nguyên không thể thành công. Cái kia đạo tinh thần chùm sáng xuyên thấu dây xích sắt, hướng phía vách núi bay đi. Nương theo lấy một đạo trầm muộn va chạm thanh âm, tinh thần chùm sáng đánh vào trên vách núi đá, sau đó nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh mang, phi tán ở trong hư không. Thạch Cơ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn này sơn mạch bên trong, lại ẩn chứa nhiều như vậy khủng đổ nguy hiểm. Thạch Cơ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chỗ sâu đi đến. Hắn đi tới trong hụy động kia, chỉ gặp trong hụy động có một đoàn quang mang đang lơ lửng. Đoàn quang mang kia bên trong, bao vây lấy một hạt châu. Đây cũng là do tiên tiên thạch nũ hình thành cái tinh, trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ bản bạc tiên tiên chi lực. Thạch Cơ đem tiên tiên thạch nũ bỏ vào trong túi. Đang định rời đi nơi đây lúc, nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên hiện ra từng luồng từng luồng tà ác ba động. Cảm nhận được cỗ này tà ác ba động sau, Thạch Cơ con ngươi trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn biết, tất nhiên là tà ma quỷ tộc tới. Hắn cũng không để ý tới tà ma quý tộc, mà là nhanh chóng hướng phía bên ngoài lao đi. Các loại thạch cơ đi vào bên ngoài sau, chỉ gặp trong núi rừng lít nha lít nhít tất cả đều là tà ma. Mà những tà ma này đều là tà ma quý tộc. Tà ma quý tộc mười phần đáng sợ, nhục thể của bọn hắn cực kỳ đặc thù, có được bất hồi bất diệt giống như năng lực phòng ngự. Dù là thân thể bị đánh bại, bản tôn cũng có thể tái tạo thân thể. Đây chính là tà ma quý tộc đáng sợ nhất chỗ. Cho nên, khi thấy lít nha lít nhít tà ma quý tộc vây công khi đi tới, Thạch Cơ cũng không khỏi nhíu mày. Bọn này tà ma quý tộc cũng không tốt đối phó a. Thạch Cơ cũng không trong lòng sinh ra sợ hãi, dù là trước mắt cục diện lại gian nan hiểm trở, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì ung dung không đợi. Thạch cơ tế ra ngũ độc cờ. Trong chốc lát, năm cái cự mãng màu xanh lá từ ngũ độc trong cờ sông ra, hướng phía trung quanh Tà Ma bộ nhào đi qua. Ngũ độc giáo chủ trước kia từng tu luyện qua một môn tên là Vạn Cổ Phệ Hồn Thuật Tà Ác Thần Thông. Môn thần thông này uy lực kinh người, một khi tu luyện thành công, liền có thể thao túng vạn trùng cắn xé nguyên thần của đối phương. Lúc trước, Thạch Cơ từng khống chế ngũ độc giáo chủ nguyên thần, suýt nữa đem Tà Ma quỷ tộc đại quân nhất cử tiêu diệt. Bây giờ, Thạch cơ lần nữa thi triển ra vạn cổ phệ hồn thuật. Muôn thần thông này uy lực tự nhiên nâng cao một bước. Ngay sau đó, phốc xích phốc xích sẽ rách rầm thanh liên tiếp. Những tà ma kia nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm. Năm cái cự mãng màu xanh lá đánh giết tại đông đảo tà ma quỷ tộc trên thân, đưa chúng nó ăn đến hết sắc trơn. Còn lại tà ma quỷ tộc gào thét liên tục, sau đó hướng phía Thạch cơ vọt mạnh tới. Thạch cơ huy động hắc long kiếm, liên tục chém ra ba kiếm. Những tà ma kia quỷ tộc chỗ cổ trong nháy mắt bị mở ra, không đầu thân thể nhao nhao mới ngã xuống đất. Đây cũng là bọn chúng cuối cùng kết cục. Ti tiện sâu kiến, ngươi cuối cùng trốn không thoát bạn Vương lòng bàn tay. Một đạo thanh âm băng lãnh tại trong núi rừng quen quần. Ngay sau đó, một tên lăn lộn thân bao phủ tại áo giáp đen kịt bên trong tồn tại giẫm chân mà đến. Vị tồn tại này thân cao tám thước, mọc ra nhân loại đầu, lại sinh ra một đôi đầu rắn, phía sau còn mọc ra ba cặp cánh. Đây là một tồn ma nhân cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Giã hòa này, tuyệt đối là một tồn khủng bố đến cực điểm tồn tại. Tà gián quân vương, ngươi tới chính là thời điểm. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chết. Thạch Cơ nhấc lên Hắc Long kiếm, hướng phía tồn kia ma nhân xông tới giết. Thạch Cơ mặc dù không biết tồn này ma nhân Nhưng nếu nó tự xưng là Tà Dẫn Quân Vương chắc là yêu ma quỷ quái tu luyện thành tinh, có thể là lỗ xác sau hóa thành nhân hình. Mà lại, tôn này ma nhân tựa hồ đã hồi lâu chưa ăn, đói đến không còn hình dáng. Những yêu ma quỷ quái này, một khi lỗ xác thành hình người, liền rất ít lại thu lấy đồ ăn. Đây là bọn chúng nhất là nguyên thủy, thu giáp lại hiệu quả phương thức tốt nhất. Bởi vì bọn chúng không cách nào giống nhân loại như thế bình thường vào ăn. Hắc hắc, tiểu tử, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi hẳn là quên ta là ai? Dáng kiêu khí ta. Tà Dẫn Quân Vương khinh thường cười lạnh. Nó nâng tay phải lên, một bàn tay hướng phía thạch cơ vỗ tới. Lập tức, pháp lực mạnh mẽ từ Tà Gián Quân Vương thế nội mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời mông muốt, hướng phía Thạch Cơ chụp tới. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, Tà Gián Quân Vương chiến lực quả nhiên lợi hại. Hắn tranh thủ thời gian thi triển ra Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Lục Trọng, đồng thời thôi động Bá Khí Bao Cổ Tay Món Chí Bảo này tiến hành công kích. Bá Khí Bao Cổ Tay uy lực cực kỳ khủng bố. Móng vuốt to lớn kia vừa mới ngưng tụ thành hình, liền trong nháy mắt vỡ nát. "A, ngươi lại tu thành Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Lục Trọng? Cái này sao có thể?" Tà Gián Quân Vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Lục Trọng cũng không phải người bình thường có thể tu luyện thành công. Thạch Cơ khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy, hắn nhảy lên một cái, cầm trong tay Hắc Long kiếm, một kiếm hướng phía Tà Gián Quân Vương hung hăng đâm tới. Máu tươi vẩy ra, cái kia cường hành vô địch một kiếm trực tiếp quán xuyên Tà Gián Quân Vương lồng ngực. Tà Gián Quân Vương bị Thạch Cơ một kiếm chu sát. Chúc mừng chỗ công. Chu sát Tà Ma Quân Vương. Tôn Nghị hưng phấn mà hô, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Đi thôi." Thạch Cơ nói ra, tiếp tục hướng phía chỗ sâu lao đi. Tầm nửa ngày sau, Thạch Cơ cùng Tôn Nghị tìm được một tấm bia đá, phía trên khắc lấy bốn chữ: "Tiên cổ di tích." Nhìn thấy bốn chữ này sau, Thạch Cơ trên mặt lộ ra nét mừng. Thời đại tiên cổ gì chứ? Thạch Cơ nhanh chóng hướng phía phía trước lao đi, ước chừng một lúc lâu sau, hắn ngừng lại. Nơi xa có một vùng khu vực bị sương mù bao phủ. Thạch Cơ phát hiện một bộ thi cốt nằm trên mặt đất, Tôn Nghị doạ đến sắc mặt trắng bệch. Thạch Cơ nhìn về phía Tôn Nghị, Tôn Nghị run rẩy nói ra, vị tồn tại kia gọi là Hoàng Kim Thánh Long Hoàng, năm đó là một tôn tồn tại cực kỳ cường đại, nghe nói là tiền cảnh cường giả tọa kỵ, chỉ là chẳng biết tại sao chết tại nơi này. Tiên cảnh cường giả? Nơi này lại phong ấn tiên cảnh cường giả thi thể. Nghe được Tôn Nghị lời nói sau, Thạch Cơ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Hắn hướng về phía, phía trước bay đi, càng đến gần phía trước khu vực, sương mù liền càng nồng đậm. Cuối cùng, sương mù tiêu tán, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn thạch điện. Tòa này thạch điện chừng cao mấy trăm thước, chiếm diện tích vài mẫu. Thạch điện bên trong chất đống đủ loại bảo bối. Thạch điện trung quanh trưng bày từng tôn pho tượng, những pho tượng này tất cả đều là tồn tại kinh khủng, trong đó thậm chí bao gồm một chút cường đại hồng hoàng dị thú. Những cái kia hồng hoàng dị thú sinh động như thật, làm lòng người sinh kinh sợ. Thạch Cơ nhìn về phía những pho tượng kia, luôn cảm thấy bọn chúng tựa hồ có vấn đề gì. Hắn phòng lên chú ý, từ từ tới gần những pho tượng kia. Dự định hào hào nghiên cứu một phen. Nhưng khi hắn vừa mới tới gần, trong pho tượng cái kia tràn ngập hung quang đôi mắt lại đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, từng đầu làm cho người sợ hãi sinh linh tử trong pho tượng tránh thoát mà ra. Những sinh linh này khủng bố đến cực điểm, phản phất là từ Hồng Hoang thời đại thức tỉnh hung thú, mang theo vô tận uy áp. Mỗi một vị sinh linh quanh thân đều bao quanh đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố ba động, tựa như bọn chúng từ thời đại thái cổ liền một mực tồn tại đến nay. Thạch cơ bị biến cố bất thình lình dọa đến trong lòng run lên. Chương 763, Hồng Hoang hung thú 2, chương 763, Hồng Hoang hung thú 2. Hắn âm thầm phòng đoán. Những này hồng hoang sinh linh đến tụ tập cùng đặt đến loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ cũng cùng đế chủ cấp đừng tương xứng? Ý thức được tình huống không ổn, Thạch Cơ vội vàng hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Nhưng mà, hết thảy đều đã đã quá muộn. Lít nha lít nhít hồng hoang hung thú đem hắn bao bọc vây quanh, để hắn chắp cánh khó thoát. Thạch Cơ chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt, những cái kia hồng hoang hung thú ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. "Các vị, người này là ta nhìn chúng con ngợi, mong rằng chư vị đem hắn giao cho ta đến xử trí." Tôn Nghị vội vàng hô, đồng thời tế ra một thanh truy thủ. Tôn Nghị cầm trong tay truy thủ, hướng phía đám kia hồng hoàng hung thú vọt tới, làm cho người ngoài ý muốn chính là, những cái kia hồng hoàng sinh linh cũng không dây dưa với hắn, nhao nhao lui qua một bên. Những này hồng hoàng sinh linh vẫn còn rất thủ quy củ. Thạch Cơ thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, một trận va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, trong hư không lôi đỉnh cuộn, cuộn, một đầu hình thể to lớn lôi long từ trên trời giáng xuống. Lôi long rỗi ra móng đuôi to lớn, hướng phía Thạch Cơ hung hăng chụp tới. Thạch Cơ vội vàng tế ra Hắc Long kiếm ngăn cản, thật không nghĩ đến, Hắc Long kiếm căn bản không chịu nổi lôi long công kích, lại bị sinh sinh bẻ gãy. Thạch Cơ quá sợ hãi, vội vàng thu hồi Hắc Long kiếm vận chuyển lên bộ thiên thuật, thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Sau đó, hắn đem Tôn Nghị bọn người thu nhập lô đen thế giới, quay người liền trốn. Có thể lôi long đâu chịu tùy tiện buông tha hắn, ở phía sau theo đội không bỏ. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn chói tai ưng gãy vang vọng bất điều. Ngay sau đó, một tên áo trắng như tuyết nữ tu từ trên trời giáng xuống. Tay nàng cầm một cây quyền trượng màu bạc, hướng phía Thạch Cơ hung hăng một kích. Một đạo lực lượng kinh khủng như như bãi sơn đảo hải hướng phía Thạch Cơ nhanh sát mà đến. Thạch Cơ huy quyền lĩnh địch, cùng cái kia thần bí nữ tu triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Cái này thần bí nữ tu thực lực kinh người cùng thạch cơ đại chiến mấy hiệp, lại khó phân thắng bại. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn đánh lẽ ta?" Thạch cơ lớn tiếng hỏi. "Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ biết là giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Thần bí nữ tu ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói. "Nói đi, nàng lần nữa thôi động quyển trượng, hướng phía thạch cơ đánh tới. Một kích này uy lực kinh người, thạch cơ không dám lại kháng, vội vàng tránh né. Nhưng vào lúc này, thần bí nữ tu cầm trong tay quyển trượng bỗng nhiên quét qua, từng luồng từng luồng kinh khủng phong bạo cuốn tới, trong nháy mắt đem thạch cơ bao phủ trong đó. Thạch cơ luôn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Cơ do Lộc kia trong nháy mắt đem hắn tổn vệ, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thạch cơ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là thạch cơ đã chết thời điểm, những huyết vụ kia lại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, thạch cơ thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Lục thể của hắn thực sự quá mức điên thiên, cho dù bị vênh bạo, cũng có thể cấp tốc gây dựng lại. Thạch cơ cười lạnh, nói ra, chỉ là pháp tắc chí lực, liền muốn lấy tính mạng của ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, ta liền phá ngươi đạo pháp tắc này. Đại vận mệnh thuật, vận mệnh chi mô. Thạch cơ hét lớn một tiếng, thi triển ra đại vận mệnh thuật. Một đạo quang mang hiện lên, một chi vận mệnh chi mâu xuất hiện trong tay hắn. Thạch cơ nắm chặt vận mệnh chi mâu, hướng phía cái kia thần bí nữ tu hung hăng tiến tới. Nương theo lấy một trận chấn thiên động địa tiếng vang, cái kia thần bí nữ tu trực tiếp bị vận mệnh chi mâu đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Thật là lợi hại vận mệnh chi mâu. Thần bí nữ tu khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. "Giết hắn, cấp đoạt trong tay hắn vận mệnh chi mâu. Đây chính là chuẩn tiên khí, nếu có được đến, thực lực của chúng ta nhất định có thể tăng lên mấy lần." Hai gã khác người áo đen hưng phấn mà kêu lên. Thạch cơ cười lạnh liên tục, tiếp tục thôi động vận mệnh chi mâu, hướng phía thần bí nữ tu công tới. Thần bí nữ tu thấy tình thế không ổn, vội vàng lui lại, tránh đi phong mang. "Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đợi ngày sau lại tìm cơ hội giết hắn." Thần bí nữ tu cắn răng nghiến lợi Trừng Thạch Cơ một chút, hận hận nói ra. Mặc dù trong nội tâm nàng hận không thể lập tức đem Thạch Cơ chấm giết, nhưng nàng biết mình không phải Thạch Cơ đối thủ, chỉ có thể tạm thời rút lui. Ba tên tu sĩ áo đen quay người liền trốn. Thạch Cơ cũng không đuổi theo, mà là quay người tiếp tục công kích còn lại 12 cây pháp trận trụ. Lúc trước, hắn dùng thời gian 7, 8 năm mới phá giải suy cho cùng trận. Bây giờ, trí nhớ của hắn cùng tu vi đều đã hoàn toàn khôi phục phá giải những pháp trận này trụ với hắn mà nói, có lẽ cũng không có khó khăn như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền thành công phá trừ 12 cây pháp trận trụ. Hắn từ trong mặt đất bò ra, hướng phía bên ngoài sơn động bay đi. "Tiểu Súc Sinh, chạy đi đâu?" Nơi xa, ba tên tu sĩ áo đen nhìn thấy Thạch Cơ sau, lập tức phát ra tức giận gào thét, ba người cấp tốc hướng phía Thạch Cơ lấn tới. "Đều cút ngay cho ta!" Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh đến phảng phất có thể đem người đông kết, trong tay hắn trong nháy mắt tế ra năm chuôi thạch kiếm. Mỗi một chuôi thạch kiếm đều tản ra giống như hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, để cho người ta không dám mà run. Trong chốc lát, Năm chuôi thạch kiếm tựa như tia chớp bổ về phía ba người kia, chỉ nghe Foxix một tiếng xé rách tiếng vang, ngay sau đó, ba người phân biệt bị năm chuôi thạch kiếm đánh trúng. Cái kia ba tên tu sĩ áo đen, trong ngáy mắt bị đánh bay ra ngoài, nửa bên nhục thân trực tiếp nổ tung, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. Ba người bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía Thạch Cơ, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này là thật, phảng phất đưa thân vào trong cơn ác mộng. Cái kia ba tên tu sĩ dọa đến tranh thủ thời gian kêu rên lên. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ Thạch Cơ thủ đoạn phi phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm đột nhiên tiêu tán ra một đạo sáng chói chói mắt, trùng sáng, sáng màu vàng nóng kia như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía ba tên tu sĩ áo đen bắn phá mà đi, những nơi đi qua, ba người linh hồn trong nháy mắt bị vỡ nát, hóa thành hư vô. Các ngươi bọn ra hỏa này, làm đủ trò xấu, chết chưa hết tội." Thạch Cơ thần sắc nhàn nhạt, đưa khí bình tĩnh nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. "Nói đi." Hắn thu hồi ba tên tu sĩ áo đen nhận chữ vật, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Càng đi bên trong đi, trong không khí mùi máu tươi liền càng nồng đậm, Phàm Phật có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động mùi huyết tinh quét tán. Nhưng mà, Thạch Cơ dần dần phát giác được, càng đến gần bên trong, mùi máu tươi tựa hồ đang dần dần trở thành nhạt. Xung quanh tựa hồ xuất hiện một loại cổ quái tự trường, để tu sĩ đối với mùi huyết tinh sinh ra chống cự tác dụng, Phàm Phật có một cỗ lực lượng vô hình tại tịnh hóa lấy không khí xung quanh. Thạch Cơ đoán chừng, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là cùng nơi này bố trí trận pháp có quan hệ. Cũng không lâu lắm, Thạch Cơ liền dừng bước. Hắn đứng tại một tòa to lớn huyết trì bên cạnh, trong huyết trì nước bậy biển ra trướng mắt màu đỏ như máu. Phảng phất là vô số máu tươi hội tụ mà thành. Tại trong huyết chỉ kia, một khối ngọc phù chìm nổi trong đó, lượn lờ tại phía trên huyết chỉ, tán mắt ra một cỗ cường hành ba đạo, phảng phất trận chứa vô tận huyền bí. Chương 764, cổ lão phương pháp, 1, chương 764, cổ lão phương pháp, 1. Huyết chỉ bốn phía, chương 7 từng tấm rừng ngọc, rừng ngọc phía trên lít nha lít nhít nằm rất nhiều thi hài. Những thi hài này đều là còn sống tu sĩ, có nam có nữ, hình thái khác nhau. Có trên thân người mặc áo giáp, nhưng áo giáp sớm đã vết rỉ loang lổ, đã mất đi ngày xưa còn trạch. Bất quá, trên áo giáp vẫn tán mắt ra một cỗ cường hành đi áp. Chỉ là cố uy áp kia tựa hồ ngay tại dần dần suy yếu, phản phất theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu tán. Thạch cơ thần niệm bao phủ lại những thi hài kia, cha sét rõ ràng đứng lên. Hắn phát hiện, những thi hài này chủ nhân tối thiểu nhất đã chết đi mấy trăm và năm, mà lại tính mạng của bọn hắn lạ gớm đã hoàn toàn biến mất, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua một hình dạng. Những tu sĩ này đều chưa từng lưu lại bất kỳ truyền thừa, khi còn sống tu luyện công pháp cũng đã sớm đã mất đi hiệu quả, phản phất theo tử vong của bọn hắn mà triệt để tiêu tán. Duy trì có một loại công pháp ngoại lệ, loại công pháp kia chính là thạch cơ đã từng thấy qua không giả quyết. Thạch cơ suy đoán Loại kia không giả quyết tất nhiên ẩn chứa cấp độ nghịch thiên tảng hóa, có lẽ ẩn giấu đi trưởng sinh bất lão bí mật. Chỉ tiếc, không giả quyết đã thất lạc, mà lại cái kia bộ không giả quyết không trọn vẹn bản cũng bị mất, phảng phất bị người tận lực xóa đi bình thường. Bằng không mà nói, Thạch Cơ ngược lại là có thể bằng vào trí tuệ của mình cùng nội tính, thôi diễn đi ra không giả quyết phương pháp tu luyện, có lẽ có thể nhờ vào đó tu hoạch được trưởng sinh bất lão năng lực. Thạch Cơ thử nghiệm tìm kiếm không giả quyết phương pháp tu luyện, nhưng mà lại không có đầu mối, không thành công. Không giả quyết xác thực bất phạm, muốn tìm hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, có thể nói muôn vàn khó khăn, phảng phất là một đạo không thể vượt qua hằng câu. Thạch Cơ tiếp tục nghiên cứu những thi hài kia, ý đồ từ đó tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này, một người tu sĩ thân thể khẽ run lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trô điều khiển. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con người bên trong tản ra thâm trầm ánh mắt, phản phất là từ trong địa ngục bò ra tới Ác Ma. Hắn để mắt tới Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng tham lam. Hắn chậm rãi bò hướng Thạch Cơ, động tác mặc dù chậm chạp, nhưng lại tràn đầy uy hiếp, phản phất muốn đem Thạch Cơ đưa vào chỗ chết. Đây là nguyên rủa bé con, đương nhiên nguyên rủa này bé con cũng không phải là Thạch Cơ trước đó thấy qua cái kia. Ma Lạt Thạch Cơ thông qua một loại đặc thủ phương thức, triệu hoán nguyên rủa bé con tỉnh lại, phản phất là tại tỉnh lại một cái ngủ say ác ma. Thạch Cơ thần sắc hờ hững, mang trên mặt một tia chào phóng biểu lộ, phản phất đối với nguyên rủa bé con uy hiếp không thèm để ý chút nào. Hắn hướng phía nguyên rủa bé con đi tới, bộ pháp kiên định mà hữu lực. Ma nguyên rủa bé con thì là nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ lao đi, một trường vũ hướng về phía Thạch Cơ, phản phất muốn đem Thạch Cơ một trường gỗ chết. Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, một quyền vánh sắt ra ngoài, cùng nguyên rủa bé con vút phải đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc răng rắc nước xương thanh âm bỗng nhiên vang dội đến, phản phất là ác ma kêu rên. Nguyên Dụa bé con cánh tay trực tiếp đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi, hắn kêu thảm một tiếng, phảng phất nhận lấy thống khổ cực lớn. Mà Thạch Cơ nắm đấm thì là thế như trẻ che bình thường, quan sát tại Nguyên Dụa bé con trên lòng ngực, Nguyên Dụa bé con lòng ngực trực tiếp nổ tung, phảng phất là bị một viên tạc đạn đánh trúng. Hắn chết thảm tại chỗ, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Nguyên Dụa bé con chết. Cái này sao có thể? Nguyên Dụa bé con thế nhưng là vô cùng kinh khủng tồn tại a, nghe nói có được bất hồi bất tử bất diệt bản nguyên, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu? Hắn vừa mới rõ ràng đã khôi phục, nhưng lại uy nguyên chết tại thạch cơ trong tay, thật sự là không thể tưởng tượng a. Cái này thạch cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hẳn là tiểu tử này trên thân ẩn giấu đi cái gì khủng bố đến cực điểm mà bối. Cũng hoặc là cảnh giới của hắn đã đạt đến đế tôn cấp bậc, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể dễ dàng giết chết Nguyên Dụa bé con đâu. Xem ra chúng ta thật đúng là đánh giá thấp năng lực của người này, bất quá gia hỏa này quá cường ngạo, nhất định vẫn lạc ở chỗ này, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào phải lối. Nhìn thấy Nguyên Dụa bé con sau khi ngã xuống, nơi xa ngắm nhìn tu sĩ không khỏi nghĩ luột lên, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn cho là Thạch Cơ tất nhiên là mượn một loại nào đó khủng bố đến cực điểm bảo bối mới giết chết Huyền rủa bé con, nếu không lấy Huyền rủa bé con tử lực, không có khả năng dễ dàng như vậy liễn chết đi. Bọn hắn cảm thấy Huyền rủa bé con chết không nhắm mắt, phản vật là mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng rời đi thế giới này. Không chỉ có những người này cho rằng như vậy, Thạch Cơ cũng cho rằng như vậy, hắn cảm thấy Huyền rủa bé con gia hỏa này quá tham lam, không chịu thần phục với chính mình, còn vọng tưởng giết chết chính mình. Thế là, Thạch Cơ liền thi triển ra các loại thủ đoạn đối phó hắn, cuối cùng giết hắn. Thạch Cơ tiếp tục hướng phía chỗ sâu lao đi, nhưng mà, lúc này, dị biến lại sinh Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở chỗ sâu vị trí, đó là một tên nữ tử, phảng phất là từ trong một thế giới khác đi tới tổn tại thân bí. Nàng quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ yêu diễm mà mê người khí chất, phảng phất có thể nhiếp rời đi hồn phách, nhưng mà dung mạo của nàng lại dị thường giàn mua, lộ ra một cỗ tuyết nguyệt lãng động tang thương. Trên người nàng phát ra khí tức càng lạt tà ác đến cực điểm, để cho người ta khẽ giữa gần cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, phảng phất đưa thân vào trong nguy hiểm. Hoa, thật đẹp à, không ít tu sĩ đều bị khí chất của nàng ấp dẫn, không tự chủ được phát ra sợ hãi thán phục. Liền ngay cả thạch cơ cao thủ như vậy, nhìn thấy nữ tử này lúc cũng không nhịn được vì đó chấn động, trong lòng tràn đầy rung động. Như vậy xinh đẹp thiên tiên nữ tử, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, hoàn toàn lật đổ mọi người tang quan. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, các hạ đến tụt cùng là ai? Tại sao lại ở chỗ này bế quan tu luyện? Nữ tử thân sắc nhàn nhạt, nhạt, trong giọng nói mang theo một tia ngạ mạn, nói ra, tòa bí cảnh này chính là bản tiên tự tay sáng tạo, bản tiên ở đây bế quan tu luyện, há lại cho các ngươi những sâu kiến này đến đây quấy rầy. Thạch Cơ hơi nhướng mày, trong lòng có chút hoài nghi, nói ra, ngươi sáng tạo bí cảnh? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Nữ tử khinh miệt nhìn Thạch Cơ một chút, trầm giọng nói, "Làm sao? Không tin phải không? Bất quá, ngươi như là đã xâm nhập nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, nhất định vĩnh viễn làm bạn tại Bản Tiên Tả Hữu." Vừa dứt lời, nữ tử thân thể vậy mà không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa ngút trời. Trong nháy mắt, nữ tử liền biến thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Cơ trong lòng giận mình, suy đoán nữ tử này hẳn là dùng máu tươi của mình tiến hành hiến tế. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể dẫn tới những cường giả kia thi hài, cũng đưa chúng nó phục sinh, sau đó lại lấy máu tươi của mình hoàn thành hiến tế. Loại này hiến tế phương thức cực kỳ tà thủ không biết cần bao nhiêu cường giả máu tươi mới có thể hoàn thành, nhưng không hề nghi ngờ, tồn này nữ tử tất nhiên là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Bây giờ, nữ tử hiến tế hoàn tất đằng sau, cả tòa bí cảnh bắt đầu kịch liệt rung động, phản phất phát sinh địa chấn bình thường. Chương 764, cổ lão phương pháp 2, chương 764, cổ lão phương pháp 2. Ngay sau đó, từng mai từng mai phù văn từ trong bệ đá bay ra, những phù văn kia trên không trùng đan vào một chỗ, tạo thành một đường phong tỏa hư không cấm chế, đem toàn bộ bí cảnh đều bao phủ trong đó. Sau đó, những phù văn kia ngưng tụ thành một thanh lưỡi dao, vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang chỉ nghe foxix một tiếng, lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua thạch cơ liệt hầu, máu tươi vàng khắp nơi. Thạch cơ lập tức lộ ra thống khổ đến cực điểm biệu lộ, trên thanh chủy thủ này mặt ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, ngay tại điên cuồng thôn phệ máu tươi của hắn. Mặc kệ thạch cơ dùng cái gì biện pháp, đều không thể ngăn cản chủy thủ thôn phệ hắn máu tươi cử động, loại thôn phệ này tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch cơ thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đang nhanh chóng tràn vào trong thân thể hắn, phản phát sinh mệnh ngay tại một chút xíu trôi qua. Thạch cơ tranh thủ thời gian vận chuyển thôn phệ võ hồn, toàn lực hấp thu trên chủy thủ loại kia lực lượng quỷ dị. Tại thôn phệ võ hồn tác dụng dưới, Trên quỹ thủ loại kia lực lượng quỷ dị rốt cục dần dần tan thành mây khói. Mặc dù tạm thời giải quyết hết loại lực lượng quỷ dị này, nhưng Thạch Cơ trong lòng không dám có chút chủ quan, hắn biết kế tiếp còn sẽ có nguy hiểm hơn sự tình phát sinh. Thế là, hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển thôn phệ chi thuật, đem thôn phệ chi thuật vận chuyển tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại thôn phệ chi thuật thôi động bên dưới, một sợi lại một sợi lực lượng quỷ dị dung nhập Thạch Cơ trong thân thể. Những cái kia lực lượng quỷ dị bắt đầu cải biến Thạch Cơ nhục thân, hắn phát hiện thể nội huyết dịch vậy mà bắt đầu trở nên càng thêm sền sệt đứng lên, phản phất bị thứ gì độc lại bình thường. Loại kia đặc dính huyết dịch, để thân thể của hắn đều trở nên nặng nề rất nhiều. Hành động cũng biến thành chất vật. Không chỉ là thân thể trở nên càng ngày càng nặng nề, ngay cả linh hồn đều giống như bị thứ gì chói buộc lại mở rộng, hành động trì độn, phảng phất rơi vào trong vũng bùn. Thạch Cơ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Bởi vì, theo thể nội lực lượng quỷ dị không khô trôi qua, Thạch Cơ cảm giác tinh thần càng ngày càng mỏi bại, linh hồn cũng sắp hỏng mất. Thạch Cơ ngo từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy quả đan dược, nuốt vào trong bụng. Mấy viên đan dược này là đan dược chữa thương, dự hiệu cực dai. Ăn vào đằng sau, trong thân thể loại kia mặt trái tác dụng trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, Thạch Cơ cảm giác tinh thần cũng khá khוב. Đúng lúc này, âm trầm tiếng cười từ trung quanh vang dội đến, phảng phất có quỷ mị tại quái phá. Một đoàn hắc vụ phiêu đang ở giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Đoàn hắc vụ kia dần dần ngưng tụ thành hình người, lại là một tôn khô lâu. Bộ khô lâu này lạnh lùng nói, "Thật sự là kỳ quái a, vậy mà không có giết chết ngươi, ngược lại giúp ngươi hóa giải loại kia mặt trái trạng thái. Xem ra ta hiến tế còn chưa từng kết thúc, sau đó, bản tọa sẽ tiến hành một lần mới hiến tế, bất quá lần này hiến tế cùng dĩ vãng mỗi một lần cũng khác nhau." "Có ý tứ gì?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hắc hắc bộ khô lâu này lượn lờ độ cười. Trong tiếng cười mang theo một tia quỷ dị cùng điên cuồng. Bản tọa lần này hiến tế đối tượng là chính mình." Khô Lâu nói ra. "Cái gì?" Thạch Cơ không khỏi hơi sửng sở, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Khô Lâu vừa cười vừa nói, "Máu tươi của ta có thể kích hoạt tòa bí cảnh này, trong tòa bí cảnh này hết thảy lực lượng sẽ làm việc cho ta, đây là một bước mấu chốt nhất. Ta hiến tế máu tươi của mình, nơi này hết thảy lực lượng sẽ hội tụ vào một chỗ, đến lúc đó coi như chuẩn tiên đích thân tới cũng đừng hòng đánh bại ta. Nguyên lai like, ngươi là muốn dùng máu tươi của mình kích hoạt nơi đây, chỉ là, ngươi xác định ngươi thật nguyện ý tự bỏ tính mệnh hiến tế nơi này sao? Ngươi hẳn là rõ ràng." Nếu là thất bại, sẽ chết không có chỗ chôn." Thạch Cơ trầm giọng nói ra, ý đồ thuyết phục Khâu Lâu từ bỏ cái này điên cuồng suy nghĩ. "Hừ." Khâu Lâu hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, "Máu tươi của ta là chính ta máu tươi, chính ta muốn hy thế, vậy liền hy thế, mặc dù thất bại thì như thế nào? Mảnh này của mộ, mai táng chính là bản tọa tổ tiên. Bản tọa tổ tiên là chư tộc anh liệt mã chiến tử ở đây, bản tọa há có thể để bọn hắn thất vọng?" Thạch Cơ không khỏi trợn trừng mắt, trong lòng đối với bộ xương này luôn luôn cảm thấy im lặng đến cực điểm. Gia hoàn này, trong đầu trang đến cùng đều là thứ gì a? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Thạch Cơ nói ra, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ lời nói, vậy liền để ta kiến thức một chút, máu tươi của ngươi là có hay không có thể tỉnh lại nơi này lực lượng. Nói đi, Thạch Cơ vận chuyển thôn phệ chi thuật, bắt đầu thôn phệ những khô lâu kia thả ra máu tươi, chuẩn bị nên đón tiếp xuống tiêu chiến. Những cái kia yêu thần phóng thích ra máu tươi, quả nhiên bị Thạch Cơ từng cái thôn phệ. Theo yêu thần máu tươi không ngừng bị Thạch Cơ hấp thu, trong cơ thể hắn huyết mạch, tựa hồ chính lặng yên phát sinh thay biến. Yêu thần thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta máu tươi cứ như vậy dễ dàng bị ngươi thôn phệ lợi dụng sao? Nó còn có một cái khác không muốn ngươi biết diệu dụng." A Cái gì diệu dụng?" Thạch Cơ lông mày nhíu lại, hỏi, "Máu tươi của ta không chỉ có thể cường hóa nhục thân, còn có thể tu luyện linh hồn. Năm đó tổ tiên của ta vì tu luyện, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh máu tươi, mà lại ta các tổ tiên đã từng thử qua luyện chế máu tươi của ta, đáng tiếc đều không thể thành công. Bất quá, tiến độ nhưng lưu lại tới một môn cổ lão bí pháp, thông qua môn bí pháp này, có thể đem máu tươi của ta cùng tòa bí cảnh này chặt chẽ tương liên. Máu tươi của ta có thể giao thông trong bí cảnh một chút tồn tại đặc thù, tỉ như, khối này khô sọ xương đầu. Vừa dứt lời, Yêu thần huy động trong tay khô sọ xương đầu, từng đợt tâm phong tùy theo đánh tới, lao thẳng tới Thạch Cơ. Đột nhiên, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, Thạch Cơ phát hiện khối kia khô sọ xương đầu chấn động kịch liệt đứng lên, ngay sau đó, từng luồng từng luồng cường hành vô địch ba động từ khô lâu xương đầu bên trong tiêu tán mà ra, làm vỡ nát trung quanh hư không. Khối kia khô sọ trên xương đầu, lít nhá lít nhít vết rách nổi lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt bình thường. Tiếng gầm từ khô lâu xương đầu bên trong truyền đến, sau một khắc, răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, khô lâu xương đầu trực tiếp nổ tung, một bộ hài cốt từ trong đó bay ra, lượn lờ tại giữa hư không. Tản ra khủng bố đến cực điểm với áp. Cái này hẳn là chính là vị Tiên đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc sau lưu lại hài cốt sao? Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy rung động. Khô lâu xương đầu sau khi vỡ vụn, bộ hài cốt kia lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt mở ra, coi thưởng tương cùng. Nó nhìn về hướng Thạch Cơ, sau đó chỉ tay một cái, một đạo chỉ mang nhanh chóng hướng phía Thạch Cơ bay sát mà đến. Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng thi triển ra 3000 nhiệt thủy kiếm quyết, kiếm quyết hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía cây kia chỉ mang quát tới. Song phương đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thạch cơ bị đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước, lồng ngực kịch liệt đau đớn, kém chút phun ra máu tươi đến. Tên kia Hải cốt thật sự là quá lợi hại, Thạch cơ đoán chừng chính mình sợ là khó mà chống lại. Yêu thần cười gần nói ra, "Tiện Ti tiện sâu kiến, ngươi là đánh không lại ta tiên tổ Hải cốt. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thần phục, bằng không mà nói, ta lập tức giết ngươi. Đợi đến tổ tiên của ta Hải cốt hoàn thành hiện thế, đến lúc đó trong tòa bí cảnh này cường giả sẽ hồi phục lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Chương 765, đáng sợ yêu thần, 1. Chương 765, đáng sợ yêu thần, 1. Nghe vậy, Thạch cơ lộ ra kinh bị biểu lộ. Tôn này yêu thần hiển nhiên là muốn muốn lợi dụng hiến tế đến khống chế trong bí cảnh cửa giả." Thạch Cơ nói ra, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này chuyện ma quỷ sao?" "Đừng có năng động. Ngô Xuân tiểu xuất sinh, ngươi không nguyện ý thân phục, ngươi sẽ gặp cướp." Yêu thần phẫn nộ la ầm lên. Thạch Cơ nhàn nhạt nhếch miệng, nói ra, "Ngươi quá phí lời. Ngươi cho rằng ngươi cái bộ dáng này liền có thể hù dọa ta không được sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay dù là bộ hải cốt này dáng lâm, ta cũng chiếu chém không lầm." Thoại âm rơi xuống, Thạch Cơ dậm chân hướng phía Tôn kia yêu thần đi đến, tốc độ tựa như tia chớp cấp tốc. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Tôn kia yêu thần trước người. Sau đó huy động hữu quyền, tuấn phía yêu thần đập tới. Yêu thần khinh thường ngắm nhìn Hạch Cơ, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Đạo huyết quang kia ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa uy lực, trực tiếp quét về phía Hạch Cơ. Hạch Cơ thần sắc căm trầm, hắn ngưng lên cánh tay trái ngăn cản được cái tia màu đỏ tươi huyết quang công kích. Nhưng mà, huyết quang kia công kích mười phần quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu Hạch Cơ phòng ngự. Khi khi một tiếng, màu đỏ tươi huyết quang đánh trúng vào Hạch Cơ bả vai trái, Hạch Cơ lập tức bị thương nặng, thân thể bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. A nhìn thấy công kích của mình vậy mà tổn thương Hạch Cơ, yêu thần cũng giật mình không gì sánh được. Thạch Cơ nhục thân thật sự là quá cường đại, thậm chí có thể đối cứng tiếp khí, nhưng bây giờ vẫn bị Yêu Thần một cái công kích đánh cho thổ huyết. Gia hỏa này công kích, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. "Tiểu tử, lại đến, một chiêu này, tuyệt đối có thể giết ngươi." Yêu Thần cười lạnh nói. Thạch Cơ lấy ra Cửu Ma Đồ, hắn thôi động Cửu Ma Đồ hướng phía Yêu Thần trấn áp tới. Cửu Ma Đồ bên trong tuôn ra một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực, đem Yêu Thần bao phủ trong đó. Bảo Bối tốt nhìn thấy Thạch Cơ trong tay Cửu Ma Đồ đằng sau, Yêu Thần hưng phấn mà ngao ngao thét lên đứng lên. Nó phóng lên tận trời, hóa thành một đoàn âm trầm kinh khủng sương mù, quấn quanh ở Cửu Ma Đồ trung quanh. Cửu Ma Đồ bị đoàn kia âm trầm kinh khủng xương ngủ bao trùm, xương ngủ bắt đầu nắm kéo Cửu Ma Đồ, như muốn bỏ vào trong túi. Thạch cơ thần niệm xâm nhập Cửu Ma Đồ bên trong, lập tức liền phát hiện Cửu Ma Đồ chủ nhân là ai. Đương nhiên đó là Cửu Ma Đồ nguyên chủ nhân, Cửu U Ma Hoàng. Năm đó tôn này Cửu U Ma Hoàng, thông uy cái thế, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là, cái này yêu thần tiên tổ đến tuột cùng lại như thế nào chết ở đây, lại không người biết được. Người tiên tổ sớm đã mệnh tang hoàn toàn, mà ta mới là Cửu Ma Đồ bây giờ chủ nhân. Hú hô, người tiên tổ, bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại có một đống hài cốt thôi. Ngươi còn có cái gì có thể phật lối?" Thạch Cơ lạnh lùng nói. Yêu Thần không cam lòng gầm thét lên, "Tổ tiên của ta mặc dù chỉ còn hai cốt, nhưng hắn giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay." Không thể không nói, Yêu Thần tiên tổ xác thực khủng bố, nhưng cái này Yêu Thần, không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại. Loại này hạ người cuồng vọng, thường thường sống không lâu lâu. Ta ngược lại muốn xem xem, trong miệng ngươi tiên tổ, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại." Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, khiêu khích nói, "Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta tiên tổ uy năng." Yêu Thần bén nhọn trói thai cười, điều khiển bộ hải cốt kia, cấp tốc hướng Thạch Cơ đánh giết mà đến. Hai cốt kia tựa hồ đã mất đi ý thức, hoàn toàn nghe theo yêu thần chỉ huy. Ven, Thạch Cơ vi động thạch kiếm, đột nhiên chém ra. Nương theo lấy một tiếng mảnh liệt va chạm, thạch cơ thạch kiếm cùng hai cốt hung hăng đụng vào nhau. Song phương đều bị chấn động đến riêng phần mình ngừ lại. Thạch cơ trong tay thạch kiếm uy là chuẩn tiên khí, mặc dù không kịp hỗn độn cổ đằng cùng kị nguyên chi thương như vậy lĩnh tiêm, nhưng dù sao cũng là chuẩn tiên khí, uy lực không thể khinh thường. Cho nên thạch cơ một kiếm này lực bộc phát vẫn là tương đối kinh người. Mà yêu thần công kích thì càng bá đạo hơn, nó trực tiếp đưa tay chộp tới thạch cơ trong tay thạch kiếm. Nhưng khi Yêu Thần bắt lấy thạch kiếm, muốn rút về lúc, lại phát hiện thạch kiếm không nhúc nhích tí nào. Đáng chết. Yêu thần trong con ngươi tràn đầy hoảng động. Thạch cơ thần sắc băng lãnh, hắn huy động một cánh tay khác, quét về phía Yêu Thần, muốn nhân cơ hội này đem nó bức lui. Đối mặt thạch cơ công kích, Yêu Thần tranh thủ thời gian vận chuyển thần thông đến ứng đối. Nhưng mà, ngay tại Yêu Thần vận chuyển thần thông trong né mắt, đột nhiên, một trận răng rắc răng rắc xé rách rầm thanh theo nó thể nội truyền ra. Yêu Thần tối đầu nhìn lại, chỉ thấy mình hai cái đầu vậy mà hiện đầy vết rách. Yêu Thần phát ra tiếng kêu thê thảm, khuôn mặt bởi vì vật bẻo mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó muốn tu bổ trên đầu vết rách, nhưng căn bản không cách nào thành công. Tiểu tử đản chết, ngươi vậy mà hủy thân thể của ta, bản tọa không tha cho ngươi. Bản tọa nhất định phải thôn phệ ngươi, đoạt xá thân thể của ngươi, đến lúc đó bản tọa liền có thể mượn ngươi thân phận tung hoành chư thiên vạn giới. Yêu thần tức giận rít gào lên đứng lên. Nó hé miệng, lộ ra răng đen như mực, giống như sắc bén cương châm bình thường, tản ra trận trận hà quang, hướng phía Thạch Cơ cắn. Yêu thần cái đầu to lớn kia, trong nháy mắt liền muốn cắn Thạch Cơ cổ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thế ra Sơn Hà chấp nhận. Trong chấp nhận tuôn ra đại lượng tiên khí. Phù Văn Sen lẫn thành trận, trong nháy mắt đem yêu thần bao phủ trong đó. Trong đại trận, thiên quang sáng chói, phù văn điên cuồng hoạt chuyển. Yêu thần hai cái đầu trong nháy mắt vỡ nát. Thạch cơ cấp tốc vọt tới yêu thần trước người, thi triển ra phong ấn thuật, dùng phong ấn chi môn khóa lại yêu thần tàn hồn. Tiếp lấy, thạch cơ bắt đầu tìm kiếm yêu thần linh hồn, lại không thể tìm tới bất luận manh mối gì. Cái này yêu thần quá cường đại, mà lại linh hồn ẩn tàng quá sâu, khó mà tìm kiếm. Kỳ thật, đầu này yêu thần cũng không phải là bản tôn, mà là linh hồn lạc ấn. Nếu không có như vậy, nó cũng không có khả năng khống chế cựu ma đồ. Tiểu tử, ngươi chờ tiếp nhận bản tọa linh hồn nguyên rủa đi. Yêu thần ác độc trừng mắt đứng lên, nó nguyền rủa cực kỳ khủng bố, có thể đối với linh hồn tạo thành tính hủy diệt tột cùng. Một khi bị yêu thần nguyền rủa nhiễm, trên cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên, yêu thần nghĩ sai. Thuật nguyền rủa, đối với người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, lại không hề ảnh hưởng. Lực lượng nguyền rủa tiến vào Thạch Cơ thể nội sau, trên mặt hắn lộ ra trào phúng biểu lộ. Thật sự là thứ không biết chết sống, ngươi thuật nguyền rủa, căn bản không làm gì được ta. Thạch Cơ cười lạnh nói. Yêu thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiếp tục nguyền rủa Thạch Cơ, nhưng lần này, Thạch Cơ lại không phản ứng chút nào. Thạch Cơ lực lượng linh hồn quá cường đại, chỉ là một đầu yêu thần, làm sao có thể tổn thương đến linh hồn của hắn? Đây là căn bản chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi đến cùng dùng cái gì ta ác thủ đoạn chặn lại bản tọa lực lượng người rùa? Nhanh lên nói cho ta biết, bằng không mà nói, bản tọa sẽ xé ra nuốt ngươi." Yêu thần giận dữ hét. "Bí mật của ta, há lại cho ngươi đến nhìn trộm." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, một cước đem yêu thần đạp bay ra ngoài.